chương 287, t r a l i n s ba chương 287, t r a l i n s ba atlins thật trở thành gái đứng đường l a n g nàng thu phí từ năm khối biến thành năm trăm năm ngàn năm vạn nhà của nàng thay đổi đến vàng son lộng lẫy cuộc sống của nàng thay đổi đến áo cơm không lo nhưng mà mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ làm bác ngộng trong ngộng nàng sinh hoạt thành thị biến thành một khối vũng bùn đầm lẫy thôn vệ những cái kia ân khách thân thể mãi đến biến thành từng c ô b ạ c h cốt mỗi một cái đi qua nam tính đều sẽ rơi xuống vào cái kia ôn u cảm ấy mẫu cứu ta thân yêu mẫu cứu ta chỉ cần ngươi có thể giú ta ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi ngươi nhìn ta nhìn xem ta nha ta xinh đẹp sao mỗi ngày trong đêm tòa kia vũng bùn đầm lầy bên trong kiểu gì cũng sẽ sẽ có nữ nhân âm thanh phát ra mà khi alin cẩn thận lắng nghe liền sẽ phát hiện những cái kia nữ nhân âm thanh chính là thanh âm của mình cố nghị nhìn xong toàn bộ tiểu c h u y ệ n ghi chép hiển nhiên đây là ghi chép quỷ dị sinh vật tồn tại alin sau khi chết biến thành trừ v h ụ nữ trở thành trừng phạt những cái kia phạm vào dâm dục tội người rất có thể cái kia bị lặp đi lặp lại tra tấn tù phạm chính là alin trượng phu biến thành cố nghị nói ra chính mình đối cố sự lý giải nhìn xong toàn bộ cố sự về sau hồ sơ trong tay không ngừng thay đổi hình thái mãi đến biến thành một cái điểm tâm nhỏ điểm này tâm chính là alinz mua bán đồ vật ân có thể ăn cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i ăn điểm tâm ngươi không tại cảm thấy bói bụng ngươi phát hiện chính mình có thể cảm giác tầng lầu tất cả nam tính nhân vật vị trí địa lý những cái kia nắm dự vũ khí hoặc đối ngươi uy hiếp cường đại nhân vật càng thêm dễ dàng cảm giác ngươi quay đầu phát hiện đạn án thất nguyên bản nhìn không thấy bảo an chính trước bàn làm việc đọc sách cái điểm này tâm có thể mang cho ngươi quỵ dị lực lượng ngươi cảm thấy mười phần mừng rỡ có vật này ngươi có thể tùy thời nắm giữ các nhân viên an ninh trạng thái từ đó không cần phải lo lắng bị phát hiện vấn đề ngươi đoán tầng thứ hai hẳn là cũng có thể cầm tới một cái cùng loại quỷ dị vật phẩm nhưng ngươi bởi vì vội vã thăm dò càng cao lầu hơn tầng mà coi nhẹ thu thập kịch bản đạo cụ ngươi cảm thấy có chút đáng tiếc ngươi quay người rời đi đang ăn thất ngươi cẩn thận cảm giác một cái đại lượng bảo an còn tập trung ở nhất lâu nhị lâu vị trí nơi đó gần như năm bước một cương vị mười bước một trạm canh gác ngươi chỉ cần đi liền mất mạng còn có một phần nhỏ người tập trung ở tam lâu phòng quan sát tựa hồ đang tìm kiếm ngươi hành động uy tích ngươi mặc dù đầy đủ cẩn thận nhưng ngươi cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không lộ ra bất luận cái gì c h â n ngựa ngươi mau từ ít người địa phương rời đi làm ngươi đưa tay chạm đến vách t ư ờ n g lúc ngươi phát hiện chính mình vậy mà có thể hòa tan thành vũng bùn từ đó xuyên tường mà đi ngươi trốn vào tam lâu nhà vệ sinh xuyên qua trần nhà đi tới tầng bốn ngươi thở hồn hển xuyên qua vách tường tiêu hao ngươi đại lượng thể lực vừa v ẫ n lấp đầy bụng lại đói bụng tam lâu khen thưởng vị dị vật phẩm có thể cảm giác bảo an vị trí còn có thể thần tốc xuyên tường trợ giúp chính mình tại tầng lầu ở giữa di chuyển nhanh chóng bất quá mỗi lần dùng xong đều sẽ hao n g ư ơ i bây giờ đã có thể vô cùng tự nhiên đóng vai bảo an n g ư ơ i ăn mặc đồng phục tùy tiện đi đến tầng bốn nhà ăn tùy tiện cầm một điểm ăn nhét đầy cái bạo tử tiếp lấy tiến về tầng bốn đạn g ăn thất bởi vì n g ư ơ i nắm giữ đăng ăn thất t h ô n g hành chứng ngươi có thể tùy tiện ra vào đạn g ăn thất cái này đưa cho ngươi cực lớn thuận tiện ngươi tại tầng bốn đạn g ăn thất tìm tới tham lam hồ sơ khu vực c 0 1 9 giam giữ tù phạm ba áp dụng hình phạt gắn bớt đúc kim thời hạn thi hành án vô hạn sử dụng quỷ dị sinh vật tham dục sơ lành tiểu chuyện bốn n g ư ơ i đồng dạng không cách nào quan sát tiểu chuyện hoàn chỉnh nội dung n g ư ơ i cần đích thân tiến về đảng án thất mới có thể hiểu rõ toàn bộ nội dung n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn rất tốt ta bắt đầu lý giải cái này phó bản quy tắc cùng công lược cố nghị nghiêng đầu đi hướng về trần nhà làm cái mặc quỷ mạnh tưởng ngươi cũng bất quá như vậy nha mạnh tưởng ngươi cũng bất quá như vậy nha video giám sát bên trên cố nghị đối với màn ảnh làm mặc quỷ mạnh tưởng sờ lên chính mình trên cằm sợi dâu cười lắc đầu dù sao vẫn là cái học sinh không một chút nào châm ổn hy vọng đối cố nghị hành động không có quá nhiều quan tâm nàng còn một mực không có từ ả l i n h cố sự bên trong đi ra h ạ n ồ n g nhẹ nhàng lôi kéo mạnh tưởng góp áo tò mò hỏi mạnh tiên sinh cái kia ả l i n h cố sự là người viết mạnh tưởng xoay người nhẹ gật đầu đương nhiên tam lưu biên kịch đều không viết ra được loại này rác rưởi hy vọng không chút lưu tình trào phúng nhìn đến ta buồn ngủ mạnh tưởng cũng không có phản bác chỉ là bình tĩnh nói cái này nữ nhân ta tại hiện thực trong công tác gặp phải cho nên ta mới viết ra đương nhiên trình độ của ta cũng xác thực không ra thế nào dù sao do ta viết kịch bản tại bên ngoài trên mạng cho điểm từ trước đến nay không có cầm tới mười phần tất cả đều là c h í điểm hy vọng không muốn nói chuyện đồng thời l ư ớ t mắt hà n ồ n g không thèm để ý chút nào mạnh tưởng khoe khoang khiêm tốn ngôn luận hỏi tới thật sự có loại người này người chỉ loại nào loại kia từ nhỏ sống ở bạo lực gia đình hoàn cảnh bên dưới lớn lên lại sẽ còn thích cặn bán a m loại này nữ nhân làm sao có thể tồn tại đương nhiên là có chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi mạnh tưởng khe k h ẽ thở dài tại ta biên cố sự bên trong a lin biến thành quỷ dị sinh vật nàng đem ư ớ c hiếp nàng tất cả mọi người giết thế nhưng trong cuộc sống hiện thực nhân vật nguyên mẫu có thể là thật xa đ o ạ thành gái đứng đường lang không những như vậy nàng còn nhiễm lên rất nhiều bệnh cuối cùng chết tại hy v ọ n vì nghiên cứu những n à y biên giới quân thể ta đã từng phỏng vấn qua nàng nàng chính là lớn lên ở nhà bạo gia đình bên trong tại lớn lên về sau tìm cái thích bạo lực gia đình bạn trai nàng biết rất rõ ràng bạo lực gia đình không đối có thể nàng chính là không thể rời đi cái kiệu cận bạn a m nguyên sinh gia đình đối hải từ chọn bạn trăm năm quan điểm có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng phụ thân nàng từ nhỏ bạo lực gia đình, mẫu thân, cũng bạo lực gia đình nàng cứ thế mài phía dưới nàng đã thành thói quen loại này bị bạo lực k h ô n g chế cảm giác bởi vậy nàng tại lớn lên về sau cũng sẽ bị tràn đầy bạo lực cùng nguy hiểm nam nhân hấp dẫn căn cứ chúng ta nghiên cứu rất nhiều tội phạm tại tuổi thơ thời kỳ đều đụng phải qua bạo lực thậm chí xâm phạm nam tính khi còn bé tích lũy được bóng ma tâm lý sẽ thúc đẩy bọn họ trở thành cưỡng gian phạm tên phóng hỏa đầu độc phạm bọn họ càng có khuynh hướng hủy diệt người khác mà nữ tính nếu như tại tuổi thơ nhận đến bạo lực sau khi lớn lên rất có thể sẽ phong túng chính mình trở thành gái đứng đường lang cắn thuốc hoặc là có mặt khác tự mình hại mình hành động có ít người dùng tốt đẹp tuổi thơ chữa trị cả đời mà có ít người lại muốn dùng đời sau đền bù bi thương tuổi thơ những này biên giới quần thể sinh hoạt mười phần thế thảm tràn đầy hát cám đồng thời cũng là quỷ dị thế giới thích nhất lấy tài liệu đám người chính vì vậy ta mới sẽ lựa chọn loại này để tài xem như mộng cảnh mô phỏng kịch bản không sai hạ n ồ n g gật đầu nói tựa như ngõ bằng thế giới bên trong tiểu tuyết nàng chính là một cái bồi tự cô nàng tại như thế thế giới bên trong hành tẩu nữ nhân đã không phải là nữ nhân là đây cũng là ta đến khích lệ ngươi địa phương tại như thế tàn khốc thế giới bên trong người y nguyên có thể không chút phí sức thật không hổ là hạ nồng đâu chương 288, m ờ i cho con mèo một điểm kim tệ một chương 288, m ờ i cho con mèo một điểm kim tệ một hy vọng nghe vậy thông thả thở dài xem như nữ nhân nàng thực tế quá minh bạch tại cái này xã hội sinh tồn tiếp có cỡ nào khó khăn mạnh tưởng bay đầu nhìn thoáng qua hy vọng phát hiện cái này bình thường tùy tiện giả t i ể u tử thế mà lộ ra vẻ cô đơn t h ầ n sắc ngươi nhìn qua rất vẻ phải vẻ phải mới không phải hy vọng ngẩng đầu lên ta chỉ là vì ngươi bịa đặt kịch bản cảm thấy buồn nôn nữ nhân nào có ngươi nói yêu đớt như vậy pháp luật nào có ngươi nói như vậy hoang đường trên thế giới còn nhiều dám chống lại nữ nhân đương nhiên như vậy đương nhiên như vậy ngươi không cần phải kích động như vậy ta đương nhiên biết cái này thế giới có rất nhiều cố gắng nữ nhân ví dụ như ngươi chính là một cái ngươi là đặc công hơn nữa còn là hành động đội đội trưởng ngươi có lẽ so ta càng thêm biết nam nhân cùng nữ nhân tại sinh lý cấu tạo bên trên có bao lớn khác biệt đồng dạng huấn luyện yêu cầu nam nhân có thể chỉ cần ra bảy phần lực liền có thể đạt tới mà nữ nhân có thể muốn ra hai mươi điểm lực cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như ngươi xuất sắc đồng dạng kiên cường ta có thể tưởng tượng đến ngươi vì đạt tới thành tựu của ngày hôm nay trả giá bao nhiêu cố gắng ngươi khích lệ cũng không để ta vui vẻ tốt h ta vậy ta có lỗi với ngươi mạnh tường nghe vậy đ ú n g v a i đến mức ngươi nói pháp luật rất hoang đường Quỷ dị thế giới kịch bản chính là hoang đường hắn sẽ khuyết đại hiện thực thế giới bên trong mặt tối chúng ta không thể không như vậy thiết kế kịch bản lấy chân thật nhất hoàn nguyên quỷ dị thế giới hoàn cảnh ta cảm thấy ngươi nói rất đúng hà nồng gật gật đầu đồng ý mạnh tường quan điểm hy vọng lúc này trong lòng đã sớm hoàn toàn phục nàng rốt cuộc minh mạnh tổ trưởng vì cái gì nói mạnh tường có chút tài năng Cũng minh bạch vì cái gì mạnh tưởng sẽ trở thành quốc gia nhân tài trong kho nhân tài chỉ bất quá hy vọng ngoài miệng từ đầu đến cuối không muốn nói ra mà thôi những cái kia trùng hợp thực tế không có cách nào đi giải thích mạnh tưởng khe k h ẽ thở dài để ta không nghĩ tới chính là hiện thực thế giới lại có người làm bọ rùa biện hộ thậm chí đề nghị để mdc hợp pháp ta thật hoài nghi những người này có phải là náo vào nước ngoa bằng tận thế thế giới cho tới bây giờ đều để tâm ta kinh hãi run sợ cố n g h ĩ đi tới tầng bốn nơi này bảo an cùng mặt khác tầng lầu đều không quá đồng dạng bọn họ đi bộ thời điểm chậm rãi từ từ ngược lại không giống như là làm việc càng giống là đến nghỉ ngơi cố nghị ngầm đầu nhìn một cái giám sát thò đầu có chút thò đầu nguồn điện đèn đều là diệt có thể một mực không có người đến tu rác rưởi đường ống cửa ra vào đã ngăn chặn không có ai đi quản cố nghị nhịn không được đường vòng mà đi có thể những cái kêu bảo an lại giống như là nhìn không thấy rác rưởi đồng dạng cái gì cũng không quản không cần phải nói tầng này đại biểu chính là đ ạ i đoạn tầng bốn họa phong để cố nghị cảm thấy một trận lười biếng bất quá mới đi mấy bước đường hắn liền bắt đầu mệt ra rời bất quá hắn đã nắm giữ tâm lý ám thị kỹ xảo rất nhanh liền có thể chống cự loại này đãi đ o ạ lực lượng như thôi diễn b ê n trong đồng dạng cố nghị đi nhà ăn thuận một chút xíu tâm lấp đầy bụng an ninh xung quanh đối cố nghị hờ hững lạnh leo cái này để cố nghị hành động càng thêm thông thuận một chút hắn ngay lập tức chạy tới đạn g ăn thất rất nhanh liền tìm tới ghi chép c một m ư ơ chín hồ sơ nhìn xem tham lam cố sự a cố nghị đưa tay mỏ về hồ sơ sách văn tự biến thành hình ảnh tràn vào cố nghị trong đầu j i my ngươi tại sao lại đến đánh bạc hôm nay ta nhất định có thể là bàn cho ta thẻ đánh bạc vậy ngươi tiền đâu không có tiền ngươi làm sao đổi thẻ đánh bạc các ngươi không phải có thể vay tiền sao vay tiền n g ư ơ i thiếu h n giờ hữu đại ca tiền còn không có còn đâu chúng ta mới không nghĩ cho n g ư ơ i vay tiền với chết quỷ nghèo thật ta lần này nhất định có thể là bạn chỉ cần các ngươi cho ta mượn liền được ta hiện tại cảm giác vận may của mình bạo g i ạ p dì mị hai mắt đỏ bừng dùng sức với tay hận không thể đem nắm đấm nhét vào chia bài cái k i a miệng đầy phun phân trong mồm ẩm đổ trương đại môn bị người thô bạo đ ấ y ra á n giờ hữu đại ca mang theo một đám tiểu đ ệ tìm tới đã cược mắt đỏ dì mị người bây giờ lại có tiền hh có chút dì mị cơi g a dỡ hắn thân thể c ò n xuống giống như là con tôm đồng dạng không ngừng lui về sau vậy ngươi thiếu ta tiền lúc nào còn có thể hay không lại thư thả hai ngày ngươi có tiền đến đổ trường đánh bạc không có tiền cho ta trả tiền hắn giờ hữu nổi giận gầm lên một tiếng một quyền đập bể dìm mi cái núi dì mị ứng thanh ngã xuống đất đám tay chân cùng nhau tiến lên đối với dì mị quyền đấm c ư ớ c đá chỉ chốc lát sau hắn liền bị đánh đến cùng phá máu chảy tham ạ n g tham ạ n g có lỗi với có lỗi với ta sai rồi ta nhất định còn tiền nhất định còn hắn g ờ phất phất tay bàn tay lớn bọn họ cuối cùng đình chỉ thi bạo nhất định còn nhất định còn nhất định còn tốt ngày mai ta tới tìm ngươi ngày mai dì mì sắc mặt phát khổ có thể chờ hay không hai ngày liên hai ngày hai ngày sau đó ta liền phát tiền lương phanh hắn giờ h i ể u lại là một quyền thường dì mì một cái mắt gấu m ẹ o liên một ngày đừng cùng ta có kẻ mặt cả cũng đừng cho ta dở trò gian liền tính ngươi trốn đến chân trời góc biển ta cũng có biện pháp tìm tới ngươi hắn giờ cùng thủ hạ của hắn rời đi xung quanh đổ khách nhìn thoáng qua dì mì cười ha h a ai cũng sẽ không giúp cái này chó nhà có tàng kêu cái gì xe cứu thương dì mì c h e lấy xương đỏ khuôn mặt một đường hướng về trong nhà đi đến hắn ở tại biên giới thành thị bình dân quật bên trong hắn dùng nhặt được lều vải đi một cái giản dị nhà bởi vì tích h cực hắn đem phòng ở bán đi kiếm tiền lao bà hai tử cũng bởi vậy rời đi hắn dì mì trở lại trong lều vải cười khổ lắc đầu m g è o ô một con mèo từ bên ngoài chui đi vào ngồi sổm tại dì mì bên người dùng đầu cọ hắn con mèo này dì mì từ nhỏ nuôi đến lớn lao bà hai tử đều đi cũng chỉ có con mèo này một cái đi theo bên cạnh mình này tiểu dì mì ta lại không có tiền n è o ô n è o con nhưng đầu tựa hồ không hề rõ ràng chính mình chủ nhân đang nói cái gì ta nên làm cái gì có phải là hiện tại chạy trốn tương đối tốt không được hãn giờ cơ sở ngầm như vậy nhiều ta chỉ cần chạy trốn hắn liền nhất định sẽ bắt lấy ta đến lúc đó ta thật là phải chết không bằng ta đi bán máu a mèo ô tiểu di my thật xin lỗi hôm nay khả năng không có mèo đồ ăn ta phải đi nghĩ biện pháp làm ít tiền đến di my rời đi lều trại tiểu di my ngồi sổn tại lều vải một bên chờ nửa ngày nhưng thủy trung chờ không về chủ nhân của mình đinh đương một tiếng thanh thúy âm thanh văng lên tiểu dị mỹ đột nhiên dựng lên lỗ thai cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới hắn tò mò đứng lên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến c u ố i ngã tư đường một cái toàn thân vàng óng ánh quái vật hấp dẫn hắn con quái vật kia dài đến tựa như thạch đồng dạng không ngừng hướng về tiểu dị mỹ nhúc đ í c h tiểu dị mỹ sợ cong lên thắt lưng phát ra uy hiếp tiếng gầm không được qua đây tiểu dị mỹ bị hù dọa hắn phát hiện chính mình lại nói lên tiếng người chương hai t r m ờ i cho con mèo một điểm k i n tệ hai chương hai m ờ i cho con mèo một điểm k i n tệ hai tiểu dị mỹ sợ n g â người Hắn tiểu di mỹ t r đâm vào thùng rác bên trên cái kia màu vàng quái vật đã đột nhiên biến mất không còn tăng hơi nheo nheo tiểu di mỹ phát hiện chính mình còn nói không được tiếng người hắn ngồi sổm trên mặt đất một mặt mờ mịt cái đầu nhỏ của hắn căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy phức tạp đồ vật buổi tối dì mỹ m về tới trong nhà sắc mặt hắn t r ắ n g xám trên tay chỉ có mấy tấm tiền giấy tiểu dì mỹ m chạy tới dùng đầu cọ sát dì mỹ m b ắ p đ u ổ i nhưng mà dì mỹ m lại không có giống thường ngày xoa xoa con nhỏ đầu hắn giống mất hồn đồng dạng nằm trên mặt đất trải lên tự lẩm bẩm không có tiền không có tiền làm sao bây giờ tiền n h o con nhớ kỹ cái này từ đơn h ắ n tại chủ nhân bên người ngồi một hồi quay người chui ra lều vải nghe ô nghe ô nghe ô tiểu dì mỹ đi tới sáng sớm hôm nay cái ngõ hẻm kia bên t r o n không ngừng phát ra gọi tiếng hắn đang dùng đem hết toàn lực mô phỏng theo nhân loại nói chuyện hắn giơ lên chân trước bên trái tạm biệt bên phải tạm biệt hy vọng có thể gặp lại cái kia màu vàng quái vật hắn muốn cùng chủ nhân của mình nói chuyện hắn muốn cho chủ nhân ă n ủi ưng ngô cục tiểu di mỹ nghe đến quái vật tâm thanh hắn cảnh giác xoay người lại nhìn xem cái kia toàn thân vàng l óng ánh đồ vật tiền tiền tiểu di mỹ lại một lần phát ra tiếng người ta không có tiền quái vật mở miệng nói ta có thể cho người kim tệ kim tệ là cái gì nó có thể đổi lấy tiền mời cho ta kim tệ có thể quái vật viễn hóa ra màu vàng xúc tu hướng về tiểu dìm m y r ố i tới lần này tiểu dì m m y không có bất kỳ cái gì trốn tránh dì m m y nằm tại trong lều vải gấp đến độ vào đầu bước hai hắn vốn muốn cùng chính mình sùng vật nói hai câu lại phát hiện con mèo đã sớm không thấy mẹ nó lão bà hải t ử chạy tiếp xuống ngươi cũng muốn chạy Siêu. con mèo thân ảnh chợt lóe lên dì m m y quay đầu nhìn lại con mèo trong miệng thế mà ngậm mấy cái chiếu lấp lánh đồ vật tiểu bà bối trong miệng của ngậm ư ơ i n g cái gì lạch cạch con mèo hé miệng mấy cái vàng óng ánh kim tệ rơi trên mặt đất dì mị thấy thế cười đến không ngậm được hắn mau đem kim tệ ôm vào trong lòng ôm lấy con mèo thân yêu ngươi từ chỗ nào nhặt được ngươi cũng quá thông minh quá thông minh dì mị ô m chính mình sủn vật vui vẻ nhảy n h ó t tưng mừng có thể hắn lại không có phát hiện m è o con đã gây hốc hát đi cái đ u ô i cũng ngắn một đoạn có kim tệ dì mị lập tức đi đổi thành tiền mặt buổi tối hôm nay vận khí của hắn bạo giảm. thế mà tại đổ trường bên trong còn thắng một chút tiền trở về mãi đến sáng ngày thứ hai hắn mới trở lại trong lều của mình hắn híp mắt đếm tiền đã bắt đầu làm lên phát tài xuân thu đ ạ i n g s lều vải bị người mở ra hắn giờ hữu mang theo một đám tay chân đi tới dì mị trong lều vải nên trả tiền、Ách. là là d i mỹ thấy được hạn i ơ hiệu về sau lập tức từ trong ngộng đẹp về tới hiện thực hắn lấy ra ví tiền còn chưa kịp đếm tiền liền bị hạn i ở toàn bộ đoạn trở về ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều tiền ngày hôm qua vẫn may tương đối tốt chúng ta toàn bộ cầm các loại không phải một tháng còn năm ngàn là được rồi sao nơi này khoảng chừng tám ngàn khối tiền a nhiều ra đến tiền liền xem như lợi tức tháng sau ta lại tới tìm ngươi hạn i ở quay người rời đi d i mỹ ngồi s ồ n dưới đất khóc ròng những n à y hấp huyết quỷ những n à y vay nặng lãi ta lại không có tiền ô ô ô e o neo con mèo góp đến chủ nhân bên cạnh nhẹ nhàng dùng đầu cọ sát chủ nhân b ắ p đuổi di mì rùi mắt một cái sờ lên con mèo đầu ngươi nếu có thể lại giúp ta làm nhiều một chút tiền thật tốt m è o m è o con mèo nghiêng đầu trong mắt lóe ra lệ quang ai di mì thở dài ta minh bạch ngươi căn bản nghe không hiểu tiếng người lần trước ngươi có thể cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi mà thôi di mì nghiêng đầu nằm trên mặt đất trải lên ngủ rồi buổi tối di mì mở mắt con mèo đứng ở bên cạnh hắn trong miệng lại ngậm một cái túi di mì nhảy một cái từ chăn đệm nằm dưới đất ngồi tiếp nhận con mèo trong miệm đồ vật đây là cái gì tiểu di m ẹ o ô không phải là dì m m y mở túi ra phát hiện bên trong được là vàng n óng ánh kim tệ những vật này ít nhất có thể cho hắn đổi lấy một vật khối tiền nhiều tiền như thế n g ư ờ i làm sao làm được a dì m m y quay đầu nhìn hướng n ẹ o con n ẹ o con căn bản không để ý tới mình hắn chỉ là ghé vào lều vải nơi hẻo lánh bên trong nằm ngáy ho ho tiểu m ẹ o n ư ờ i tiểu m ẹ o n ư ờ i dì m m y c ư ờ i khẽ hai tiếng nâng túi tiền liền đi ra ngoài con m ẹ o nằm tại lều vải nơi hẻo lánh bên trong nhẹ nhàng run dậy cái đuôi của hắn ngay ngắn biến mất giang toàn bộ rơi sạch t ứ chi cũng ngắn một mảng lớn chủ nhân n g ư ơ i muốn tiền ta đều cho ngươi ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ nghèo con ngủ rồi hai vạn khối dì my đ o á n chừng sai cái kia một túi tiền c h ọ n vẹn cho dì my đổi lấy hai vạn khối ta nhất định là đi đại vận ta nhất định có thể lập bàn nhất định có thể những cái kia xem thường tang ư ờ i hiện tại cũng muốn đối ta vài phần kính trọng dì my tại đổ trường bên trong ở một ngày một đêm thắng luôn kiếm càng nhiều thua còn muốn lập bàn mãi đến cuối cùng dì my hai vạn khối tiền một điểm không còn dì my sợ lên trống dốc túi một mặt h ể vải về tới trong lều của mình tiểu di mi tiểu di mi di mỹ nhìn xem ngủ say m è o con lẩm bẩm ta không có tiền rồi lại không có tiền thật hối hận a ta vì cái gì muốn đi đánh bắt đầu di mỹ ngoài miệng nói như vậy trong lòng vẫn đang suy nghĩ vừa rồi cái k i a m ộ t cái bài vì sao lại thua nếu như chính mình có thể một lần nữa lời nói tuyệt đối liền thắng hắn nhắm mắt lại nằm ở trên giường không đứng ở nghĩ đến kiếm tiền phương pháp ba một trận thanh â m huyên náo v a n g lên di mỹ quay đầu lại phát hiện chính mình m è o con đi ra l ề u vải chương hai trăm chín mươi mời cho con m è o một điểm kim tệ ba chương hai trăm chín mươi mời cho con mèo một điểm kim tệ ba hắn đi làm cái gì d i mị tò mò đi theo ra ngoài đèn đường mờ mờ phía dưới d i mị phát hiện con mèo đi bộ luôn là khắc khẽm đợi đến con mèo đi đến đèn đường chính phía dưới lúc d i mị mới phát hiện không thích hợp con mèo tứ chi dài ngắn không đồng nhất cái đôi đã hoàn toàn biến mất không thấy hắn cái đầu dòng giã nhỏ một vòng sợ rằng một cái hơi cường tráng điểm chuột tới đều có thể nhẹ nhõm đem hắn cắn chết một trận gió thổi qua con mèo dưới chân không vững bị gió thổi ngã xuống đất dì mị vô ý thức muốn đi lên hỗ trợ lại tranh thủ thời gian ngừng lại Không dì mì xa xa đi theo mèo còn sau lưng con mèo đi tới một cái hẻm nhỏ âm u bên trong hắn giơ lên chân trước bên trái tạm biệt bên phải tạm biệt mời cho con mèo một điểm kim tệ mời cho con mèo một điểm kim tệ mời cho con mèo một điểm kim tệ con mèo miệng nói tiếng người mỗi nói một lần liền làm một cái vai trào hắn mỗi làm một cái vai trào trên trời liền rớt xuống một mai kim tệ trên trời mỗi rớt xuống một cái kim tệ con mèo trên thân liền thiếu đi một cái bộ vị đinh đương đinh đương đinh đương con mèo càng đổi càng nhỏ mãi đến cuối cùng hóa thành một vũng máu xếp thành núi nhỏ kim tệ tại trong đường tắt chiếu lấp lánh dì mị d â n qua con mèo dòng máu q u ỳ d ạ p xuống cái kia một đ ố n g kim tệ trước mặt ôi trời ơi phát tải phát tải dì mị h ở i xuống áo khoác trở thành tay nải ra đem tất cả kim tệ bao vây lại con mèo máu tươi nhuộn đỏ hắn ông quần hắn lại hồn nhiên không biết trong mắt của hắn chỉ có cái kia vàng l ó n ánh ho Màu v a n g quái vật từ trong góc tường nhuyễn động đi ra hắn hiện tại đã so trước đây một vòng to di m y n g n g đầu nhìn cái này đại quái vật kinh ngạc che miệng quái quái vật ta không phải quái vật đối đúng đúng ngươi không phải quái vật ngươi là thần di m y cơ h ế t mắt nói ngươi có thể nói cho ta ta có lẽ như thế nào mới có thể thu hoạch được kim tệ sao điểm này không đủ hoàn toàn không đủ hướng ta cầu nguyện ta liền có thể đáp ứng ngươi mời cho ta tiền van cầu ngươi cho ta kim tệ ta muốn kim tệ thật nhiều kim tệ cố sự im bặt mà dừng cố nghị gãy lên hồ sơ thả lại trên kệ nếu như là ta lời nói ta có thể chống cự loại này dụ hoặc sao cố nghị để tay lên ngực tự hỏi tiếp lấy lại lắc đầu nếu là mình tại hiện thực thế giới bên trong tìm tới tham dục sơ lạnh mình tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem thứ này nuôi nhốt sau đó cho thuê cho những cái kia thiếu tiền s à i người chính mình chỉ cần thu tiền thuê liền có thể kiếm được đầy b ồ n đầy bắt lại không cần đánh đổi mạng sống cùng máu tươi xem như đại giới đối với có ít người đ ế nói n cho dù đoạn cánh tay gãy tay bọn họ cũng sẽ không chút do dự đồng ý hiến tế chỉ vì thu hoạch được những cái kia vàng ánh hoàng kim kể từ đó chính mình mặc dù không có cùng tham dục sợ làm giao dịch nhưng mình cũng đã biến thành tham lam dục vọng nô lệ đây chính là nhân tính cấu nghị vô vô khuôn mặt của mình đem những cái kia không thiết thực ý nghĩ đuổi ra khỏi đầu mạnh tưởng thực tế hiểu rất rõ nhân tính n h ư ợ c điểm nếu như dạng này quỷ dị sinh vật xâm lấn hiện thực có mấy cái nhân loại có thể ngăn cản được cám dỗ của hắn đâu len k e n hai cái kim tệ từ trên trời r g xuống rơi vào cấu nghị dưới chân hiển nhiên đây chính là giải tỏa tham lam cố sự về sau lấy được mới khen thưởng c ấ nghị khóc lưng nhặt lên hai cái kim tệ phía trên điêu khắc một cái đáng yêu con mèo đầu kim tệ bên ngoài quấn quanh lấy tơ máu hình như mạch đập đồng dạng nhảy lên hắn không biết cái này mai kim tệ có làm được cái gì vì vậy liền nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi thưởng thức lấy trong tay kim tệ ngươi tính toán dùng tinh thần lực đụng vào kim tệ không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngươi nghĩ một hồi đem hai cái kim tệ treo ở trên ánh mắt tầm mắt của ngươi biến thành màu trắng đen ngươi có thể thấy được một đầu dòng sông màu đen từ trước mắt ngươi c h ạ y qua ngươi không tự chủ được nhảy vào trong sông ngươi chết thôi diễn kết thúc đậu phộng cố nghị thối lui ra khỏi thôi diễn lần này cố nghị không có bởi vì tại thôi diễn bên trong chết bất đắc kỳ tử mà sinh ra nhức đầu tác dụng phụ điều này nói rõ ngộng cảnh mô phỏng công năng đã thay đổi đến so lúc bắt đầu càng hoàn thiện vừa rồi hắn đem kim tệ đặt ở trên ánh mắt cũng bất quá là một loại ý nghĩ hao huyền thử nghiệm nhưng không nghĩ tới cái này hai cái kim tệ thế mà thật đã dẫn phát dị tượng mạnh t ư ờ n g người này thật thành phần phức tạp a cố nghị nhìn xem trong tay kim tệ tấm tác lấy làm kỳ lạ tại cổ hy lạp mai táng tập tục bên trong người chết người nhà cần tại người chết trên ánh mắt thả hai cái tiền nếu như người chết trong nhà tương đối nghèo bọn họ liền sẽ dùng cúc áo thay thế tiền minh hà người đưa đ cái này hai cái kim tệ chính là cho trạ r ộ n g đưa đò tiền hắn có thể giúp người chết vượt qua minh hạ vừa v ậ n chính mình đem kim tệ đặt ở trên ánh mắt trực tiếp chết đi h ắ n là hóa dụng cái này thần thoại điện cố tham lam kim tệ h ắ n không phải là hiện tại dùng trước c ấ t kỹ cố nghị đem kim tệ tiếp thân dấu kỹ nhẹ nhàng vỗ vỗ túi quần của mình hiện tại hắn cảm thấy tinh thần lực chưa từng có dồi dào vì vậy lập tức đứng tại chỗ bắt đầu lần thứ hai thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi rời đi đã ngán thất ngươi trực tiếp hướng đi g một chín còn chưa đi đến g một chín ngươi liền cảm thấy hể vải vô cùng ngươi không muốn nói chuyện ngươi lại đi vài bước người không nghĩ b ả y cánh tay người lại đi vài bước người không nghĩ dịch bước người không nghĩ suy tư người ngã trên mặt đất là người qua mấy giờ mấy cái bảo an đi tới mấy người bọn hắn cùng một chỗ kéo lấy ngươi rời đi mỗi đi mười bước liền muốn dừng lại nghỉ ngơi ba phút ngươi bị một lần nữa đưa về nhất lâu ngươi bị trói tại hình cụ bên trên ngươi cuối cùng khôi phục bình thường ngươi đình chỉ thôi diễn cái này hậu kỳ như thế lớn cố nghị sờ lên cái cảm có chút khó tin lắc đầu tầng bốn tinh thần xâm nhiễm hiệu quả là cường đại nhất tại chỗ này tất cả mọi người thay đổi đến l ờ i b i ế n vô cùng chính mình tại thôi diễn quá trình bên trong đều mất đi năng lực suy tính liền đ ỉ n h chỉ thôi diễn đều làm không được những cái kêu bảo an có thể trong khoảng thời gian n g ắ n chống cự tinh thần ô nhiễm nhất định là có cái gì bí mật cấu nghị hơi thở dốc một hơi tinh thần lực liền hoàn toàn khôi phục hắn lại một lần tiến vào thôi diễn trạng thái thôi diễn bắt đầu người rời đi đã n g ă n thất t ậ n lực rời xa dê không một chín khu vực thăm dò cách dê không một chín càng xa đãi đoạn lực lượng lại càng nhỏ người đi tới các nhân viên an ninh sinh hoạt khu hiện tại vừa vặn qua cơm tối thời gian b ọ người họ liền đã nằm ở trên đã ở i n ngủ ngon, n g g ư ơ liền tiếp í n nhảy đến trên bọn bọn cũng không n h họ, họ h mặt sẽ ề u câu. hỏi không ngươi nơi đái đái đái Ngươi i này cũng ngăn cản đái đoạn lực lượng Trường đoạn trường đoạn một Xem t có lực cụ. ra đạo 291, 291, 1, tiếp tục thăm dò n g ư ơ i đi tới lầu bốn biện công khu vực g 0 0 9 n g ư ơ i nghe thấy văn phòng bên trong truyền đến lốp bốp đánh chữ âm thanh xem ra phòng này bên trong bảo an là tại chăm chỉ làm việc n g ư ơ i mở ra cửa lớn n g ư ơ i phát hiện nguyên lai、like、lốp bốp đánh chữ âm thanh là điện thoại phát ra tới đây là bảo an trước thời hạn ghi chép tốt âm thanh bảo an bản nhân chính tựa vào trên ghế s o f a nghỉ ngơi hắn nghe thấy ngươi đi vào liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái ngươi đi tới trước máy tính ngươi hoạt động chuột máy tính cũng trầm trầm thôn thôn không có bất kỳ cái gì phản ứng ngươi đi đến bảo an trước mặt ngươi với xoa bức ngươi dùng sức đánh bảo an một bàn tay bảo an b ị c h một tiếng ngã trên mặt đất sau đó chừng một đôi mắt cá chết nhìn xem ngươi tiếp lấy lại nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần ngươi sợ ngây người trên bàn bộ đàm vang lên bộ đàm chúng ta cha đến đạo phạm đã đến tầm bốn các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm hắn lặp lại một lần tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bắt người đây là phía trên mệnh lệnh n g ư ơ i có thể cảm nhận được bộ đàm một đầu k h á c tiếng người khí rất gấp thế nhưng vừa tới nơi này bộ đàm tốc độ nói tựa như là bị thả chậm gấp mười đồng dạng kéo đến rất dài n g ư ơ i rút ra bộ đ à m tin n g ư ơ i quay đầu nhìn thoáng qua bảo an hắn y nguyên nằm trên mặt đất nghỉ ngơi căn bản không quản bộ đàm bên trong thông báo n g ư ơ i khắp nơi xem xét n g ư ơ i không có tìm được bất luận cái gì đáng giá thăm dò đồ vật người cảm thấy rất chán nản người từ trong túi lấy ra một cái tham lam kim tệ tại nhìn thấy kim tệ về sau người an ninh kia cuối cùng đứng lên bảo an ngươi làm sao sẽ có vật này bảo an từng chữ nói ra nói chuyện bộ dạng rất kỳ quái n g ư ơ i n g ư ơ i muốn bảo an là n g ư ơ i vậy ngươi có thể đem ta đưa đến g một chín sao bảo an cái kia cũng quá mệt mỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đem ta đưa qua cái này mai kim tệ chính là ngươi bảo an n g ư ơ i nghiêm túc sao n g ư ơ i đương nhiên bảo an vậy ta đưa ngươi đi qua ngươi trước cho ta ngươi đưa đến về sau ta lại cho ngươi bảo an nghĩ một hồi cái này mới đáp ứng thỉnh cầu của ngươi đi theo bảo an phía sau cái mông bảo an đi bộ tư thế vô cùng kỳ quái ngươi mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đi theo học mỗi đi mười bước hắn đều muốn tại nguyên c h ỗ nghỉ ngơi một hồi ngươi cũng đi theo hắn bộ dạng làm các ngươi tiến lên tốc độ mặc dù rất chậm thế nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là thành công đến dê không một ư ơ i chín người rốt cuộc hiểu rõ đến nơi đây cũng không phải là muốn cái gì đặc thù đ ạ o cụ mà là phải học được kéo dài công việc giống như tư thế đi còn có một bước ba ngừng l ư ỡ i biếng phương pháp bảo an nơi này ta liền không tiến vào bên trong quá mệt mỏi ngươi cảm ơn ngươi đem kim tệ giao cho bảo an bảo an hưng phấn xoa xoa kim tệ tiếp lấy đỡ vách tường đi ra ai biết không đi hai bước đường hắn liền ngã tại trên mặt đất ngủ rồi hiển nhiên hắn bởi vì đắc ý vênh báo mà xem nhẹ đi bộ phương pháp chính xác ngươi dựa theo phía trước đi bộ tiết tấu từng chút từng chút đi tới g một chín trước cửa ngươi trông thấy g một chín đánh dấu đơn phía trên một cái đánh dấu đều không có đánh dấu đơn bên cạnh chính là g một chín quy tắc giờ không một chín quy tắc phía trên chỉ có một cái tiêu đề phía dưới cái gì cũng không có nơi này không những người lười liền quy tắc tấm cũng cùng một chỗ phạm lười ngươi đẩy cửa vào sau lưng cửa lớn đột nhiên đóng lại ngươi đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến hô hô âm thanh cả phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao ngươi nhìn lại cửa lớn biến thành một cái phung ra hỏa diễm cơ quan ngọn lửa đã liếm đến cái mông của ngươi ngươi tranh thủ thời gian hướng phía trước lao nhanh ngươi phát hiện dưới chân mặt nền biến thành bánh xích chính không ngừng hướng sau lưng vận động ngươi nhất định phải không ngừng chạy nhanh mới có thể miễn đi bị dùng lửa đốt chi hình qua không đến ba phút ngươi nghe đến một tiếng h é t thảm một người trẻ tuổi từ bên cạnh ngươi trải qua hắn nằm dạp trên mặt đất liệu mạng hướng phía trước bò tại chân tay luống cuống ở giữa bắt lấy ngươi mắt cá chân ngươi bị người trẻ tuổi kéo ng n g ư ơ i tranh thủ thời gian xoay người liều mạng hướng phía trước bò n g ư ơ i trẻ tuổi cứu mạng ta muốn bị nôn chín mau cứu ta n g ư ơ i vậy n g ư ơ i đứng lên chạy a n g ư ơ i trẻ tuổi chạy chạy không nổi rồi n g ư ơ i trẻ tuổi buông tay ra trước mắt bị ngọn lửa thôn vệ n g ư ơ i đoán người trẻ tuổi kia chính là tại cái này địa lao bị phạt t ù phạm n g ư ơ i một lần nữa bỏ dậy không ngừng chạy về phía trước n g ư ơ i đã chạy hết tốc lực nửa giờ n g ư ơ i phát hiện người trẻ tuổi kia lại xuất hiện tại bánh xích bên trên hắn không chết động hai tay nhưng thân thể như cũ tại không ngừng lui về sau hắn căn bản đuổi không kịp bánh xích lui lại tốc độ người trẻ tuổi cứu mạng m ạ người n g trẻ tuổi đưa tay bắt lấy ngươi ngươi xé ra người tuổi trẻ y phục từ lồng ngực của hắn lấy ra màu vàng chìa khóa ngươi xin lỗi huynh đệ ngươi buông lỏng ra người trẻ tuổi căn cứ phía trước hồ sơ đến xem những n à y ở tại trong n g ụ c giam tù phạm đều chết không có gì đáng tiếc ngươi căn bản không cần vì hại chết bọn họ mà cảm thấy hạy náy người trẻ tuổi đổ vào bánh xích bên trên cấp tốc rút lui hắn luôn cuống tay chân bỏ dậy còn chưa đi mấy b ư ớ c liền bị ngọn lửa nước hết y phục trên người hắn đều là dễ cháy tài liệu dính vào một đốm lửa liền muốn bốc cháy người tuổi trẻ âm thanh vang vọng toàn bộ tủ thất ngươi liếp nh đưa tay đào ở trên vách tường hóa thành vũng bùn xuyên qua vách tường ngươi nhận đến đại đ o ạ n ảnh hưởng vô cùng b i mại ngươi học phía trước đi bộ tiết tấu từng chút từng chút từ trong vách tường rời đi ra ngươi đi tới bên cạnh viên công ký túc xá bên trong ngươi miệng lớn thở dốc ngươi lấy ra chìa khóa vàng xem xét tình huống đây chính là ngươi thứ muốn tìm ngươi mở ra quái vật đồ giám trang thứ tư đã giải tỏa ba đại đ o ạ n c h i tức tập tính đây là một loại vô hình sinh vật h ắ n khắp nơi có thể thấy được trong khi tụ tập đến số lượng nhất định lúc liền sẽ tạo thành đại lượng quỷ dị sự kiện quỷ dị lực lượng một đại đoạn để người xung quanh hoặc sự vật tiến vào tính chơi trạng thái hai vô hình hắn không cách nào bị quan sát không cách nào bị tiêu diệt ngươi mở ra quái vật đồ giám một trang cuối cùng đem mới chìa khóa vàng cắm vào l ỗ khóa ngươi cảm thấy thể xác tinh thần để phải ngươi không bị khống chế ngủ thiết đi ngươi đình chỉ thôi diễn hô không sai bị lắm cố nghị v ô vô, vô khuôn mặt của mình chỉ cần tìm được phương pháp qua cửa cùng kỹ xảo cái này thất tầng lâu ngược lại cũng không có bất kỳ cái gì độ khó trừ vừa bắt đầu chính mình có chút lún cuống tay chân bên ngoài nơi này căn bản không có cái gì quá nan giải câu đố làm cái này tư tưởng tràn vào cấu nghị trong đầu lúc hắn lại không khỏi bắt đầu do dự có câu nói kêu k ê u b ì n h t ấ t bại nếu như chính mình ôm dạng này tâm tính vượt qua n rất có thể sẽ rơi vào mạnh tường cảm ấy người này mặc dù rất tự đại nhưng từ ngắn ngủi giao lưu thời gian xem ra hắn cũng không phải thật sẽ chỉ thổi phồng mà thôi tiếp tục đi tới a chương hai trăm chín mươi hai đãi đoạn hai chương hai trăm chín mươi hai đãi đoạn hai đến ly cà phê sao s g n tần từ đích thân cho mấy người ngâm một bình cà phê mọi người tranh thủ thời gian đứng lên nói cảm ơn cảm ơn giáo sư mạnh tường cười nói có thể hay không cho ta điểm đường đương nhiên giọng lấy sdan tân từ trong túi lấy ra mấy túi đường thả tới trên bàn trà các người chầm dại hổ sdan tân gật gật đầu giúp mình thủ hạ rót cà phê đi hy vọng nhìn xem sdan tần bóng lưng t h ô n g thả mà hỏi thăm cái này người nước ngoài tiếng trung học với ai không rõ ràng mạnh tường lắc đầu nghe nói là tự học ta luôn cảm giác hắn muốn đi lệnh người yên tâm đi sdan tần chỉ số ở q u y rất cao ta đánh cược không ra một tháng hắn liền có thể lưu loát nói tiếng trung một tháng ta cược hai tuần lễ cược sao người làm sao như vậy tích cực hy vọng lún máy vừa cười vừa nói thích cực mới sẽ thắng hẳn là thích liều mới sẽ thắng a hạ nổng che miệng nợ nụ cười nàng vô v ô hy vọng bà vai chỉ vào máy giám thị nói còn nhớ rõ vừa rồi tham lam cố sự sao ngươi không lo lắng ngươi có một ngày cũng sẽ biến thành như thế、Cách、đương nhiên sẽ không ta có thể là rất có phân tắc tham lam là nhân loại căn bản nhất cấp thấp nhất dục vọng không ai có thể c ự tuyệt mạnh tưởng vừa cười vừa nói ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi nhìn thẳng vào bản tâm nói cho ta nếu cho ngươi một cái một đêm trợt giàu cơ hội ngươi sẽ từ bỏ sao hy vọng không nói gì đồng thời liếc mắt mạnh tưởng một bộ được như ý bộ dáng cười khách hắn chỉ vào thiết bị giám sát màn hình nói ngươi nhìn cố nghị đã giải ra đái đoạn câu đố ta còn tưởng rằng hắn muốn tại hành lang bên trên ngủ thêm một lát chút đấy cố nghị rời đi tầm bốn nơi này sống lâu sợ rằng sẽ ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai coi hắn chạy ra địa lao thời điểm suýt nữa ngủ thiết đi bất quá hắn trước thời hạn lấy r a n ĩ a dùng sức vạch phá b ắ p đùi của mình cái này mới bảo trì lại thanh tình cầm tới toàn bộ đạo cụ về sau cố nghị thoải mái từ phòng cháy thông đạo bỏ lên lầu tầng này giám sát toàn bộ đều là tính chơi trạng thái bởi vậy, vậy cố nghị căn bản không cần nghĩ đến l n tàng vết tích tầng tiếp theo, hẳn Cố nghĩ đi tôi ớ i đi tầng tay tay nắm cửa k h n g có v ộ vã đi vào. viên đi Để đầu đó đầu tiên là cảm thụ một cái cái mới toàn, là này này cho cảm lúc hắn thụ nhất nhân phân an sau tầng một bắt lâu bố, sử dụng năng lực tôi diễn ụ n năng g lực t h ô d i Thôi diễn bắt đầu ngươi đẩy cửa vào nơi này tầng lầu cùng mặt khác tầng lầu hoàn toàn không giống nơi này trên vách tường khắp nơi đều mang theo vũ khí lạnh trên mặt đất gập đền lồi lõm không khí bên trong tản ra nhàn nhạt máu tanh ngụy vị ngươi ngẩng đầu nhìn về phía góc tường ngươi phát hiện nơi này giám sát toàn bộ đều không có thay vào đó là một đám con cung tiến beo đao bảo an đang đi tuần ngươi phảng phất đi tới cổ đại quân doanh chiến trường n g ư ơ i nắm giữ s ắ c d ụ c quỷ dị lực lượng có thể nhẹ nhõm phân biệt chạm gác vị trí n g ư ơ i luôn có thể tránh đi chạm gác n g ư ơ i không có vội vã đi e một m ư ơ chín mà là trước đi đáng án thất nhìn xem tình huống đáng án thất bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm n g ư ơ i thoải mái mà tìm tới dê một m ư ơ chín tù phạm hồ sơ d i ờ một m ư ơ chín khu vực giam giữ tù phạm ba áp dụng hình phạt lao nhanh không chỉ dùng lửa đốt chi hình thời hạn thi hành án vô hạn sử dụng quỷ dị sinh vật đãi o ạ i chi t ứ c tiểu chuyện bốn người đình chỉ thôi diễn tạm thời không có nguy hiểm cố nghị mở to mắt đẩy cửa vào không khí bên trong nhàn nhạt mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi để người cảm thấy khó chịu hắn vòng qua trong hành lang lính gác trực tiếp hướng đi đã ngăn thất cầm lên dê không một chín hồ sơ đãi đoạn cố sự đập vào mi mắt antony h là một cái phu xe ngựa làm những con ngựa khác phu xe đang bận b ệ u lôi kéo khách đưa hàng thời điểm hắn kiểu gì cũng sẽ nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng việc gì cũng không làm mẫu thân của hắn đem bữa chưa đưa đến đống cỏ khô bên dưới t ậ n tình khuyên bảo thuyết phục nhi tử ngươi làm sao còn tại nơi này phơi nắng ta quá mệt mỏi ta muốn nghỉ ngơi một hồi chẳng lẽ ngươi liền không làm việc sao nhân sinh cũng không phải chỉ có công tác nghỉ ngơi cũng rất trọng yếu antony h lười biếng nói ngươi biết không người thông minh xưa nay sẽ không làm loại này việc tốn thể lực ta là người thông minh cho nên ta tuyệt đối sẽ không đi kéo xe ngươi đều trưởng thành ngươi cũng không thể còn muốn ta cái này lao m â u thân nuôi sống ngươi đi m ụ mụn g ư ơ i cũng không nhìn nhìn hiện tại cũng là thời đại nào hiện tại cái nào người trẻ tuổi không ăn bám ta đi ra làm việc cũng bất quá là cho người làm c ô n g làm quý tộc lao ra khuyển mã bán tôn nghiêm bọn họ vứt cho ta mấy cái kim tệ có thể mua đến tôn nghiêm của ta cùng tự do sao ngươi、ai? mẫu thân lắc đầu thở dài nàng đem trong tay bánh bao ném tại đống cỏ khô phía dưới tức giận rời đi antony nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về mẫu thân bóng lưng hô to mụ mụ có thể đem bánh bao đưa tới cho ta sao quỳ l ư ờ i quỳ l ư ờ i ngươi không sớm thì m u ộ n có một ngày sẽ lười chết lười chết là chết như thế nào cái này nhất định rất thú vị antony từ đống cỏ khô ngồi hắn vừa định nhảy xuống đống cỏ khô cầm ăn nhưng lại thay đổi c h ủ ý một lần nữa nằm trở về dù sao bụng của mình hiện tại cũng không đ ó bụng chỉ cần ngủ rồi cũng sẽ không cảm giác đ ó bụng vì vậy antony nhắm mắt lại ừ, ngủ antony h bị chính mình đói bụng đánh thức hắn mở to mắt nhìn lên mặt trời đã lặn hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người giỏ bên trong bánh bao đã không biết chạy đi cái kia bị n g ư ờ i trộm bánh bao cũng có người cầm thật sự là nghèo đến có thể người này nhất định là cái người làm biếng chỉ có thể dựa vào trộm đồ sinh hoạt antony h thổi cái huýt sáo cộng c ộ c g cộng antony h lên ngựa đi đi qua vì có thể lười biếng antony h đã cho ngựa huấn luyện đến vô cùng thông minh chỉ cần thổi một tiếng huýt sáo hắn liền sẽ chính mình chạy tới tiện ta về nhà a antony cưỡi tại trên lưng ngựa dùng sức kẹp lấy ngựa bụng con ngựa hí một tiếng mang theo antony h trực tiếp hướng trong nhà đi đến trong nhà hoàn toàn yên tĩnh mẫu thân cũng không có như dĩ vãng đồng dạng thao thao bất tuyệt cái này để antony h cảm thấy vô cùng thoải mái đói bụng nha antony h ôm bụng đi vào phòng bếp trên mặt bàn còn có vài miếng không có ăn xong bánh bao hắn liền nóng đều không nóng một cái liền trực tiếp nhét vào trong miệng ăn đồ ăn làm sao cũng mệt mỏi như vậy đâu antony h lắc đầu bánh bao có chút cứng rắn ngay thời điểm quay hàm sẽ đau vì vậy hắn ở trong miệng ngậm lấy hàm chứa bánh bao dùng nước bọt ngâm mềm lại nhai hai lần nuốt vào đi nhét đầy cái bao tử a người t h o nào trở lại g đông đông đông. nha chơi đều không có sáng đâu nhốn náo cái gì mà nhốn náo antony h nằm ở trên giường lớn tiếng la hét hắn đều chẳng muốn xuống giường đi cho người mở cửa là ta ke g i ngoài cửa người kia nói hôm nay đi chợ a ngươi còn không ra đổi cái gì tập không đi mụ mụ ngươi đều cùng chúng ta hẹn xong nhà nói muốn dùng xe ngựa của ngươi thay chúng ta kéo hàng mụ ta mụ ta đáp ứng chuyện của các ngươi các ngươi tìm mụ ta đi thôi antony h nói xong lại lần nữa đắp chân lên đi ngủ ngoài cửa người kia tựa hồ còn không bằng lòng hắn đi tới antony h bên cửa sổ không ngừng vỗ cửa sổ antony h nghiêng người sang dùng cái gối bưng kín lỗ thai thật sự là q u ỷ lười tính toán vẫn là tìm hắn mụ đi thôi bất kể như thế nào trước tiên đem xe ngựa mượn đến lại nói kezi từ bỏ đánh thức antony người này chỉ cần chui vào ẩu trăn không có m ư ờ i đầu như khí lực là không có cách nào đem hắn kéo đi ra thùng thùng đại thẩm đại thẩm ngươi đã tỉnh chưa kezi đi tới antony mẫu thân phía trước cửa sổ màn cửa không có kéo lên kezi có thể rõ ràng thấy được trong phòng tình huống lao phu nhân nằm trên mặt đất không n ú c ních sắp mặt tạm đạm tựa như quét một tầng tường thật dày loại s n l ó t đại thẩm đại thẩm n g ư ơ i tỉnh lại a antony n g ư ơ i mau đến xem mụ mụ ngươi làm sao vậy kezi lớn tiếng gọi có thể là antony từ đầu đến cuối không có đáp lại mạng người quan trọng k e di không còn kịp suy tư nữa hắn đi tới trước cửa chính một chân đá tung cửa tấm trực tiếp xông vào lao phu nhân gian phòng đại thẩm người tỉnh lại a k e di đã d ậ y lão phu nhân thân thể của nàng đã thay đổi đến băng lãnh không có hô hấp không có tim đập nàng hình như đã chết rất lâu rồi trong thôn những người khác chạy tới bọn họ đem lão phu nhân di thể khiêng ra gian phòng thương tâm đến không kềm chế được bao nhiêu tốt một người nhà cứ như vậy không có nhi tử của nàng đâu nhi tử của nàng không ở nhà sao có chẳng phải tại trên lầu sao vậy các ngươi làm sao không cho hắn xuống xử lý một chút sự tình hắn tại đi ngủ các ngươi i b ế thôn rõ, a n t o vào n cần tràn, chỉ chui như h đầu đều mười kéo k g Nghe đi đến Kezi lời nói, ra. thôn các dân toàn bộ đều giận đi lên. thân chết, nhi tử thế mà còn có tâm tư trên thôn sao. mà giận lên. nhi còn ngủ lên. bộ đều đi đi Đi, đi Mẫu lầu có Các dận â n g i đùng đùng đi tới nhị lâu phá tan antony phòng ngủ cửa lớn antony bị mọi người âm thanh đánh thức hắn ngồi ở trên giường lưng tựa đầu giường một mặt kinh ngạc nhìn xem mọi người các ngươi làm cái gì lão mụ ngươi chết ngươi biết không chết antony thần sắc xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt tựa hồ là bởi vì thanh mộng bị cái à y hắn nghiêng đầu một mặt không hiểu hỏi ngược lại cho nên cho nên ngươi còn tại nơi này nằm làm cái gì dù sao chết cũng đã chết rồi ta có thể làm cái gì vậy ngươi cũng không thể nằm ở trên giường ngủ n g o n a vậy ta vì cái gì đều không làm được à chẳng lẽ ta xuống giường về sau mụ ta liền sống lại tất nhiên cái gì đều không thay đổi được vậy ta dứt khoát liền nằm trên giường tiếp tục ngủ t ố t nha các thôn dân sợ ngây người bọn họ cảm thấy lão phu nhân chết tuyệt đối là bị chính mình cái này quỷ lười nhi tử cho tức chết rồi nhi tử không quản mẫu thân các thôn dân cũng không thể không quản lão phu nhân bọn họ cùng một chỗ kiếm tiền cho lão phu nhân mua cái quá tài trôn ở antony trong nhà hậu viện không có mâu thân cũng liền không có người cho antony h đưa cơm không có mâu thân trong nhà cũng không có người quét dọn không có mâu thân antony h cũng không có nguồn kinh tế thật đói vì cái gì người muốn ăn đồ vật vì cái gì không thể một mực đi ngủ sau đó sẽ không ăn đồ vật đây ta thật lười ăn cơm a có hay không biện pháp không cần ăn cơm không cần nhai đâu antony h ngồi ở trên giường suy tư nửa ngày hắn nhảy xuống ván giường đi tới p h ò n g bếp đem tất cả thị t chín cùng bánh bao xoắn nát quấn tại cùng một chỗ đánh thành bùn tiếp lấy dùng một cái túi lớn chưa ở cùng một chỗ sau đó hắn lại đi công xưởng ngõ tới một cái thật dài cãi ống cắm vào trong túi antony h dùng cao su phong tốt lỗ hổng sau đó liền đem cái ống nhét vào cổ họng của mình bên trong một bước đâm đến túi dạ giả dày ếch antony h mấy lần bởi vì buồn nôn muốn phụ ra nhưng nghĩ đến làm như vậy không cần ai hắn liền cảm thấy vui vẻ đây tuyệt đối là một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phát minh rất nhanh antony h liền vượt qua nôn mửa phản ứng antony h đem ăn túi treo ở đầu giường chỉ cần đói bụng liền đem cái ống nhét vào trong miệng của mình duy nhất tương đối mệnh chính là antony h mỗi lần đều muốn đi xuống lầu phòng bếp chuẩn bị ăn một đến một về thực tế quá phiền phức không bằng dứt khoát đem phòng ở bán a dạng này lên lầu xuống lầu quá mệt mỏi chạy tới chạy lui nhiều phiền phức nghĩ đến đây antony h lập tức hành động antony h mang lấy trên xe ngựa đi tới trên trấn tìm tới một cái người mua nghe nói ngươi thu vào làm t i ế p sinh antony h ngồi ở trên xe ngựa cũng không xuống cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cùng người mua giao lưu người mua trong lòng có chút t ứ c giận nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cùng antony h giao lưu là ngươi chuẩn bị bán nhà cửa đối ngay ở phía trước cái thôn kia bên trên dưới sườn núi tòa kia hai tầng tiểu lâu chính là nhà của ta a t u t n ờ i ngươi mang ta đi phòng ở nơi đó nhìn xem ta lại định ra a không muốn quá phiền phức ta lời ư đi a ngươi trực tiếp cho ta tiền liền tốt ta liền phòng ở đều không thấy làm sao cho nói còn chưa dứt lời antony liền từ trong ngực lấy ra khế nhà khế đất giao cho người mua trong tay phòng ở phía sau còn có một mảnh ruộng lúa mạch ta cũng toàn bộ đưa cho ngươi ngươi nghiêm túc nhanh ra giá antony ngáp một cái hắn chưa từng nghĩ đến cùng người nói chuyện cũng biết cái này sao mệt mỏi một trăm cái tốt vậy liền một trăm kim tệ antony lời ư cùng người mua có kẻ m ặ t cả trực tiếp đáp ứng giao dịch người mua lòng tràn đầy vui vẻ cái kia dưới sân núi hai tầng lầu nhỏ ít nhất có thể bán hai trăm kim tệ chớ nói chi là hậu viện còn có một mảnh ruộng đâu nay từng cái tiểu t ư n g đốc thế mà tiện như vậy bán bất động sản antony cầm tới tiền vui vẻ mang lấy xe ngựa rời đi hắn tại xe ngựa trong xe chất đầy đồ ăn dùng để lấp đầy bụng của mình có xe ngựa thay đi bộ antony căn bản không cần đi bộ hắn cũng tùy ý con ngựa mang theo hắn ở trong thôn khắp nơi đi dạo antony ngươi làm sao đem phòng ở bán ngươi dạng này không làm việc ngươi không sớm thì mượn sẽ chết đói ngươi cũng không thể lười các thôn dân thấy được antony bộ dạng toàn bộ đều tận tình khuyên bảo thuyết phục a n chương n mực hai trăm chín mươi bốn đái đoạn bốn chương hai trăm t chín h mươi bốn đái lãng đoạn c bốn hắn lại qua một đoạn thời gian antony phát hiện mở ra cái cằm thực tế quá mệt mỏi mỗi lần đều muốn há một mới có thể đem thực quản nhét vào trong dạ dày cái này quá mệt mỏi vì vậy hắn lại tìm đến c h ú y từ đập nát cảm của mình tiếp lấy lại dùng đao chặt rơi vỡ thành thịt nát cái cảm không có cái cảm antony có thể rất nhẹ nhàng đem thực quản nhét vào trong dạ dày cái này để antony cảm thấy hài lòng vô cùng ít lãng phí một điểm tinh lực tại chuyện vô dụng tình cảm bên trên hắn liền có thể tốn thêm một chút thời gian tại đi ngủ bên trên vừa mới bắt đầu thời điểm antony đi đi tiểu sẽ còn nhảy xuống xe ngựa giải quyết hiện tại hắn dứt khoát tại xe ngựa dưới đáy móc một cái động trở thành b u ồ n cầu đến dùng bởi vì nhảy xuống xe ngựa lại bò lên thực tế quá mệt mỏi làm như vậy có thể lại nhiều giảm bớt một điểm gánh vác ta thật sự là một cái thông minh ti antony h nằm ở trên xe ngựa hài lòng nghĩ đến các thôn dân thấy được antony h bộ dáng bây giờ nghị luận ở mỹ quá đáng thương hắn làm sao biến thành dạng này cái cằm của hắn làm sao không có là bị người ư ớ c hiếp sao ai đừng nói nữa hắn hiện tại không nhà để về ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên xe ngựa bây giờ lại thành nửa tàn p h ế nhà ai lão bản sẽ còn thuê mớn ư hắn làm v i ệ c đâu hắn bán nhà cửa tiền nhanh tiêu hết đi ai biết đại khái a một cái người làm biếng có cái gì đáng giá đồng tình đây đều là hắn gieo gió gặp bão Các thôn dân bây giờ đã đem antony trở thành bọn nhỏ mặt trái tài liệu giảng dạy bọn họ mỗi lần gặp phải antony xe ngựa lúc liền sẽ dạy dỗ chính mình hải tử nhìn thấy chưa nếu như ngươi mỗi ngày l ờ i biếng ngươi cũng sẽ giống antony đồng dạng biến thành phế vật antony nằm ở trên xe ngựa hắn cảm thấy rất mệt mỏi bởi vì nghe thấy người khác nói chuyện cũng rất mệt mỏi không bằng antony từ trong hộp công cụ tìm đến hai chi cái quan sát dùng sức đâm về phía mình lỗ thai máu tươi từ trong thai của hắn chảy ra hắn rốt cuộc nghe không được thanh em bên ngoài thật thoải mái thật tốt dễ chịu loại này cái gì đều không cần phiền nào sinh hoạt thật thoải mái antony h nằm tại trên xe ngựa của mình vui vẻ nghĩ đến tốt tại cái cằm của hắn đã không có cho nên không cần tốn sức bày ra khuôn mặt t ư ơ i cười thư thái như vậy thời gian đi nơi nào tìm đâu đột nhiên hắn cảm thấy bụng có chút đau hẳn là đói bụng không antony h từ xe trên bảng bỏ lên muốn đem thực quản nhét vào cổ họng của mình hắn lại bắt đầu mới suy nghĩ vì cái gì ta muốn phiền thoái như vậy từ thực quản luồn vào trong dạ dày đâu vì cái gì ta không thể trực tiếp đem cái ống tiếp vào trong dạ dày nghĩ tới đây antony hưng phấn dị thường đây cũng là một cái có thể để chính mình dùng ít sức phương pháp chính mình thật đúng là một thiên tài một cái lười biếng thiên tài hắn lấy ra cái kéo phá vỡ bụng của mình tại dạ dày bên trên mở cái cửa ra vào sau đó đem cái ống khe hở tại dạ dày bên trên đồ ăn trực tiếp chạy vào trong dạ dày của hắn hắn hiện tại chỉ cần nằm ở trên xe ngựa liền có thể hoàn thành ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ công tác còn có cái gì so lười biếng càng hài lòng sinh hoạt antony h thư thư phục phục nghỉ ngơi c ò n rồi con kiến ngửi thấy trên người hắn mùi máu tươi bò tới hắn phần bụng miệng vết thương bên trên có thể là antony lại liền quản đều không quản bởi vì cái này thực sự quá mệt mỏi thời điểm này thật tốt đi ngủ không được sao antony h không biết ngủ bao lâu hắn đột nhiên bị cảm giác đói bụng đánh thức hắn quay đầu nhìn một chút chính mình ăn túi lại phát hiện bên trong đồ ăn đã tiêu hao sạch sẽ À, antony h không có cái cảm cũng không có lưỡi hắn không có cách nào nói chuyện chỉ có thể thông qua dây thanh phát ra một chút ý nghĩa không rõ âm thanh con ngựa vô cùng có linh tính hắn biết antony h là chuẩn bị đi trên c h ấ n mua đồ ăn làm xe ngựa trải qua tiểu c h ấ n lúc trên c h ấ n cư dân toàn bộ đều lộ ra chán ghét thân sắc chiếc xe ngựa kia ở trên đều là cất đái lưu lại dơ bẩn ngay so hầm cầu đều mớm tối antony vết thương trên bụng đã hư tối h acid dạ dày chạy ra cháy hỏng hắn y phục cái t i a u chuyển vận đồ ăn cái ống sinh trưởng ở hắn trên bụng nhìn qua tựa như là đáng sợ quái vật mặt của hắn đã hoàn toàn không có hình người hắn không có lưới không có cái cảm lộn xộn tóc phủ lên hắn tràn đầy dơ bẩn gương mặt đột lỗ lỗ con ngựa đứng tại chủ cửa hàng trước mặt phì mũi ra một hơi tiệm thực phẩm chủ cửa hàng tranh thủ thời gian chạy ra đón khách tiên sinh ta có cái gì có thể trợ giút người nhìn qua cần một cái bác sĩ antony lấy ra một túi kinh ệ vứt xuống chủ cửa hàng trong tay tiếp lấy dùng ngón tay chỉ cửa hàng đồ ăn ở bên trong. chủ cửa hàng cầm đồ ăn đi tới antony xua tay làm ra cắt thịt động tác chủ cửa hàng gật gật đầu hỏi ngược lại ngươi là muốn ta cắt nát antony không có trả lời bởi vì hắn m u ố n là nghe không được người khác nói chuyện dù sao hắn đã đem chính mình muốn truyền đạt sự t ì n h truyền đạt đúng chỗ chủ cửa hàng đến cùng có thể hiểu hay không vậy hắn cũng không xem vào cùng người giải thích cái này thực sự quá mệt mỏi chủ cửa hàng không dám cùng c á i nhân này nói thêm cái gì chỉ có thể làm theo hắn đem antony đồ ăn cắt nát chứa ở trong một cái túi giao đến antony trong tay antony đem ăn túi chứa tại đường ống bên trên mở ra chốt mở ừng ư g ự c ừng ư g c đồ ăn tự động theo đường ống chạy vào trong dạ dày của hắn mọi người từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không dọa antony h vì sao lại biến thành dạng này hắn là bị người ngược đãi sao nhìn qua thật đáng thương à các ngươi tuyệt đối không cần cảm thấy đáng thương hắn làm như vậy chỉ là bởi vì lười nhai đồ ăn lười nói chuyện mà thôi antony h để con ngựa mang theo chính mình đi dạo xung quanh hắn phát hiện chính mình mỗi ngày đều ngồi ở trên xe ngựa dài chân cũng không có cái gì dùng lưu tại trên thân sẽ còn lãng phí dinh dưỡng cái này thực sự quá mệt mỏi vì vậy hắn liền lấy ra cái cưa c ư a đứt đôi chân của mình antony phát hiện chính mình mỗi lần ăn xong liền kéo kéo xong còn phải ăn cái này thực sự quá mệt mỏi vì vậy hắn rút ra ăn túi dứt khoát cũng không tiếp tục ăn cơm antony phát hiện trước khi ngủ còn phải nhắm mắt tỉnh lại còn phải mở mắt ra do thổi thời điểm còn muốn đem hiếp mắt lại đến cái này thực sự quá mệt mỏi vì vậy hắn dùng nhựa cao su dính lên mí mắt của mình dứt khoát rốt cuộc không cần mở mắt nhắm mắt antony phát hiện vì vậy vài ngày sau các đại gia cuối cùng phát hiện antony thi thể hắn đem chính mình dậy vào đến chỉ còn lại một cái đầu thân thể những bộ vị khắc toàn bộ đều không thấy ai cũng không biết hắn đến cùng là thế nào làm đến bất quá cái này cũng có lẽ cuối cùng thỏa mãn nguyện vọng của hắn đi hắn có thể vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn nghỉ ngơi chương hai trăm chín mươi lăm tu la luyện ngục một chương hai trăm chín mươi lăm tu la luyện ngục một khoa trương hoang đường ma h u y ễ n mạnh tưởng sáng tác kịch bản bên trong tràn ngập loại này nhãn hiệu đồng thời kết quả phần lớn âm lãnh trí úc cố nghị ở vào mộng cảnh mô phỏng bên trong lấy ngôi thứ nhất quan sát toàn bộ cố sự về sau trực giác đến sau l ư n g phát lệnh có ý tứ cố nghị không chút nào keo kiệt khanh lợi Liên hắn đều muốn ắ đều b trong đầu liệu nếu bội phục mạnh tưởng cái kia ngoài cái phục mạnh Hắn thấy, chủ sức cảm tưởng tưởng tượng. Hắn cảm thấy, nếu cái nào t dự ì nhân thật muốn thiết kế phó bản, tám thành cũng sẽ là mạnh tưởng dạng này thật thiết phó h tám kế p là sẽ cách. Trong tay r o n g t hồ sơ đột nhiên thiêu thành cho tàn một cái bẩn thịu cái ống rơi vào trên mặt đất không hề nghi ngờ cái này cái ống chính là antony để dùng cho chính mình ghi đồ vật cái ống ân trước thử một chút hiệu quả là cái gì cố nghị nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu ngươi cho chính mình sử dụng tâm lý ám thị vượt qua nội tâm cảm giác buồn nôn cái ống một bên là màu vàng một bên là màu đỏ màu vàng một bên kết nối chính là á n u ố i màu đỏ một bên kết nối chính là thân thể ngươi nhặt lên cái ống màu vàng một đầu ngươi cảm thấy nội tâm mười phần tiêu cực ngươi chỉ muốn ngồi tại bên giường cái gì cũng không làm ngươi tranh thủ thời gian bông ra miệng nỏng nghỉ ngơi một hồi ngươi lại nhặt lên cái ống màu đỏ một đầu ngươi cảm giác gì cũng không có ngươi đem cái ống cuốn trên cánh tay rời đi đang ăn thất ngươi cảm giác tầng lầu này thủ vệ phân bố ngươi phát hiện có một cái thủ vệ rời đi đội ngũ hướng về phía trước nhà vệ sinh đi tới ngươi quyết định coi hắn làm thành vật thí nghiệm ngươi chờ thủ vệ vào nhà vệ sinh ngươi theo sát tới ngươi một chân đá văng gian phòng nhà vệ sinh cửa lớn thủ vệ bị n g ư ơ i dọa cho phát sợ ngươi đem cái ống màu vàng một đầu chọc tại thủ vệ trên đầu thủ vệ hai chân mềm lún cái mông tiến vào hầm cầu bên trong bất quá một lát sau hắn liền ngủ say sưa tới ngươi cảm thấy tinh lực dồi dào xem ra cái này cái ống nắm giữ tước đoạt người khác tinh lực quỷ dị lực lượng ngươi cúi đầu nhìn thoáng qua cái ống toàn bộ cái ống đều biến thành màu trắng xem ra hắn cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể lại lần nữa sử dụng ngươi thả xuống tay áo đem cái ống tre lấp đến dấu kỹ ngươi rời đi nhà vệ sinh ngươi trực tiếp hướng đi e một nơi này cũng không có người bảo vệ không những như vậy e một m ư ơ chín cửa lớn tạo hình cũng vô cùng kỳ lạ nó khoảng chừng hai ba tầng lầu cao như vậy cả lầu đạo cái này một bộ phận đều bởi vì nó mà chọn cao cánh cửa c h ỉ n h thể hiện ra màu đỏ máu phía trên cắm đầy mũi tên khắp nơi đều là lưới đao lưu lại với c ắ t cửa bên cạnh có một tấm dùng giấy bằng da dê viết thành quy tắc e một m ư ơ chín quy tắc một nếu như ngươi nghe thấy e một m ư ơ chín khu vực chuyển ra đánh n ệ âm thanh xin đừng nên kinh hoàng nếu như đánh n ệ âm thanh duy trì liên tục thời gian vượt qua một giờ xin liên lạc cấp trên hai mỗi ngày một lần kiểm tra cửa lớn độ hoàn hảo nếu như cửa lớn xảy ra vấn đề xin liên lạc cấp trên ba tại e một m ư ơ chín bên trong hành động bảo an không cho phép mang theo hoặc sử dụng bất luận cái gì thiết bị điện tử nếu không tự gánh lấy hậu quả ngươi lập tức khởi xuống bên hông gậy điện tiện tay ném vào bên người rác r ử i đường ống bên trong ngươi dùng sức đẩy mạnh e một m ư ơ chín cửa lớn không có bất kỳ cái gì tác dụng vì vậy ngươi biến thành vũng bùn từ trong khe cửa chui vào ngươi đi tới e một m ư ơ chín bên trong ngươi cảm thấy thể xác tinh thần đ ề u m ệ t trong môn khắp nơi đều là chém chém giết giết tâm thành một cái cả người làm mó binh sĩ đột nhiên bay đến trước mặt của ngươi suýt nữa nghệ đến ngươi binh sĩ t o i thót n g ư ơ i lấy ra đái nọa thực tự quản đem màu vàng đầu kia rán tại binh sĩ trên đầu binh sĩ một mệnh ô、oh, hô、oh. ngươi lần nữa khôi phục sức sống ngươi quay đầu nhìn về phía trước nơi này khắp nơi đều là chém chém giết giết người ngươi căn bản không biết cái nào mới thật sự là thủ phạm ngươi phát hiện vừa vặn chết đi binh sĩ lại đứng lên hắn rút vũ khí ra không nói lời gì đâm về ngươi Ngươi bị đâm xuyên ngực ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị một lần nữa mở to mắt quả nhiên như chính mình đoán không sai t ầ n lâu này đại biểu là bạo nộ e không một chín bên trong tất cả mọi người ở vào vô tận giết chóc bên trong giống như thân rơi xuống tu la địa ngục cho nên đến cùng ai là t ù phạm lại hoặc là tất cả mọi người là t ù phạm cố nghị trầm mặc một lát bên trong chiến trường tiêu đao quang kiếm ảnh chính mình một người đơn thương độc mã rất dễ dàng liền sẽ chết oan chết h u n g không có chuẩn bị đầy đủ tiến vào cũng là đường chết một đầu càng chán ghét chính là ở trong đó cấm chỉ sử dụng hiện đại thiết bị chính mình nhất định phải sử dụng vũ khí lạnh nếu như tự nghĩ biện pháp từ nội bộ phá hư e một m ư ơ chín cửa lớn đem người ở bên trong toàn bộ thả ra sẽ như thế nào có thể hay không trực tiếp đem nước quấy đ ụ từ đó ngư ông đ ắ lợi nghĩ đến đây cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i mang theo đái nọa thực tự quản đi đến f một m ư ơ chín trước cửa chính n g ư ơ i biến thành vũng bùn t ừ trong khe cửa t r ô i vào n g ư ơ i không có lập tức nghỉ ngơi mà là quay người tránh ra hướng n g ư ơ i bay tới binh sĩ binh sĩ còn chưa kịp đứng lên ngươi lập tức đem đái nọa thực tự quản cắm vào binh sĩ trong miệng binh sĩ một mệnh ô hô ngươi thể lực lập tức trở lại đình phong n g ư ơ i đem binh sĩ thi thể ném qua một bên để tránh hắn phục sinh về sau trực tiếp đâm lưng ngươi địa lao bên trong đám binh sĩ như cũ tại chém giết không ngừng huyết khí p h i u tán tại trên không toàn bộ không gian đều bị nhuộn thành màu đỏ người tính toán mở ra cửa lớn nhưng không làm nên chuyện gì người nhặt lên trên đất vũ khí. lực rời xa p h â người tranh, n h ư ớ về vào liền địa lao trô đi đến.、Càng、đi vào trong, chiến đấu lao liệt trong, trô chiến Càng càng hơn. n khốc g đi tới địa lao trung tâm nơi này có một tòa to lớn giếng sâu người nghĩ vòng qua giếng sâu lại bị bên người bình sĩ thô bạo đ p tới người đứng lên phản kháng mấy người lính phối hợp lại một cái đâm xuyên ngơi ư ngực một cái đem ngơi ư đạp hạ giếng sâu người dưới đường đi rơi trước mắt ngươi một mảnh đỏ tươi người phát hiện giếng sâu dưới đáy có một cái toán thân đỏ tươi xong đầu q u y n người hoàn toàn mất đi lý trí người giơ lên trong tay vũ khí hướng về s o n g đầu khuyển b ộ tới làm xong đầu khuyển nhìn thấy ngươi thời điểm hắn lập tức háo n i ệ n g ra đem ngươi sẽ thành hai nửa ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở mắt yên lặng suy t ư một hồi rất hiển nhiên địa lao bên trong tù phạm cùng quỷ dị sinh vật đã xác định giếng sâu bên trong s o n g đầu khuyển chính là t r o n g giữ tù phạm quỷ dị sinh vật địa lao bên trong tất cả không ngừng chém giết đám binh sĩ chính là tòa này địa lao bên trong tù phạm bọn họ bị phán hình vĩnh thế chém giết đến mức xong đầu k h u ể n quỷ dị lực lượng dĩ nhiên chính là kích phát nhân loại thu tính để bọn họ trở thành chỉ biết là giết chóc máy móc triệt để mất lý trí bất quá không những như vậy e một mươi chín nội bộ hoàn cảnh cực kỳ phức tạp chính mình tại đơn thương độc mã dưới tình huống căn bản không có cách nào đi xa chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt chính mình mỗi một lần thôi diễn cho dù hành động uy tích không có chút nào khác biệt cũng có thể sẽ hướng đi kết cục khác biệt t bên, bên trong n đ có hai người ở bên trong người đứng ở trong góc nhỏ chờ một hồi ở trong đó một người rời phòng về sau với mới đi đi vào văn phòng bên trong những người còn lại thấy được ngươi về sau lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn đứng dậy muốn kéo khởi hành một bên t r u n g ngươi tranh thủ thời gian vào tới đem đãi nọa thực tự quản nhét vào trong miệng của hắn bảo an ngã xuống đất n g ấ t đi ngươi đem té xịu bảo an ném tại dưới mặt bàn ngươi đạp phía sau lưng của hắn ngồi trước bàn làm việc xem xét bất luận cái gì viết chữ đồ vật trên bàn công tác tất cả đều là giấy bằng da dê viết chữ dùng chính là bút lông ống bất luận cái gì cận đại vật phẩm ngươi đều không thể tìm tới trên giấy viết chữ rất lộn xộn ngươi khó mà phân rõ bàn làm việc bên cạnh có một người đầu lớn nhỏ chung ngươi đón đây là cho toàn thể bảo an cảnh báo dùng chung ngươi lấy xuống chung ở mặt sau nhìn thấy phía trên c ả người h báo u n sử dụng t h u y ế đi tới n g chỉ phát n e một phát mươi n chín trước cửa chính n g ư ơ i đem trung ôm vào trong lực biến thành vũng bùn chúng cũng tại quỷ dị lực lượng dưới ảnh hưởng biến thành vũng bùn một bộ phận n g ư ơ i đi tới trong chiến trường n g ư ơ i dùng sức dung chuông trung âm thanh không phải rất vang ngươi cũng không biết ngoài cửa các nhân viên an ninh đến cùng có thể hay không nghe thấy n g ư ơ i ô m g trung làm chú ý tử dụng một đường hướng về trung tâm chiến trường đi n g ẫ nhiên ngươi nghe thấy nổ vang tất cả binh sĩ dừng lại trong tay sự tình quay đầu nhìn lại cửa lớn thế mà bị các nhân viên an ninh mở ra các nhân viên an ninh võ trang đầy đủ đứng tại trước cửa chính trận địa sẵn sàng bảo an cái kia đào phạm ở nơi đó bắt lại hắn các binh sĩ thấy được cửa lớn mở ra cũng đi theo hưng phấn kêu lên binh sĩ cửa lớn mở ra chúng ta tự do nhanh lên lao ra hai bên người bắt đầu phát sinh kịch liệt xung đột nhưng mà các binh sĩ căn bản không phải bảo an đối thủ bảo an nghiêm c h ỉ n h huấn luyện trang bị hoà n mỹ các binh sĩ vũ khí chỉ có thể tại bảo an khôi giáp bên trên lưu lại nhàn nhạt, nhạt một đạo bạch tấn mà thôi đám người hướng phía lối ra mãnh liệt mà đi ngươi đi ngược dòng người đi tới địa lao chính giữa giếng sâu bên trong ngươi hít sâu một hơi không chút nghĩ ngợi nhảy xuống giếng sâu ngươi nghe thấy giếng sâu hạ s o n g đầu khuyển phát ra trầm thấp tiếng giống ngươi trước khi rơi xuống đất biến thành vũng bùn xong đầu khuyển mở ra miệng rộng đem ngươi nước vào ngươi hóa thành vũng bùn từ xong đầu khuyển trong bụng trôi ra ngươi đem đãi n ọ thực tự quản cắm vào xong xong đầu khuyển phát ra thống khổ kêu gen sau đó nằm dạp trên mặt đất ngủ t h i ế p đi ngươi cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng ngươi vòng qua xong đầu khuyển tại phía sau hắn tìm tới một bộ nam tính thi thể hắn toàn thân giáp ngực in một đoá hớt kim hương giáp trụ đã toàn bộ dị xét thi thể lại còn sinh động như thật ngươi nhẹ nhàng đụng đụng thi thể cỗ thi thể kia nháy mắt biến thành cho bụi ngươi tại trong mũ giáp phát hiện một cái chìa khóa vàng trong tay ngươi nắm chặt chìa khóa ngầm đầu nhìn về phía giếng sâu trên không tiếng đánh nhau càng lúc càng kịch liệt bảo an đội n ũ tựa hồ đã nhanh đẩy tới đến giếng sâu phụ cận ngươi nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi. Hơi nghỉ ngơi một h chờ đợi ăn nuôi quản lý làm lệnh kết thúc xong đầu khuyển từ trong hôn mê tỉnh lại ngươi lại lập tức đem ăn nuôi quản cắm vào xong đầu khuyển trong mồm ngươi một lần nữa tràn đầy lực lượng ngươi bây giờ hoàn toàn có thể mượn nhờ s á t dục quỷ dị lực lượng thoát đi giếng sâu ngươi biến thành v ũ bùn đi tới giếng sâu biên giới bảo an đang cùng các binh sĩ đánh nhau ngươi tiến vào đống thi thể bên trong đem máu tươi cùng bùn đất bôi ở trên mặt để các nhân viên an ninh một cái không nhận ra ngươi ngươi trà trộn tại binh sĩ đội ngũ bên trong thành công đục nước béo cỏ rời đi e một m ư ơ chín ngoài hành lang cũng là một mảnh tu la luyện ngục e một m ư ơ chín quỷ dị lực lượng thẩm thẩm giờ phút này toàn bộ hành lang ở trên đều là mùi máu tươi bảo an cùng các binh sĩ tàn sát lẫn nhau máu tươi gãy trì khắp nơi bay lượn ngươi tranh thủ thời gian đi tới lối đi ra ngươi lại lần nữa biến thành vũng bùn từ chỗ khe cửa rời đi đệ ngũ tầng ngươi đi tới đệ lục tầng cửa ra vào trên người ngươi khắp nơi đều có tổn thương lớn bất quá ngươi hơi nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục thể lực đãi nọa thực tự quản nắm giữ cất giữ năng lượng tác dụng nó có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thể lực ngươi cảm giác một cái phía sau cửa bên trong không có bất kỳ người nào ngươi đẩy cửa vào vừa vặn cùng một cái nữ bảo an đục vào nữ bảo an ng n g ư ơ i ta là từ dưới lầu đến bảo an nữ bảo an tầng sáu người là không thể lấy đến những tầng lầu khác ngươi mau trở về đi thôi n g ư ơ i dưới lầu đã l u ô n hãm ta nghĩ giống thượng t ầ n g thân tỉnh viện trợ nữ bảo an ta để ngươi trở về cũng nhanh trở về nữ bảo an kích động đem ngươi đẩy đi ra khí lực của ngươi so nữ bảo an càng lớn ngươi nhẹ nhõm đem nàng đẩy tới trên mặt đất nữ bảo an cứu mạng nữ bảo an gọi tiếng trong hành lang văn vọng mấy cái cái đầu còn cao hơn ngươi nữ bảo an lao đến không nói lời gì đẻ xuống đầu của ngươi dừng lại đánh cho tên người、ngươi、mất đi ý thức ngươi đỉnh chỉ thôi diễn ân tầng này cơ bản liền kết thúc tầng tiếp theo bảo an tựa hồ tất cả đều là nữ tính vậy liền rất khó biết các nhân viên an ninh động tĩnh ta lực lượng mặc dù so nữ nhân c ư ờ n g nhưng những ngày nữ bảo an cũng có thân cao dáng người cường tráng dùng sức mạnh cũng không thể làm nếu như không có đ o á n sai đệ lục tầng có lẽ đại biểu là tật đố đây có phải hay không là đột phá đệ lục tầng manh mối cố n g h ĩ nghĩ một hồi tạm thời không nghĩ ra đầu mối gì tất nhiên đã biết đệ ngũ tầng thông quan phương án vậy liền t r ư ớ c giải quyết trước mắt nan để nói sau đi chương hai trăm chín mươi bảy bạo nộ một chương hai trăm chín mươi bảy bạo nộ một hiện tại đã là lúc ta việc mấy cái công tác kết thúc không có sự tình làm đặc công lại lần nữa đi tới phòng thí nghiệm bên trong nhìn xem màn hình lớn nghị luận ở mỹ ai ai không phải nói cố nghị nữ chăng sao người bỏ lỡ rồi con mẹ nó cố nghị thế mà lại còn đùa n g ư ờ i kiếm ta phát hiện cố tổng thiên phú cây thật là kỹ năng gì đều điểm à mỗi lần thấy được hắn đều có thể có niềm vui mới lúc này giám sát màn hình bên trên cố nghị đã thành công tiến vào f một m ư ơ chín nội bộ hắn một đường hiểm lại càng hiểm tránh đi vô số minh thương ám tiễn thành công nhảy xuống giếng sâu làm cố nghị giang hai tay ra thi triển tín ngưỡng vào lúc ở đây tất cả quan chúng đều phát ra g e o họ hạ nồng nhịn không được góp đến mạnh tưởng bên cạnh tò h mò hỏi mạnh tiên sinh bạo nộ cố sự là cái gì không nên hỏi ta ta sẽ không kịp đấu liền nhìn cố nghị lập tức sẽ xử lý như thế nào tiếp xuống tầng lầu ẩm cố nghị đẩy ra cửa lớn đi tới đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng đường cầu thang bên trong nơi này ánh đèn so ngày trước tầng lầu muốn càng thêm âm u một điểm cố nghị liền bậc thang đều nhìn không rõ lắm h ắ n chỉ có thể dùng tay vịn vách tường hành t ẩ u hô cố nghị lấy ra đái n ọ thực tự quản đem trong đó quỷ dị lực lượng nói ra truyền vào thân thể của mình cái này mới một lần nữa khôi phục sức sống h ắ nắm tựa cửa vào cạnh c h ộ t hồi, n g h đến n ữ bảo an rời đái i sau, hắn c này đoạn cửa đi lực lượng phía sau cố nghị xuyên tưởng thời gian muốn so phía trước dài rất nhẹ nhàng liền đi tới đạn ăn thất bên trong cố nghị đầu tiên là lấy ra quái vật đồ giám đem mới lấy được màu vàng chìa khóa cắm vào lô khóa đệ ngũ tầng quái vật tư liệu cuối cùng giải tỏa Quái á sinh dị vật đồ g một Nam, ngai ngai và thôn thôn. m và Tập tính, một cái s o n g đầu các quyển sinh hoạt tại giếng sâu phía dưới nắm giữ cực mạnh lực cắn cùng sinh mệnh lực lấy nhân loại phẫn nộ cảm xúc làm thức ăn q u ỷ dị lực lượng một vận rủi một khi xuất hiện tất nhiên gây nên không có ý nghĩa phân tranh cùng chiến đấu hai tu la nhận đến vận rủi ảnh hưởng nhân loại đem rơi vào vô tận chinh phạt vĩnh viễn sẽ không tử vong cố nghị thả xuống đồ giám tiếp lấy lại tìm đến e một m ư ơ chín tù phạm hồ sơ e một m ư ơ chín khu vực giam giữ tù phạm ba ba ba chở áp dụng hình phạt chiến tranh chém giết thời hạn thi hành án vô v hạng. sinh dụng Sử dị quỷ ậ tiểu n a ngai, ngai và thôn thôn. i và thôn thôn t chuyện bên trên lóe ra quỷ dị qua mang cố nghị lập tức đưa tay chạm đến cái tiêm một đoạn quỷ dị văn tự lý cường không hề thích phụ thân của mình bởi vì hắn luôn là tại say rượu về sau lấy chính mình chút giận với đồ con rùa ngươi mỗi ngày trừ tại trong nhà cho ta lãng phí lương thực ngươi còn có thể làm cái gì phụ thân cầm lấy rượu trên màn mình ồ ồ ồ một trận kỳ quái âm thanh văng lên lý cường quay đầu nhìn sang không biết vì cái gì lý cường đi tới một đầu trong n g ó cụt một đen một trắng hai cái chó hoang ngăn chặn lý cường đ ứ n g lui để hắn vây chết ở chỗ này gâu hai cái chó vọt lên b ổ nhào lý cường cắn về phía hắn biết hầu cứu mạng lý cường dùng cánh tay đó n đỡ, lại bị chó mực cắn cánh tay chó trắng đi vòng qua lý cường một bên khác cắn lỗ thai của hắn chó lực cắn cực lớn chỉ một cái liền cắn xuống lý cường nửa bên lỗ thai máu tơi ư kích phát hai cái chó hoang thu tính bọn họ hai mắt vậy mà bắt đầu lóe ra ánh sáng xanh lục để người không rét mà run cứu mạng nha lý cường tiếng hô hoán đã quay dày bên cạnh cửa hàng lao bản hắn cầm xèn đuổi đi cái kia hai cái chó hoang cứu lý cường lý cường bị đưa đi bệnh viện bác sĩ cho hắn cánh tay cùng lỗ thai khâu lại vết thương mà hắn nửa bên lỗ thai đã tìm không được bởi vì cái kia nửa bên lỗ thai đã bị chó hoang nuốt vào bụng bác sĩ hỏi cái kia hai cái chó hoang tìm được sao lý cường ngắt đầu bác sĩ thở dài ai uống máu người chó là không thể lưu hắn sẽ ghi nhớ cái mùi này về sau còn là sẽ c ắ n người như vậy sao ngươi bị chó cắn cần đánh bệnh c h ó dại vaccine người nhà của ngươi đâu gọi bọn họ tới cho ngươi trả tiền không những không có trả tiền ngược lại cái lộn một phen cái gì bệnh chó dại đều là nói b ậ y bệnh viện các ngươi chính là sẽ hố người cùng ta về nhà phụ thân không lo lắng lý cường chết sống hắn thói quen muốn kéo lý cường bên trái lỗ thai lại phát hiện nhi t ử chỉ còn lại một cái lỗ thai phải dạng này kéo lên đến có chút không thuật tay phụ thân nghĩ như vậy liền không có kéo lý cường lỗ thai mà là dắt lấy lý cường tóc đem hắn thoát ra bệnh viện lý cường về tới trong nhà mỗi lúc trời tối nằm mơ đều sẽ mộng thấy cái kia hai con chó hắn rất tức giận rất muốn bắt ở cái kia hai con chó đem bọn họ giết đáng tiếc là hắn quá yếu nhỏ không có cách nào đánh chết cái tia hai cái chó ngày thứ hai trong đêm phụ thân lại một lần đầy người mùi rượu về nhà hôm nay ban ngày bệnh viện đòi nợ điện thoại đều nhanh đánh nổ liền cảnh sát đều tìm qua hắn để hắn trả tiền bất đắc dĩ phụ thân cái này mới đi bệnh viện đóng tiền về nhà hắn thấy được lý cường đang ngồi ở trước b à n sách bảng viết c h ữ cũng lập tức nộ khí dâng lên nếu như tiểu tử này không bị cho cắn làm sao có thể có phiền thoái nhiều như vậy sự tình tiểu tử tối h ngươi lại đang làm gì ta làm bài tập làm bài tập cái g á m dùng ta muốn ngươi đi làm việc đi làm việc nghe không hiểu sao ta còn vị thành niên không thể công tác ta quản ngư ơ i nhiều như thế cho ta đi kiếm tiền mặc kệ dùng phương pháp gì phụ thân lớn tiếng g ầ m rú đưa tay dắt lấy lý cường bên trái lỗ thai căn bản quên lý cường lỗ thai còn không có khép lại băng vải cùng ý dụng kim khâu bị xé đứt chỉ một tháng o lý cường khuôn mặt máu me đ ầ m địa biến thành một cái huyết hồ lô cái này cũng không thể để phụ thân lựa g i ậ n ngừng hắn tiếp tục càng không ngừng n g ẩu đả lý cường mãi đến hắn đẩy mặt máu ứ đọng phụ thân men say giảm xuống mãi đến thấy được lý cường nằm g i ả trên mặt đất khóc lóc cầu xin tha thứ mới dừng lại quên cướp cầm tiền đi bệnh viện điều trị một cái đi lý ầ n s a cường cầm phụ thân cho một trăm linh khối tiền rời khỏi cửa nhà lỗ thai hắn vết thương ngay tại không ngừng chảy máu dù cho hắn đã bưng kín lỗ thai cũng không có biện pháp gì lý cường nhìn một chút bên người hẻm nhỏ đi đường này hắn có thể tiết kiệm nửa dưới lộ trình thế nhưng hắn sợ hãi sẽ tại ngõ hẻm này bên trong gặp gỡ cái kia hai cái chó hoang lý cường bắt đầu tình nguyện nhiều đau một hồi cũng không nguyện ý đi đường này đi đi lý cường phát hiện xung quanh có chút không đúng thật giống như nơi bóng tối có đồ vật gì đang ngó trường chính mình quay đầu nhìn lại ven đường lùm cây bên trong có hai cặp xanh mơn mượn con mắt đang theo dõi chính mình là cái kia hai cái chó hoang lý cường nhận ra bọn họ cứu mạng lý cường q u á t to một tiếng tại trống rông trên đường phố lao nhanh cái kia hai con chó ngửi mùi máu tươi lao đến lý cường cầm lên ven đường lớn cái c h i dơm hướng về cái kia hai con chó vung gậy lan đi chó hoang cũng không có lan đi ngược lại vẫn lên bọn họ muốn cắn chết lý cường bọn họ người yêu máu cầu sinh dục vọng để lý cường không chịu nhượng bộ hắn không ngừng vung vẩy trong tay cái t r i r ơ m có thể là càng rung động múa vết thương của hắn máu liền chạy xuôi đến càng nhanh chó cũng biến thành càng tàn bạo hung hăng đi mau đi mau nghe đến động tĩnh cuối cùng có người qua đường đi ra thấy xung quanh quá nhiều người hai cái chó hoang cuối cùng chạy đi tiêu biến mất không thấy lý cường chưa tình hồn nhưng tốt tại lần này chó không thể cắn phải hắn tiểu cường ngươi không sao chứ lý cường l ắ t đầu cái kia hai con chó phế đi người qua đường nói chó một khi hưởng qua máu người hương vị liền không còn là chó bọn họ sẽ là đáng sợ nhất quái vợt vì cái gì bởi vì đối với chó đến nói trên thế giới không có so với người máu càng mỹ vị hơn đồ vật nếu như bọn họ còn ăn qua thì người bọn họ liền sẽ thay đổi đến càng thông minh hung tàn hơn từ đó về sau ăn đến càng nhiều bọn họ liền sẽ càng thông minh càng hung tàn chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia hai con chó bắt lại không phải vậy chúng ta con đường này đều phải xong đời đúng nha nếu như lại để cho hắn cắn chết người bọn họ liền nên biến thành quái vật có đạo lý ngắn ngủi hai ngày liền phát sinh hai lên chó hoang đả thương người sự t ì n h cái này để hàng xóm l ĩ n h ở bọn họ toàn bộ đều tổ chức hợp thành một cái đánh chó đội chỉ có lý cường phụ thân không có đi Bởi vì, lý cường phụ thân đã say không còn biết gì vài ngày không có tỉnh lý cường nhìn xem uống say phụ thân đầy mắt đều là phẫn nộ hắn nhặt lên trong hộp công cụ búa chậm d ã i đi tới phụ thân trước mặt chỉ cần vào lúc này lý cường trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ hắn giơ lên trong tay búa cổ tay không ngừng phát run ân không uống phụ thân bắt đầu nói thầm hắn mở to mắt nhìn qua lý cường đầy mặt n g h i hoặc ngươi nâng b ũ a làm cái gì ta ta không làm cái gì ta muốn đi tham gia đánh c h ó đội đánh cho đội đánh cho đội muốn dùng đũa sao không phải lao tử đánh gãy chân của ngươi phụ thân giận tí mặt cướp đi lý cường bữa đối với lý cường đầu gối đ ậ p tới lý cường bị giảm xuống đất phụ thân lúc này mới phát hiện tự mình ra tay quá đ ộ t gác hắn vứt bỏ bữa đỡ lý cường b ả vai u i đừng giả bộ chết chặt đ ứ t chân của ta chặt đ ứ t cái này cái này phụ thân bất đắc dĩ chỉ có thể c o nhi n tử đi bệnh viện để bác sĩ trị thương cho hắn bác sĩ muốn hỏi nguyên nhân phụ thân nói láo l à k t nhi tử cũng không dám trách mắng phụ thân chỉ có thể ngầm thừa nhận tất cả những thứ này lý cường ra viện hắn chỉ có thể ngồi xe lăn hoặc là trụ cả trượng đến một tháng sau đánh chó đội cuối cùng bắt lấy cái kia hai con chó bọn họ đánh chết chó đồng thời đem bọn họ vứt xuống tiểu t r ấ n bên ngoài trong rừng tây lý cường nghe đến thông tin thừa dịp đêm đen đi tới rừng tây nhỏ hai cái chó hoang bị vứt bỏ thi hoang dã lý cường vứt bỏ trong tay quái trượng quy tại đó hai cái chó hoang trước mặt chó hoang chó hoang ta biết các ngươi ăn lỗ thai của ta các ngươi không còn là chó đúng không hai con chó không có phản ứng chút nào ta nghe nói nếu như chó ăn t h ị t người uống máu người liền sẽ biến thành q u á c vận hơn nữa còn sẽ có được trí tuệ hai người các ngươi đều uống ta máu ăn ta thịt vậy các ngươi h ẳ n là cũng sẽ trở nên càng thông minh đúng không đám mây trên trời bị gió thổi tản ánh trăng rơi tại hai con chó trên mặt mắt chó phản xạ mặt trăng trong suốt tia sáng hình như để hai người bọn họ đều sống lại đồng dạng ta sẽ để cho các ngươi sống lại chỉ cần hai người các ngươi nghe lời của ta giúp ta làm việc ta sẽ để cho hai người các ngươi có ăn không hết t h ị t người uống không hết máu người các ngươi đồng ý yêu cầu của ta sao hai cái chó chết không nói gì hai người các ngươi là chấp nhận đúng không tốt rất tốt ta trước cho các ngươi thả một điểm máu có lẽ điểm này máu đầy đủ hai người các ngươi từ thổ địa bên trong đứng lên lý cường từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiểu đao cắn răng cắt mất tay trái mình ngón ú t cái này cho ngươi lý cường đem tay trái ngón ú t nhét vào chó đen nhỏ trong miệng sau đó lại bắt chước làm theo cắt mất tay phải của mình ngón ú t cái này cho ngươi lý cường đem tay phải ngón ú t nhét vào tiểu bạch cầu trong miệng các ngươi ăn huyết nhục của ta liền muốn trở thành thủ hạ của ta ta nghe nói chó là trung thành nhất các ngươi nhất định sẽ dựa theo ta nói làm đúng không lý cường cười ha ha chống phải trượng rời đi đầu kia chó chết phụ thân liên tiếp mấy ngày đem không về ngủ lý cường không cảm thấy kinh ngạc ai biết lao ra hỏa kia lại muốn đi chỗ nào uống đến say không còn biết gì đâu có lẽ ngày nào hắn uống say ngã chết tại trong sông đều không có người biết đông đông đông ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lý cường chống phải trượng đẩy cửa ra ba mươi ba ừ t h ằ n g danh con phụ thân đẩy ra lý cường hắn thậm chí đều không có chú ý tới mình nhi tử thiếu hai ngón tay lý cường không nói gì tiếp tục ngồi tại trước bàn làm bài tập phụ thân thở phì phò gõ gõ v á n dưỡng tiểu t ử thối ngươi có phải hay không, không có làm c ơ tối ta cho rằng ngươi giống như lúc trước đồng dạng hôm nay không trở về nhà ăn cơm đâu n g ư ơ i không làm cơm lão tử hôm nay ăn cái gì ăn cái gì n g ư ơ i ăn cơ ta n g ư ơ i nói cái gì phụ thân lên cơn giận dữ hắn tử trên giường bắn ra bắt lấy lý cường cổ áo trái phải tay quạt lý cường hai bàn tay n g ư ơ i thế mà kêu lão tử đi ăn phân n g ư ơ i có phải hay không chán sống rồi n g ư ơ i liền nước tiểu ngựa đ ề uống u ăn cất tính là gì im miệng nhìn ta không đánh gậy người mặt khác một cái chân phụ thân đem lý cường ném đến sau lưng nhặt lên lý cường hai cái quả trượng dùng sức gó nát hắn quay đầu lại đã thấy lý cường trong tay nhiều hai con chó dây chuyền tiểu từ tối nhìn ta đánh không chết người phụ thân vén tay á o lên khi t h ế y hung hăng hướng về lý cường đi tới đúng vào lúc này lý cường xích cho chậm rãi bay lên hát cám bên trong hai cặp xanh mơn m ợ n con mắt ngay tại không ngừng lóe ra tia sáng cái này đây là cái gì đây là chó của ta lý cường vừa cười vừa nói bọn họ đều là ta chó ngoan chương hai trăm chín mươi chín bạo nộ ba chương hai trăm chín mươi chín bạo nộ ba lý cường cho chính mình nuôi hai con chó đặt tên gọi là nhai nhai và thô thôn chó mực thích cắn xé thế nhưng sẽ không nuốt thịt chó trăng thích nuốt thịt thế nhưng sẽ không cắn xé bọn họ phối hợp lẫn nhau hết s ứ căn ý cái này hai con chó đã biến thành ăn người chó bọn họ là không thể gặp ánh mặt trời vì vậy lý cường liền đem cái này hai con chó nhốt ở chính mình trong hậu viện chỉ có hắn có thể vào đốt đồ ăn vì để cho cái này hai con chó có g i á tính lý cường kiểu gì cũng sẽ tại đồ ăn bên trong thêm một chút máu tươi của mình n g a i n g a i và thôn thôn m ư ờ i phần trung thành bọn họ biết chỉ có cùng lý cường hợp tác bọn họ mới có thể có vô cùng vô tận đồ ăn lý cường phụ thân mất tích sự tình cuối cùng tại tiểu trấn chuyển lên mở phụ thân l ã o bản đồng sự thậm chí cảnh sát đều tới qua lý cường trong nhà điều tra nhưng bọn hắn không có tìm được bất cứ manh mối nào mãi đến một ư ơ i tám tuổi lý cường trưởng thành phụ thân hắn vẫn không có tìm tới lý cường thuận lý thành trường kế thừa phụ thân di sản hắn tính cách thay đổi đến càng ngày càng quái vợ càng ngày càng dễ g i ậ n bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn nhiều hắn một cái liền sẽ bị hắn phê đầu che mặt một trầu thoá mạ các ngươi nhìn cái gì vậy ngươi khinh thường người t h ọ t có đúng không đừng nhìn ta là người t h ọ t ta như thường đánh ngươi lan đừng đem xe dừng ở cửa nhà ta không phải vậy ta đem thùng phân ngược lại xe của ngươi bên trên lý cường tuệ tắc càng lớn càng giống phụ thân hắn chỉ bất quá phụ thân chỉ ở uống say thời điểm nổi giận mà lý cường không giây phút nào không tại nổi giận h ắ ngươi tại nhìn n h ư ớ n g nói ta trưởng thành nên cưới nàng dâu ta một người sinh hoạt không tốt sao ngươi h nói cũng đúng ta một cái người thọ nếu như không có người chiếu cố sẽ rất không tiện đâu bất quá bản đ lý cường lão bà, bà rất nghe lời cũng rất ôn u quả thật không có bước vào hậu viện một bước dù cho lý cường đối nàng vừa đánh vừa mắng nàng cũng tuyệt không có một câu lời bán hướng i ẫ n dù sao nhà các nàng thu lý cường rất nhiều màu sắc lễ liền nhà chồng người đều không đứng tại nàng phía bên kia lão bà rất tuyệt vọng suốt ngày giàu dĩ không vui mà cái này để lý cường thay đổi đến càng thêm phẫn nộ ngươi liền không thể cười một cái sao lao công có lỗi với cười lão tử để ngươi cười lý cường cầm lấy trên mặt bàn cái kéo tại lao bà hai bên khỏe miệng vạch ra hai cái mặt xẹo vạch ra một đạo mang theo nùi máu tươi khuôn mặt tươi cười lão bà dọa đến nghẹn nào khóc giống cái này để lý cường thay đổi đến càng thêm bạo nộ ai bảo ngươi khóc cho lão tử cười nhanh thối nữ nhân nhanh lên cười lão tử dùng tiền cưới ngươi về nhà chính là nhìn ngươi khóc sao cho ta cười nha lý cường chỉ vào lao bà trừ ầm lên Lao ba à làm s o có thể cười được, thể từ nàng lý cường trong tay tránh ra, núp g ở ó cảm tượng. Ta ta Ta thể thanh toán Ta một ta một ngươi ngươi ngươi được, ngươi Cường muốn cùng ngươi ly hôn, ta không muốn cùng không muốn. Không được, ngươi chính là ta mua về một con qua. mua điểm đều lui, có cho chó. c hỏi ly là lễ là Lý à. về thấy trước nay chưa từng có phẫn nộ hắn không hiểu vì cái gì lao bà của mình thế mà lại cùng chính mình ly hôn rõ ràng hắn nhưng là hoa thật nhiều thật nhiều tiền cái này nữ nhân vì cái gì chính là không biết đủ đâu ô ô ô lao bà che miệng khóc ròng ròng nàng mở ra điện thoại của mình lập tức cho chính mình mụ mụ gọi điện thoại mụ mụ ta muốn ly hôn ta muốn về nhà cho ta cúp điện thoại lý cường chạy tới muốn cướp đi điện thoại đông đông đông đúng vào lúc này lý cường hậu viện truyền đến dối loạn tưng bừng ngay sau đó là liên tiếp chó s ủ a lý cường sửng sốt một chút hắn biết là nhai nhai và thôn thôn ngửi thấy máu người hương vị bọn họ bắt đầu thay đổi đến hương phấn t i ế n tĩnh lý cường đỡ hậu viện cửa thấp giọng ă n u ổ i hắn lao bà không hiểu lý cường đang làm cái gì nàng chỉ là tiếp tục cho người trong nhà gọi điện thoại mụ mụ lý cường đối ta động đao người mau lại đây cứu ta ta thật không vượt qua nổi ta sẽ c h ế n mất đem điện thoại thả xuống mụn mụn nhanh cứu ta báo cảnh lý cường đi lên trước một bàn tay phiến tại lao bà trên mặt ba điện thoại rời khỏi tay rơi trên mặt đất lao tử nói chuyện cùng ngươi đâu ngươi nghe không hiểu sao cứu mạng lý cường nghe đến lao bà cầu cứu trong mắt tràn đầy p h ấ n nộ hắn đem l a o bà đẩy tới trên mặt đất ngay sau đó đẩy ra hậu viện cửa lớn không nghe ta lời nói giữ lại ngươi có làm được cái gì c ắ n cắn thôn thôn lý cường lớn tiếng la lên lão bà thất kinh ngầm đầu trong hậu viện một đen một trắng hai cái cho song song đi ra chính đầy mặt tham luyến mã nhìn xem nàng vài ngày sau Nhà trong người h à o n t là thế nào họ h o giết chết lão bà ngươi ta không có giết nàng còn giả biện chúng ta đã tìm tới ngươi sử dụng hung khí chính là cái này hai con chó dây xích phía trên có lao bà ngươi vết máu ngươi dùng cái này hai con chó dây xích ghìm chết n g ư ơ i lao bà a lý cường cười lạnh một tiếng là ta giết tốt ta nói ngươi đem lão bà ngươi thi thể giấu chỗ nào rồi thi thể ta đút ta nhà chó chó nhà ngươi căn bản không có nuôi chó ngươi đang nói cái gì mê sảng đám cảnh sát lắc đầu bọn họ cũng không có tại lý cường trong nhà phát hiện bất luận cái gì chó các bạn hàng xóm cũng chưa từng có nghe đến lý cường trong nhà chuyển ra qua chó s ủ a không nuôi chó ta làm sao sẽ có xích chó đâu ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ nói nhanh một chút ngươi đem lão bà ngươi thi thể ném tại chỗ nào rồi liền tính ngươi nói ngươi cho chó ăn cái kia hai con chó ở đâu chó ở đâu chẳng phải tại chỗ này sao các ngươi hai cái lớn mu xuẩn lý cường tức giận gõ bàn một cái nói con tay len kem r u n động hai tên nhân viên cảnh sát nhìn nhau cùng nhau nhìn hướng trên mặt bàn xích chó cái kia hai con chó dây xích lắc lư chậm rãi nổi lơ lửng nổi lơ lửng nổi lơ lửng chương ba trăm cùng cái bóng gần tù tì một chương ba trăm cùng cái bóng gần tù tì một thật sự là đáng sợ kết quả này ta cũng không dám nghĩ lại cố nghị nhìn xong toàn bộ tiểu c h u y ệ n trong lòng tràn đầy buồn khổ c h i tình hắn chưa từng có nhìn qua như thế rét lạnh đến tận xương tùy cố sự cái kia hai cái khởi tử hoàn sinh cho đến cùng là thật hay giả nếu như là giả dối thi thể kia đến cùng đi đâu cố nghị thả xuống hồ sơ thở thật dài một cái bây giờ không phải là suy nghĩ cố sự ngụ ý thời điểm hắn còn cần tiếp tục vượt qua hoàn thành mạnh tường khảo hạch k h i vọng nhìn xong bạo nộ cố sự chép miệng một cái nói mạnh tường n g ư ờ i quá đáng sợ làm sao vậy ngươi làm sao có thể nghĩ ra loại này cố sự ngươi có thể nói cho ta chân tướng là cái gì sao cái thứ hai cái cho con biến thành quỷ dị sinh vật có phải là cái này hai chó chỉ có bạo nộ người mới có thể thấy được bọn họ có phải hay không chỉ nghe mệnh tại lý c ư ờ n g lại hoặc là kỳ thật cái này hai con chó căn bản lại không tồn tại đâu mạnh tường nghe vậy khe cười một tiếng uy cái này có thể chuyện không liên quan đến ta viết cố sự là ta công tác làm sao lý giải cùng phân tích cố sự là các n g ư ơ i độc giả sự tình n g ư ơ i muốn làm sao lý giải liền lý giải ra sao đừng tới hỏi ta n g ư ơ i có thể là tác giả là a ta chỉ phụ trách kể chuyện xưa không chịu trách nhiệm phân tích cố sự h i vọng cười lạnh một tiếng nói tiếp tốt a có thể là ta không hề cảm thấy loại này cố sự có thể đối c ấ u nghị có chút rèn luyện hừ hừ ngươi yên tâm đi ta đã thu các ngươi công lược tổ tiền các ngươi tổ trưởng để ta hung hăng thao luyện c ấ u nghị để hắn thả lòng trong lòng bên trong tay mãi ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó ta cam đoan tại lần này kết thúc về sau cố nghị sẽ thoát thai h o à n cốt người nói đúng hy vọng gật gật đầu trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc hy vọng đã triệt để bông xuống đối mạnh tưởng cảnh giác hắn là thật đang nghĩ biện pháp trợ giúp công lược tổ trợ giúp cố nghị những cái kia trùng hợp mặc dù không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích nhưng hy vọng cho rằng những cái kia nhất định là mạnh tưởng có cái gì việc khó nói tạm thời không thể nói ra được mà thôi hy vọng nghĩ tới đây không khỏi rơi vào chầm tư đến cuối cùng nàng vẫn là cho rằng mình không thể một trăm phần trăm vương tin cho dù toàn thế giới đều tín nhiệm mạnh tưởng chính mình cũng muốn đối hắn ôm lấy bảy phần hoài nghi đây mới là chính mình chỗ chức trách cố nghị thả xuống hồ sơ hai cái màu đỏ máu dây thừng chó rơi vào cố nghị lòng bàn tay xem ra đây là nhai nhai và thôn thôn trên cổ cái kia hai cái dây thừng chó hiện tại chính mình đã tại đệ lục tầng cách tầng cuối cùng chỉ kém một bước ngắn hành bách lý giả bán cựu thập tại cái này sau cùng giai đoạn chính mình càng thêm có lẽ bảo trì lý trí cùng cẩn thận mới được để cho ta tới nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì cố nghị đem hai cái dây thừng chó cái chốt tại tay trái trên cổ tay lại lần nữa sử dụng kỹ năng thăm dò đệ lục tầng thôi diễn bắt đầu người sử dụng tinh thần lực khống chế hai cái dây thừng chó dây thừng cho chính mình bay lên ngươi nghe thấy được hai tiếng chó s ủ a dây thừng cho chính mình lôi kéo ngươi hướng bên ngoài chạy ngươi không bị khống chế ngươi vừa vặn gặp hành lang bên trên tuần tra nữ bảo an các nhân viên an ninh đột nhiên bắt đầu nổi giận các nàng lấy ra vũ khí lẫn nhau ẩu đả thậm chí bức tóc kể hai nói nhỏ tràn g diện huyết tinh ngươi tranh thủ thời gian đình chỉ tinh thần lực c h u y ể n vận hai cái dây thừng cho lập tức củ rũ mềm nhúng ra ngươi lai、like、dây thừng cho tác dụng là kích phát những người khác nộ khí để bọn họ lập tức rơi vào phân tranh ngươi đứng tại ven đường nhìn một hồi đại khái sau ba phút hai tên nữ bảo an cái này mới khôi phục lý、trí. các nàng từ dưới đất bỏ dậy h ư ớ n g ngươi phát động công kích ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt nhìn một chút trong tay dây thường chó thứ này tiêu hao tinh thần lực cũng không lớn cho dù đình chỉ tinh thần lực cung l ớ n nó cũng có thể duy trì liên tục ba phút lâu tại chính mình tâm lý ám thị hiệu quả không tốt lúc dây thường chó là một cái cực kỳ mạnh mẽ đạo cụ bọn họ không chỉ có thể dùng để gây ra hối loạn còn có thể đối với chính mình bản nhân sử dụng tăng cường trong ngắn hạn lực bộc phát lần này người rốt cuộc không cần lo lắng bị bảo an vây chặt hiện tại nên đi f một mươi chín một chút cố nghị một lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n bốn mỗi giờ một lần kiểm tra tù phạm tình hình một khi tù phạm tử vong xin đem tình lại đồng thời để nàng một lần nữa bắt đầu chịu hình từ bản này quy tắc xem ra f một m ư t i chín bên trong có lẽ có một ít có quỷ dị lực lượng tấm gương t ầ ngươi này lầu tất sử dụng dây thường chó khống chế mấy cái nữ bảo an nữ bảo an bắt đầu đánh nhau ngươi thửa cơ từ trên bàn trang điểm cầm mấy cái đồ trang điểm đi ra ngươi trở lại f một mươi chín ngươi đẩy ra cửa lớn mới vừa vào cửa ngươi liền nhìn một cái tinh xào bàn trang điểm ngươi ngồi tại trước bàn trang điểm ngươi lành dùng miệng đỏ lau lau bờ môi bàn trang điểm biến mất ngươi ngầm miệng tiếp tục đi lên phía trước đây là một đầu đen nhánh hành lang ngươi lại khái đi mười mấy mét liền đi tới màn ảnh ngươi nghe thấy sau lưng chuyển đến nổ vang toàn bộ không gian đen kịt một m à u ngươi quay đầu lại sau lưng thông đạo đã đong kín vách tường lạnh vớt mà nhăn bóng sờ lên liền cùng mặt kính đồng dạng qua ba giây một đạo bạch quang t ừ trên trời r á n g xuống ngươi cuối cùng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh ngươi xung quanh tất cả đều là tấm gương đỉnh đầu là từng chiếc từng chiếc chói mắt trắng đèn cái bóng của ngươi trong gương có thành th trái tim của ngươi phanh phanh trực n h ả ngươi cảm thấy toàn thân dùng mình ngươi kiểm tra mỗi một mặt tấm gương không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan ngươi nghĩ một h ồ i đứng tại đối diện hành lang mặt kia phía trước gương ngươi cùng trong gương cái bóng xong lên thạch đầu cái kéo vải ngươi cảm giác tinh thần của mình thay đổi đến càng ngày càng hoảng hốt ngươi phát hiện ngươi đã không quen biết trong gương chính mình cái bóng ra thạch đầu ngươi ra cái kéo ngươi thua trước mắt của ngươi một trận hoảng hốt ngươi phát hiện trong gương cái bóng đi ra hắn đem ngươi ném vào sau lưng trong gương một đám cái bóng xông tới đối ngươi lộ ra nụ cười dữ tợn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị, nghị nghĩ một hồi quyết định một lần nữa tới một lần lần này hắn chuẩn bị lấy lực phá đúng dịp hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu người đi tới tràn đầy tấm gương gian phòng người lấy ra dây thương chó người đối với chính mình sử dụng dây thương chó người cảm thấy cực độ phẫn nộ ã rèn lìn đại lượng bài tiết người vung vẩy nằm đấm đập vỡ trước mặt thủy tinh n g ư ơ i phát hiện trên mặt của n g ư ơ i nhiều mấy đạo vết sẹo liền cùng trên gương vết dạng đồng dạng n g ư ơ i đã mất lý trí n g ư ơ i tiếp tục huy quyền tấm gương triệt để nát n g ư ơ i cũng cùng giống như tấm gương vỡ thành vô số khối n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở tóm ắ t đánh nát tấm gương sẽ để cho chính mình thủ thường c ư ờ n g lực phá quan không có tiền đồ nếu như biến thành vũng bùn trốn học hữu dụng không hồi tố suy diễn bắt đầu người đi tới tràn đầy tấm gương gian phòng người biến thành vũng bùn tính toán xuyên qua tấm gương người đi tới tấm gương phía sau n g ư ơ i phát hiện bên cạnh mình vẫn là có vô số trong gương cái bóng bọn họ đối ngươi phát ra quỷ dị tiếng cười cùng nhau tiến lên ngươi bị cái bóng bắt lấy n g ư ơ i lấy ra tham lam kim tệ tính toán thu mua những này quái vật nhưng cái bóng bọn họ căn bản làm như không thấy bọn họ lấy đi trên người ngươi tất cả kịch bản đạo cụ ngươi bị nhốt vào địa lao bên trong ngươi gặp cái kia bị cầm tù nữ nhân mặt của nàng một mảnh v ạ n mẹo hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt nữ tủ a h í khí ngươi thật để cho người ghen tỵ ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nữ nhân xông lên bắt lấy ngươi cánh tay cánh tay của ngươi bị vận thành bánh quay trèo ngươi đau đến không muốn sống cổ của ngươi bị nữ nhân chuyển một trăm tám mươi độ ngươi trông thấy chính mình cái mông ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt lần nữa sờ lên chính mình cái mông tự an ủi mình ân lại giải tỏa một cái mới kiểu chết dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy chính mình cái mông hiện tại xem ra chính mình tại tiến vào f một m ư ơ chín phía trước chuẩn bị tôn sùng không đầy đủ mà còn mấy tầng t r ư ớ c đạo cụ tạm thời cũng không dùng tới lại hoặc là cách sử dụng có vấn đề trước tạm thời không muốn cưỡng ép phá quan mà là muốn tạm dừng xuống suy nghĩ một cái chính mình có phải là có cái gì manh mối xem nhẹ Bắt đầu. cố nghĩ lại lần nữa nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu người hồi ức f một m ư ơ chín cụ thể quy tắc một đi vào phía trước xin đừng nên sử dụng bất luận cái gì đồ trang điểm hai sau khi đi vào mời đối mặt tấm gương vẽ song trang d u n g quy tắc một cùng hai chính mình cũng hoàn mỹ chấp hành cho nên chính mình thành công thông qua giai đoạn thứ nhất cũng không có bị bất cứ thương t ổ n lợi gì cho nên chính mình có lẽ cẩn thận phân tích chính là quy tắc ba, ba vẽ song trang về sau mời cùng ta chơi thạch đầu cái kéo vải chỉ có thắng mới có thể tiếp tục tiến lên tấm gương giết người nguyên lý có hai cái một tinh thần ô nhiễm Làm n g hai tại cường ù n trong g g đại cấm chế n g ư ơ i không cách nào thông qua thủ đoạn bạo lực thông quan trốn học phá hư quy tắc cuối cùng đưa đến kết quả chính là quy tắc trừng phạt cường độ càng lúc càng lớn n g ư ơ i nhất định phải từ quy tắc ba bên trong tìm ra mấu chốt tin tức người chú ý tới quy tắc ba bên trong sử dụng chính là ta cũng không có sử dụng hắn nàng nó đây cũng là có ý riêng ta chỉ là tấm gương bản thân ý chí bởi vì trong gương cái bóng sự không chắc chắn đ ư ờ n g chủng tộc cho nên chỉ có thể dùng ta thay thế ngươi nghĩ một hồi nếu như ngươi để người khác cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào gian phòng sau đó cùng ta ở trước gương hẳn tù tì h dạng này chẳng phải có thể thắng ta sao ngươi bừng tỉnh đại ngộ trong tay của ngươi còn có cuối cùng một mai kim tệ vừa vặn có thể tại cái này trường hợp sử dụng ngươi rời phòng ngươi chạy tới ký túc xá tìm tới một cái lạc đàn nữ bảo an đồng thời đem cuối cùng một mai kim tệ đem ra nữ bảo an cái này kim tệ là cho ta ngươi không sai ta cần ngươi giúp ta một cái bận rộn nữ bảo an ngươi cần ta làm cái gì ngươi cùng ta cùng đi f một m ư ơ chín nữ bảo an có một chút do dự ngươi cầm lấy kim tệ ở trước mắt nàng lắc lư một cái tiếp lấy nhét vào trong tay của nàng nữ bảo an lập tức đáp ứng t h ỉ n h cầu của ngươi ngươi cùng nữ bảo an đi tới f một m ư ơ chín phía trước nữ bảo an xoa xoa trên mặt trang đi cùng ngươi vào phòng hai cái bàn trang điểm xuất hiện ở trước mặt các ngươi ngươi cùng nữ bảo an cùng một chỗ bắt đầu trang điểm ngươi tủy tiện cho chính mình bôi cái sôi nữ bảo an không nhìn nổi nhất định muốn tới cho n g ư ơ i trang điểm nữ bảo an n g ư ơ i mặc dù là cái nam nhân nhưng ngươi cũng muốn chú ý trang phục nhà ngươi nhìn cái này p h ấ n lóc vô cùng rắn ngươi màu da uy ngươi đừng nhúc đ í c h ta thật vất vả giúp ngươi tô lại tốt lưng mày ngươi bất đắc dĩ tiếp thu nữ bảo an nhiệt tình phục vụ ngươi cảm thấy chính mình biến thành cái tiểu bạch kiểm bàn trang điểm biến mất ngươi cùng nữ bảo an cùng một chỗ đi lên phía trước các ngươi xuyên qua qua đen nhánh hành lang đi tới gian kia tất cả đều là tấm gương gian phòng ngươi ta ra thành đầu ngươi ra cái kéo nữ bảo an t u t người thắng nữ bảo an nữ bảo an bị hút vào trong gương bóng dáng của nàng biến mất trước mặt ngươi tấm gương một cái tiếp một cái biến mất trước mặt của ngươi xuất hiện một cái chật hẹp hình vông gian phòng độ rộng chỉ đủ tầm hai ba người song song đứng thẳng nữ tù phạm ngồi sổm tại hình vông gian phòng chính giữa nàng lạo đ ả o trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì ngươi đưa tay đụng một cái nữ tù phạm nữ tù phạm ngẩng đầu lên lộ ra tấm kia không có n g ũ quần mặt nữ tù phạm ngươi thật â m mộ ngươi nữ tù phạm đứng dậy muốn sở mặt của ngươi ngươi tranh thủ thời gian lui lại thuận tiện lấy ra đãi loạ thực tự quản chọc tại nữ tù phạm trên mặt nữ tù phạm ngã xuống đất ngất đi ngươi tại nữ tù phạm trên thân tìm tới màu vàng chìa khóa ngươi quay đầu lại phát hiện bốn phía vách tường biến thành tấm gương trong gương chỉ có nữ tù phạm cải bóng nữ tù phạm trên thống khổ giống như l à như bị điên đối với tấm gương v ằ n tù thì nữ tù phạm chỉ cần thắng liền đi ra chỉ cần thắng liền có thể đi ra liền có thể đi ra đi ra nữ tù phạm đã điên ngươi s ờ lên những ngày tấm gương tính toán biến thành vũng bùn rời đi lần này ngươi cũng không có bị ngăn cản trong nhà tù tấm gương chỉ nhằm vào nữ tù phạm ngươi thành công rời đi tù thất ngươi đi tới hành lang phát hiện một đám nữ bảo an đã vây ở ngươi xung quanh n g ư ơ i sử dụng dây thừng chó gây ra hỗn loạn nữ các nhân viên an ninh đánh thành một đoàn n g ư ơ i thừa cơ rời đi chương 302, n g ư ơ i thật xinh đẹp một chương 302, n g ư ơ i thật xinh đẹp một n g ư ơ i đi tới đệ lục tầng thông hướng đệ thất tầng đường cầu thang cái này đường cầu thang một đường hướng lên trên bậc thang rất cao ngươi cần vượt rất lớn một bước mới có thể đi lên đài cấp nếu như n g ư ơ i muốn nhẹ nhõm đi lên đài cấp n g ư ơ i ít nhất phải thân cao ba mét cầu thang chỉ ít có một trăm cấp người leo đi lên cũng phải mệt đến n g ấ ngư bò đến một nửa ngươi ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi các ngươi một hồi phát hiện cũng không có bảo an đội theo n g ư ơ i lấy ra quái vật đồ giám đem đệ lục chìa khóa cắm đi vào n g ư ơ i giải tỏa đệ lục quỷ dị sinh vật giới thiệu quái dị sinh vật đồ giám sáu kính t r u n g ác ma tập tính một cái sinh hoạt tại kính t r u n g thế giới ác ma cực kỳ am hiểu cổ hoặc nhân tâm lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn bọn họ gần như không cách nào bị tiêu diệt quỷ dị lực lượng một kính t r u n g thế giới sáng tạo một cái kính t r u n g thế giới đồng thời ở trong đó sinh hoạt nếu như người bình thường tiến vào kính chung thế giới vượt qua mười phút đồng hồ sẽ triệt để hóa thành tấm gương cái bóng một bộ phận Hai, cổ hoặc. hắn sẽ lợi dụng nhân loại tật đố tâm cổ hoặc nhân loại tâm trí mãi đến để bọn họ hoàn toàn mất đi bản thân lại thôn phệ bọn họ linh hồn thất cái khóa giải tỏa sau cái chỉ còn lại cái cuối cùng khóa tối hậu một chìa khóa liền giấu ở đệ thất tầng còn lại tầng này tất nhiên đại biểu là n g ạ mạng ư ơ i thể lực triệt để khôi phục ngươi quay người bỏ lên cầu thang qua năm phút đồng hồ ngươi cuối cùng đi tới tầng bảy trước cửa chính không cửa rất cao ít nhất là bình thường cửa cao hai lần thế nhưng cửa cũng không nặng ngươi rất nhẹ nhàng liền đời ra đệ thất tầng trang hoàng mười phần phất cung điện đồng dạng tốt đẹp trên mặt đất phủ lên mềm nhún màuỗ treo trên vách tường mạ vàng nến trên trần nhà tất cả đều là thủy tinh treo đỉnh người t h ấ y c h o n g mắt người tiếp tục đi lên phía trước người phát hiện g ó c tường căn bản không có camera người tìm đường chết chạy loạn khắp nơi cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào người sống người đi tới đã ngắn thất người tìm tới f một m ư ơ chín tù phạm tư liệu f một m ư ơ chín khu vực giam giữ tù phạm ba áp dụng hình phạt cầm t ù tinh thần tra tấn sử dụng quỷ dị sinh vật kính trung ác ma tiểu truyện ba người phát hiện tầng lầu này cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào người đình chỉ thôi diễn cố nghị một lần nữa mở to mắt hắn bẻ bẻ cổ tại chỗ dạo dựng t ố t lập tức chính là một bước cuối cùng cái này cửa ải thực tế quá dễ dàng cố nghị đẩy cửa ra dựa theo thôi diễn bên trong công lược bắt đầu vượt qua n video giám sát bên trên cố nghị thành công lợi dụng cuối cùng một cái tham lam kim tệ hối lộ nữ bảo an tiến vào f 0 1 9 khi nhìn thấy nữ bảo an dốc lòng là cố nghị trang điểm thời điểm xung quanh xem náo n h i ệ t các đặc công một không ồn ào v ỗ tay cố nghị thật đẹp cố nghị là lão bà ta các ngươi nói mọt gì rõ ràng là lão bà ta chư quân rút kiếm a ờ ờ ờ hà đồng một mặt tò mò nhìn sau lưng đặc công lại quay đầu nhìn về phía hy vọng tìm muội các ngươi đặc công bình thường áp lực công việc là không quá lớn khu khu hy vọng lúng túng che miệng lại túi đầu nhìn hướng núi dày nếu như không phải nàng còn đảm nhiệm hành động đội d á n g dấp chức trách nàng thật muốn đi đáy biển dựa vào đầu ngón chân trừ ra một cái bị kỳ bảo À t h ì t h ì mạnh tưởng che miệng vui vẻ cười ra tiếng hy vọng vừa định đem lửa dận chuyển rời đến mạnh tưởng trên thân sgan tần giáo sư lập tức đứng ra muốn mọi người yên tĩnh mọi người các ngươi muốn thảo luận có thể thế nhưng đừng quá lớn tiếng cái này dễ dàng ảnh hưởng nghị. có nghe hay không tất cả mọi người yên tĩnh một điểm a mạnh tường lại dùng tiếng phổ thông nhắc nhở đại gia một lần cái kêu đùa ác nụ cởi như ý liền giấu đều không trốn một chút k h i vọng lỡn thẳng xuống lưng t h ô n g thả nói ai ngươi chớ đắc ý A, cố nghị đều nhanh đến tầng cuối cùng lầu rửa mắt mà đ ợ i A, trả lại không có kết thúc trước đây người nào cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu cố nghị thành công đi tới đệ thất tầng bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì bảo an trông coi cố nghị hành động cũng biến thành càng làm cản hắn nên ngang đi tới đạn g á n thất ưu tiên giải tỏa f một m ư ơ chín nhân vật tiểu chuyện dùng cái này thu hoạch được mới nhất kịch bản đạo cụ nàng thật là đẹ ta thật hâm mộ nàng vì cái gì nàng cái dạng này đều có thể tìm tới có tiền như vậy bạn trai mà ta chỉ có thể xứng cái này xịu bước đi ngủ ta đến cùng kém nàng chỗ nào rồi đâu đình đình nhìn xem điện thoại vòng bằng hữu lại nhìn một chút bên người bạn trai huệ vải lắc đầu tiểu linh là nàng khuyên mật da trắng mỹ mạo công tác ưu tú thậm chí còn có một cái xoáy khí tiền nhiều bạn trai cái này để đình đình cảm thấy không ngừng hâm mộ các nàng từ nhỏ đến lớn đều là tại trong một lớp học đọc sách kết quả nhưng bây giờ đi lên hoàn toàn khác biệt con đường cảm ơn bạn trai tặng cho ta quà sinh nhật tiểu linh tại vòng bằng hữu phát một đầu tú ân ái bức ảnh bạn trai cho nàng đưa một lớn nâng hoa tươi một chuỗi dây chuyền ngoài ra còn có một ba trăm m ư ơ i bốn hồng bao đình đình u ván nhìn thoáng qua bên người bạn trai tiểu hứa tiểu tử này sẽ chỉ ôm điện thoại chơi u i đình, đình đẩy n h đ một cái tiểu hứa làm cái gì cho ta phát hồng bao phát hồng bao làm cái gì không năm không thiết ta muốn phát vòng bằng hữu người có mau bệnh a người nhanh phát nhanh phát nhanh phát đình đình dùng sức bóp bóp tiểu hứa cánh tay tiểu hứa đau đến nghe răng t r ấ n mắt đành phải cho đình đình phát một cái năm mươi hai khối hồng bao chỉ những thứ này còn chưa đủ n g ư ơ i phát ít như vậy ta sẽ d ỉ n h s o ấ t phát ra ngoài không mất mặt sao n g ư ơ i tiểu hứa cắn răng phát một cái năm trăm hai mươi khối đình đình vẫn là không hài lòng n g ư ơ i làm sao như vậy trừ l i ê n cho ta phát điểm này vậy ngươi muốn bao nhiêu ít nhất lại cho ta phát cái một nghìn ba trăm mười bốn trình món đồ kia làm gì cho ngươi hơn một n g à n ta cũng không có tiền không phải vậy tháng sau tiền thuê nhà ngươi tới đỡ với các đại lao ra làm sao không có tác dụng gì móc thành dạng này ta cũng không thể vì cho ngươi trăng ư ớ c liền tiền thuê nhà tiền đều cho a ta cho ngươi chuyển một nghìn ba trăm mười bốn ngươi lại phát hồng bao cho ta cái này được đi ngươi có phải hay không có ma bệnh đừng nói nhảm đình đình tức giận lấy điện thoại ra muốn kiếm tiền lại phát hiện thẻ ngân hàng của mình bên trong căn bản không có nhiều tiền như vậy vì vậy nàng từ mượn bên trong vay hai n g h n đi ra chuyển cho tiểu h ứ a một nghìn ba trăm mười bốn khối tiền tiểu hứa một mặt kinh ngạc nhìn xem đình đình ngươi vay tiền tới trăm bức lao nương lại không cần ngươi đến trả tiền ngươi nhanh cho ta phát hồng bao ai tiểu hứa lắc đầu đem vừa tới tay một nghìn ba trăm mười bốn lại phát cho đình đình chứng ba trăm linh ba ngươi thật xinh đẹp hai chứng ba trăm linh ba ngươi thật xinh đẹp hai Ai, tiểu hứa thật sự là không nghe lời nói không muốn cho ta phát hồng bao còn cho ta phát hồng bao thật đáng ghét đình đình biên tập xong trạng thái phát đến vòng bằng hưu bên trong chỉ chốc lát sau liền có một đám người tại cho nàng nhắn lại bạn trai ngươi thật yêu n g ư ơ i a tốt p h ò m nha hứa tổng như vậy đại khí thật tuyệt một đám người nhắn lại để đình đình cảm thấy lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn nàng thỉnh thoảng muốn nhìn một cái điện thoại liền muốn biết tốt quê mật tiểu linh sẽ nói cái gì mỗi qua năm phút đồng hồ nàng liền muốn nhìn một chút điện thoại một đêm này đình trằm trọc một mực chờ đợi tiểu linh nhắn lại đêm đã khuya tiểu hứa ngủ say phát ra nhẹ nhàng tiếng ấ y đình đình lại mất ngủ hiện tại là ba giờ sáng tiểu linh vẫn không có cho nàng phát bình luận đinh linh linh tiểu hứa đồng hồ báo thức vang lên hắn m a từ ngồi trên giường một bên mặc quần áo một bên nhìn hướng bạn gái của mình đình đình chừng một đôi mắt to mắt quần thâm dày đến cùng gấu t r ú c đồng dạng ngươi chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi ân ngươi làm gì ngươi ngươi ngáy ngủ quá vá rội lao nương ngủ không được ách vậy ta xin lỗi đừng nói nhảm nhanh đi bên trên ngươi ban a đừng đến lúc đó đến mượn trừ toàn bộ chuyên cần sau đó cuối tháng lại tới khóc than gì đó đình đình một chân đem bạn trai đá ra ổ chăn tiểu hứa cũng không nói cái gì rất là vui vẻ đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm đình đình ngồi ở trên giường lại một lần lấy ra điện thoại tiểu linh vẫn không có cho bằng hữu của mình vòng bình luận thậm chí liên tục điểm khen đều không có nàng điểm mở đình đình vòng bằng hữu phát hiện nàng thế mà lại nắng một cái mới bức ảnh lúc này nàng ngay tại nước ngoài du lịch bạn trai của nàng đập một cái trực nam thị g ắ á c bức ảnh chọc cho tiểu linh một trận nhổ nước bọn cái này x u n a m nhân làm sao đem ta đập như thế thấp nha cô ý cái này l ú đàn bà thối tha chính là cô ý đinh đinh để điện thoại xuống tức giận nghĩ đến chính mình phát cái khoe khoang khiêm tốn trạng thái nàng ngày thứ hai thế mà còn phát một cái giống nhau như lúc khoe khoang khiêm tốn trạng thái đây không phải là cùng chính mình phân cao thấp đây là cái gì đinh đinh lại một lần cầm điện thoại lên lúc này tiểu linh vừa vẫn cho nàng vòng bằng hữu đ i ể m khen thứ n ệ t h ự c n ệ nàng chính là cô ý phát xong vòng bằng hữu mới cho ta đ i ể m khen mẹ nó không phải liền là đang g i ậ n ta cái này nữ nhân cái này nữ nhân đinh đinh càng nghĩ càng sinh khí nàng vứt bỏ điện thoại ngồi tại trước bàn trang điểm nhìn qua chính mình cái tia thật dày mắt còn thâm thô giáp lỗ chân lông đông một khối tây một khối đậu ấn thật sâu thở dài vì cái gì ta xấu như vậy nếu như ta giống như nàng đẹp mắt ta có thể lẫn vào kém như vậy nàng có thể thăng chức nhanh như vậy còn không phải bởi vì dài một tấm mặt hồ ly gái đêm i tối h không muốn mặt còn không biết đúng quần nát thành dạng gì đình đình không chút nào keo kiệt lấy ác độc nhất hạ lưu nhất lời nói nguyền rủa mình q u ê mật nàng nhìn qua trong gương chính mình phát hiện mặt mình đang trở nên càng ngày càng xấu đáng ghét đáng ghét nàng dựa vào cái gì cũng bởi vì dài đến đẹp mắt liền có thể như vậy sao đi chết đi chết đi chết đinh đình, đình g i ậ n không chỗ phát tiết nàng đưa tay che mặt kính tính toán lau sạch cái bóng bên trên viên k i a m ụ n đầu đen biến mất biến mất đều biến mất cho ta đinh đình dùng sức ma sát tấm gương cơ hồ đem ngón tay nhấn ra máu tới nàng cảm thấy đau đớn một hồi cái này mới thu hồi ngón tay trên mặt kính giữ lại chính mình vết máu nàng tranh thủ thời gian lấy ra khán giấy lau sạch vết máu không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân nàng phát hiện d a của mình thế mà thay đổi đến bóng loáng rất nhiều những cái tiêm ụ n đầu đen thế mà cũng một cái đều nhìn không thấy làn da chân mềm đến phảng phất như là hài nhi làn da chuyện gì xảy ra đình đình sợ từ trên b à n trang điểm đứng lên nàng không dám nhìn hướng m ặ t kính mà là khó có thể tin b ú t ve khuôn mặt của mình cái kia xúc cảm không phải giả dối da của mình thật thay đổi tốt hơn đình đình quay đầu nhìn hướng mặt kia tấm gương tấm gương phảng phất có loại ma lực kỳ quái để nàng căn bản không có cách nào rời đi ánh mắt nàng ngồi tại trước gương cầm lấy đồ trang điểm cho trong gương chính mình trang điểm đình đình phấn nào h xuyên thấu m ặ t kính chạm đến đình đình các nàng đều tại thay đối phương trang điểm cái này khuôn mặt không tốt ta trong phòng vang lên hai cái đình đình n m thành phải giống như nàng đồng dạng giống như nàng giống như nàng đẹp đ i n h đ i n h cử chỉ điên rồ mở to hai mắt nhìn nàng giống bóp đất d ẻ o cao su đồng dạng n ắ m cái bóng sống m ũ i dang d ắ c đ i n h đ i n h cảm thấy cái mũi đau đớn một hồi nhưng trận này kịch liệt đau n h ấ t là đặc giá cái mũi của nàng thật rất cao nàng nắm c ầ m của mình nắm lông mi của mình nắm chính mình mắt một mí trong gương chính mình biến thành một cái sống mũi cao nhọn cái cằm mắt hai mí mắt to m ị nữ làn da bóng loáng tinh tế hoàn toàn tìm không ra một điểm ma bệnh đình đình lấy điện thoại ra tự chủ ngay sau đó tại đồng thời đăng ký mười mấy cái xã giao phần mềm ta muốn đi câu kẻ n g ố c ta nhất định muốn tìm tới càng thêm ưu tú bạn trai đình đình không muốn đi làm nàng đều dài đến như thế xinh đẹp còn cần đi làm công kiếm tiền sao mỹ nữ có đây không dung mạo ngươi thật xinh đẹp à? ảnh chân dung là bản thân ngươi mỹ nữ có đối tượng sao quả nhiên đợi đến nàng thay đổi đến đẹp mắt về sau những nam sinh kia chủ động cùng chính mình bắt chuyện cũng liền nhiều chỉ bất quá phía trên này nam sinh tố chất đều rất thấp kém không có một cái có thể so sánh phải lên tiểu linh bạn trai không được nhất định là ta còn chưa đủ nàng cho chính mình đập một tấm lợi cảm tự trụ nàng nhìn một chút chính mình t h u cùng con voi đồng dạng chân lại thu hồi bức ảnh đinh đình h ề phải ngồi trở về phía trước gương nàng nghĩ một hồi đem bắp đùi đặt ở trên bàn trang điểm đem tay vươn vào trong gương cho ta biến nhỏ một điểm lại nhỏ một chút t ự a như tiểu linh đồng dạng m ảnh nhanh kéo kẹt kéo kẹt đinh đình nghe thấy được một trận xương cốt vỡ vụ n âm thanh mạnh liệt đau đớn để nàng toát ra một đầu mồ hôi lạnh không thể thua cho nàng không thể lấy đinh đình đỏ trong mắt liều linh nắm bắp đùi của mình cuối cùng nàng thành công để bắp đùi của mình biến thành đôi chân tốt, tốt. đình đình lại lần nữa cầm điện thoại lên cho chính mình đập một tấm gợi cảm bức ảnh phát đến trên mạng lần này có càng nhiều nam sinh cùng chính mình bắt chuyện bất quá mới năm phút đồng hồ thời gian tấm kia gợi cảm dưới tấm ảnh mặt liền tụ tập hơn ba trăm cái bình luận t h i ể u linh n g ư ơ i có loại này mị l ư ợ sao n g ư ơ i có sao ta vài phút liền có thể tìm tới một cái so n g ư ơ i còn ưu tú bạn trai đình đình vui vẻ nết môi vai diễn nàng ngồi tại bên giường điểm ở mỗi một cái nam sinh ảnh chân dùng quan sát bọn họ vòng bằng hữu t r ạ thái chương ba trăm linh bốn người thật xinh đẹp ba chương ba trăm linh bốn người thật xinh đẹp ba đinh đinh ngồi tại trên ghế sofa lật cho tới chưa thông tin lại phát hiện cùng chính mình bắt chuyện tất cả đều là những cái kia khẩu hải thối điệu ti bằng không chính là một chút nghĩ lừa gạt tiền lừa gạt sắc lưu manh nàng bất quá tùy tiện trò chuyện hai câu liền có thể phát hiện những người này chân ngựa những người này tố chất thế mà liền tiểu hứa cũng không sánh nổi dựa vào cái gì chẳng lẽ ta còn không bằng nàng đẹp không đinh đinh rất tức giận nàng lấy ra tiểu linh ảnh tự chụp ngồi ở trước bàn trang điểm ta phải trở nên giống như nàng đ ẹ mắt đinh đinh chiếu vào tiểu linh bộ dạng loay hoay chính mình mũ quan thế muốn để khuôn mặt của mình thay đổi đến cùng tiểu linh giống nhau như lúc đình đình tay tại loay hoay cái bóng mặt cái bóng tay tại loay hoay đình đình mặt nàng đang trở nên cùng tiểu linh giống nhau như lúc thành đình đình chiếu chiếu tấm gương lại nhìn một chút tiểu linh bức ảnh hiện tại chính mình giống như nàng tại cái này sao công bằng dưới tình huống chính mình nhất định có thể cùng tiểu linh đồng dạng ưu tú đình đình cầm điện thoại lên cho chính mình chụp ảnh đem bức ảnh chuyển đến trên mạng hôm nay dài d ạ n g này đình, đình đem ì n h đ bức ảnh của mình phát đến trên mạng thuận tiện phối hợp một cái vẻ mặt đáng yêu bao thật là xấu xí loại này bức ảnh cũng dám lấy ra sơ sàn đình đình kỳ quái sờ lên khuôn mặt của mình vì cái gì chính mình đã thay đổi đến cùng tiểu linh đồng dạng lại ngược lại không chiếm được đại gia thích vì cái gì ta đến cùng cái tia điểm so với nàng kém rõ ràng đã giống nhau như lúc rõ ràng giống nhau như lúc đình đình một lần nữa ngồi tại trước bàn trang điểm tiếp tục loay hoay khuôn mặt của mình nơi này nhiều m ộ t khối ấn xuống nơi này thiếu m ộ t khối gạt ra ấn xuống gạt ra ta nhất định muốn so tiểu linh c ò n đẹp cái này tấm gương quá nhỏ bóp không đến toàn thân đúng nhà vệ sinh tấm gương càng lớn ta muốn đi nhà vệ sinh nhìn xem tiểu hứa lúc làm việc đột nhiên tiếp đến bạn gái công ty gọi điện thoại tới ngươi tốt ngươi là đình đình bạn trai sao đối làm sao vậy đình đình hôm nay không tới làm cũng không có xin phép nghỉ nàng đã xảy ra chuyện gì sao các loại ra xem một chút tiểu hứa bấm đình đình điện thoại không người nghe phát thông tin cũng không về hắn lo lắng đình đình khả năng sẽ xảy ra chuyện gì vì vậy cùng lãnh đạo mời nhà về nhà xem xét đình đình tiểu hứa đẩy cửa ra lập tức ngửi thấy một c ố kỳ quái hương vị nghe đi lên tựa như là máu tươi hôn tạp đồ trang điểm phòng ngủ cửa lớn khép tiểu hứa nhịp tim đến cổ họng hắn đẩy ra cửa lớn trước bàn trang điểm một mảnh hỗn đột phía trên bình bình lọ lọ tất cả đều bị đánh đổ bên trong đồ trang điểm vãi đầy mặt đất đình đình điện thoại còn tại không ngừng phát ra tít tít tít âm thanh thông tin nhắc nhở chưa từng có ngừng qua đình đình người ở chỗ nào tiểu hứa trong phòng tìm cái ú t sấp liền đình đình cái bóng cũng không có phát hiện điện thoại thông tin âm thanh một mực đang văng lên hắn nhặt lên trên đất điện thoại mở ra xem đình đình đã đem trong điện thoại app toàn bộ xóa bỏ chỉ để lại mấy cái phần mềm kết bạn phía trên có vô số nam nhân lại cho nàng phát thông tin thuần một sắc đều là cái kia bốn chữ người thật xinh đẹp người thật xinh đẹp người thật xinh đẹp tiểu hứa dùng mình hắn run rẩy địa điểm mở những cái kia xã giao áp phát hiện phía trên tất cả đều là đ ỉ n h đ ỉ n h phát tự trụ trên tấm ảnh nàng ngũ quan vận thành một đoàn nhìn qua tựa như là đánh đổ hộp thuốc màu đã hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ v ư ợ có cánh tay của nàng mảnh giống đũa ngực lớn giống dưa hấu bắp đùi xếp thành hai đoạn hoàn toàn chống đỡ không lên cái kia dị dạng thân thể nhưng mà khu bình luận bên trong vẫn là cái kia thuần một sắc ngươi thật xinh đẹp nôn tiểu hứa nhịn không được nổi lên một nôn hắn cố tự chấn định phóng đại màn hình phát hiện đình đình chụp ảnh bối cảnh là tại nàng khuê mật tiểu linh trong nhà hắn tranh thủ thời gian đón xe đi tới ti phát hiện tiểu linh ra cửa quả nhiên mở ra trong khe cửa c h ả y ra đỏ thắm máu tươi tiểu hứa run run rẩy rẩy mà lấy tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên lấy hết dũng khí đẩy cửa ra đình đình đình trong phòng khách đình, đình đưa ì n h đ lưng về phía tiểu h ứ a n g ồ i tóc của nàng khoác đến trên mặt đất máu tươi theo nàng lọn tóc c h ả y xuống n h u ộ n đỏ trắng như t u y ế t l ệ c h thân yêu ngươi tới rồi đình đình chậm rãi xoay đầu lại lộ ra tấm t i a tuyệt mỹ mặt nàng ngũ quan vận thành một đoàn nhìn qua tựa như là đánh đổ hộp thuốc màu đã hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vừa có cánh tay của nàng mạnh giống đũa ngực lớn giống dưa hấu, bắp đùi xếp thành hai đoạn. hoàn toàn chống đỡ không lên bộ k i a dị dạng thân thể hiện tại ta so tiểu linh phải đẹp đi ngươi nhìn một đám người cho ta điểm k h e n đâu à thì thì đình đình nâng lên nàng mảnh như đỗ tay yếu đ ớt cầm không khí hình như chính cầm một bộ không hề tồn tại điện thoại cố sự im bặt mà dừng cố nghị thả xuống trong tay hồ sơ gãi đầu một cái thật không thể lý giải loại này tâm tính bởi vì tập đố bởi vì lòng hư vinh có thể đối với chính mình hung ác đến loại này trình độ cố nghị thở dài trước mặt hồ sơ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa một mặt lớn chừng bàn tay thư trang kính xuất hiện tại cố nghị lòng bàn tay vì kiểm tra tấm gương tác dụng cố nghị nhắm mắt lại Thời i d ễ người bắt đầu. n thay đổi tấm gương góc độ từ trong gương cái bóng quan sát cả phòng nguyên bản tráng lệ gian phòng trong gương lộ ra rách nát không chịu nổi người cầm tấm gương ra khỏi phòng người phát hiện trong gương có thể chiếu ra một chút nguyên bản nhìn không thấy con đường n g ư ơ i tạm thời thu hồi tấm gương người trong hành lang chạy một vòng n g ư ơ i phát hiện cũng không có dê không một mươi chín gian phòng vì vậy người trở lại đáng án thất cửa ra vào thông qua tấm gương cái bóng tìm tới đầu kia ẩn tàng con đường người theo ẩn tàng con đường tiếp tục đi xuống dưới người nghe đến một chút kỳ quái âm thanh thanh âm này hết sức quen thuộc thế nhưng ngươi không cách nào phân biệt là m ngươi cẩn thận lắng nghe về sau những âm thanh này lại sẽ dần dần biến mất ngươi tạm thời không để ý tới những âm thanh này ngươi tiếp tục đi lên phía trước ngươi nhất định phải từ đầu đến cuối nhìn xem trong gương cái bóng mới có thể hướng phía trước cái này để ngươi hành động tốc độ hạ xuống rất nhiều ngươi đi ước chừng nửa giờ ngươi rốt cuộc tìm được d không một chín đây là một cái tầng ba nhà gỗ nhỏ ngươi cảm thấy hết sức kinh ngạc những tầng lầu khác địa lao hoặc là kinh dị hoặc là khủng bố mà lại dê không một chín lộ ra tựa như là đến nghỉ ngơi ngươi phỏng đoán nơi này sợ rằng ở cũng không phải là tù phạm chương ba trăm linh năm lễ phép một chương ba trăm linh năm lễ phép một n g ư ơ i đi tới cửa cẩn thận quan sát ngươi không có phát hiện bất luận cái gì quy tắc tờ giấy ngươi chỉ ở cạnh cửa nhìn thấy một câu cổ văn không học lễ không thể lập một người mặc trang phục hầu gái nữ nhân đi ra hầu gái ngươi làm sao không lễ phép như vậy đi chết đi hầu gái từ váy phía dưới lấy ra một cái giờ bờ gờ nàng đem họng pháo nhắm ngay ngươi không nói lời gì bác cỏ ngươi bị phi đạn nổ thành mảnh vỡ ngươi chết mạnh t ư ở n g trong đầu của ngươi đều đang nghĩ những thứ gì cố nghị sờ lên cái mũi của mình một mặt m ở mịt vừa vào cửa liền bị phá quyết liền một điểm thời gian chuẩn bị đều không có sao cố nghị suy nghĩ một chút cái kia hầu gái nói chính mình không có lễ phép đại khái là bởi vì chính mình trước khi vào cửa không có gõ cửa trên ván cửa viết không học lễ không thể lập xuất từ khổng tử miệng hẳn là ám thị ngôi biệt thự kia quy tắc ở bên trong nhất định phải tuân thủ lễ phép nếu không liền sẽ nhận đến trừng phạt tại toàn bộ phó bản bên trong phần lớn cố sự cùng bối cảnh thiết lập đều phía tây phương truyền thuyết thần thoại làm chủ có thể là tại đệ thất tầng địa lao bên trong lại xuất hiện đến từ phương đông văn hóa cổ văn đây có phải hay không ý vị như thế nào cấu nghị p h ò n g đoán một hồi phía sau quyết định tạm thời từ bỏ suy nghĩ trước giải quyết dê không một chín quy tắc lại nói hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đứng ở cái kia tòa nhà tầng ba biệt thự phía trước n g ư ơ i đưa tay nhẹ nhàng gõ hai lần cửa n g ư ơ i hơi chờ một hồi hầu gái đi ra mở cửa người lui ra phía sau một bước có chút không lưng chào hỏi người người tốt ta là tới bãi phòng nơi này chủ nhân hầu gái a n g ư ơ i tốt n g ư ơ i chính là c ấ u nghị tiến sinh n g ư ơ i là hầu gái chủ nhân nghe đến n g ư ơ i đến toàn bộ đều trước thời hạn làm tốt bố trí bởi vì biết ngươi đến từ phương đông ta còn đặc biệt làm rất nhiều đến từ phương đông món ăn đâu ngươi mò mời vào à. ngươi cảm ơn ngươi k h ẽ gật đầu một cái ngươi phỏng đoán cửa ra vào câu kia phương đông cầu nôn cũng là bởi vì chiếu cố chính mình là người phương đông mới như vậy thiết kế ngươi đi theo hầu gái sau lưng không dám nhìn loạn cũng không dám nói lung tung các ngươi bỏ lên trên cầu thang ngươi đi tới nhị lâu trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đỉnh chỉ thôi diễn nô、no. bắt đầu cố nghị sờ lên cái cảm nếu như tình huống này đặt ở q u ỷ dị thế giới hẳn là muốn gặp chủ trí nhân mộng cảnh mô phỏng cũng là có thể làm đến để người bên ngoài điều khiển kịch bản tiến độ lần trước hy vọng còn tại kịch bản bên trong cùng chính mình đối thoại tới như vậy mộng cảnh mô phỏng chủ trí nhân sẽ là phía ngoài người nào đó đóng vai sao bọn họ sẽ trực tiếp điều khiển nhân vật trong kịch bản cùng chính mình h động sao vô l u ậ n là sự d ạ n tần vẫn là mạnh tưởng tựa hồ cũng không có đề cập qua chuyện này à cố nghị như, như mày quyết định không tại suy nghĩ vấn đề này nếu như không có đ ó sai hiện tại biệt thự này chính là chính mình cần đối mặt cái cuối cùng cửa ải vô luận tiếp xuống chính mình muốn đối mặt cái gì cơ hội cũng chỉ còn lại một lần cuối cùng đi cố nghị lấy ra tật độ kính theo ẩn tàng con đường tìm tới cái kia tòa nhà tầng ba biệt thự hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa lớn yên lặng các loại hầu gái đi ra Kẹt kẹt. cửa lớn mở ra hầu gái so với lần trước thôi diễn lúc chậm m ộ ư ơ i giây đồng hồ mở cửa ngươi tốt xin hỏi ngươi có chuyện gì n g ư ơ i tốt ta là cố nghị cố nghị khẽ gật đầu ta là tới bái phòng nơi này chủ nhân a nguyên lai、like、là cố nghị tiên sinh chủ nhân đã ở trên lầu chờ ngài rất lâu rồi hắn nghe nói n g ư ơ i một tới đã sớm trước thời hạn làm tốt bố trí bởi vì biết ngươi đến từ phương đông ta còn đặc biệt làm rất nhiều đến từ phương đông món ăn đâu ngươi mau mời vào a cảm ơn ngươi cố nghị họ c khúc khang bình cùng hy vọng bộ dạng trong lúc phất tay tự có một cỗ thân sĩ phong phạm liền tính hà khắc hầu gái cũng không có biện pháp lấy ra tật xấu của mình hầu gái trước một bước đi lên lầu bậc thang đứng tại n h ị lâu hội khách sành trước cửa chính nhẹ nhàng đẩy cửa ra cố tiên sinh ngày t r ư ớ hết mời cảm ơn ngươi cố nghị gật, gật đầu đi vào gian phòng hắn mỗi một bước đều bước ra giống nhau bất cách tựa như người máy đồng dạng tinh chuẩn giữa bất chi bất giác cố nghị mô phòng theo lên vê đốt tiến sĩ cử chỉ động tác trong phòng có một tấm bàn nhỏ bên cạnh bàn chỉ có hai cái ghế hầu gái đi tới giúp hắn kéo ra chỗ ngồi mời ngài ngồi cảm ơn bất luận hầu gái vì chính mình làm cái gì hắn đều sẽ nói ra hai chữ này hắn không thể bởi vì tất h lễ mà bị trừng phạt cố nghị không dám đem cái mông toàn bộ đều đặt ở trên ghế hắn chỉ ngồi ghế nửa đ o ạ n trước nửa người trên thắng tắp cái cầm có chút dừng nếu như hắn tiểu học lao sư nhìn thấy chỉ sợ cũng không thể không nói cố nghị tư thế ngồi tiêu chuẩn đến có thể bên trên sách giáo khoa C -c -c -c trong hành lang chuyển đến một trận d a mềm g ó t g i à y tiếng bước chân cấu nghị tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn hướng bước chân chuyển đến phương hướng một người dáng dấp xoáy khí nam nhân đi tới hắn mặc một thân khảo cứu â u phục tóc trải cẩn thận tỉ mỉ bóng loáng liền con rồi rơi lên trên đi đều nôn trượt đến dạng thẳng chân người tốt cố tiên sinh nam nhân đi tới xoe bàn tay ra ta gọi thần tinh người tốt thật hân hạnh gặp ngươi hai người bắt tay chào hỏi hầu gái chi kỷ đi đến chỗ ngồi giúp chủ nhân kéo ra ghế thần tinh đưa tay chỉ khách tọa ra hiệu c ấ nghị ngồi xuống mời ngồi đi cảm ơn c ấ nghị ngồi ở chỗ ngồi vô ý t h ứ cố đem c nghị, nghị trong t bàn. đầu phi tốc tự hỏi hắn bất quá sinh ở một cái gia đình bình thường bình thường bàn ăn lễ nghi chỗ nào có thể hiểu được như vậy nhiều húng chi trước mặt cái này tên là thần tinh nam nhân nhất định là phương tây truyền thuyết bên trong pha lần đáng lễ lù xài ở cố ơ m tây có cái gì quý củ, hắn chỗ nào có thể biết rõ đâu. có cái củ, chỗ có c gì quý hắn nào rõ tiên sinh ngươi nệ. không cần khẩn trương như vậy. Ta biết cố tiên sinh bởi mời biết tự chút Ta hồ phạm. Haha, có câu có cố vì vậy. sợ sẽ mạo là người phương đông cho nên hôm nay đặc biệt gọi ta hầu gái cho ngài chuẩn bị một chút cơm tàu hy vọng ngươi có thể thích nghe nói như thế cố nghị lo lắng để phòng tâm một lần nữa thả lại bụng hắn đều quên phía trước hầu gái cũng đề cập tới cái này một chi tiết chỉ cần không phải ăn cơm tây vậy mình vẫn là có cứu vãn chỗ trống mang thức ăn lên a là chủ nhân hầu gái nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía lối ra ra gật gật đầu chỉ chốc lát sau từng bàn chân tu m ị thực đứng xếp hàng tự động bay đến trước bàn cố nghị nhìn không chớp mắt từ đầu tới cuối duy chỉ không thể bắt bẻ mỉm cười cho dù ai đều tìm không ra một chút xíu ma bệnh hầu gái đi tới đích thân cho hai người rót chén trả nước thần tinh chỉ chỉ thức ăn trên bàn nói ngài mời chủ nhân không động đũa ta cũng không dám ăn a ngươi có thể quá k h á c h khí thần tinh chỉ vào chính giữa con cua lớn nói hôm nay con cua rất không tệ người muốn hay không nếm thử chương ba trăm linh sáu lễ phép hai chương ba trăm linh sáu lễ phép hai trên bàn bày biện một đĩa hấp con cua cũng thần tinh đại ầ xử lý nhân vẫn là ngài trước hết ngợi a lần này có thể là ta đến nhà ngài làm khách ta không thể làm một cái thất lễ người này vậy ta liền không khắc khí thần tinh cầm lấy búa thuần thục gắp thức ăn ăn cơm cố nghị thở dài một hơi cũng nhặt lên mỗi chuẩn bị ăn đồ ăn hai người ai cũng không nói cái gì đều đang vùi đầu dùng nữa đồ ăn khẩu vị có chút nặng cái này để ăn đã quen thanh đạm đồ ăn cố nghị có chút không thể í h ứ n g hắn cầm lấy trong tay chén trà ực một hớp trà nước trà rất đậm vô cùng dài chán hắn vừa vặn đặt chén trà xuống đột nhiên cảm thấy sau đầu mắt lạnh hầu gái vậy mà đột nhiên lao đến đem một cái nĩa đâm vào sau gáy của mình uống với vô lễ chi đồ chẳng lẽ không biết cái này chén trà là cho ngươi xúc miệm dùng sao từ ngực cố nghị nuốt xuống trong miệm nước trà trong đầu đột nhiên hiện lên hầu gái đ lần trước có loại này cảm giác vẫn là tại đế đô khách sạn quốc tế đại lễ đường bên trong cố nghị rất rõ ràng đây là chính mình thiên phú năng lực tại không cách nào sử dụng lúc đối với chính mình phát ra tử vong nhắc nhở tín hiệu hô cố nghị tranh thủ thời gian c ú i đầu hầu gái nĩa cọ ra đầu của hắn đâm tới cố nghị trên da đầu lưu lại mấy đạo vết máu hắn mau từ trên ghế nhảy xuống tới đứng ở một bên lớn tiếng chất vấn hầu gái ngươi làm cái gì với vô lễ chi đ ổ hầu gái lớn tiếng nói ngươi liền cơ bản bản ăn lễ nghi cũng không biết còn dám cùng chủ nhân bạn ngồi cùng bàn dùng cơm cố nghị lén lút liếc qua thần tinh tiểu tử này như cũ tại không nhanh không chậm ăn đồ ăn tựa hồ căn bản không n g h ĩ đ ú n g tay chính mình cùng hầu gái ở giữa mâu thuẫn không có ngoại viện cố nghị nhất định phải dựa vào trí tuệ của mình để hầu gái thả xuống sát tâm đi chết hầu gái từ dưới váy lấy ra một đài cơ điện mở ra chốt mở d ầ m d ậ p điện cơ âm thanh t ạ i lớn như vậy phòng ă n bên trong văn vọng đi chết vô lễ chi đồ hầu gái tốc độ cực nhanh cơ hồ là một cái chớp mắt công phu liền bay đến cố nghị trước mặt cố nghị tranh thủ thời gian ngồi sổm trên mặt đất dùng đáy n ọ thực tự quản chặn lại cơ điện ccc cơ điện tại ăn nuôi quản lên cơ ra t i ế lửa cố nghị trận tròn trong mắt tương đối châm phong cùng hầu gái tranh luận ta vô lễ chẳng lẽ nơi này nhất vô lễ người không phải ngươi cùng ngươi chủ nhân sao hầu gái sửng sốt một chút l ệ c h cạch a n nuôi quản lý tầng ngoài đã dạn nước cố nghị cánh tay hế ẩm cái chán toát ra mồ hôi lạnh gặp hầu gái có chỗ do dự cố nghị tranh thủ thời gian thừa tháng x u n g lên nói tiếp tại khác biệt quốc gia khác biệt địa phương sẽ có khác biệt lễ nghi không có người sẽ biết trên thế giới tất cả lễ nghi mà tất cả lễ nghi căn bản nhất nguyên tắc chính là không thể để người khác cảm thấy xấu hổ cùng m ạ n phạm ta không biết nước trả là dùng để xúc miệm không phải dùng để uống ngươi không có sớm nhắc nhở ta cái này rõ ràng là ngươi vô lễ trước trong mắt của ta ngươi chính là muốn để ta cái này khách nhân cảm thấy xấu hổ bởi vì ngươi chính là muốn nhìn ta không kiến thức bộ dạng vừa vặn nếu như ta là chủ nhân thấy được khách nhân bởi vì không biết rõ tình hình mà làm thất lễ sự tình không những sẽ không trách tội khách nhân còn có thể cùng khách nhân đồng dạng uống một ngụm trà nước làm dịu khách nhân xấu hổ đây mới là đẳng cấp cao nhất lễ thiết trong mắt của ta ngươi cùng ngươi chủ nhân mới là nhất vô lễ nhất ngạo mạng người không được vô lễ hầu gái nghe thấy cố nghị lớn tiếng khiển trách chính mình cùng chủ nhân thẹn quá thành giận nhảy dựng lên lại lần nữa r ơ lên cao cao c ư a điện hướng về cấu nghị đầu bổ xuống cấu nghị thân thể phản ứng căn bản so ra kém hầu gái hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ dựa vào bản năng r ơ lên trong tay ăn nuôi quản phanh một tiếng súng tiến g văng lên hầu gái đột nhiên hướng về bên cạnh bay ra ngoài giống một cái phá bao tải đ ồ n g dạng nện đến trên tường đầu của nàng bị viên đạn g ọ t đi hơn phân nửa máu tươi p h u n vung mà ra rơi tại phía sau nàng trắng như tuyết trên vách tường cấu nghị mồ hôi lạnh trên trán lửa ra hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện thần tình trong tay nâng một cái súng ổ quay họng súng chính buốt khói lên có lỗi với c thần tinh đem x u ố n g ổ quay thả lại trong ngực là ta không có giáo dục tốt thủ hạ của ta mời ngươi trở về tiếp tục dùng cơm á chỉ mong chuyện này không có ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi Tốt. cố nghị gật gật đầu liết một cái cái k i a hầu gái lúc này hầu gái còn chưa chết nàng đang lườm nàng trong mắt đầy đất tìm kiếm chính mình mất đi xương sọ cùng đại náo m ả n h vỡ bởi vì đầu không được đầy đủ hành động của nàng chậm chạp giống như ốc quy n g ồ i đi một bước liền muốn run dậy một cái cố nghị một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi hai tay của hắn không ngừng run dậy đã có chút thất lực căn bản không có cách nào lại cầm đũa thần tinh để có chút túi thấp xuống m í mắt cho khách nhân rót rượu là hầu gái lảo đảo đi đi qua dòng máu của nàng theo cái cổ chạy đến trên cổ tay nàng cầm chén rượu lên thay cố nghị cùng thần tinh rót rượu nguyên bản rượu trắng biến thành rượu đỏ chén bên ngoài cũng tràn đầy vết máu cạn ly làm cố nghị liếc qua thần tinh hắn không thèm để ý chút nào trong chén dòng máu thấy tình cảnh này cố nghị cũng chỉ làm bên người hầu gái không tồn tại ngửa cổ một cái u ố n g cạn rượu trong chén hô rượu trắng hương vị rất t cố nghị không khỏi cảm giác con mắt mọi như cái mũi nước mắt đều chảy ra tiểu lượng rất không tệ thần tinh gật, gật đầu Tiếp t ụ cố nghị liếc qua thần tinh bộ dạng người này trong lúc giơ tay nhấc chân không có một cái tiểu động tác đều cùng mạnh tưởng không có sai biệt hắn suy đoán hiện nay thần tinh cái này nhân vật trong kịch bản là mạnh tưởng ở sau lưng điều khiển hiện tại hắn có lẽ đóng vai chính là chủ trì nhân nhân vật đây là ngươi thiết kế kịch bản a đương nhiên ngươi rất ưa thích sao không thích cố nghị lắc lắc đầu nói xem như là ta đã thấy đơn giản nhất phó bản hh ắ c ắ c tự tin của ngươi để ta cảm thấy vui mừng ta vốn cho rằng ngươi sẽ trực tiếp bị hầu gái đâm chết không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhanh chóng như vậy liền kịp phản ứng thực tế không dễ dàng cái này cũng đến cảm ơn ngươi không phải vậy ta có thể cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành lần này khiêu chiến cố nghị hướng về thần tinh m ắ c ngón tay cửa hải cuối cùng câu đố chính là lễ phép vấn đề à. còn có cái gì năn đ ề trực tiếp lấy ra đi ta đã không nghĩ tại chỗ này lãng phí càng nhiều thời gian cố nghị ngươi lần này vượt qua ta không hề hài lòng trên thực tế ngươi thông quan tiến độ chỉ có bảy mươi tám mà thôi ngươi ít góp nhặt một hạng kịch bản đạo cụ mà sở dĩ ngươi bỏ qua cái tia hạng đạo cụ là vì ngươi ngạo mạn ngươi quá mức ỉ lại ngươi năng lực cho cười ta có kỹ năng ta không cần vậy ta không phải người ngu sao kỳ hỉ đương nhiên như vậy có thể là ngươi nói ngươi chỉ thích hoàn mỹ thông quan lần này nhưng là không tính hoàn mỹ thông quan rồi cố nghị đột nhiên n ẹ t mặt ra loại này thông quan về sau phát hiện chính mình còn có một cái thành tựu c ú t không lấy được cảm giác thực tế làm cho người rất cảm thấy chán ghét chương ba trăm linh bảy mộng cảnh cùng hiện thực một chương ba trăm linh bảy mộng cảnh cùng hiện thực một cố nghị hít sâu một hơi hỏi tiếp ngươi là nơi này cái cuối cùng tụ phạm là như vậy ngươi có lẽ có một cái chìa khóa không sai thần tinh nói xong từ trong ngực lấy ra một thanh kim sắc chìa khóa đưa tới cố nghị trong ngực ngươi thành công phá giải biệt thự này câu đố cho nên dựa theo quy củ ta cũng phải đem tối hậu một chìa khóa cho ngươi chúc mừng ngươi thành công thông quan cái cuối cùng t ầ n g lầu cảm ơn cố nghị đưa tay tiếp nhận thần tinh chìa khóa thần tinh cầm lấy búa tiếp tục ăn cơm hắn cùng hầu gái thân ảnh ngay tại dần dần thay đổi đến trong suốt cố nghị yên lặng chờ đợi dị tựa biến mất cái này mới lấy ra quái vật đổ g á m giải ra cái cuối cùng lỗ khóa đệ thất tầng q u dị sinh vật cũng biểu hiện ra t đồng, đồng thời tầng thứ nhất đại n h biểu bạo thực cửa hải bên trong chính mình còn nhìn thấy cùng mình đồng dạng phân thân toàn bộ phó bản bên trong cũng dấu giế mật dụ có phải là muốn nói cả tầng lầu tu phạm kỳ thật đều là chính mình mà cái này thất tông tội đều là chính mình nội tâm sinh ra tàn nhẫn đâu cố nghị lật đến quái vật đồ g i á n một trang cuối cùng lấy r a kẹp ở trang sách sau cùng chìa khóa vàng h ã n tại tầng lầu bên trong tìm kiếm khắp nơi không nhìn thấy bất kỳ một cái nào lô khóa không đối tại mới vừa vào cửa thời điểm cái này biệt thự là có tầng ba vì cái gì hiện tại tìm không được đi lên cầu thang cố nghị không nghĩ bao lâu lập tức lấy ra tật đồ kính quan sát tầng lầu cái bóng tại cái bóng bên trong ngôi nhà này trang trí thay đổi đến quỷ dị khủng bố vách tường đều là dùng bạch cốt cùng huyết lục làm thành tại nhìn hướng cái bóng lúc cố nghị thậm chí đều có thể nghe được trong đó tản ra gây mũi mùi màu tươi cuối cùng cố nghị tìm tới cái k i a m ộ t đạo che giấu cầu thang cái này nói cầu thang bậc thang cũng vô cùng cao đại một tầng bậc thang liền đến cố nghị trên lưng h ắ n ở trong lòng thấp giọng oán trách một tay cầm tấm gương một tay trèo lên bậc thang bậc thang cũng không nhiều tổng cộng liền tầng một mươi tám cố nghị đi tới trên bình đài nhìn thấy một cái to lớn vàng dòng cửa lớn khóa cửa vừa vặn tại cố nghị đỉnh đầu bốn năm mươi cm vị trí cố nghị lấy ra viên kiêm à u vàng chìa khóa nhẹ nhàng đâm vào khóa cửa gian giắc cửa lớn mở ra cửa cố nghị hít sâu một hơi hắn mở to mắt nhìn thấy là khoang ngủ đông nóc lâu dài ngủ không những không có để hắn cảm thấy dễ chịu ngược lại để hắn cảm thấy d a đầu tê dại mở một chút cố nghị nhẹ nhàng gõ g õ nóc s a n t ấ n đi tới giúp cố nghị mở ra khoang ngủ đông cảm giác thế nào tạm được cố nghị từ tọa khoang bên trong ngồi dậy hắn liếc nhìn xung quanh lại phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong chỉ còn lại giải rác mấy người s a n t ấ n ngay tại mang theo hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội điều chỉnh thử máy móc mạnh tưởng ngồi tại tọa khoang bên cạnh đọc sách hy vọng cùng hạ nổng đang ngủ gà ngủ gật khi nghe thấy cố nghị cửa khoang mở ra về sau. hai người bọn họ mới đột nhiên tỉnh lại cố nghị ngươi có thể tính đi ra hy vọng tranh thủ thời gian lao đến ôn cố nghị ngươi cảm giác thế nào ân cũng không tệ lắm chỉ là có chút t r ó n g đầu cố nghị tự a hồ có chút không thích h ứ n g hy vọng nhiệt tình hắn không tự dắt dùng cánh tay đẩy ra hy vọng tiếp lấy lại đỡ khoang thân thể lật đi ra hà nồng cũng chạy tới muốn đỡ cố nghị ra khoang không cần c h í n h ta có thể được cố nghị nết miệng cười một tiếng cự tuyệt hà nồng h ả o ý hiện tại hắn muốn gặp nhất chính là trận này luyện tập thi đấu chủ trì nhân mạnh tường mạnh tường ân mạnh tường trong miệng ngậm thuốc lá nhẹ nhàng khép s á c h lại một mặt mỉm cười nhìn xem cố nghị cái này p h ó bản thiết kế không sai cảm ơn ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề vì cái gì các ngươi tại s a u cùng thời điểm đều không có đi nhìn video giám sát đâu a đó là bởi vì chúng ta m ộ n g cảnh mô phòng tại cuối cùng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề mạnh tường nói tại ngươi tiến vào đệ thất tầng về sau giám sát tín hiệu liền chặt đức sau đó thì sao san tân giáo sư một mực tại sửa gấp chúng ta không dám rời đi chỉ có thể ở bên cạnh một mực chờ a cố nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu bất quá biểu hiện của ngươi cũng xác thực kinh diễm đến ta Ta h ư ớ người n g biểu đang t t làm cái gì hà nồng tranh thủ thời gian vọt lên ngăn cản cố nghị đi ra nợ tợ cờ cố nghị lạnh lùng nhìn xem hà nồng ngươi bất quá là huyễn t ư ở n g mà thôi cái cái gì cố nghị người điên rồi sao ngươi đang nói cái gì đồ vật hy vọng tranh thủ thời gian đi tới giữ chặt cố nghị cánh tay ngươi là cử chỉ điên rồi sao ngươi còn không có từ trong ngộng tỉnh lại cố nghị vòng qua hy vọng cùng hạ đ ộ n g đi đến mạnh tưởng trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mạnh tưởng ngươi muốn dùng loại này c ả m bẫy để ta vượt qua thất bại đúng là cái không sai ý nghĩ tại ta ra khoang về sau ta tính cảnh giác sẽ hạ xuống cho nên ngươi chế tạo cái này có vẻ như hiện thực tình cảnh ta không thể không thừa nhận ngươi rất thông minh ngươi cũng có t ư cách đi kiêu ngạo thế nhưng ngươi cái bẫy này cuối cùng vẫn là thua ở chi tiết bởi vì ngươi căn bản không hiểu bằng hưu ta hy vọng thích cực thành tính ta không tin nàng tại ta vượt qua thời điểm sẽ không cùng ngươi đánh cược nàng tại nhìn đến ta ra khoang ngay lập tức tuyệt đối sẽ cùng ngươi muốn cực tư mà không phải tới dịu ta ra khoang h ạ n ồ n g là một cái vô cùng ôn nhu quan tâm nữ nhân nếu như biết ngộng cảnh mô phỏng xảy ra vấn đề nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi ngủ mà là một mực canh g i ở bên cạnh ta ta ra khoang về sau nàng cũng nhất định sẽ ngay lập tức xông lên dịu ta đến mức ngươi kỹ xảo của ngươi liền càng kém ngươi là một cái cực độ tự lưới người ngươi là phi thường hy vọng nhìn thấy ta vượt qua toàn bộ quá trình bởi vì cái này liền giống như là đang thưởng thức tác phẩm của mình ừ mạnh tưởng từ trên mặt đất đứng lên lấy kính mắt xuống dùng ống tay áo xoa xoa trồng kính thật không hổ là cố nghị đâu ta chỉ thiếu một chút liền có thể để ngươi chúng chiêu dù sao đây là ta phía trước thiết kế ra được phó bản tại chính thức bắt đầu phía trước ta cũng không biết hạ động cùng hy vọng sẽ tới chảng hai người này nhân cách có ta là lâm thời đưa vào cho nên tự nhiên cùng chân nhân có chút khác nhau ngươi quan sát tỉ mỉ tỉ mỉ cho dù ở không có kỹ năng d ư ớ i tình huống cũng có thể phát hiện phó bản bên trong cảm ấy như vậy huấn luyện của chúng ta mục tiêu cũng liền đạt tới chúc mừng ngươi cố nghị mạnh tưởng lời nói vừa ra cố nghị trước mắt lại lóe lên một đạo bạch quang hắn phát hiện chính mình một lần nữa đứng ở cái kia quạt to lớn hoàng kim cửa phía trước cái kia phiến đại mất k h é p trong khe cửa không ngừng lóe ra bạch quang trói mắt quả nhiên là giả dối sao cố nghị nhìn qua lòng bàn tay của mình hắn đã bắt đầu hoài nghi cùng mê m a n g mở cửa về sau thế giới thật là hiện thực thế giới sao chương ba trăm linh tám mộng cảnh cùng hiện thực hai chương ba trăm linh tám mộng cảnh cùng hiện thực hai cố nghị không còn dám mở cửa mạnh tưởng thiết kế cái bẫy này thực tế quá ác độc nếu như chính mình mở ra ngủ đồng cabin có thể hay không vẫn là thấy được những cái kia t r ă m ngàn chỗ hở hiện thực hoài nghi tất cả lời nói là rất dễ dàng rơi vào chủ nghĩa hư vô cả b ấ y cố nghị trong đầu vang lên triết học lao sư đã từng cùng mình nói qua câu nói này hắn không có khả năng đ ù a n g h ị c h ta hai lần cố nghị lắc đầu nói mà còn ta đã phơi bày hắn âm mưu cố nghị để tay tại trên v ắ n cửa lại lần nữa rụt trở về chủ quan cố nghị tức giận siết chặt chìa khóa vừa rồi c ố nghị r a khoang về sau trong lòng một mực nhẫn nhịn một c u ố khí cho nên tự nhiên đang tại mạnh t ư ở n g mặt đem suy luận toàn bộ quá trình đều nói đi ra một là trả thù hai là vì để cho mạnh t ư ở n g chính mình nhận thua nhưng mà nếu như mạnh t ư ở n g nghe đến mấy câu này về sau một lần nữa sửa chữa mộng cảnh mô phỏng phó bản hoàn thiện hy vọng cùng hạ nồng nhân cách co vậy mình sau khi ra ngoài không phải cũng còn là sẽ rơi vào c ả m bẫy của hắn lại hoặc là nói vừa vặn một đoạn này diễn xuất cũng là mạnh tưởng c ả m bẫy một bộ phận phân biệt mộng cảnh cùng chân thật mới là trên thế giới này chuyện khó khăn nhất chết tiệt người khoe khoang làm cái gì cố nghị ngồi tại bên cửa đột nhiên rơi vào trầm tư quả nhiên đệ thất tầng đại biểu là n g ạ mạn chính mình cho rằng nắm giữ mạnh tưởng hạ động cùng hy vọng tính cách hiểu rõ bọn họ phương thức hành động nhưng mạnh tưởng sao lại không phải đem chính mình nắm giữ được thấu thấu hôm nay hắn tử vừa mới bắt đầu liền cố ý cùng chính mình âm dương quay khí kích phát chính mình lòng hào thắng ở trong game đồ còn lựa chọn để hy vọng tới khuyên l u i chính mình từng bước cờ chính là vì đem chính mình gác ở trên lửa nướng vì chính là không ngừng cường hóa trong đầu của mình một cái khái niệm ta không thể thua cho nên loại này tâm tính làm sao cũng không phải là một loại n g ạ mạn đâu cứ việc lần này bất quá là một cái mộng cảnh mô phỏng nhưng nó đồng dạng cũng là đối cố nghị tâm tính một lần to lớn thử thách hắn cho cố nghị mang tới áp lực tâm lý có thể một điểm không thể so chân thật phó b ả n thấp không cần thiết sợ hãi binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn cố nghị cho chính mình động viên một lần nữa đứng lên hắn nhìn một chút lòng bàn tay phải tính toán lại lần nữa cùng hy vọng chi tinh sinh ra liên hệ nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào một điểm phản ứng đều không có đến cùng là vì ta tại đi ngủ còn là bởi vì hy vọng chi tinh xảy ra vấn đề hy vọng chi tinh tại hiện thực thế giới bên trong năng lực có hạn tại tiến vào mộng cảnh mô phỏng về sau càng là liền sử dụng cũng thành vấn đề bất quá đây có phải hay không có thể trở thành phân biệt hiện thực cùng mộng cảnh kỹ s a o đâu có biện pháp cố nghị hít mắt đẩy ra cửa lớn ccc cố nghị bên thai truyền đến một trận dòng điện âm thanh mở mắt lần nữa thời điểm sdan tấn công hạ nồng mặt đang xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cố nghị người thành công cung cấp hút sdan tấn công hạ nồng đối cố nghị nói xong lời khen ngợi cố nghị bởi vì vừa vặn tình ngủ đầu ó c còn có chút không rõ rệt hắn vô ý thức đưa tay phải ra sdan tranh thủ thời gian bắt l giúp hắn tự ngủ trong khoang thuyền kéo ra ngoài xung quanh có không ít người ngay tại vây xem các đặc công đứng bên ngoài dùng sức vô tay hy vọng chính không ngừng vỗ mạnh tường sau lưng chọc cho mạnh tường không ngừng ho khan thảo lão nương nói như thế nào m u đưa tiền a ngươi nói xong năm trăm khối mạnh tường liếc mắt vô cùng không tình nguyện từ ví tiền bên trong lấy ra năm tấm tiền giấy đưa tới hy vọng trong tay cố nghị đầu tiên là nhìn một chút tay phải của mình hắn lại sờ lên miệng của mình dùng sức bấm một cái cảm thụ được loại k i ệ cảm giác đau đớn chú ý ngươi thế nào hà nồng nghi hoặc mà nhìn xem cố nghị không có việc gì cố nghị lắc đầu xoay người nhảy ra khoang ngủ đông hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ thân thể không tự giác hướng phía sau ngã g i a n cần thay thế tranh thủ thời gian vọt lên đỡ cố nghị cẩn thận cái này cái này giáo sư ngươi có thể nói tiếng anh cố nghị ô m đầu nói ngươi cái kia suýt s ẹ o tiếng h á n vẫn là đừng nói nữa tốt h ta đây là hiện tượng bình thường có chừng một mươi năm người thí nghiệm rời đi ngủ đông cabin phía sau sẽ cảm thấy mê muội ngươi hẳn là cái kia một ư ơ i năm a cảm ơn ngươi cố nghị hơi nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục bình thường hắn quay người nhìn hướng sau lưng màn hình lớn phía trên chính phát hình chính mình nhìn thấu mạnh tưởng cạm bẫy đồng thời một quyền đánh vỡ mạnh tưởng cái mũi m ặ n ảnh không những chính mình tại nhìn liền mạnh tưởng đều vẽ mặt thành thật nhìn xem giám sát phản phất cái kêu máu m ũ i chạy ngang ngã trên mặt đất người căn bản cũng không phải là chính mình làm rất tốt cố nghị hy vọng đi tới đi cố nghị bà vai nói thật hạ đ ồ n g đều kém chút cho rằng ngươi muốn chúng bây giờ bất quá ta đối ngươi có thể là tràn đầy lòng tin ngươi nhưng cho tới bây giờ không có đang xông quan thời điểm sai lầm qua cũng không phải không có sai lầm cố nghị lắc đầu t h hy vọng bên người đi ra hy vọng nhìn xem cố nghị nghiêng đầu gãi đầu một cái Cấu nghị đi đến đi mạnh tường bên cạnh, bình biết cạnh, tĩnh ngươi cũng không phải ngươi, chớ tự làm đa tình. -ta, ta biết hài âm ngạnh muốn trừ tiền. Mạnh tưởng cố chớ Êch! hỏi thăm, phải Thôi hài Ta tự ta, ta trừ mà làm âm là ý. đa dùng ngón tay đẩy một cái khung kính ngươi cảm giác thế nào ta thật quá quan ngươi cảm thấy thế nào cố n g h ị lông mày níu chặt lòng bàn tay phải của hắn ngay tại từng lần một phát nhiệt cứ việc người xung quanh biểu hiện đều mười phần bình thường có thể là cố nghị nội tâm lại có một loại thâm nhập linh hồn bằng l ã h ắ n phát hiện chính mình đã không có cách nào tin tưởng bất kỳ kẻ nào mạnh tường đi tới nhẹ nhàng vô vô cố nghị bà vai thả lỏng đây bất quá là một tràng khảo nghiệm nho nhỏ, nhỏ. ngươi vì cái gì đến bây giờ còn tại khẩn trương cái này lại không phải thật quỷ dị thế giới đây chỉ là chúng ta kiểm tra cùng mộ phòng ta ngươi hỏi ta có phải là cố ý hay không ta có thể nói cho ngươi ta chính là cố ý toàn bộ phó bản đều là ta vì n g ư ơ i chuyên môn thiết kế cái kia thất tông tội đều là tồn tại ngươi sâu trong nội tâm dục vọng thế nhưng ngươi chưa từng có đi nhìn thẳng qua bọn họ ngươi có thể đến bây giờ đều không có chú ý tới a ngươi đã không phải là chính ngươi từ ngươi tiến vào quỷ dị thế giới ngày đầu tiên bắt đầu cho tới hôm nay ngươi vẫn luôn là như vậy ngươi luôn là đem tất cả áp lực đặt ở trên người mình ngươi luôn là ép buộc chính mình muốn đạt tới hoàn mỹ thông quan ngươi tựa như là một cái hoàn mỹ t h ầ n minh mà thần minh là không thể nắm giữ một chút xíu thì vết một khi ngươi xuất hiện một chút xíu sai lầm ngươi liền sẽ từ trên thần đàn rơi xuống ngươi lưng đeo quá nhiều đồ vật mà trên thế giới này tất cả mọi người tại đối ngươi ký thác kỳ vọng đồng thời bọn họ cũng tại đối ngươi ôm lấy hoài nghi lần này ngươi vượt qua n bên trong chỉ có một lần sai lầm nhưng ngươi đã đối chính mình sinh ra bản thân hoài nghi như vậy ngươi đoán xem nhìn đường khác người quân chúng bọn họ đang suy nghĩ cái gì sao bọn họ đang suy nghĩ c ấ nghị ngươi chính là một cái hoàn mỹ người sao ngươi liền sẽ không phạm sai lầm sao ngươi liền sẽ không có một chút xíu tì vết sao nội tâm của ngươi thật là một cái quan minh vĩ đại chính trực hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì một chút xíu tư tâm cùng hắc cám người sao ngươi biết bọn họ vì cái gì nghĩ như vậy sao vì cái gì nhân loại thích tạo thần mạnh tường n ế t miệng cười một tiếng đồng thời bọn họ cũng càng thích lật đổ một cái thần ngươi tại leo lên thần đàn bị mang theo nghị thần chi danh đồng thời ngươi cũng đã trở thành bọn họ lật đổ cùng công kích đối tượng cố nghị hô hấp bắt đầu gấp rút mạnh tường hai tay phía sau tại cố nghị bên người giả bước cố nghị ngươi tại trong cuộc sống hiện thực không dám đối mặt màn ảnh đây có phải hay không là n g ư ơ i giả vờ một cái dám ở ngàn người vạn người trước mặt làm diễn thuyết người vì sao lại sợ h ã i tại trong màn ảnh nói chuyện đây có phải hay không là ngươi tại cố ý ngụy trang chính mình cho chính mình gia nhập một chút gần sát nhân loại n h â n thiết lấy che giấu chính mình thần tính hoặc là nói ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật ngươi sợ hai những bí mật này sẽ bại lộ tại màn ảnh phía dưới cố nghị ngươi cho dù là tại trong cuộc sống hiện thực cũng rất ít tham dự hưu nhàn giải trí hoạt động cho dù cấp trên mệnh lệnh ngươi nghỉ ngơi ngươi cũng sẽ dành thời gian lấy ra tư liệu học tập suy nghĩ vấn đề đây có phải hay không là vì che giấu ngươi một số kế hoạch ngươi nghĩ chính mình điều tra một chút đồ vật đặc biệt hoặc là che giấu mình bí mật một loại ngụy trang cố nghị ngươi đủ rồi ngươi thật tốt chán ghét ngươi cũng lên ta lần thứ nhất thấy được một cái hảo hảo tiên sinh tại hiện thực thế giới bên trong sinh khí bởi vì ta nói đúng sao ngươi đang sợ ngươi cũng sợ hai chính mình ngã xuống thần đàn ta đương nhiên không thể thất bại bởi vì ta gánh vác lấy toàn thế giới hy vọng ngươi xác định ngươi lưng beo chính là toàn thế giới hy vọng mà không phải ngươi h c h kỷ dục vọng sao cố nghị ngươi dám nói như thế sao ngươi dám nhìn thẳng vào mọi người đối ngươi chất vấn sao ta không cần để ý tới bất kỳ nghi ngờ nào cố nghị đột nhiên mở to hai mắt nhìn liền đẩy ra mạnh tưởng mạnh tưởng cười ha ha một tiếng giang hai tay ra hướng về sau ngã xuống tại phía sau lưng của hắn tiếp xúc mặt đất một khắc này toàn bộ mặt nền tựa như là thủy tinh đồng dạng rách ra cố nghị bên người không rằn cũng theo mạnh tưởng ngã xuống đất mà sụp đổ cố nghị trong lòng trật lạnh quả nhiên mạnh tưởng còn giữ chuẩn bị ở sau đó căn bản vẫn là liền ở vào mộng cảnh mô cố nghị để ta đoán một chút ngươi cảm thấy hiện tại vẫn là tại mộng cảnh bên trong đáng ghét cố nghị cắn chặt rằng ngươi đến cùng muốn nói cái gì có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu cố nghị ngươi không phải thích giải mã sao hiện tại ngươi còn gọi ta không bán cái nút ngươi không phải đã sớm cùng người nào cái kia kêu, kêu hy vọng cái kia nam nhân bà nói qua sao ta có vấn đề đúng hay không mạnh tưởng từ dưới đất bỏ dậy cười h í p mắt nói cố nghị đây cũng không phải là ở trong mơ đây chính là hiện thực thế giới ta là một cái u linh một cái ác ma một cái thân minh ta là đến để ngươi gia nhập chúng ta tới đi gia nhập chúng ta chỉ cần ngươi nhận thua là được rồi cố nghị m ặ t không hề cảm xúc nội tâm đã bắt đầu dần dần h ỗ n loạn không cách nào dùng lý trí suy tư muốn nhận thua sao tiểu bằng h ư u cố nghị không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem tay phải của mình mạnh tưởng sắc mặt từ lúc mới bắt đầu thong dong thay đổi đến lạnh lùng ngươi đang suy nghĩ cái gì kết thúc kết thúc mạnh tưởng cười lạnh nói ta không nói kết thúc vậy liền không có kết thúc ta nói kết thúc đó chính là kết thúc cố nghị tay phải cóng tại sau lưng cười hếp mắt nói cựa hải cuối cùng thử thách chính là phán đoán hiện thực cùng nhộ cảnh ta thu hồi phía trước nói ngươi diễn kỹ rất kém cỏi đánh giá tại vừa vặn cái tiêm một chuỗi biểu diễn bên trong ta thật không có nhìn ra một chút xíu sơ hở nếu như không phải ta có một chút xíu nho nhỏ hắc ta thật phải thua ngươi đang nói cái gì đồ chơi có nhiều thứ nói ngươi cũng nghe không hiểu cho nên ta tạm thời không muốn cùng ngươi giải thích tóm lại ta nắm giữ phán đoán hiện thực cùng ngộng cảnh phương pháp xin ngươi đừng lại như vậy từng lần một x á n hoa ta có một vạn loại phương pháp có thể nhìn thấu n g ộ n cảnh cùng hiện thực cố nghị nhẹ nhàng nắm nắm tay phải vừa rồi hắn lại một lần sử dụng hy vọng tri tinh sự thật chứng minh hy vọng c h i tinh cùng chính mình liên hệ y nguyên mười phần yếu ớt cái này chứng minh chính mình bản thể y nguyên ở vào ngủ mơ bên trong trước mặt cái này làm như có thật tình cảnh bất quá là mạnh tường đắp lên đi ra sân khấu mà thôi một khi nắm giữ loại này phân biệt phương pháp mạnh tường tất cả cạm bẫy đều thành buồn cười buồn cười biểu diễn mạnh tường lắc đầu bất đắc dĩ kết thúc c u nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang hắn lại một lần từ khoang ngủ đông bên trong ngồi dậy ngươi nhìn cố nghị thắng ngươi thiếu ta năm trăm nhanh cho ta biết biết ta sẽ không nợ tiền nhìn ngươi cái kia tràn đầy tự tin bộ dạng phía trước còn nói chính mình thiết kế phó bản bao nhiêu lợi hại cỡ nào đ n g ư ơ i nhìn chúng ta cố n g h ị không phải là nhẹ n h õ m nắm ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không k h o á t lác cố n g h ị mơ mơ màng màng mở to mắt một cái nhìn thấy hy vọng đuổi theo mạnh tường đòi nợ xung quanh đặc công cười cười nói nói tựa hồ đang thảo luận chính mình vừa rồi vượt qua lúc tình cảnh cảm giác đồng dạng mạnh tường cũng bất quá như vậy nha dù sao chỉ là một cái mô phỏng kiểm tra mà thôi muốn làm phức tạp như vậy làm cái gì đây mọi người một bên nói một bên hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến cố nghĩ ánh mắt mờ mịt miệng đắng lơi khô cảm giác tựa như là ngủ chưa quá lâu đồng dạng hạ đồng đi tới chi kỷ cho cố nghị bưng tới một ly nước trái cây chú ý uống chút nước trái cây hà nông nói giáo sư nói bổ sung một điểm vitamin có thể hữu hiệu làm dịu ngộng cảnh mô phỏng khó chịu triệu chứng cảm ơn cố nghị tiếp nhận nước trái cây một hơi uống hơn vân nửa chén tinh thần hơi khôi phục một điểm cố nghị lập tức liền đem l ự c chú ý đặt ở tay phải của mình bên trên hắc cầu đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay của mình loại kia cùng hắc cầu chặt chẽ liên hệ cảm giác cho hắn một loại khó mà nói nên lời cảm giác an toàn hiện tại chính mình cuối cùng là đi ra tốt cố nghị ba hy vọng đi tới dùng sức vỗ vỗ cố nghị bà vai cố nghị cầm trong tay nước trái cây suýt nữa liền muốn đem nước v u n g đến khoang ngủ đông bên trong đậu phộng ngươi có thể hay không c h ậ m một chút cố nghị tranh thủ thời gian dùng hai tay n ắ m chén làm hỏng ta có thể đến không nổi được rồi được rồi đừng l ằ n g nhà lầm nhẳng ra đi không muốn ngồi tại trong khoang thuyền giá chết liền được đúng đúng đúng cố nghị uống xong nước trái cây đem chén g a o cho hạ đồng xoay người leo ra ngoài khoang ngủ đông hắn vô ý thức nhìn một cái mạnh tưởng không nghĩ tới đối phương đã nhìn mình cầm chầm l ư a ngày cố nghị do dự một chút chủ động đi đến mạnh tường trước mặt mạnh bác sĩ ân mạnh tường đẩy một cái kính mắt làm sao vậy cố tiên sinh ngươi vẫn là gọi ta cấu nghị a a cấu nghị ngươi thật giống như có chuyện nghĩ nói với ta ta nghĩ cùng ngươi hàn huyên một chút cấu nghị nói vô cùng chính thức loại kia mạnh tường hất lên cổ tay từ trong ngực lấy điện thoại ra liếc nhìn lịch này ba ngày sau hai giờ chiều ta có thời gian đến ta phòng làm việc tìm ta a ta cảm thấy lần này chúng ta có thể rất tốt trao đổi hai ngày này ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút đi Tốt. ba ngày sau cấu nghị một đêm không có ngủ hắn ghé vào bệ cửa sổ vừa đánh mở cửa sổ nếu như t lần này phó bản thế giới là ngắn hạn phó bản lời nói như vậy hạ đồng bọn họ mạo hiểm kết thúc thời điểm chính là cố nghị một thân một mình đi tham gia quán quân thí luyện phó bản cùng ngay trước khác biệt cố nghị căn bản không có tâm tư đi quan sát mặt khác mạo hiểm giả vượt quan phát sóng trực tiếp vừa nghĩ tới lập tức sẽ đi tìm mạnh tưởng làm tư vấn tâm lý hắn liền không khỏi vì đó cảm thấy một trận áp lực nam nhân kia tựa hồ có một loại vô cùng nguy hiểm lực hấp dẫn cố nghị rõ ràng cảm thấy mạnh tưởng có chút không bình thường có thể hắn vẫn là không nhịn được muốn đi tìm hiểu hắn cảm giác này tựa như là gặp một cái tràn đầy cảm giác thần bí o l i m p i c toán học đề một khi ngươi tại đáp đề khu viết xuống một cái g i ả i chữ ngươi liền rốt cuộc không dừng được mãi đến tìm tới cuối cùng đáp án ngươi mới nguyện ý thả xuống bước mực cố nghị nên xuất phát. gật đầu khoác lên áo khoác rời đi phòng ngủ chương ba trăm m ư ơ i mạnh tưởng tư vấn tâm lý một chương ba trăm m ư ơ i mạnh tưởng tư vấn tâm lý một cha vẫn là cà phê nước sôi liền được a có thể mạnh tưởng cho c ấ u nghị rót một chén nước đặt ở bàn của hắn phía trước c ấ u nghị cầm chén nước nón g trỏ không ngừng n u ố t ve m i n g chén mạnh t ư ở n g liếc qua c ấ u nghị chủ động hỏi ngươi có cái gì muốn nói ta không biết nên nói cái gì nói một chút ngươi gần nhất phiền não sự tình không biết mạnh tưởng n h í u lông mày không nói gì hắn mở tv quan sát mới nhất quỷ dị thế giới vượt qua không muốn nói chuyện vậy liền nhìn xem phát sóng trực tiếp a ngươi không lo lắng lãng phí thời gian sao cái này một cái buổi chiều ta cho ngươi hết mạnh tưởng tay nâng quai h à n g nói ngươi nếu là không muốn nói chuyện cũng không có quan hệ dù sao ta cầm tiền mỏ cá thiên kinh địa nghĩa cố nghị trầm tư một lát đột nhiên ngồi thẳng người gàn từng chữ nói xong ngươi đến cùng là ai ta họ mạnh mạnh là mạnh tử tên một chữ một cái nghĩ chữ tại long quốc phương nam sinh ra đại học lúc đi đăng tháp quốc đào tạo sâu đã t ừ n g t ừ n g thu được ngừng ta không phải hỏi cái này cố nghị lắc đầu xin ngươi đừng giống khổng tước đồng dạng khai bình tốt sao hắc hắc vậy ngươi muốn nói cái gì ngươi ngươi là muốn hỏi ta có phải là quỷ dị thế giới nội ứng mạnh tưởng cười n h ạ o một tiếng cố nghị ta mặc dù là long quốc nhân mới kho một thành viên nghe vào mười phần p h o n g quang nhưng ta có thể vẫn luôn ở vào công lược tổ giám thị phía dưới hy vọng mặt ngoài nói muốn bảo vệ ngươi vẫn luôn theo ngươi nhưng ngươi trên thực tế không phải cũng là một mực bị công lược tổ giám thị sao ta có thể sống đến hiện tại thậm chí có thể cho ngươi làm tâm lý phụ đạo là đủ chứng minh lập trường của ta nếu như ngươi một mực đối ta bảo trì lý vậy chúng ta vĩnh viễn không có khả năng hợp tác ta cũng vĩnh viễn không có khả năng giúp ngươi giải quyết ngươi nội tâm nghĩ hoặc có thể là ngươi cũng không thể giải thích trên người ngươi vấn đề vấn đề hh ắ c ắ c ta có vấn đề gì vì cái gì bệnh nhân của ngươi bên trong có rất nhiều đều sẽ tự sát hoặc là phạm tội vấn đề này ta lần trước nói qua ta không nghĩ giải thích lần thứ hai cái kia d e n n i s đổi nghề sự tình cùng ngươi có quan hệ gì ta cũng có thể hỏi lại ngươi một câu hắn đổi nghề làm cái gì có quan hệ gì với ta cấu nghị đột nhiên ngồi thẳng người không tự giác sử dụng tâm linh bổ thủ năng lực cặp mắt của hắn đen nhánh p h ả n phất vô tận đêm tối nếu như một việc là trùng hợp như vậy tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp sao là mạnh tường m ặ t không đỏ tim không đập gật đầu hai mắt chân thành vô cùng nhìn xem cấu nghị cấu nghị con mắt khôi phục bình thường bởi vì tại hiện thực thế giới c ư ơ n g ép vận dụng quỷ dị lực lượng hắn cảm thấy có chút chóng đầu mạnh tường cầm xuống kính mắt dùng ống tay áo xoa xoa xem ra ngươi đã học được cái gì tại trong hiện thực sử dụng quỷ dị lực lượng mạnh tường nói vừa vặn ta trong đầu nghe đến ngươi h âm thanh ngươi nói cho ta không cần nói lời nói dối cấu nghị trầm tư một lát hắn nhìn qua mạnh tường dịp bộ bật lửa vị hoa quả thuốc lá nói tiếp dịp bộ bật lửa cái t i ê tại ngoa bằng trung học huấn luyện viên cùng ngươi dùng cùng một kiểu d á n bật lửa ngoã bằng nhân vật phản diện đại lạc sơn cũng thích hút vị hoa quả thuốc lá cho nên ngươi còn nói đây là t r ù n g hợp t r ù n g hợp ngươi tại đánh rắm cố nghị kích động từ trên ghế xạ lòn đứng lên bình thường tại quỷ dị thế giới bên trong tỉnh táo vô cùng phản phất máy móc đồng dạng cố nghị lại một lần thất thố mạnh tường thấy thế không khỏi cười khẽ một tiếng cố nghị nếu như ta đem ngươi bây giờ bộ dạng đập xuống đến phát đến trên mạng ngươi đ o á n ngươi phèn hâm mộ sẽ nói thế nào ngươi bây giờ bộ dạng xấu xi、si、đến giống như một đầu chó dại mạnh tường ngươi đến cũng đang làm cái gì ngươi sắp đem ta bước ê n cố nghị ba nguy nguy、so、mạnh nguyện tưởng i c không biết từ trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục đập vào trên mặt bàn cố nghị trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt hắn cầm lấy trên mặt bàn súng lục ngắm chuẩn mạnh tường đầu lao từ trước đập chết ngươi lạch cạch cố nghị bóc cỏ lại không có viên đạn bắn ra hắn lúc này mới phát hiện mạnh tường súng lục là một thanh mô phòng chân thật thương nhất cổ tắc khí lại mạ yếu ba mạ tận cố nghị giết người kích tình tình cảm m á n h liệt lưỡi bước đột nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ hắn b ứ c bỏ súng lục một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa dạ thương ân dạ thương mạnh tường gật gật đầu ngươi phát hiện sao ngươi đã bắt đầu nổi điên ta cố nghị to mày ngươi có phải hay không đang an ủi chính mình ta giết chết chính là một cái tiềm ẩn nội ứng tại đặc thù n i ê n đại thà giết lầm không đ ô n g tha không muốn làm hình như cái gì đều hiểu giống như cố nghị tâm tình của ngươi đã tại trong lúc bất chi bất giác thay đổi ngươi có thể chính mình cũng không biết ngươi đến vô cùng vui mừng một điểm ngươi cùng quỷ dị thế giới bên trong nở tờ cờ, cờ làm tốt quan hệ bọn họ mới để cho ngươi vấn đề bộ phát chậm trễ một điểm vấn đề của ta ngươi cùng trần trạch vũ tại trong sân vườn lúc uống rượu đoạn kia đối thoại ta nhìn một lần lại một lần ngươi bắt đầu hoài nghi hoài nghi chính ngươi hoài nghi động cơ của ngươi hoài nghi cái này thế giới hoài nghi hết thể tất cả ngươi biết ta vì sao lại thiết kế như thế k ị bản đồng thời tại cuối cùng để ngươi phân biệt cái gì là chân thật cái gì là m ộ n g cảnh sao ta không hiểu bởi vì ta m u ố n biết ngươi đến cùng tin tưởng cái gì niềm tin của ngươi là cái gì mạnh tường dừng lại một hồi cho dù ta hiện tại không hề biết tín ngưỡng của ngươi là cái gì nhưng ta mười phần vui mừng ngươi bây giờ cũng không có quên cái kia phần tín nhiệm cố nghị nghĩ một hồi túi đầu nhìn một chút hữu quyền của mình n g ã b ồ n g nhân tinh thần chính là tín nhiệm của mình ta biết chính mình nên tin tưởng cái gì cố nghị nồng đầu ta không tin là ngươi ừ cố nghị ngươi không tin là chính ngươi ngươi là một cái cực đoan lý trí tỉ mỉ người ngươi không nên như vậy cảm tính chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên liền phủ định một người hy vọng đối ta ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng tới ngươi tất cả phán đoán trên thế giới dùng dị bắt bộ bất lửa hút vị hoa quả thuốc lá người hàng ngàn hàng vạn ngươi vì cái gì mà lại đem ta cùng quỷ dị thế giới bên trong hai cái không có chút nào tương quan hai cái nở tờ cờ liên hệ với nhau bởi vì ngươi hoài nghi tất cả ngươi t ừ vừa mới bắt đầu liền đem ta thiết đặt làm quân địch giả cho nên ta làm ra bất kỳ một chuyện gì nói ra bất luận cái gì một câu sử dụng bất kỳ một cái nào đ â vận ngươi đều sẽ đem hắn lý giải thành ta là người xấu bằng chứng là ngươi tin tưởng cũng chắc một đáp án về sau ngươi kiểu gì cũng sẽ lấy ra một chút phong m ã n như không liên quan manh mối đi bằng chứng quan điểm của ngươi nhưng ngươi thường thường xem nhẹ một điểm ngươi không phải là bởi vì manh mối mà suy đoán ra kết luận mà là bởi vì trước xác định kết luận đi tìm manh mối cái này liền giống ngươi đối với chính mình tất cả sinh ra hoài nghi đồng dạng ngươi cảm thấy nhân sinh của chính mình là bị an b à i tốt ngươi cảm thấy chính mình là đạo diễn kịch bản bên trong một vai vì vậy ngươi tìm tới tất cả manh mối không quản hợp lý hay không đều tại bằng chứng cái này một cái kết luận ngươi đã quên đi chính mình đi vào cái này tư duy vòng lẩn quẩn người đem chính mình cũng lựa chương ba trăm mười một mạnh tưởng tư vấn tâm lý hai chương ba trăm mười một mạnh tưởng tư vấn tâm lý hai ba mạnh tưởng thưởng thức lấy trong tay bật l ự a vẻ mặt thành thật nhìn xem cố nghị cố nghị tâm linh tựa hồ cũng rất được xúc động hắn từ đầu đến cuối cúi đầu không nói một câu hình như tại nghiêm túc suy nghĩ mạnh tưởng đưa ra lý luận tuyệt đối không cần trông gà h ó a quốc mạnh tưởng đốt thuốc lá nhàn nhạt trái cây mùi thơm trong phòng làm việc p h i u tán ra cố nghị hướng về mạnh tưởng đưa ra hai ngón tay có thể cho ta đến một cái sao tự mình cầm đi mạnh tường đem hộp thuốc lá ném cho cấu nghị cấu nghị đốt thuốc lá bỏ vào trong miệng còn không có hút xong một cái liền bắt đầu hó khan mạnh tường tranh thủ thời gian đi tới đem cấu nghị trong miệng đầu thuốc lá đoạt lấy đi b ó c tắt tiểu tử ngươi không có hút thuốc còn trang cái gì bức ta chính là thử một chút Thử. mạnh tường cười lạnh một tiếng ngồi tại cấu nghị bên cạnh hắn dơ chân lên cùng đắp lên trên bàn trà phun ra trong phổi thuốc lá ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi mình đại khải là từ ngoa bằng trung học bắt đầu a ân ta đoán cũng là ngươi từ lúc kia tâm tính liền đ ạ biến hóa ngươi biết tiếp tục như vậy ngươi lại biến thành cái gì sao không biết hoặc là phạm tội hoặc là tự sát bởi vì ngươi cho rằng chính mình là thần là thế giới chúa cứu thế ngươi sẽ lựa chọn thoát ly xã hội loài người liền cái kia giống chút nốt tại đế đô giám n g ụ c bên trong tội phạm đ ồ n g dạng. hoặc là ngươi sẽ tự sát ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới đều là nói dối chúng ta đều là vây ở hộp bên trong côn trùng vĩnh v i ệ n phi không ra bọn họ cho chúng ta thiết lập lồng giam cố nghị ta là một cái bác sĩ tâm lý ta so ngươi gặp qua càng đa tâm hơn lý giải hiện vấn đề mạo hiểm giả tự nhiên cũng nhận biết càng nhiều đi đến phạm tội con đường hoặc là hướng đi cực đoan mạo hiểm giả ta lẽ ra nên có thể đi cứu bọn họ nhưng ta bất lực Các n g ư ơ i lần lượt nhắc nhở ta nói ta chỉ chết bọn họ cái này để ta vô cùng thống khổ kỳ thật ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng bọn họ khôi phục bởi vì đây vốn chính là chức trách của ta bất quá thời gian dài về sau ta cũng không có cái gọi là ta tất nhiên lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý đồng thời chuyên môn phụ trách mạo hiểm giả tư vấn tâm lý vậy ta liền nhất định phải tiếp nhận loại này hiểu lầm cùng dư luận áp lực cố nghị ta công tác không thể so ngươi mạo hiểm càng nhẹ nhõm mạnh tường hút xong cuối cùng một điếu thuốc đem đầu thuốc lá đặt tại gạt tán thuốc mạo mượn cố nghị cẩn thận nhìn một cái mạnh tường trong cặp mắt kia tràn đầy cô đơn cùng tự trách người, có lỗi với ta có chút thất thố mạnh tưởng xoa xoa khỏe mắt nước mắt ta chỉ là cái người bình thường cũng không có quỷ dị lực lượng n g ư ơ i đối ta sử dụng tâm linh loại năng lực cái này sẽ để cho ta rất khó chịu ta vốn nên là thay ngươi khai thông không nghĩ tới bây giờ lại muốn ngươi nghe ta đổ rác ta lúc đầu muốn dùng một loại càng ôn hòa phương thức khuyên bảo ngươi nhưng ta có chút nhịn không được có lỗi với ta hình như trách con ngươi không ta đã thành thói quen cố nghị triệt để buông lỏng tâm tình hắn học mạnh tưởng bộ dạng đem hai chân vểnh lên tại trên bàn trà ngẩng đầu nhìn trần nhà xác thực ta cảm giác tâm tình của mình xuất hiện một vài vấn đề tựa như ngươi nói ta đã đem chính mình trở thành thần ta không thể cho phép chính mình phạm một chút xíu sai lần này quỷ dị thế giới cho ta ba cái tuần lễ thời gian nghỉ ngơi có thể ta lại càng ngày càng sợ hãi ta một ngày áp lực so một ngày lớn nhưng ta không thể biểu hiện ra ngoài ta không thể tại bằng hưu ta người nhà chiến hưu trước mặt biểu hiện ra một tơ một hào nhát gan một tơ một hào khẩn trương cho nên ta cự tuyệt xa giao ta để chính mình từ đầu đến cuối bận rộn để người khác nhìn không ra sự yếu đuối của ta hôm nay ta thông quan ngày mai ta có thể thông quan sao lần này phó bạn ta đạt tới hoàn mỹ lần tiếp theo ta còn có thể hoàn mỹ sao một khi ngươi tại thế nhân trong mắt trở thành thành công đại danh tử ngươi liền vĩnh viễn không thể thất bại nếu như lần tiếp theo phó bản thực tế rất khó khăn quá nguy hiểm ta cũng chỉ có thể sống tạm thông quan thế nhân sẽ như thế nào đối lại ta nếu như bởi vì ta nhất thời sai lầm toàn bộ thế giới rơi vào nguy cơ ta lại muốn xử lý như thế nào rất nhiều người cảm thấy ta n g ạ mạn không ta chỗ nào là n g ạ mạn ta là một cái không thể ra sai lầm không cho phép thất bại không thể nhận thua người mạnh tường cái này rất khó khăn rất khó khăn cố nghị che lấy khuôn mặt của mình nước mắt từ giữa ngón tay chảy ra mạnh tường do dự một chút đưa tay vô vô c ấ u nghị bà vai c ấ u nghị hít sâu một hơi đem khỏe mắt nước mắt lao đi hắn nhìn trần nhà trong m i ệ n g niệm niệm lầm bầm ngươi sẽ không đem ta hôm nay nói nói cho người khác biết ta đương nhiên sẽ không ta hiện tại tâm thái có phải là đã xảy ra vấn đề ta có phải là thật hay không được bệnh tâm lý no cũng không có ngươi chỉ là có chút áp lực quá lớn mà thôi c ấ u nghị cười nạo một tiếng ta cảm giác mình bây giờ biểu lộ nhất định rất ngu ngốc không ngươi bây giờ biểu lộ vô cùng tốt ta nhìn thấy một cái khỏe mạnh nhân loại nên có biểu lộ một người vốn là có lẽ nắm giữ sướng vui giận buồn các loại cảm xúc mà không phải như cái người máy đồng dạng mỗi ngày mang theo một tấm mặt lạnh ngăn tiền ha ha thật sao q u ỷ dị thế giới bất quá là một trò chơi mà thôi trò chơi không sai chính là một trò chơi hai người thảo luận im b ặ t mà dừng cố nghị ngồi tại trên ghế s o f a n g ầ n người mạnh tưởng thì tại một cái một cái rút thuốc lá thuận tiện chú ý mới nhất q u ỷ dị phát sóng trực tiếp không biết qua bao lâu cố nghị đột nhiên ngồi thẳng thắt lưng hắn vô vô mạnh tưởng bà vai cưới hít mắt nói nghe nói ngươi có một chiếp nhỏ du thuyền ân làm sao vậy có thể hay không mang ta đi biển câu ta nghĩ giải sầu một chút hai tuần lễ sau cố nghị mạnh tưởng hy vọng đám người nghỉ ngơi trở về mấy người bọn hắn bất quá là ở trên biển bay mấy ngày làn da liền biến thành đại hát tinh tinh bộ dạng cố nghị màu da thay đổi sâu không ít ngược lại để trên mặt hắn ngây thơ toàn bộ lui nhiều hơn mấy phần thành thục nam tính khí t ứ c hắn học mạnh tưởng bộ dạng lưu lại nết lên l dâu rất có loại hình nam cảm giác nha các ngươi trở lại rồi khúc khang bình mang theo mọi người giúp đỡ cố nghị từ trên xe cầm hành lý nghỉ ngơi thế nào rất không tệ cố nghị trên vai khiêng một cái cần câu cá mị cười lộ ra một cái hàm răng t r ắ n g đoán ta hiện tại tinh thần tốt nhiều ha ha vậy l i ề n tốt khúc khang bình vỗ vô c ấ u nghị b ả vai ngày mai sẽ phải đi quỷ dị thế giới ngươi chuẩn bị xong chưa này tùy thời có thể xuất phát mọi người nhìn chăm chú lên c ấ u nghị đại gia ở trên người hắn tựa hồ nhiều một chút chưa từng nhìn thấy khí tức thanh xuân cùng sức sống phía trước loại kia ưu ám khẩn trương nột ngạt cảm giác tại c ấ u nghị trên thân đã triệt để nhìn không thấy hiện tại c ấ u nghị mới là một cái sinh viên đại học nên có bộ dạng k ú c h a n g bình vui mừng gật gật đầu nhìn hướng mạnh tưởng ai biết mạnh tưởng tấm một tấm mặt lạnh ă n t i ề n hình như người nào thiếu nợ hắn nhị ngũ bắt vạn giống như đại gia không dám xúc động hắn rủi ro cũng không dám hỏi hắn đến cùng phát sinh cái gì hy vọng cái cuối cùng b ư ớ c xuống xe nàng đem ra của mình phơi thành màu lúa mì thay đổi đến càng thêm g ợ i cảm cùng có mị lực khúc khang bình góp đến hy vọng bên cạnh thấp giọng hỏi các ngươi mấy ngày nay làm cái gì trời a vậy tại sao c u nghị một mặt vui vẻ mạnh tưởng thành cái kia b ư ớ c bộ dáng hy vọng nhìn xung quanh thấp giọng nói nói mạnh tưởng cùng cố nghị tranh tài câu cá khúc khang bình trầm mặc không nói mạnh tường thua khúc k h a n g bình cảm đồng thân thụ Cấu 312, ngã vù vạn vật chi ngày thứ hai lần trước quỷ dị mạo hiểm kết thúc khiến cố nghị cảm thấy vui mừng là cùng chính mình cùng nhau vượt quan trở về hai cái đồng đội hạ đồng cung đèn mị toàn bộ đều thành công thông quan quỷ dị lực lượng cũng thành công bị bọn họ ngăn trở hai vị mạo hiểm giả lại lần nữa bị mọi người nâng lên thần đàn đồng thời cố nghị quán quân thí luyện cũng đã trở thành toàn thế giới quan tâm tiêu điểm cố nghị lúc này đang đứng tại công lược tổ căn cứ viện tiền quảng trường tiếp qua chỉ chốc lát sau hắn liền muốn lại lần nữa đi quỷ dị thế giới mạo hiểm các linh đệ ta đi chơi cố nghị nghiêng đầu đi hướng về tiệc tiễn đưa nhân viên giơ ngón tay cái lên c h ừ mạnh tưởng tất cả mọi người giống như hắn lộ ra mỉm cười cố gắng hy vọng vung vẩy hai tay nói chúng ta đợi ngươi an toàn trở về cố nghị trước mắt dần dần thay đổi đến mơ hồ hắn tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại cái k i a quen thuộc mất trọng lượng cảm giác một lần nữa càn quét toàn thân cố nghị đau đầu nốt nức từ từ mở mắt đỉnh đầu là đen kịt một mẩu toàn thân trừ con mắt không có một cái bộ vị có thể hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo hoan n g ê n h mạo hiểm giả lại lần nữa tiếp thu khiêu chiến lần này mạo hiểm là một lần đặc thù phó bản quán quân t h í luyện nếu như thành công thông quan ngươi đem thu hoạch được quán quân danh hiệu đồng thời thu hoạch được quán quân cầm tiêu tái t ừ cách dự thi nên lần mạo hiểm đem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp chư thiên vạn giới đều có thể quan chiến ngươi sẽ vì bọn họ kính dân một chàng đặc sắc nhất biểu diễn vừa dứt lời phó bản tin tức cũng theo đó xuất hiện tại cố nghị trước mắt phó bản tên ngã vũ vạn vật chi trung phó bản giới thiệu vắn tắc ta là g i ta là mưa ta là lôi ta là điện ta là người ta là hắn ngã vụ vạn vật chi chung thông quan điều kiện tiêu diệt bất khả ngôn thuyết thấy được cái này một loạt phó bản giới thiệu cố nghị không khỏi hít sâu m ộ t hơi ngày trước phó bản giới thiệu bên trong cơ bản đều sẽ nói ra phó bản bối cảnh niên đại cùng cơ bản tin tức mà lần này phó bản giới thiệu bên trong nhưng là một cái huyền lại huyền thơ ca l i ê n tính dù thông minh cũng không có khả năng từ loại này thơ ca bên trong phân tích ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng ta là chỉ mạo hiểm giả chính mình vẫn là chỉ bất khả ngôn thuyết vì cái gì lần này thông quan điều kiện chỉ có một cái tiêu diệt bất khả ngôn thuyết chỉ có hoàn mỹ thông quan mới tính thông quan chi chi chi cố nghị nghe lấy bên thai truyền đến dòng điện âm thanh hắn cuối cùng lần nữa khôi phục tự do ách cố nghị trong c ổ họng phát ra thống khổ riêng gì hắn cảm giác toàn thân khô nóng ngay sau đó thân thể liền giống bị ném vào trong máy giặt quần áo đồng dạng không ngừng bị bóp méo xoay tròn quá trình này kéo dài dòng d ã ba phút hắn mới khôi phục bình thường cố nghị mắt nổi đom đóm tứ chi bất lực bụng của hắn đói đến đ ủ cục vang tựa như là hơn mười ngày không có ăn cơm đồng dạng hắn không có tâm tình nói chuyện cũng không có dư lực suy nghĩ hắn từ dưới đất bỏ dậy khó khăn đứng thẳng người tựa vào bên tường chết t i ệ t mạnh t mạnh tường đã từng nói tại tiến vào quỷ dị thế giới phía sau mạo hiểm giả khả năng sẽ đóng vai cùng bản nhân thân phận khác nhau thậm chí giới tính tuổi tắc cùng dáng người khoảng cách cũng sẽ vô cùng khoa trương cố nghị tình trạng trước mắt không hề cho lạc quan bởi vì hắn hiện tại đóng vai chính là một cái gậy như que tuổi hải tử vẹn vẹn từ dáng người đến xem chính mình có lẽ chỉ có năm sáu tuổi là mới vừa lên tiểu học nghĩa kỳ hiện tại hắn toàn thân trên giới chỉ có một đầu đ i ể n kinh quần cùng với một kiện màu trắng áo lót bụng của hắn cố cắt tay chân bởi vì trường kỳ đói bụng mà thay đổi đến sưng vụ lúc này hắn đóng vai chính là một cái chịu đủ đói bụng tra tấn hải tử. quan sát trước mắt gian phòng nơi này nhìn qua là một cái mới vừa xây thành phố thu p h ò n g không khí bên trong si mang vị hôn tả mùi hôi thối cùng nấm mốc m ù i tối h để cố nghị từng đợt buồn nôn cứ việc cố nghị còn không có ra ngoài hắn đều có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến sổ soạt sổ soạt quỷ dị âm thanh lý do an toàn cố nghị không có vội vã đi ra mà là nhắm mắt lại lợi dụng thôi diễn thăm dò chỗ này không g i a n xa lạ bắt đầu đi thôi diễn bắt đầu ngươi thử nghiệm cùng hy vọng chi tinh bắt được liên lạc hy vọng chi tinh đáp lại tình cầu của ngươi tinh thần của ngươi lẻn vào hy vọng chi tinh bên trong tạo dọ bài đơn tiến nhan kính y nguyên không cách nào sử dụng n g ư ơ i tạ hy vọng chi tinh bên trong nghỉ ngơi một hồi nhưng n g ư ơ i phát hiện hành động như vậy cũng không thể làm dịu ngươi cảm giác đói bụng ngươi trước hết nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử ngươi cắt đứt cùng hy vọng chi tinh liên hệ ngươi ý thức trở lại trong thân thể của mình ngươi vịn tường đi ra ngoài ngươi vừa vặn vị trí gian phòng hẳn là phôi thô trong phòng p h ò ngủ n g thứ nhì nơi này là phòng khách tất cả gian phòng đều trang cửa lớn chỉ có phòng ngủ thứ nhì cửa phòng là mở ra ngươi đi tới trước cửa chính nhóm chân lên dùng sức kéo tay nắm cửa cửa lớn là theo bên ngoài bị khóa trái ngươi nhất định phải tìm tới chìa khóa người lỗ h a i tựa vào cạnh cửa nghe một hồi bên ngoài tất cả đều là thanh â m huyền áo nghe vào giống như là người bị bệnh tâm thần nói mớ tinh thần lực của n g ư ơ i đủ c ư ờ n g đại n g ư ơ i cũng không bởi vì những này nói mớ mà ảnh hưởng tâm trí n g ư ơ i cẩn thận lắng nghe một hồi phân biệt ra được một phần trong đó từ đơn thống khổ cha tấn tử vong vĩnh hằng n g ư ơ i không cách nào từ những n à y vụn vặt từ đơn bổ ngôi giữa phân ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng n g ư ơ i v i ệ n tường đi đến bên cạnh thư phòng người phát hiện khí lực của mình ngay tại dần dần rời xa đói bụng mang tới thống khổ sắp để ngươi không thể thừa nhận người đẩy ra thư phòng cửa lớn người tìm kiếm khắp nơi một phen tại góc tường tìm tới một cái giấy bóng. ngươi mở ra giấy bóng nhìn thấy một đoạn ngắn văn tự tại lạc đà lúc nhỏ mọi người sẽ tại trên mặt đất đinh một cái cọc gỗ cũng đem lạc đà buộc ở trên cọc gỗ lạc đà không ngừng giấy ruộng phát hiện chính mình căn bản không tránh thoát được cọc gỗ liền từ bỏ cố gắng vì vậy lạc đà sau khi lớn lên cho dù ngươi đem cọc gỗ tùy tiện cắm ở đất cắt bên trong bọn họ cũng sẽ không thoát khỏi một đoạn ý nghĩa không rõ văn tự ngươi đem tờ giấy gấp kỹ bỏ vào trong t ú quần đầu của ngươi thay đổi đến càng thêm ưu ám ngươi bây giờ đã không cách nào rời đi vách tường ngươi nhất định phải tại mọi thời khắc tựa vào trên tường mới không đến mức tẻ ng n g ư ơ i phát hiện trên mặt đất nằm một người đại mập mạp n g ư ơ i hưng phấn đi tới n g ư ơ i hai chân mềm lún quỳ giảm xuống mập mạp bên cạnh n g ư ơ i phát hiện mập mạp sắc mặt xám xịt hai mắt trừng trừng ngươi sờ lên mập mạp hơi thở tim đập phát hiện hắn đã chết n g ư ơ i tại mập mạp trên thân tìm một phen n g ư ơ i tìm tới một cái thụy sĩ cô nao cùng với mập mạp giấy lái xe mập mạp tên là hạ khải vừa vặn nói rõ linh giấy lái xe không đến một năm thi thể của hắn bên trên không có bất kỳ cái gì ngoại thường nét mặt của hắn hoảng sợ dị thường tám thành là sống sống vụ chết người tại mập mạp trên thân không có tìm được bất luận cái gì có thể nhét đầy cái bao từ đồ ăn n g ư ơ i nghe thấy bên thai truyền đến một trận nói nhỏ âm thanh an hắn an hắn an hắn n g ư ơ i dần dần mất lý trí n g ư ơ i há miệng cắn nát mập mạp t i ế t hầu dùng sức hút huyết dịch n g ư ơ i cảm giác đói bụng biến mất n g ư ơ i biến thành quái vật n g ư ơ i không còn là người n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc chương ba trăm m ư ơ i ba mã thủng quyển q u á i nhân một chương ba trăm m ư ơ i ba mã thủng quyển q u á i nhân một cấu nghị mở t o mắt lần này thôi diễn cho cấu nghị tổng kết ra hai cái sinh tồn quy tắc một phía ngoài phòng nói mớ có cực mạnh tinh thần xâm nhiễm nếu như chính mình trạng thái tốt còn có thể bảo trì lý trí nhưng nếu như tại cực độ đói bụng dưới tình huống chính mình sẽ triệt để đến cuồng hai cho dù ở loại này nguy cấp dưới tình huống chính mình cũng không thể làm trái cơ bản nhân loại đạo đức nếu không hành động một khi quá liền sẽ mất đi bản thân x a đọa trở thành q u á i vật m u ố nét n h đầy cái bao tử nhất định phải nghĩ ra những biện pháp khác một lần nữa cố nghị một lần nữa nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu ngươi cởi xuống áo lót của mình bộ y phục này có chút bẩn thế nhưng chất liệu nhưng là thuần cô tông ngươi đem y phục xé nát nhét vào trong miệng ngất xuống trong bụng của ngươi có một điểm no bụng cảm giác cái này để ngươi thống khổ hơi có làm dịu ngươi rời đi phòng nhỏ Trực tiếp t i ế n về p h ò n g lớn. n g ư ơ i đi tranh ớ tới mớ i thi Ngươi Nói lại ngươi thai Ngươi mập mạp thi thể một bên. tìm tới mập mạp thể thụy t cho hắn. hắn. hắn. bên. bên lên. quân đao. Nói mớ lại lần nữa cho bên thai vang、lên. An hắn. An hắn. An sĩ đao. thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị nói mớ âm thanh dần dần dằm nhỏ n g ư ơ i dùng thụy sĩ quân đao cắt đứt mập mạp đ a i lưng đ a i lưng là da c h â u chế tạo miễn cưỡng có thể trở thành khẩn cấp đồ ăn n g ư ơ i dùng sức cắn đứt dây lưng nhai hai lần nuốt xuống bụng người sử dụng tâm lý ám thị người nói cho chính mình đây không phải là dây lưng mà là thịt bò khô người cảm giác đói bụng hơi được đến thỏa mãn ngươi khôi phục một điểm tinh thần tiếp tục trong phòng lục xoát nơi hẻo lánh bên trong có hai ba khối tấm ván gỗ cánh tay của ngươi quá nhỏ phí hết đại lực khí mới có thể di chuyển dưới ván gỗ mặt cái gì cũng không có ngươi rời đi phòng lớn đi nhà vệ sinh xem xét trong phòng vệ sinh chỉ có một cái vừa vặn xếp lên đi b ồ n cầu trong b ồ n cầu tất cả đều là cho bụi bên cạnh tất cả đều là bẩn thịu cất đái cũng không biết là ai lưu lại ngươi mở ra b ồ n cầu bể nước dùng tấm ván gỗ đẩy ra ô huế không có tìm được bất luận cái gì manh mối ngươi đi tới phòng bếp ở cạnh tường vị trí trang một cái thông khí cửa sổ đây là toàn bộ trong phòng duy nhất c Phía b ê ngươi n o à i tối, cửa sổ một vùng tăm vùng n g căn bản thấy không thấy rõ l ắ một Ngươi hơi khoa tay m cái lần ớ n nhỏ, cho dù ngươi bây giờ là cái hài tử, ngươi cũng rất khó tử cái này trong cửa sổ bỏ đi ra. Ngươi cho hài khó bỏ cái cái cửa dù giờ đi bây là l tử, rất tử một ra. sổ nữa về tới trong gian phòng lớn chết ở chỗ này mập mạp còn có thư phòng bên trong tìm tới tờ giấy là ngươi bây giờ duy nhất có thể tìm tới manh mối ngươi cẩn thận quan sát mập mạp thi thể ngươi lại cẩn thận quan sát một cái thi thể ngươi phát hiện một chút phía trước xem nhẹ chi tiết ngươi xem nhìn mập mạp đế giày phía trên có thật nhiều bùn đất cùng cây cỏ nhưng đáy à y của ngươi chứ cho đùi cùng cắt đá cái gì cũng không có n g ư ơ i đoán mập mạp hẳn là bị quỷ dị h ù chết về sau lại tại quỷ dị lực lượng dưới ảnh hưởng đi tới chỗ này phôi thô phòng n g ư ơ i tiếp tục tại mập mạp trên thân tìm tòi không có tìm được bất luận cái gì manh mối n g ư ơ i tính toán đem mập mạp xoay người nhưng lực lượng quá nhỏ căn bản là không có cách thực hiện n g ư ơ i đem ánh mắt rời về phía góc tường tấm ván gỗ n g ư ơ i dùng tấm ván gỗ làm thành dạng dị đòn o bẩy cuối cùng đem mập mạp thi thể lật lại n g ư ơ i tại mập mạp phía sau cái mông phát hiện một cái chìa khóa chìa khóa đã khảm vào mập mạp cái mông mỡ bên trong người dùng tay căn bản móc không đi ra người chỉ có thể lấy ra dao quân dụng đem chìa khóa nảy ra đi ra chìa khóa bên trên bóng loáng phát sáng trượt vô cùng khó nắm c h ặ n ngươi kéo xuống mập mạp y phục c u n tại chìa khóa bên trên đi đến trước cửa chính ngươi đem chìa khóa cắm vào cửa lớn nhẹ nhõm mở ra ngươi đi ra khỏi phòng ngoài cửa là một đầu hành lang dài dàn giặc hành lang bên trên tất cả đều là giống nhau như lúc cửa ngươi phát hiện tại ngươi mở cửa một máy mắt cùng ngươi đôi xứng cánh cửa kia cũng mở ra một người dáng dấp quái dị quái vật từ trong nhà đi ra hắn có nhân loại thân hình trên đầu lại mang một cái bùn cầu vòng bùn cầu vòng nhìn xem ngươi phát ra cộp c ộ â m thanh ngươi không dám cùng hắn đối mặt ngươi tranh thủ thời gian dọc theo phương hướng ngược chạy trốn. c ộ n c ộ n tâm thanh hình như càng ngày càng gần trong hành lang nói mớ âm thanh càng lúc càng lớn n g ư ơ i tâm lý ám thị hiệu quả đã bắt đầu giảm bớt n g ư ơ i phát hiện trước mặt có một đạo cầu thang n g ư ơ i đi xuống lầu bậc thang trước mặt có một cái cửa lớn n g ư ơ i đẩy ra cửa lớn n g ư ơ i phát hiện chính mình một lần nữa đi tới trên lầu đầu kia hành lang tại n g ư ơ i mở cửa trong nháy mắt kia n g ư ơ i phát hiện cùng n g ư ơ i đ ố i xưng cánh cửa kia cũng mở ra trong đó đi ra một cái cùng n g ư ơ i giống nhau như lúc tiểu nam hải trong lòng người kinh ngạc không khỏi kêu thành tiếng c ộ cộng ư ờ i phát ra kỷ quái âm thanh người sờ lên gương mặt của mình phát hiện đầu của mình biến thành bốn cầu vòng ngươi bị do chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt khẽ cười một tiếng có chút ý tứ cố nghị sờ lên cái cảm không những không có bởi vì gặp phải c ả m bẫy mà cảm thấy bể b ạ i ngược lại nhiều hơn mấy phần mừng rỡ chính như mạnh tưởng đề nghị như thế hắn hiện tại đã triệt để đem q u ỷ dị thế giới trở thành một lần b ạ o hiểm trò chơi không muốn suy nghĩ cái gì vũ trụ thương sinh ta hiện tại chỉ muốn giải ra phó bản bên trong tất cả câu đố cố nghị không nghĩ lãng phí thời gian về suy nghĩ bên trên mà là nhắm mắt lại tại thôi diễn bên trong tiến hành phân tích cùng suy nghĩ thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại góc tưởng xé nát y phục lớp bao tự nếu g ngai đồ vật, một bên suy nghĩ. ngươi gặp vòng ư ơ i Tại phải cái một một một vật, bên bên buồn đỉnh nhân. n cửa ra về sau, đồ đẩy về suy sẽ gặp phải một cái đỉnh lấy buồn cầu vòng quái lấy như ngươi tiếp tục chạy trốn đi tới dưới lầu đẩy cửa ra về sau ngươi liền sẽ biến thành mã thủng q u y ề n q u á i nhân đồng thời cũng sẽ gặp phải một cái cùng mình giống nhau như đất người đây có phải hay không mang ý nghĩa trước mặt thời không tồn tại cùng loại mộ bù hoàn kết cấu lại hoặc là tất cả những thứ này đều là t r ư ớ n g nhắn pháp vì để chính mình tư duy thay đổi đến hỗn loạn nếu như chính mình hành động cùng mã thủng quyển cá nhân nắm giữ nhất định nhân quả quan hệ đây có phải hay không có thể trở thành chính mình lợi dụng quy tắc ngươi quyết định dùng thiên phú kỹ năng ưu thế đi thử đôi tìm tới p h ư ơ người pháp chính xác. n g ơ i dựa theo phía theo trước quá trình, t được quá lấy g ấ y thụy sĩ con đẩy o chìa khóa loại đạo cụ. Ngươi cửa ra n g ư ơ i cùng mã thùng quyền quái nhân nhìn nhau n g ư ơ i đưa tay phải ra hướng về quái nhân cơ cơ đối phương cùng n g ư ơ i làm kính tượng động tác n g ư ơ i đẩy cửa đi ra ngoài đi đến hành lang bên trên n g ư ơ i cùng mã thùng quyền quái nhân đứng đối mặt nhau n g ư ơ i cùng hắn đối mặt mà đi mỗi chạy qua một cái phòng cửa gian phòng liền sẽ tự động mở ra một cái cửa gian phòng bên trong sẽ đi ra một cái cùng người giống nhau như lúc hải tử đồng thời mã thùng quyền quái nhân sau lưng cũng sẽ xuất hiện một cái giống nhau như lúc mã thùng quyền quái nhân trái tim của ngươi phanh phanh chực nhảy ngươi vội ý thức nhìn thoáng qua bên người hai tử hắn đang cùng ngươi đối mặt hai tử ngươi làm sao còn không chết đâu chương ba trăm mười bốn mã thủng quyền q u á nhân hai chương ba trăm mười bốn mã thủng quyền q u á nhân hai ngươi tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi rời ánh mắt h i ệ n nhiên vừa rồi cũng là một cái chết ngay lập tức p h ợ lạc nếu như không phải ngươi kịp thời đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi vừa rồi cũng đã bị doạ chết tại cái này đầu trong hành lang ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện nhìn loạn nếu không vô cùng dễ dàng phát động chết ngay lập tức ngươi tiếp tục hướng phía trước đi n g ư ơ i đã không thể đếm hết được đối diện có bao nhiêu cái giống nhau như lúc mã thủng quyển quái nhân n g ư ơ i cuối cùng cùng mã thủng quyển quái nhân chạm mặt các n g ư ơ i chính giữa chỉ có không đến một mét khoảng cách n g ư ơ i suy tư một hồi mã thủng quyển quái nhân cũng không có đối với chính mình làm ra bất kỳ thương tổn gì sự t ì n h ngược lại là phân thân của mình càng thêm nguy hiểm một điểm cho nên mã thủng quyển quái nhân tạm thời có thể trở thành là chính mình nơi này trở doanh n g ư ơ i n g ư ơ i tốt xin hỏi nơi này là nơi nào n g ư ơ i vừa mở miệng sau lưng tất cả phân thân cũng cùng một chỗ mở miệng đồng rạng một câu lặp lại trăm ngàn lần người cảm giác tinh thần của mình nhận lấy sung kích người hoảng hốt một cái vị tưởng đứng vững mã thủng q u y ề n quái nhân trầm mặc một lát quái nhân bồn u cầu vòng không ngừng khép mở phát ra âm thanh hàng ngàn hàng vạn bồn u cầu vòng cùng một chỗ khép khép mở mở quái nhân từ trong túi quần lấy ra một tờ tờ giấy đưa tới trong tay của ngươi phía trên đồng d ạ n g là một thiên nhỏ đoàn văn từ nhỏ phụ mẫu ngươi lão sư liền nói cho ngươi biết ngươi muốn tuân thủ quy tắc ngươi muốn học tập văn hóa nhưng bọn hắn chưa từng có nói cho ngươi vì cái gì muốn học tập chờ ngươi trưởng thành ngươi mới biết được phụ mẫu là tại ngôi l ạ đà bọn họ là tại từ nhỏ cho ngươi đình có gỗ ngươi có một tiêu minh ngộ thiên thứ hai nhỏ đ o ạ n văn nhưng thật ra là cùng phần đầu tiên nhỏ đ o ạ n văn liên hệ với nhau hai quyển sách nội dung liền cùng một chỗ nhìn tại tăng thêm chính mình đóng vai chính là hài tử nhân vật h i ể n nhiên phá giải nan để mấu chốt ở chỗ giáo dục quái nhân đung đưa đầu phát ra cột u cột âm thanh bọn họ quay người mặt hướng bên người cửa lớn ngươi cũng không bị khống chế xoay người sang chỗ khác ngươi không tự giác đưa tay nắm cái tay nắm cửa mở ra cửa lớn trước mặt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt nhẹ nhàng thở ra đây coi như là giải quyết cái thứ nhất câu đố ngị từ góc tường đứng lên cởi xuống áo lót há một gặm hiện thực thế giới long quốc đội chiến lược bên trong hôm nay tới một vị khách q u ý ít gặp mạnh tường ngồi tại hội nghị thất nơi hẻo lánh bên trong cùng mọi người cùng nhau quan sát máy giám thị cầm trong tay hắn thuốc lá nhìn xem cố nghị há m ồ m g ặ m áo lót bộ dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế mà cho ta áp đề áp đúng mạnh tường nói quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng lần này phó bản khả năng sẽ lấy hải t ử thị giác mở rộng áp đề ta thế nào cảm giác là ngươi trộm đề đâu hy vọng nghiêng đầu đi cưới híp mắt nhà bán mạnh tường nhún núi bay bình tĩnh nói đây cũng không phải là t r ộ n đề đây là ta trải qua nghiên cứu về sau được đến kết luận khúc khang bình gật gật đầu khiêm tốn tỉnh giáo mạnh bác sĩ ngươi là thế nào được đi ra kết luận a khách khí gọi ta tiểu mạnh liền được mạnh tường hút một cái thuốc lá chúng ta làm nghiên cứu tiền đề là lần này chủ trì nhân là cơ di ta nghiên cứu một cái hắn cuộc đời tư liệu hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại một cái tràn đầy bạo lực trong gia đình cho nên ta mới làm ra suy đoán lần này phó b ả n khởi điểm hoặc là ngục giam hoặc là trường học hoặc là gia đình có thể là cho tới bây giờ chúng ta nhìn không gian nơi này là nơi nào nhìn qua là một tòa phôi thô phòng hy vọng sờ lên cái cảm thông thả nói vẹn vẹn từ trước mắt phòng ốc bố cục xem ra đây cũng là một tòa thương phật phòng đề nghị của ta là cùng bất động sản đệ vệ lộp mẹn bộ phận liên lạc một chút đem mấy năm gần đây lạn vĩ lâu đều lấy ra sàng trọn cũng có thể từ trong được cái gì tin tức rất tốt khúc khang bình gật đầu nói cái này công tác giao cho các ngươi đi điều tra là tổ trưởng hy vọng những m ú à y lập tức để cho thủ hạ đi điều tra lúc này cố nghị vừa v ậ n từ mập mạp cái mông phía dưới tìm tới chìa khóa mở cửa phòng đi tới cái kia một chỗ quỷ dị hành lang len k e n len k e n cố nghị bên thai cũng là bùn cầu vòng tiếng vang h người k h ô n bị không chế n g xoay l ạ i về phía trước p hai ò n g c diện, gian một rách bước người nhìn xung quanh một lần. Không có phát hiện t hoàn vẹo g ngồi, trên cảnh bốn p h í t bắt đầu biến hóa đứng c người luôn yêu thích tại thời học không và đi về phía trước hai bước n g ư ơ i phát hiện hoàn cảnh bốn phía bắt đầu biến hóa người càng chạy càng sâu ba càng càng ngồi ngồi trên bảng đen phân viết, viết, viết đột nhiên nước gãy ngươi nghe đến một cái tràn đầy từ tính âm thanh nam nhân đang cùng ngươi nói chuyện nam nhân cố nghị đi lên giải đáp một cái cái đầy mục này ngươi tranh thủ thời gian quay đầu chuẩn bị rời đi ngươi cũng không có thành công chạy trốn ngươi phát hiện ngươi đã đứng ở trên bục giảng trong tay chính cầm một cái phân viết trên bảng đen là một đạo hàm số lượng rất để ngươi nghĩ một hồi làm ra đáp án nam nhân rất tốt p h ấ n viết từ trong tay ngươi bay ra lại là một đạo mới đề mục xuất hiện tại trên bảng đen đ ề mục độ khó thẳng tắp tăng lên từ trường cấp ba toán học biến thành đại học bên trong cao đẳng toán học ngươi mồ hôi n i ễ n ngại giải đề thay đổi đến vô cùng phí sức nam nhân ngươi lại làm cái gì nhanh lên đáp lại ngươi ta có thể nói ta sẽ không sao nam nhân có thể à? ngươi đột nhiên nghe thấy sau t hai chuyển đến một tiếng gào thét ngươi quay đầu đi một cái hệ kẹ hướng ngươi bay tới ánh mắt của ngươi bị hệ kẹ góp nhọn đục xuyên trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc thảo sớm biết ta đi vào phía trước học bù một cái toán học cố nghị gãi đầu một cái lao sư kia hẳn là một cái quỷ dị sinh vật chính mình nhìn không thấy hắn tự nhiên cũng liền không cách nào đối hắn sử dụng tâm linh bổ thủ năng lực đáp để chính mình khẳng định là đáp không được mà còn coi như mình đáp đi lên phía sau để mục đoán chừng cũng sẽ càng ngày càng khó nếu như cuối cùng để tự mình giải quyết thế giới nan đề vậy mình chỉ có một con đường chết nhất định có trốn học phương pháp cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới trong phòng học ở giữa ngươi nhìn kỹ một chút phòng học hoàn cảnh tại nơi hẻo lánh chỗ có một cái nhàn rỗi cái bàn ngươi tranh thủ thời gian đi tới trên không phấn viết đột nhiên dừng lại phấn viết gãy thành hai đoạn tiếng của lão sư vang lên lần nữa lão sư hiện tại bắt đầu đ i ể m danh không có tới học sinh nhấp tay ngươi cảm thấy rất kinh ngạc một lần cho rằng lão sư nói sai lời kịch nhưng mà một giây sau bạn học của ngươi toàn bộ đều giơ tay lên ngươi sửng sốt một chút cũng đi theo đại gia giơ tay lên lão sư rất tốt toàn viên vắng mặt chúng ta có thể bắt đầu trước mắt ngươi tối sẩm ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to hai mắt nhìn lần này vẫn không có tránh thoát chết ngay lập tức p h ở lát cho tới bây giờ cố nghị đều không có tìm tới bất luận cái gì một tấm viết hoàn chỉnh quy tắc tờ giấy chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài đ ồ n văn hắn túi người nhặt lên lòng b à n chân tờ giấy kia mọi người luôn yêu thích tại thời học sinh nói hiện thực tại sao trưởng thành nói mở tưởng cố nghị lông mày c a u lại những này nhắc nhở cùng phòng học câu đấu căn bản chính là phong mãng như không liên quan ba tấm tờ giấy duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ cũng đang thảo luận giáo dục vấn đề có ý n phía trước hai tấm, tấm tờ giấy có nhất định liên hệ nhưng tấm thứ ba tờ giấy đã tại thảo luận vấn đề thứ hai ba tấm tờ giấy nhắc nhở cùng dùng thích hợp phạm vi cũng không phải là đồng dạng Bởi vậy, người ơ ngươi i hai hiện tiên không cần cân nhắc phía chỉ nghĩ thứ cần cân nay cần trước ba tấm, tấm t ưu suy g ấ y lời Lao là người nói Ngươi ẩn cùng nhắc nhở. Lao sư ra đề mục, rõ ràng chính là không cho người ta có thể thành công có ý mục, cho thể ra sư rõ đề đáp đề. ta bây giờ đóng vai chính là tiểu học sinh lại hết lần này tới lần khác ra trường cấp ba đề mục bởi vậy tránh cho đáp đề là chính xác lựa chọn lão sư đặt câu hỏi vắng mặt đồng học nhấc tay lúc ấy tất cả đồng học đều giơ tay liền ngươi c h ầ m một nhịp cho nên ngươi mới sẽ phát động chết ngay lập tức giờ lát người phân tích kết thúc tiếp tục đi đến phòng học nơi hẻo lánh ngồi ở chỗ ngồi phần viết tại trên bảng đen viết chữ nam tiếng của lão sư đột nhiên vang lên nam lao sư hiện tại bắt đầu điểm danh điểm đến tên đồng học cổ nào đến t r ư ơ n g tam t r ư ơ n g tam đến lao sư lý tứ lý tứ đến bóp g ã y phấn viết âm thanh v a n g lên lao sư cố nghị ngươi đến ngươi đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh bớt ngươi phát hiện đầu của mình bị nhét vào ngăn bàn bên trong thân thể của ngươi mất đi đầu ẩm một tiếng ngã trên mặt đất ngươi chết thôi diễn kết thúc a cố nghị nhữ nhữ mày hai lần thôi diễn lao sư lời kịch rõ ràng đều là không giống mà còn chính mình vẫn là không thành công trốn tránh chết ngay lập tức thở lạc Có hay h k ô ngươi có cái gì chi tiết, chính mình không có chú ý tới. Cố tiết, tới. lại lần nữa nhắm mắt lại. Thôi diễn gì không nghị g mình nhắm mắt bắt lần nữa n ý đầu.、Người、không có đi vội vã vào trong phòng học ở giữa ngươi dán vào phòng học vách tường hành c ầ u tìm kiếm bất kỳ một cái nào khả nghi manh mối chứ ban đầu tờ giấy ngươi không có bất kỳ phát hiện nào ngươi dừng lại tìm kiếm đứng tại chỗ suy nghĩ mấy lần trước thôi diễn bên trong mỗi một chỗ chi tiết ngươi chú ý tới một vấn đề lão sư mỗi lần đều sẽ bẻ g ã y phân viết đồng thời thời cơ hơi có khác biệt lần thứ nhất tại ngươi lên đài đáp đề lúc hắn bẻ gây phân viết vì vậy ngươi gặp được một cái ngươi căn bản không thể giải đáp nan đề lần thứ hai tại điểm danh phía trước hắn bẻ gây phân viết vì vậy hắn nói ra vắng mặt đồng học nhấc tay hoang đường mệnh lệnh lần thứ ba tại điểm danh ngươi thời điểm hắn bẻ gây phân viết ngươi tại trả lời về sau phát động chết ngay lập tức phở lạc bẻ gây phân viết là một loại tín hiệu kết hợp đến tấm thứ ba tờ giấy nội dung tiến hành phân tích tại tiểu học thời điểm làm trường cấp ba đ ề mục đây là một loại điên đảo cùng sai chỗ để vắng mặt người nhấc tay cũng là một loại điên đảo cùng sai chỗ bởi vậy khi nghe thấy phân viết bẻ gây âm thanh ngươi liền cần dùng điên đảo cùng sai chỗ phương pháp đi giải cấu cùng trả lời lao sư vấn đề người đi vào phòng học quyết ba, ba. phân viết bẻ gãy âm thanh vang lên lần nữa trên bảng đen văn tự một đoạn biến hóa xuất hiện một đạo tiểu học đề toán lao sư chúng ta đi lên đắp để người xem nhìn một phía rất chúng ta rời đi chỗ ngồi lên đài đắp để người hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện phòng học phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng nước cửa sau ngay tại gợn sóng nước bên trong chậm d ã i xuất hiện dựa theo cái tốc độ này ngươi đoán chừng chỉ cần ba phút cửa sau liền sẽ hoàn toàn hiện hình nói một cách khác ngươi chỉ cần tại cái này ở giữa quỷ dị phòng học bên trong kiên trì ba phút ngươi liền có thể rời đi lao sư cấu nghị ngươi đến bên trên bục giảng đáp đề ngươi là ngươi đi đến bục giảng trên bảng đen là một đạo đơn giản tiểu học đề toán ngươi còn chưa kịp giải đề ngươi liền nghe đến một tiếng phấn viết vệ gây âm thanh ba t r ớ c mắt của ngươi một hoa trước mặt đề mục biến thành dây tính đại số c h á n ngươi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh lao sư cố nghị đáp án của ngươi là cái gì ngươi nghĩ một hồi lao sư ngươi không có trả lời sao ngươi đáp án của ta là góc tủ lao sư rất tốt trở về đi ngươi đoán đúng làm phấn viết bẻ gãy lúc cái này phòng học liền cần làm ra điên đảo cùng sai chỗ sự tình bởi vậy nếu như ngươi chính xác đáp đ ề sẽ chỉ làm vấn đề không ngừng tăng lớn độ khó nhưng ngươi chỉ cần đáp ra không rời đầu đáp án liền có thể thành công thông quan ngươi về tới chỗ ngồi phấn viết bẻ gãy âm thanh vang lên lần nữa điều này đại biểu phòng học khôi phục trạng thái bình thường n g ư ơ i quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa sau cửa lớn đã hoàn toàn hiền rõ n g ư ơ i mau chóng rời đi chỗ ngồi lén lút chạy tới cửa sau cửa ra vào n g ư ơ i kéo ra cửa sau đi ra phòng học trước mắt của ngươi một mảnh hư vô hô không sai đã thành công cố nghị hai mắt sáng lên phòng học c â u đố đã g i ả i ra hắn lại có thể thành công rời đi chỗ này không gian cho tới bây giờ cố nghị cũng không có hiểu rõ cái này không gian đến cùng là cái gì rời đi phòng học phía trước hắn cũng không biết chỗ tiếp theo trong phòng sẽ có cái gì vật kỳ quái thế giới quan không biết địa điểm không biết thời gian không biết từ tiến vào cái này không gian bắt đầu c ấ u nghị cũng chỉ đang không ngừng giải mã đối toàn bộ phó bản thế giới hiểu rõ ý nguyên ở vào trống giống nơi này nhìn qua tựa như là một chuỗi chất thành một đống nho lộn xộn nếu như không có đ o á n sai cái này rất có thể chỉ là phó bản thế giới một góc c ấ u nghị trầm tư một lát từ hạ khải giấy lái xe xem ra cái này thế giới hẳn là cùng hiện thực thế giới bối cảnh cơ bản tương tự là một cái hiện đại pháp chế xã hội chỗ này không gian khả năng là một chỗ quỷ dị mà chính mình đóng vai nhân vật cùng với cái tiêu kêu hạ khải mật m là trong lúc vô tình vây ở quỷ dị người vô tội chương á i này đều c ỉ là suy đoán, t r ớ c hết nghĩ pháp biện n rời đi i à y suy n ba trăm mười sáu nhỏ mộc ngại y ý 316, nhỏ một ngại ý ý ý hiện thực thế giới tổ trưởng điều tra kết quả đi ra một tên đặc công đem một phần báo cáo đập vào khúc khang bình trên b à n công tác mọi người toàn bộ đều sống tới cùng nhau nghiên cứu phần báo cáo này khúc khang bình hít mắt cầm lấy phần thứ nhất báo cáo đây là một tấm hình phía trên đập chính là một tòa lạn bi l â quay chụp thời gian là tại buổi tối chỉ có mấy ngọn đèn đèn đường chiếu sáng cả tòa đại lâu lộ ra ầm t r ầ m vẹn vẹn nhìn bức ảnh cũng có thể làm cho người dùng mình u i các ngươi chụp hình tại sao phải tại buổi tối đập ban ngày không được sao hy vọng nhìn thoáng qua bức ảnh ghét bỏ nói xong khóc khang bình không nói gì hắn cầm lấy phần thứ hai báo cáo nhìn thoáng qua nói không phải bọn họ nhất định muốn tại buổi tối đập mà là nơi này chỉ có thể tại buổi tối nhìn thấy a nhà này lạn vĩ lâu là bị quỷ dị lực lượng ảnh hưởng địa phương bên trong thời không hoàn cảnh là triệt để hỗn loạn lúc ban ngày không có bất kỳ người nào có thể thấy được đại lâu bộ dạng chỉ có tại buổi tối thời điểm mới có thể bị quan sát đánh giá đến từ quỷ dị lực lượng giáng lâm bắt đầu đã có tổng cộng một trăm lẻ ba người ở bên trong mất tích cái cuối cùng ở bên trong mất tích người tên là hạ khải khúc khang bình một bên nói một bên từ trong túi hồ sơ lấy ra một tấm hình ném tại trên mặt bàn k h i vọng đụng lên đi nhìn một cái đĩu đĩu m ô i vứt xuống một bên mạnh tưởng to mò dớn ư cổ lên cầm lấy bức ảnh nhìn t h o á n g qua n h a mập mạp này rất nhìn quen mắt ta mạnh tưởng vừa cười vừa nói đây không phải là cố nghị vừa bắt đầu tại trên mặt đất nhìn thấy mập mạp chết bầm thật đúng là tên mập mạp chết bầm kia đâu các đặc công toàn bộ đều b u lại tại nhìn thấy cái k i a m ậ p mạc bức ảnh về sau nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khúc khang bình thả xuống túi hồ sơ rơi vào chầm tư hy vọng nhìn xem báo cáo hỏi tổ trưởng muốn chúng ta phái người đi điều tra sao không nơi đó quá nguy hiểm chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi đó để bình dân bách tính không muốn tiếp cận nơi đó như vậy đủ rồi tổ trưởng ngươi còn nhớ rõ các ngươi lần trước đi á m nguyệt đoán siết sự t ì n h sao là làm sao vậy hiện thực thế giới bên trong người kỳ thật có thể chủ động thông qua một số phương pháp đi đến quỷ dị thế giới tại lạn vĩ lâu bên trong chết đi người xuất hiện ở quỷ dị thế giới phó bản bên trong điều này nói rõ cái tiêu tòa nhà lạn vĩ lâu chính là hiện thực thế giới bên trong một đầu đi tới đi lui thông đạo hy vọng khả năng này là thông đạo nhưng không nhất định là đi tới đi lui thông đạo ai cũng không thể cam đoan ngươi x u y ê n qua nơi đó về sau ngươi còn có thể trở về ân ngươi nói đúng đem phần báo cáo này giao cho sức giản tần giáo sư khúc khang bình đem túi hồ sơ đưa cho thủ hạng ta đ o á n hắn nhất định sẽ đối với mấy cái này đ ồ vật cảm thấy hứng thú lạch cạch phấn v i ế t đứt gãy tiếng vang lên cố nghị trả lời vấn đề là xin hỏi làm sao thực hiện không có tiêu hao không có nguy hiểm không cố ự c h nghị n lượng ạ t n h â quay đầu nhìn thoáng qua phòng học phía sau lúc này đã hiện rõ thực thể hắn không dám chỉ hoãn thời gian vạn nhất một lần nữa phấn viết đứt gãy hắn nhưng là biên không ra càng nhiều nhiều lời cố nghị đẩy ra cửa lớn đi tới phòng học phía ngoài hành lang một đạo gào thét gió lốc thổi qua cố nghị suýt nữa rơi đi ra đậu phộng cố nghị mở to hai mắt nhìn nhìn ra phía ngoài chính mình thế mà đứng ở công trình kiến trúc tường ngoài bên cạnh dưới chân đặt chân vẹn vẹn chỉ có một cái bàn chân rộng hắn nhất định phải sau lưng gắt gao dán vào tường mới không đến mức rơi xuống tỉnh táo lại cố nghị hít sâu một hơi lợi dụng tâm lý ám thị để chính mình vượt qua chứng sợ độ cao hắn tạm thời không có vội vã sử dụng thiên phú năng lực mà làm mở to mắt cẩn thận quan sát một chút tình huống đại lâu bên ngoài tất cả đều là vô tận hư không trí hải thủy chiều cách đại lâu tường ngoài thân thể vẹn vẹn chỉ có không đến một trên mặt đất l ồ i lóm vô số bạch cốt cùng nửa hư thối thi thể trồng chất ở trong đó cố nghị nhìn xung quanh một chút chỉ có bên phải có một cái màu đỏ cửa nhỏ nơi này hình như ở đâu nhìn qua cố nghị lông mày cau lại nghĩ một hồi tại công lược tổ thời điểm hắn đã từng nhìn qua quỷ dị địa điểm danh lục long quốc cảnh nội tất cả trong danh sách quỷ dị địa điểm hắn đều rõ ràng tại ngực cái này đại lâu từ ngoài đặc biệt giống như là một chỗ lạn vĩ lâu bộ dạng hiện thực thế giới cùng q u dị thế giới đảm bảo cố nghị lập tức nghĩ đến khả năng này bất quá liền tính biết điểm này đối với hắn cũng tình trạng trước mắt không có chút nào cải thiện bởi vì, nếu như nơi này thật là lạn vĩ lâu vậy mình gần như không thể nào đi ra tại chỗ này đã từng có gần trăm tên nhân loại tại cái này mất tích sự thật chứng minh nhà này lạn vĩ lâu diện tích đầy đủ to lớn căn bản không có có thể chạy thoát Ừ. Cấu cửa trước, cửa chui cửa sức Lúc cấu kêu đau màu Sau nghị lên tiếng đớn, đến nhỏ thân mạnh lưng lớn dùng sức đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn.、Lúc、này, diện lìn tàn đi, cấu nghị phía thủ phát thật kéo lại, một tấm, mẽ Ẩm. một đi đi, đỏ đã ra ra vào. ạ cố nghị thở dài quan sát b ố n phía căn phòng này hiện tại lại biến thành nằm viện phòng bệnh tại cố nghị tay trái tay phải phân biệt có hai tấm không có giường độ dường bệnh phòng bệnh cửa lớn là mở rộng ra ngoài cửa hắc cám để người dùng mình bắt đầu cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i từ dưới đất bỏ dậy n g ư ơ i rời đi phòng bệnh trong hành lang ánh đèn quá mức cũ ám n g ư ơ i căn bản thấy không rõ con đường n g ư ơ i đỡ vách tường đi một hồi phát hiện một cái tay nắm cửa người mở cửa đem tay người phát hiện nơi này là phối dự phòng người tìm tới một bình đường gơ lụ cổ dung dịch người cắn mở nắp bình trực tiếp đem đường gơ lụ cổ tràn vào bụng n g ư ơ i mệt là cảm giác nháy mắt có chỗ làm dịu n g ư ơ i tại phối d ư ợ c trong phòng tìm một phen phát hiện một cái bật lửa n g ư ơ i lợi dụng bình thuốc cồn còn có vải vóc chế tạo một cái giản dị đèn cồn n g ư ơ i bưng đèn cồn rời đi phối d ư ợ c phòng n g ư ơ i tại trong bệnh viện khắp nơi thăm dò mỗi đi năm bức n g ư ơ i liền có thể nhìn thấy một cái phòng cửa nhưng bọn hắn toàn bộ đều không cách nào mở ra n g ư ơ i đi tới cuối hành lang n g ư ơ i cuối cùng phát hiện một cái không lên khoa phòng bệnh người đẩy ra phòng bệnh cửa lớn nằm trên giường bệnh một cỗ thi thể trên thi thể quấn lấy thật g à y vải màu trắng trên mặt ngũ quan vị trí dịn a màu đỏ thấm vết máu thi thể cái đầu so ngươi còn muốn cao không ít hẳn là tiểu học năm lớp sáu thậm chí sơ trung h ả i tử vải liệm thi quá dày ngươi không cách nào xé ra cũng vô pháp dùng tiểu đao cắt ngươi cũng vô pháp từ thi thể bên ngoài phân biệt giới tính ngươi đ ẩ y ra thi thể tại dưới thân thể của hắn phát hiện một tấm vẽ tranh chương ba trăm mười bảy nhỏ mục mạ y hai chương ba trăm mười bảy nhỏ mục mạ i y hai vẽ tranh chủ yếu màu sắc là trắng x á m đen t r ì n h thể sắc điệu sáng tối so sánh hình dạng thấu thị quan hệ đều đạt tới chuyên nghiệp mỹ thuật sinh tiêu chuẩn trong hình một đứa bé che lấy quai hàng hét lên sau lưng trong bóng tối tất cả đều là dương nanh múa vớt quái vật người tiếp tục tìm kiếm phát hiện trên tủ đầu giường còn có mặt khác ba tấm vẽ tranh tờ thứ nhất là một cái s o xanh cầu bên trái là một cái quái vật bên phải là một cái trưởng thành căn cứ tỷ lệ xích tính toán quái vật thân cao chừng hai ba mét tấm thứ hai cầu là ảnh nhân vật thân cao ba mét quái vật trong miệng ngậm một nhân loại khoe miệng chảy ra bùn nhão đồng dạng màu tươi tấm thứ ba cầu đen kịt một màu nhưng làm người dùng mượn nhờ tia sáng điều chỉnh góc độ quan sát lúc ngươi cũng có thể thông qua bút pháp nặng nhẹ phân biệt ra được một bộ phận nội dung trong bệnh viện t n g ư ơ i đem bốn tấm hình ảnh c ấ t kỹ n g ư ơ i đột nhiên nghe đến một trận thanh âm huyền áo n g ư ơ i quay đầu lại n g ư ơ i cái gì cũng không có thấy được n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc ân cố nghị mở to mắt cảm thấy lẫn lộn gãi đầu một cái lần này thôi diễn hắn thậm chí liền chính mình nguyên nhân cái chết đều không có tìm tới chẳng lẽ là trong họa quái vật hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới phòng bệnh trong tay ngươi cầm bốn bức họa người đem rượu tinh đèn để dưới đất dựa lưng vào vết tường ngươi lại lần nữa nghe đến những cái kia quỷ dị âm thanh người lấy da trong tay thụy sĩ cô nào nhìn hướng nơi bóng tối ngươi trông thấy một cái to lớn thân ả n h trợt l ó e lên dập tắt đèn cồn ngươi chết tôi h diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở to mắt rơi vào trầm tư hiện tại đã có thể xác định giết chết chính mình chính là cái k i a cao đại quái vật bốn bức họa đều là tại từ bên cạnh miêu tả quái vật bức họa thứ nhất bên trong hai tử cùng quái vật hai tử có thể đại biểu là cái k i a bị trói thành một ngại ý g h ĩ thi thể sau lưng cái bóng đại khái chính là giết chết chính mình đồ vật bất quá hai tử phía sau trong bóng tối có thật nhiều mâm bước có thể mang ý nghĩa quái vật không chỉ một bức thứ hai trong họa so sánh cầu cái này không có gì tốt phân tích đơn giản chính là miêu tả quái vật hình thái hình thể b ư ớ c thứ ba trong họa hẳn là nói quái vật năng lực cùng tập tính hắn ở vào đêm tối bên trong đồng thời lấy nhân loại làm thức ăn bức họa thứ tư tạm thời không thể nào hiểu được nếu như muốn giải đọc liền nhất định phải đem bức họa thứ tư đưa đến một cái tia sáng đầy đủ địa phương đồng thời cái này quái vật là dạ hành động vật như vậy hắn tất nhiên hết sức e ngại tia sáng quái vật sau khi đi vào ngay lập tức liền thổi tắt đèn cồn cả tầng lầu không có một chút ánh sáng là đủ bằng chứng điểm này có thể là gian này bệnh viện khắp nơi liền một điểm quang dây đều không có vẹn vẹn dựa vào tự chế đèn cồn làm sao đối phó quái vật kia cho nên muốn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết tia sáng vấn đề cố nghị một lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i rời đi phòng bệnh trước đi phối dự phòng uống một bình đường gỡ l ũ cổ bổ sung thể lực đồng thời tự chế một chiếc đèn cồn n g ư ơ i xách theo đèn cồn trong hành lang đi khắp nơi n g ư ơ i phát hiện chỉ cần mình không đi t r e o chọc cuối hành lang nhỏ một mạ y k quái vật liền sẽ không xuất hiện người hướng về phương hướng được đi khí lực của ngươi quá nhỏ căn bản không có cách nào lấy man lực phá vỡ mặt khác cửa phòng ngươi đi tới một bên khác hành lang phần cuối n g ư ơ i phát hiện một cái xứng điện dương n g ư ơ i tính toán kéo ra chốt mở nhưng xứng điện dương cầu trí đốt đức n g ư ơ i tạm thời thả xuống xứng điện dương ngược lại tìm kiếm mặt khác manh mối n g ư ơ i về tới phôi dự phòng Mượn yếu ớt ánh đèn n g ư ơ i phát hiện đỉnh đầu có một cái loại nhỏ đường ống thông gió n g ư ơ i bây giờ cái đầu nhỏ vừa vặn có lẽ có thể chui vào n g ư ơ i quyết định đi đường ống thông gió bên trong thăm dò n g ư ơ i đưa đến ghế tựa gác ở trên mặt bàn lại dùng thụy sĩ quân đao tháo bỏ xuống ốc vít cùng hạt r o người chui vào đường ống bên trong người chậm rãi hướng phía trước bò người tìm tới kê tiếp xuất khẩu đây là bên cạnh phòng mổ phòng mổ bên trong tràn đầy huyết tinh trên mặt đất khắp nơi đều là chân cụ tay đức nhìn qua giống như là vừa mới chết không bao lâu ngươi phỏng đoán đây đều là quái vật bút tích phòng mổ bên trong có một chiếc vô hành đăng ngươi quyết định dùng cái này cùng quái vật quyết chiến ngươi tiếp tục hướng phía trước bò ngươi tìm tới một chỗ gian tạp vật ngươi cậy mở hàng rào nhảy vào gian tạp vật ngươi đem thùng dụng cụ toàn bộ đều thu vào hy vọng chi tinh bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào trải qua một phen tìm kiếm ngươi tìm tới dự bị cầu trì cùng với một chuỗi chìa khóa ngươi đẩy cửa ra tay trái của ngươi một bên vừa vặn chính là nằm nhỏ mộc ngãi đ phòng bệnh n g ư ơ i dùng trong tay chìa khóa thử nghiệm mở ra từng cái cửa phòng đại bộ phận gian phòng đều là chống g i n g phòng bệnh duy trì có hành lang chính giữa cửa sắt lớn n g ư ơ i không cách nào mở ra n g ư ơ i phỏng đ o á n cái cửa này chính là rời đi bệnh viện xuất khẩu n g ư ơ i trở lại xứng điện dương bên cạnh n g ư ơ i lấy ra ghế đồ lóc chuồng sửa chữa xứng điện dương n g ư ơ i che mắt đem cửa cống đẩy đi lên ánh đèn đột nhiên c h i ế u sáng n g ư ơ i nghe thấy bên thai truyền đến một trận phẫn nộ tiếng gào ghét ngay sau đó toàn bộ hành lang ánh đèn bắt đầu lập l o e hiển nhiên ngơi ánh đèn thành công đối quái vật tạo thành tổn thương người hơi thích đứng một cái mãnh liệt ánh đèn ngươi đi tới nhỏ một mại y lìa g i á n phòng ngươi nghe thấy trong phòng có quái vật giống lên một tiếng ngươi lập tức mở ra vô ảnh đăng một cái cao ba mét quái vật nút ở góc tường phát ra thông khổ tiếng giống ngươi đem vô ảnh đăng đ ẩ y tới để tia sáng càng nhiều chiếu dọi tại quái vật trên mặt quái vật dần dần không có động tính ngươi n ô đầu ra ngươi phát hiện quái vật bị tia sáng nướng thành than thủy ngươi đi đến nhỏ một mại y lìa bên cạnh tìm tới cái kia bốn bức họa ngươi cầm lấy tờ thứ tư họa đi tới vô ảnh đăng bên giới quan sát trên họa quái vật ôm nhỏ một m ạ y ì a vô ảnh đăng đem quái vật t i ê u thành cho tản vô số giao p h ẫ u thuật chính hướng về quái vật cùng nhỏ m ụ c n ã ý nghề bay tới nhỏ m ụ c n ã ý nghề há h ố c mồm trong c ổ họng hình như cất giấu thứ gì dựa theo trên họa ý tứ quái vật nhưng thật ra là bảo vệ nhỏ m ụ c n ã ý nghề bức họa thứ nhất kỳ thật cũng không phải là tiểu hài tử bị quái vật tập kích mà là quái vật trợ giúp tiểu hài tử xua đuổi trong bóng tối mặt khác uy hiếp cho nên bộ kia họa bên trong mới có như vậy nhiều dương nhanh múa vớt bóng tối người đi tới nhỏ m ụ c mã ý n g ề bên cạnh người dùng thụy sĩ quân đao cắt vải liệm thi lại không công mà lui vì vậy người từ trong hộp công cụ lấy ra nhỏ cái cưa người dùng cái cưa thành công cưa mở k h ô người ngừng bên ngoài ra d n công nhưng g máu, lát sau phu, chỉ chốc c kêu máu loãng liền lan t rời n đến ư dưỡng. loãng Máu khỏi hết hầu chốt sâu mò tới một cái chìa khóa n g ư ơ i nhặt lên trên đất băng vải một mạch nhét vào nhỏ một mại y để trong miệng chậm lại nhỏ một mại y để thổ hết tốc độ ngươi tranh thủ thời gian đi tới trước cửa chính đỉnh đầu ánh đèn dập tắt ngươi nghe đến vô ảnh đăng thanh âm bị đập bể ngươi tranh thủ thời gian dùng cái chìa khóa trong tay mở ra trước mặt cửa sát lớn ngươi rời đi bệnh viện trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn thành cố nghị mở to mắt lộ ra mỉm cười lúc này hắn đã dần dần buộc vòng quanh chỗ này quỷ dị lạn vĩ lâu kịch bản mạch lạc nếu như tiến vào kế tiếp bộ phận về sau chính mình có thể được đến càng nhiều tin tức như vậy cơ bản liền có thể xác định bất quá bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm trước g i đi tòa này bệnh viện lại nói bắt đầu đi cố nghị nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt của mình mạnh tưởng ngươi nhìn thấy sao đây mới là quỷ dị thế giới nên có độ khó ngươi phó bạn kia đơn giản tựa như trò trẻ con đây mới là quỷ dị thế giới nên có độ khó ngươi phó bạn kia đơn giản tựa như trò trẻ con máy giám thị bên trong cố nghị đột nhiên toát ra một câu nói như vậy chọc cho đại gia toàn bộ đều nhìn về phía mạnh tưởng khu khu mạnh tưởng ho khan hai tiếng ta muốn uốn nắn một điểm a trò trẻ con có thể một điểm không dễ dàng muốn học đồ vật có thể không có chút nào ít đâu a đúng đúng, đúng hi vọng n h ữ mày không từ bỏ bất kỳ lần nào có thể trêu chọc mạnh tưởng cơ hội khúc khang bình không tâm tư cùng hai người trẻ tuổi đấu v õ c mồm hắn trầm tư một lát đưa ra một mực nghi ngờ sự tình các ngươi phát hiện không có cho tới bây giờ cái này phó b ả n không hề có một chút liên quan với thế giới xem nhắc nhở đúng nha h i vọng gật gật đầu nếu như nói cái này lạn vĩ lâu chính là phó b ả n bên trong duy nhất tình cảnh cái kia khó tránh cũng quá đơn bạc không sai mà còn tiểu quan thẻ ở giữa hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào tựa như là từng cái cô lập tỏa ra sự kiện chấp vá lung tung đặt chung một chỗ Tựa như mạnh tưởng s ờ lên cái cảm đưa ra một cái không giống cách nhìn văn xuôi cho dù là văn xuôi đó cũng là hình t ạ n g thần không tiêu tan cho tới bây giờ cái này ba cái tiểu quan trong thẻ cũng là có lẫn nhau liên hệ a m tuyến các ngươi đều không có phát hiện sao cái gì a m tuyến ngươi nhìn cố nghị biểu lộ hắn hình như đã nhìn ra ta hiểu được hy vọng hai mắt tỏa sáng nói ra hai chữ trưởng thành thật buồn nôn cố nghị đưa tay từ nhỏ một mạ i y trong cổ họng tìm tới cửa lớn chìa khóa hắn nhặt lên trên đất băng vải một mạch nhét vào một mạ y t ì ở trong mồm nhưng mà máu tươi y nguyên như giếng phun đồng dạng không cách nào ngăn cản cố nghị tranh thủ thời gian chạy đến cửa sắt lớn phía trước đem chìa khóa cắm vào l ỗ khóa giống quái vật tiếng giống vang lên nó đã lần nữa khôi phục sức sống cố nghị tranh thủ thời gian đẩy ra cửa lớn trở tay đóng cửa lại đông cửa lớn phát ra một tiếng vang thật lớn đem cố nghị phản chấn trên mặt đất hắn nghiêng đầu đi nhìn hướng sau lưng quái vật một mực tại số cửa nhưng thủy trung ra không được cố nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cố nghị ngầm đầu nhìn xung quanh nơi này là một chỗ văn phòng trong hành lang tất cả đều là tay chân vặn vẹo tủ kính người mẫu ánh đèn là âm thầm màu đỏ nhìn qua liền để người sinh, ra sinh lý khó chịu. cố nghị n h ì n không được nôn ra trong dạ dày của hắn tất cả đều là không có bị tiêu hóa sạch sẽ y phục m ả n h vỡ nhìn qua cực kỳ buồn nôn hắn t ừ hắc cầu không gian bên trong lấy ra một bình đường gỡ lủ c ộ dung dịch t ừng ngực ừng ngực hai cái đổ đi vào may mắn cố nghị ngồi sồn dưới đất d ự a lưng vào sau lưng cửa sắt lớn ở trước mặt của hắn có một đạo phân biệt rõ ràng dây đỏ một khi chính mình, bước qua dây đỏ, chính mình liền cần đối mặt những cái tia đáng sợ tủ kính người mẫu hắn một bên nghỉ ngơi một bên quan sát những cái k i a tủ kính người mẫu những người mẫu này không có vẽ ra ngũ quan nhưng cố nghị lại cảm thấy bọn họ mỗi một người đều tại nhìn chằm chằ bọn họ làm các loại nhân loại bình thường không làm được yoga động tác đồng thời mỗi qua một phút đồng hồ liền sẽ tự động đổi một cái tư thế không biết có phải hay không là h o à n g hốt sinh ra h ảo giác cố nghị phát hiện những người mẫu này mỗi đổi một lần tư thế liền sẽ hướng về chính mình tới gần một tấc cố nghị hít sâu một hơi nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại cạnh cửa suy nghĩ cái này q u ỷ dị lạn vĩ lâu bên trong mỗi cái gian phòng nhìn như độc lập nhưng từng cái gian phòng ở giữa đều có ở bên trong liên hệ ngươi đem phía trước vượt qua quá trình phân làm bốn cái độc lập bộ phận bộ phận thứ nhất ngươi mới vừa tiến vào phó bản lúc ở vào trong nhà Cái này liền ám chỉ gia đình giáo dục. ám giáo liền gia giấy này đình trong nhà tờ giấy xem ra, Từ tờ bộ phận thứ hai từ nhà đến phòng học phía trước sẽ trải qua một đầu hành lang ngươi tại nơi đó lấy được tờ thứ hai đầu trong hành lang có vô số phân thân tựa như là ngươi đứng ở hai mặt tấm gương chính giữa cái này tựa hồ đang ám chỉ trường học giáo dục tại đem bọn nhỏ biến thành từng cái giống nhau cá thể giống như soi gương đồng dạng bộ phận thứ ba ngươi đi vào phòng học về sau lấy được tấm thứ ba tờ giấy thảo luận là trường học giáo dục cùng giáo dục xã hội vấn đề đi ra trường học về sau ngươi lần thứ nhất đối mặt xã hội đi sai bước nhầm liền sẽ rơi vào thâm n g uyên điều này đại biểu xã hội hiểm ác bộ phận thứ tư xuyên qua chật hẹp cầu đột mục đi tới bệnh viện bởi vì trường học cùng xã hội to lớn khác biệt ngươi sẽ rơi vào bản thân hoài nghi thậm chí mắc phải bệnh cái kêu ba bức họa bên trong trong bóng tối vô số yêu ma quỷ quái là thế gian các loại hiểm ác mà một mực bảo hộ lấy ngươi đồ vật lại thành trong mắt người k h á c quái vật cần vào bệnh viện cứu chữa hai tử lời nói biểu đạt năng lực không được cho nên chỉ có thể dùng vẽ tranh biểu đạt nội tâm bởi vậy tại bệnh viện trong phòng bệnh ngươi chỉ có thể tìm tới vẽ tranh mà không thể tìm tới văn tự nhỏ m ộ t n g ạ y cùng quái vật là nhất tâm đồng thể thế nhưng bệnh viện lại lựa chọn đem nhỏ m ộ t n g ạ y cùng quái vật tách rời quái vật chính là ngây thơ chất p h á c là trưởng thành trong mắt sẽ không có bệnh hoạn người đã bên trên sơ trùng nên thả xuống ngây thơ chất p h á c dùng đại nhân ánh mắt nhìn thế giới thứ nhì những n à y tình cảnh bên trong nhân vật chính là đang không ngừng trưởng thành trong nhà là một đứa bé ở p h ò n g học là một cái tiểu học sinh tại bệnh viện là một cái học sinh cấp hai tình cảnh nhân vật chính hình tượng đang không ngừng trưởng thành người đối mặt tình cảnh cũng tại không ngừng trưởng thành từ gia đình tới trường học đến bây giờ chỗ làm việc cái này phó bản phía sau nghĩ thảo luận là gia đình trường học cùng với giáo dục ngươi cố gắng hồi ức tại hiện thực thế giới bên trong nhìn thấy có quan hệ lạn vĩ lâu hồ sơ ngươi chú ý tới lạn vĩ lâu tại ban ngày là không thấy được chỉ có buổi tối có thể nhìn thấy thế nhưng ngươi tại bên ngoài tường du t ẩ u thời điểm ngoại bộ sáng như ban ngày căn bản không phải tại ban đêm kết hợp cái kia chết thảm mập mạp hạ khải ngươi phỏng đoán lạn vĩ lâu rất có thể là quỷ dị thế giới cùng hiện thực thế giới liên thông một cái lối đi ban ngày lạn vĩ lâu tại quỷ dị thế giới buổi tối nó sẽ trở lại hiện thực thế giới Tiêu thụ c ô nếu g trong Trường công trong ty Tiêu thụ công ty bên bộ. bên bộ. cán cán n dự dự chữ chữ như nhà này đại lâu ứng đối chính là hiện thực thế giới bên trong cái k i a lạn vĩ lâu như vậy nó tất nhiên có một cái trở thành quỷ dị thời cơ chỉ cần tìm được đại lâu phía sau g á n niệm chủ thể ngươi tự nhiên có khả năng rời đi nhà này đại lâu nói một cách khác ngươi cần tìm tới nhà này lạn vĩ lâu bên trong chết thảm á n linh ngươi đ ỉ n h chỉ suy nghĩ bắt đầu đem l ự c chú ý tập trung ở trước mặt ngươi hít sâu một hơi bước qua dưới chân dây đỏ một cỗ gió lạnh thổi tới ngươi toàn thân phát run ngươi ngẩng đầu nhìn lại tất cả tủ kính người mẫu trong nháy mắt đều có ngũ quan ngươi không tự giác cảm thấy toàn thân mắt lạnh n g ư ơ i đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị người mẫu đối ngươi tinh thần sung kích có t r ô b ớt màu đỏ tia sáng để ngươi cảm thấy bản năng khó chịu ngươi khắp nơi tìm kiếm ngươi đi tới văn phòng giám đốc bàn làm việc phía trước có một cái âu phục p h ẳ n g phịu tủ kính người mẫu đây là trong cả căn phòng một cái duy nhất m ặ t tây t r a người n g mẫu cùng mặt khác người mẫu khác biệt hắn từ đầu đến cuối mặt mịp cười thế nhưng khủng bố cốc hiệu ứng ý nguyên để ngươi không cách nào cùng hắn nhìn thẳng ngươi ở trên bàn làm việc tìm một hồi phát hiện một tấm thông báo tuyển dụng thông báo thông báo tuyển dụng cương vị, dự nội dung công việc tại luân chuyển cương vị huấn luyện kỳ tiếp thu công ty hệ thống huấn luyện tiền kỳ từ cơ sở bắt đầu học tập trưởng thành hậu kỳ chủ yếu dấn thân bộ môn quản lý công tác tiền lương đãi ngộ ba mươi một nghìn năm hiểm một kim nhậm chức yêu cầu khoa chính quy trở lên trình độ có hay không kinh nghiệm làm việc đều có thể ngươi thả xuống thông báo tuyển dụng thông báo tiếp tục tại địa phương khác tìm kiếm manh mối ngươi tìm tới một tấm p h á c họa giấy một cái gọt song bút than một khối đen thui đáng làm cụ t ẩ người liên tưởng đến trong bệnh viện nhìn thấy v a tranh người đoán khả năng này là trọng yếu đạo cụ vì vậy ngươi đem cái này ba món đồ cùng một chỗ bỏ vào hắc cầu bên trong người xoay người sang chỗ khác người trông thấy một người mặc go l ăn mặc nữ người mẫu xuất hiện tại trước người người nàng một tay cầm vấn quyển một tay cầm súng lục khóe môi nít lên khoa trương nụ cười nhìn chăm chú lên ngươi người toàn thân mắt lạnh mượn màu đỏ tia sáng ngươi thấy rõ trên giấy nội dung mời hoàn thành phía dưới vấn quyển xin hỏi công ty tại thông báo tuyển dụng cái gì cương vị xin hỏi nội dung công việc là cái gì xin hỏi công tác tiền lương đái ngộ là cái gì xin hỏi nhậm chức yêu cầu là cái gì người quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g bàn làm việc lại phát hiện lao tổng người mẫu đã theo trên ghế đứng lên tay phải cầm một thanh đại khảm đao tay trái cầm một cái bút bi gian g rắc ngươi nghe thấy được nạp đạn lên nòng âm thanh ngươi nghiêng đầu đi nữ người mẫu lúc này cũng thay đổi đổi một cái tư thế nàng cây súng lục nhét vào má của ngươi đ á m bên trên một cái tay khác đem vấn quyển đưa tới trước mặt của ngươi ngươi các loại ta đã biết ngươi bi không có cầm lấy thông báo tuyển dụng thông báo đối chiếu nhưng ngươi sớm đã đã gặp qua là không quên được nhớ ký tất cả nội dung ngươi không sai chút nào đem thông báo tuyển dụng thông báo nội dung điền đi lên ngươi đem vấn quyển còn cho nữ người mẫu nữ người mẫu đối ngươi bóc cỏ lồng ngực của ngươi tách ra một đạo huyết hoa ngươi quỷ dạp xuống đất hô hấp r ồ n r ậ p lao tổng người mẫu đi tới vung lên đại khảm đao cắt mất ngươi đầu ngươi chết thôi diễn kết thúc có trá cố nghị mở to mắt cẩn thận suy tư một chút trên b à n công tác hữu chiêu mời thông báo chính mình rõ ràng là dựa theo thông báo bên trên nội dung điển không những không thành công thông qua thử thách ngược lại bị hai cái người mẫu giết chẳng lẽ cái kia phần chiêu bài thông báo nhưng thật ra là một điếu thuốc lá xương mù đạn câu trả lời chính xác kỳ thật không hề tại chỗ này cố nghị không do dự bao lâu hắn quyết định trong phòng làm việc nhiều thăm dò một hồi cuối cùng lại tiến vào văn phòng giám đốc bắt đầu thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i tại nhân viên biện công khu vực đi dạo n g ư ơ i cần t r ư ớ c làm rõ ràng chỗ này công ty đến cùng là làm cái gì n g ư ơ i tại tủ kính người mẫu ở giữa xuyên qua n g ư ơ i trông thấy cái nào đó trên bàn công tác để đó một phần cặp văn kiện n g ư ơ i đưa tay đi l ấ y lại phát hiện trên bàn người mẫu đột nhiên quay đầu nắm lên trên mặt bàn b u ồ n t h a i hướng n g ư ơ i đầu đã tới n g ư ơ i tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất tránh thoát một tiếp người mẫu lần nữa khôi phục bất động đồng thời bày ra quỷ dị vặn vẹo tạo hình người hồi ức một cái người mẫu mỗi qua một phút đồng hồ liền sẽ di động một lần nhưng nếu như ngươi dựa vào người mẫu quá chặt bọn họ thời gian nghỉ ngơi liền sẽ thay đổi ngắn bởi vậy ngươi tại tiếp cận người mẫu thời điểm nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác tay chân ngươi nhanh chóng lấy đi văn kiện trên bàn kẹp cái tiêu người mẫu cao vút làm loạn hướng ngươi đánh tới ngươi bằng vào còn nhỏ thân thể chui vào đáy bản tránh thoát người mẫu tiến công lần này người mẫu chỉ nghỉ ngơi ba giây liền có thể tiến hành di động bọn họ hành động hiệu suất đã bắt đầu tăng lên ngươi ôm cặp văn kiện rời đi tìm tới một người mẫu tương đối ít địa phương đây là một phần lời nói đơn tổng cộng có ba mươi trang mỗi trang bên trên đều có một trăm đầu điện thoại liên lạc minh sắc viết lên điện thoại người tính danh giới tính tuổi tác lời nói đơn cuối cùng một hàng là ghi chú ghi chú cột bên trong viết như sau chữ không có thời gian cự tuyệt giao lưu cúc máy ước chừng tại cái sau chủ nhật đến tìm hiểu hiện tại không có thời gian ngày mai lại liên hệ ngươi l ậ t đến cặp văn kiện chính diện trên đó viết tờ mở cờ ba chữ mẫu n g ư ơ i suy tư một chút tờ mở cờ tựa hồ là tệ lệ hạ cái t ì n h viết tắt ý là điện thoại tiêu thụ ngươi để văn kiện xuống kẹp tại mỗi một tấm trên bản công tác có thể tìm tới một phần tờ mở cờ cặp văn kiện trừ cái đó ra ngươi nhìn không thấy bất kỳ một cái nào những ngành khác. ngươi tiếp tục trong phòng làm việc tìm kiếm ngươi tìm tới một cái thùng rác ngươi phát hiện trong đó có một tấm xé nát tờ giấy ngươi đem mảnh vỡ tìm ra ghép lại cùng một chỗ phát hiện đây thật ra là một tấm giấy lương cơ sở tiền lương một tám trăm toàn bộ chuyên cần thưởng hai trăm tích công hiến hai trăm trích phần trăm một trăm linh chín tổng cộng hai ba trăm linh chín ngươi suy tư một chút hiện tại ngươi được đến hai cái manh mối một đây là một nhà tiêu thụ công ty đồng thời chủ yếu tiêu thụ phương thức là điện thoại tiêu thụ tiêu thụ sản phẩm là cái gì ngươi không cách nào biết được hai điện thoại tiêu thụ tiền lương vô cùng thấp cơ sở tiền lương chỉ có một tám trăm n g ư ơ i tạm thời còn không biết dự trữ cán bộ công tác cụ thể cùng tiền lương nhưng từ tiêu thụ biến thái như vậy tiền lương hình thành xem ra dự trữ cán bộ hẳn là cũng sẽ không rất nhẹ nhàng ngươi vứt bỏ trong tay tờ giấy đi địa phương khác tìm kiếm ngươi xuyên qua biện công khu đi tới phòng giải k h á c ngươi phát hiện một cái đặc biệt tủ kính người mẫu hắn cùng giám đốc người mẫu đồng dạng mặc âu p h ủ ngươi đi đến người mẫu trước mặt người mẫu đột nhiên mầm đầu hắn ngũ quăn là dùng bút than vẽ ra đến lại có vẻ dị thường sinh động chương ba trăm hai mươi tiêu thụ công ty bên trong dự trữ cán bộ、hai. chương ba trăm hai mươi tiêu thụ công ty bên trong dự trữ cán bộ hai cái t i ê u tủ h kính người mẫu ngẩng đầu lên nhìn xem ngươi ngươi cảnh giác tựa vào chân t ư ờ n g cùng người mẫu giữ một khoảng cách người mẫu không có để ý ngươi hắn chậm rãi túi đầu xuống ngươi ngươi tốt ngươi gọi cái gì ngươi tính toán cùng người mẫu giao lưu người mẫu không nói gì hắn chậm rãi hất cầm lên thế mà nứt ra một cái t ắ t mạnh hắn dùng tay chỉ miệng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang ngươi không có trả lời người mẫu một lần nữa túi đầu xuống tiến vào tính trơ trạng thái ngươi đoán người mẫu khả năng là cần ăn đồ ăn ngươi tại trong phòng giải khát lục soát một phen tìm tới một chút phương đường người đem phương đường đưa tới người mẫu trước mặt người mẫu không hề để ý tới ngươi người đem phương đường ngậm trong miệng bổ sung năng lượng người rời đi phòng giải khát một cái tủ kính người mẫu r ơ lên ghế tựa hướng ngươi lập tới ngươi lăn khỏi trôn né tránh người mẫu mau đuổi theo tới ghế tựa tại ngươi đỉnh đầu một tấp dừng lại hiện tại các người mẫu hành động hiệu suất tăng lên ngươi cần mau chóng giải ra văn phòng câu đố người tăng nhanh bước chân tránh né người mẫu văn phòng đã toàn bộ thăm dò xong xuôi ngươi đi tới công ty cửa sau cửa ra vào ngươi đẩy cửa ra về sau nhìn thấy gian hút thuốc gian hút thuốc bên trong khắp nơi đều là thuốc lá vị trên mặt nền tất cả đều là đầu thuốc lá cùng t à n thuốc nơi hẻo lánh bên trong có một đống hộp thuốc lá xếp thành núi nhỏ núi nhỏ phía sau là một cái phòng cháy cửa ngươi đi đến hộp thuốc lá núi trước mặt hộp thuốc lá toàn thân màu đỏ chính diện vẽ lấy một cái m ắ t phải khoang miệng ung thư người bệnh bức ảnh thuốc lá mặt sau viết ba chữ quan tài đinh ngươi cảm thấy đây thật là cái không sai v í von ngươi bắt đầu đào móc hộp thuốc lá núi đột nhiên một cánh tay từ hộp thuốc lá trên núi đưa ra ngoài bắt lại cổ tay của ngươi ngươi mồ hôi nhễ ngại dùng sức thoát khỏi lại lôi ra một cái tủ kính người、mẫu. cái này người mẫu ngực bị người đào đi hai khối lớn thiếu hụt địa phương là phổi hình dạng người mẫu không có nửa người dưới cho nên ngươi mới có thể đem hắn từ hộp thuốc lá trên núi lôi ra ngoài ngươi lấy r a thụy sĩ、si、c u â n đào c ậ y mở người mẫu tay ngươi khôi phục tự do từ người mẫu dưới thân b ò đi ra ngươi xem nhìn người mẫu ngực thiếu hụt bộ vị ngươi lai、like、đó cũng không phải bị người cố ý đào đi mà là đặc biệt thiết kế thành dạng này hắn có lẽ còn có hai khối lá phổi có thể bỏ vào đi ngươi một lần nữa tại hộp thuốc lá trên núi tìm kiếm ngươi tìm tới hai mảnh lá phổi bất quá bọn họ lại là thật mà không phải là hình mẫu ngươi nhẫn nhịn buồn đem hai mảnh lá phổi cất vào người mẫu ngực người mẫu h á miệng nhẹ nhàng thở ra hắn mở ra hai tay nằm trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng cười n g ư ơ i cảm thấy tâm tình bực bội n g ư ơ i đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị chống c ự loại này tinh thần ô nhiễm n g ư ơ i đi đến người mẫu trước người n g ư ơ i phát hiện cái kia hai mảnh lá phổi ngay tại dần dần biến thành ngựa mãi đến cuối cùng biến thành một đoàn cháy đen người mẫu triệt để mất đi hoạt tính ngậm n g lại người mẫu nằm chắc quyền trái bông ra người tại quyền trái bên trong tìm tới một tờ giấy người mở ra tờ giấy phát hiện phía trên dùng bút bi vẽ một tấm đại bính người chầm mặc một lát cầm tờ giấy về tới phòng giải kh n g ư ờ i đem đại bính nhét vào phòng giải khát người mẫu trong tay người mẫu trên mặt biểu lộ thay đổi đến càng thêm khoa trường hắn bắt đầu mặt mày hớn hở là to hắn từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên như một làn khói chạy trở về công vị bên trên trong phòng làm việc mặt khác người mẫu cũng toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung vào trên người hắn n g ư ờ i đi theo hắn đi đến công vị bên trên người mẫu cầm lấy điện thoại trên bàn dùng băng rán đem mịp dâu cột vào trên lỗ thai một tay yếu đớt cầm không khí tại cặp văn kiện bên trên tô tô vẽ, vẽ. một tay tại trên bàn phím theo dãy số ngươi nghe thấy toàn bộ công ty chung điện thoại đều văng lên trong phòng làm việc tất cả người mẫ diên phần mình trở lại diên phần mình c ơ vị cơ hội là đồng thời tiếp lên điện thoại bọn họ đều nhịp bằng đầu chăm miệng một lời nói chuyện các người mẫu cố tiên sinh ngài tốt ta chỗ này là bảo hiểm phục vụ khách hàng nhân viên lần trước cùng ngươi thông qua điện thoại ta gọi tiểu lưu xin hỏi ngài bây giờ suy nghĩ thế nào chúng ta bây giờ vừa vận tải làm hoạt động ta đã giúp ngài lưu lại ưu đãi danh lệch không biết ngươi có thể hay không đến chúng ta phòng buôn bán đến xem từ đâu l ờ i giống vậy tại ngươi bên thai không ngừng gặp lại ngươi, hôi lạnh ra. ngươi tâm lý ám thị không có chút nào hiệu quả ngươi phát hiện cánh tay của ngươi biến thành ngựa ngươi biến thành một cái trang phục trẻ em người mẫu n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc ách cố nghị mở t o m ắ t lần này hắn thu được đủ nhiều tình báo thế nhưng phương pháp qua cửa tựa hồ còn có chờ thương thảo ho lao quỷ người mẫu đại bính cũng không thể trực tiếp cho phòng giải khát người mẫu nếu như không có đ o á n sai phòng giải khát người mẫu cùng giám đốc người mẫu chính là tràng cảnh này bên trong nhân vật chính cố nghị sờ lên c á i cảm rơi vào trầm tư hắn cần từ gian hút thuốc nơi đó một lần nữa bắt đầu hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng tại gian hút thuốc bên trong ngươi từ ho lao quỷ người mẫu trong tay lấy được họ đại bính ngươi suy tư một chút để phòng giải khát người mẫu an họa đại bính cùng lúc để tất cả nhân viên đánh máu gà từ đó không bị khống chế bắt đầu làm việc cái này sẽ để cho ngươi gặp phải tinh thần xâm nhiễm từ đó không cách nào t h ô n g quan n g ư ơ i giả thuyết lớn mật phòng giải khát người mẫu cùng bệnh viện nhỏ một mã ộ một t người. Nhỏ n ạ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý t ý i t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý điều này nói do hắn chính là cái gọi là dự trữ cán bộ hắn nội dung công việc cùng đãi ngộ là hoàn toàn cùng tờ mở cờ giống nhau như lúc người đem đại bính họa giấu trong ngực cất kỹ tránh né những cái k i a điên của người mẫu trực tiếp đi tới lao bản văn phòng người tìm tới lao bản dưới bàn công tác mặt giấy vẽ bút than cùng đáng làm c ụ n tẩy người nghe đến sau lưng t r u y ề n đến tiếng bước chân nữ người mẫu cầm thương đi tới đem điều tra vấn quyển đưa tới trong tay của ngươi người tiếp nhận điều tra vấn quyển dùng lao bản trên b à n công tác bút bi đáp lại xin hỏi công ty tại thông báo tuyển dụng cái gì cương vị đắp điện thoại tiêu thụ chuyên viên xin hỏi nội dung công việc là cái gì đắp gọi điện thoại thăm hỏi hộ khách đồng thời trào hàng bảo hiểm sản phẩm xin hỏi công tác tiền lương đ á i nộ g là cái gì đắp lương tạm một n g h n tám toàn bộ chuyên cần hai trăm cộng thêm các hạng trích phần trăm cùng tích c ô n g hiến không cao hơn ba n g h n xin hỏi nhậm chức yêu cầu là cái gì đắp là người liền được người đem điều tra vấn quyển còn cho nữ người mẫu nữ người mẫu thu hồi bài thi tiến vào tính c h ơ trạng thái người quay đầu nhìn hướng giám đốc người mẫu hắn cũng thả xuống khảm đao khôi phục bộ dáng cười mị m người cầm giấy bút cụ tẩy rời đi văn phòng giám đốc trực tiếp hướng về phòng giải khát đi đến Tiêu thụ c ô người ty mẫu, mẫu, mẫu nhìn xem ngươi phát ra bộ bộ bộ tiếng quay khiếu tiếp theo từ giới mông lấy ra một cái bàn vẽ đem tranh phát họa giấy rán bảo hãn tử trong ngực lấy ra một quyển trong suốt băng rán xôi theo giấy vẽ biên giới rán lên Hắn phẳng phất các người mẫu hành g động thay đổi đến càng thêm mau lẹ bọn họ đã sẽ lại không dừng ở tại chỗ bệ họ sơ mà là đi thẳng tới cái tủ phía dưới bọn họ không ngừng lay động cái tủ còn có người mẫu đạp mặt khác người mẫu trên bả vai đến bắt ngươi ngươi bị tóm lấy mắt cá chân ngươi từ hắc cầu không gian bên trong lấy r a truy sát lớn đập bể người mẫu đầu người mẫu lập tức rớt xuống lại có hai cái người mẫu vật lên ngươi bị bọn họ bắt lấy mắt cá chân ngươi lực lượng căn bản không phải người mẫu đối thủ ngươi bị kéo xuống cái tủ ngươi tính toán dùng hắc cầu không gian trực tiếp công kích người mẫu nhưng mà bọn họ đều nắm giữ hoàn chỉnh bản thân ý thức hắc cầu không gian tạm thời không cách nào đem bọn họ giam cầm ngươi bị đẻ ở trên mặt đất ngươi từ trong ngực lấy ra tấm kêu hỏa đại bính ngươi đem đại bính ném ra ngoài tất cả người mẫu từ bỏ ngươi hướng về đại bính chạy tới ngươi chật vật không chịu nổi từ dưới đất bỏ dậy ngươi quay đầu nhìn hướng phòng giải khát người mẫu chỉ thấy hắn đã v a xong một tấm họa phía trên là một cái c ắ m vào cánh tiểu nam hải cầm trong tay của hắn một khối chìa khóa khổng lồ thẳng tắp bay lên trong mây ngươi cầm lấy phòng giải khát người mẫu tác phẩm hội họa phòng giải khát người mẫu đột nhiên l ệ n h ra q u a đầu nằm ở trên mặt đất trên mặt ngũ quan hoàn toàn biến mất hắn biến thành một cái không có quỷ dị lực lượng bình thường người mẫu ngươi nghe đến một trận ngai âm thanh ngươi quay đầu nhìn lại có một cái người mẫu cấp được họa đại bính hiện tại đã đem đại bính toàn bộ ăn hết người ôm họa rời phòng làm việc trực tiếp hướng về gian hút thuốc đi đến người nghe thấy văn phòng chuyển đến chuông điện thoại người đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị lấy hoãn lại tinh thần xâm nhiễm lúc phát tác ở giữa người nâng trong tay tranh phát họa phí hết sức khí lực mới đem họa từ bản vẽ bên trên xe xuống văn phòng bên trong chuyển đến gọi điện thoại âm thanh các người mẫu cố tiên sinh người tốt người người tốt cái giám lao tử không có tiền mua xe mua nhà mua bảo hiểm lao tử cũng không có kết hôn không có hai tử không cần báo tên hứng thú ban trong nhà lao nhân rất tốt không có bệnh tim cao huyết áp bệnh tiểu đường lao tử dài đến quá xấu quá béo quá thấp còn không có tiền không muốn người khác cho ta giới thiệu đối tượng ta cũng không muốn đi ra du lịch mua ra cụ làm trang trí lao tử liền phòng ở đều không có tiền mua mẹ nó muốn sửa sang làm cái gì À, còn có vay đúng không lao tử vẫn là cái học sinh không trả nổi vay đừng nói cái gì học sinh vay mẹ nó so é l vay đều đắt điện tín lừa gạt cho ra b ò ngươi nói một đoạn lớn lời nói tính toán dùng loại này phương thức phân tán sự chú ý của mình t ê lạc ngươi cuối cùng đem tác phẩm hội họa sẽ xuống tác phẩm hội họa rời đi bản vẽ về sau lập tức x u ố n g lại trên họa tiểu thiên sứ lấy ra cái chìa khóa trong tay mở ra phòng cháy thông đạo cửa lớn n g ư ơ i cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi n g ư ơ i cánh tay đã biến thành ngựa n g ư ơ i cắn răng kiên trì phá tan phòng cháy cửa lớn n g ư ơ i rời đi công ty trước mắt của ngươi một mảnh hư vô n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn nô cố nghị nặn nặn sương m ú i những n à y đánh điện thoại quáy dày thật mẹ nó phiền cố nghị trong miệng hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất đứng lên cái thứ tư tình cảnh lập tức liền muốn thông a n máy giám thị bên trên cố nghị đầu tiên là chạy đi gian hút thuốc lấy được họa đại bính tiếp lấy lại chạy tới văn phòng giám đốc tiến hành mở sách khảo thí toàn bộ động tác nước chạy mây trôi để người cảnh đẹp ý vui ngươi nhìn đây chính là cố nghị vượt qua nhàm n chán địa phương mạnh tưởng chỉ vào màn hình nói hắn mỗi lần đều sẽ nắm giữ khác với chúng ta tin tức ngươi cũng không biết hắn là sao tìm tới những đề mục này đáp án cái này đáp án còn muốn tìm sao ngươi có phải hay không không có đánh qua công a làm công mạnh tưởng quay đầu nhìn xem hy vọng hy vọng thở dài một hơi thông thả nói không hề nghi ngờ cố nghị khẳng định là tại thôi diễn thời điểm tìm tới đáp án mới đi đáp lại nhưng trên thực tế nếu như ngươi đi tìm công tác ngươi căn bản không cần đáp án cũng có thể chính xác đáp đề mạnh tưởng không nói gì khúc khang bình ngược lại là hứng thú lời này có ý tứ gì ta vừa vặn giống thấy được giám đốc trên bàn có một cái thông báo tuyển dụng thông báo phía trên kia nội dung cùng khảo thí câu trả lời chính xác hình như hoàn toàn không đáp a k h ú c lão đại ngươi là cùng xã hội tách rời bao lâu ta tách rời này ngươi là quá lâu không có cùng người trẻ tuổi trao đổi nhà chỗ làm việc tiếng lóng ngươi là một điểm không hiểu a tiền lương ba k m ộ mươi k ý tứ chính là tiền lương chỉ có ba k dự trữ cán bộ q u ả n bồi sinh từ cơ sở làm lên ý tứ chính là để ngươi làm tiêu thụ làm đến chết yêu cầu có chống trọi ép năng lực chịu khổ nhọc ý là công ty chúng ta tăng ca thêm đến chết công ty đoàn đội tuổi trẻ nói rõ ba mươi tuổi trở lên không lớn chỉ tìm thuộc khóa này tốt nghiệp cắt giao hẹ hy vọng thuộc như lòng bàn tay kết thúc chỗ còn hoạt bắt đạn lưới t r o n g mắt khúc láo đại cố nghị không phải đã nói sao ủy dị thế giới cùng hiện thực thế giới có chiếu dọi quan hệ nếu như là loại này chiếu dọi quan hệ người còn thế nào thay đổi người nói cho ta không có cách nào khúc khang bình khoát tay một cái nói tựa như lần trước đồng dạng chúng ta chỉ có thể t ậ n lực chỉ h o a n quỷ dị lực lượng tiến công cố tiên sinh chú ý mụ m ũ ngươi kêu chú ý cha cố nghị chửi ầm lên kéo xuống d â y vẽ bên trên cuối cùng một sợi băng rán sau lưng các người m â u đã bắt đầu gọi điện thoại mà cố nghị chỉ có thể dùng cảng không ngừng chửi mang đến phân tán tinh thần ăn mòn mang tới áp lực cái gì t ơ m ơ cờ tận kéo t h i ê n t ử lại thế nào đóng gói cũng bất quá là một đám đánh điện thoại quái dày câm miệm cho láo từ a các ngươi ba cố nghị dùng sức nện một cái cánh cửa tay phải của hắn đã hoàn toàn mượi hóa trên họa tiểu thiên sứ cuối cùng bay ra giấy vẽ dùng cái chìa khóa trong tay mở ra trước mặt phòng cháy cửa lớn cố nghị hai mắt sáng lên khoái khiếu đẩy ra trước mặt cửa lớn ẩm cố nghị lao ra cửa lớn phát hiện chính mình thế mà đã chạy ra lạn vĩ lâu nơi này khắp nơi đều là lồi l õ m cùng với vỡ vụn không chịu nổi thi thể lạn vĩ lâu bốn phía tất cả đều là mánh liệt hư không thủy chiều muốn rời khỏi nơi này cũng không có dễ dàng như vậy ách cố nghị tựa vào bên tường dùng sức gõ tay phải của mình hắn nhị đau gõ vài chục cái cuối cùng đem nhựa đập nát lộ ra bên trong cánh tay lúc này hắn đã mất đi một lớp da da bất quá tốt tại cánh tay của mình xem như là bảo lưu lại tới hắn tựa vào cạnh góc tường nhìn về phía trước mặt hư không thủy triều rơi vào trầm tư địa phương bị quái này làm sao có thể chạy thoát được chương 322, thoát đi lặn vĩ lâu chương 322, thoát đi lặn vĩ lâu địa phương bị quái này làm sao có thể chạy thoát được cố nghị có chút buồn bực gãi ra đầu một cái vừa rồi hắn chạy ra văn phòng kinh lịch để cố nghị cảm thấy có chút sợ hãi khả năng này là hắn cách tử vong gần nhất một lần tại cường đại như vậy tinh thần xâm nhiễm phía dưới liền tâm lý ám thị cũng không thể đưa đến tuyệt đối phòng ngự Khi、thật cố n g h ị bản nhân đối điện thoại tiêu thụ cũng không có lớn cỡ nào ác ý dù sao những n à y nhân viên bán hàng cũng bất quá chính là làm công kiếm miếng cơm ăn mà thôi chỉ cần không phải làm lừa gạt cái kia đều không gì đáng trách nên mắng là những cái kia công ty l á o bản mới đối một cái công ty bên trong thế mà tất cả đều là điện thoại tiêu thụ chưa bao giờ những ngành khác người dạng này v ì r a công ty còn có cái gì tồn tại cần phải huynh đệ mặc dù ta không biết ngươi tên là gì nhưng ta thật vì ngươi gặp phải cảm thấy thương tâm cố n g h ị xoay người lại chân thành nói ta thực tế không có cách nào lạ vĩ lâu bên trong đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười cố nghị tìm kiếm k lại, lại không không đột nhiên bắt đầu đụ thai hắn hai chân mềm lún không tự giác quỷ trên mặt đất sau lưng loang thoáng có cái gì người tại hướng về chính mình tới gần hắn không dám đứng tại chỗ ngồi chờ chết chỉ có thể dùng cả tay chân hướng phía trước bò người hướng chạy chỗ nào tiểu bà bối một cái bất nam bất nữ âm thanh từ phía sau chuyển đến cố nghị cắn răng quay đầu đứng phía sau một cái quỷ dị sinh vật hắn là một đầu to lớn m a n g xả từ lạn vĩ lâu nền đất phía dưới dài đi ra thân thể của hắn là do vô số người chết đầu giống phật c h â u xin đồng dạng liền cùng một chỗ m a n g xả đỉnh đầu mang theo một cái tủ kính người mẫu đầu chính là cái kia tại phòng giải khát h ỏ a phát h ỏ a vị kia không được chạy nha chúng ta cùng một chỗ thật tốt vui đùa một chút để ca ca chơi đùa với ngươi cố nghị cắn phá bờ n ô i để chính mình bảo trì thanh tỉnh hắn không ngừng nói cho chính mình bảo trì lý trí giống như, là như bị điên chạy tới hư không điên lên giới Hai tử. nơi đó cũng không thể đi mãng xà bơi tới ngăn tại cố nghị trước người cố nghị thấy hoa mắt đụng đầu vào mãng xà trên thân hắn nhìn chăm chú nhìn lên hạ khải mập mạp chết bầm đầu thế mà chính đối chính mình lộ ra nụ cười dữ tợn thắt lưng của ta ăn ngon sao dựa vào cố nghị lấy ra thụy sĩ côn đ ao chọc mưu hạ khải con mắt tiếp lấy nhảy lên một cái từ mãng xà trên thân lật lại mãng xà kêu đau một tiếng lập tức dùng hắn dị dạng thân thể trói lại cố nghị không muốn cố nghị tay phải đụng vào hư không thủy chiều liền đầu ngón tay tan g ã một bộ phận ngu xuẩn đó là hư không mãng xà cười hết mắt nói hư không sẽ thôn v đây là trên thế giới thuần túy nhất năng lượng ngươi cũng đừng sờ lọt nhà a cố nghị che lấy đầu ngón tay thống khổ kêu trên mãng x à đầu to tiến tới cố nghị trước mặt cố nghị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hai tay của hắn ôm ở trước ngực giống như là chim c ú t đồng dạng run lầy bẫy n g ư ơ i thả ta đi cố nghị run dậy nói van cầu ngươi không muốn ăn ta ha ha ha ngươi chớ khẩn trương ta không ăn thì người van cầu ngươi buông tha ta mãng x à nháy náy h mắt cười hít mắt nói ta cũng không phải là muốn ăn ngươi ta chỉ là để ngươi dùng một loại khác phương thức để sinh mệnh của ngươi có thể kéo dài không muốn không muốn như vậy tiểu g i a hỏa lại nhiều kêu hai tiếng a vậy sẽ để ta càng hư p h ấ n mãng xà nóng v ộ i mở ra miệng rộng hướng về cố nghị cắn trong miệng mùi hôi thối lao thẳng tới cố nghị xoắn mũi tại một mảnh bóng dâm bên trong cố nghị thu hồi cái kia vẻ mặt sợ hãi lộ ra ngày trước kiên nghị d u n g cảm ánh mắt s i ê u mãng xà đem cố nghị hút vào trong mồm cố nghị mở ra tay phải hy vọng chi tinh rời khỏi tay hư không thủy chiều không bị khống chế khắp nơi dân g trào bán vào tại mãng xà thực quản bên trong tại vôi vạn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cố nghị đã dùng hy vọng chi tinh hấp thu đầy đầ cho dù chỉ có một cái bóng rổ lớn nhỏ hư không thủy chiều cũng đầy đủ đem đại mãng xà đốt thành cho bụi nôn đại mãng xà cảm giác không thích hợp một cái đem cấu nghị từ trong b ụ n g nôn ra ngay tại lúc đó còn mang ra một bộ phận hư không thủy chiều cấu nghị toàn thân bị thủy chiều tổn thương hắn cắn răng kiên trì dùng hắc cầu đem dư thừa thủy chiều hấp thu a người đ ố i ta làm cái gì người tiểu quái vật này mãng xà không ngừng r ã y r u a thân thể hắn hướng về cấu nghị phương hướng bởi đi nhưng lại không bị khống chế có rút rút rỗi mãi đến vận thành một đoàn bánh quay trèo qua không đến một phút đồng hồ m lúc này hắn đã hoàn toàn không có khí lực suy tư chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt phát sinh tất cả lạn vĩ lâu bắt đầu sụp đổ xung quanh hư không thủy triệu bắt đầu tàn đi trên bầu trời mang theo một vòng màu tím mặt trăng xe cảnh sát thanh âm của xe cứu thương ở xung quanh vang lên một cái mang theo khẩu trang cấp cứu nhân viên chạy tới trước mặt hắn hai tử tỉnh lại tuyệt đối đừng ngủ cấp cứu nhân viên hô hoán cố nghị mang lấy hắn liền hướng trên xe cứu thương chạy cố nghị trong đầu ông ông trực hưởng chẳng lẽ mình đã t h ô n g quan máy giám thị bên trong cố nghị không biết dùng cái gì thủ pháp một chiêu chế phục mang xả công lược tổ mọi người nhịn không được vỗ tay gọi tốt tốt cố nghị hy vọng đứng dậy dùng sức v ô vỗ mạnh tưởng sau lưng mạnh tưởng một hơi thở gấp đi lên kém chút liền mất đi khúc khang bình nhìn chằm chằm máy giám thị phát hiện cái kia tòa nhà lạn vĩ lâu ngay tại một chút xíu biến mất hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên gọi điện thoại tổ trưởng chuyện gì các ngươi hiện tại quỷ dị lạn vĩ lâu hiện trường có đúng không là làm sao vậy tổ trưởng nhìn xem cái kia tòa nhà lạn vĩ lâu hiện tại thế nào nghe thấy khúc khang bình gọi điện thoại mọi người cũng đều phương hạ thủ bên trong công tác thẳng vào nhìn xem khúc khang bình ân ta đã biết khúc khang bình để điện thoại xuống nhìn hướng mọi người quả nhiên cái kia tòa nhà cao ốc hoàn toàn biến mất quấn quanh ở bên kia quỷ dị lực lượng cũng không có vậy liên tòa đại gia nhịn không được vỗ tay ăn mừng nhưng mà khúc khang bình lại hoàn toàn cười không nổi hắn phát hiện cố nghị tại cuối cùng tiêu diệt mãng xa lúc sắc mặt có chút kém cỏi hắn vốn chính là không am hiểu chiến đấu mạo hiểm giả nếu như cái này phó bản bên trong luôn có cao cường độ chiến đấu hắn nên như thế nào sinh tồn hai tử hai tử ngươi tỉnh lại cố nghị mở to mắt nhìn thấy một người cảnh sát cùng mấy cái bác sĩ y tá lúc này đầu góc của hắn bên trong trống rỗng hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào hai tử ngươi còn nhớ rõ nơi này là nơi nào sao ta cố nghị nhữ mày nhìn hướng ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm mang theo một vòng màu tím mặt trăng tựa hồ đang nhắc nhở chính mình nơi này vẫn là phó bản thế giới chương ba trăm hai mươi ba quỷ dị thế giới công l ư ợ c tổ chương ba trăm hai mươi ba quỷ dị thế giới công l ư ợ c tổ màu tím mặt trăng treo ở trên trời chiếu sáng ngoài cửa sổ khu phố cố nghị hơi nhữ mày nhớ tới một cái k i a thần bí trung lập thế lực từ lữ giả tinh nhân á m nguyện không chế mã hí đoạn. Ám đoàn á m nguyện đoàn siếc bên trong cũng có một cái giống nhau như lúc màu tím mặt trăng giữa hai cái này có hay không có cái gì liên hệ cố nghị rơi vào chầm tư tiểu bằng hữu tiểu bằng hữu người nào đang gọi ta sao cố nghị đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hướng bên người cảnh sát cùng bác sĩ bác sĩ chừng lên nhìn chằm chằm cố nghị đưa ra một ngón tay đây là mấy cây ngón tay một cái ngươi còn có cái gì khó chịu sao ân hơi có chút đói cố nghị đưa tay sờ sờ bụng của mình lúc này mới phát hiện tay trái của mình trên lưng cắm một cái truyền dịch châm tay phải bị băng vải quấn một vòng lại một vòng bác sĩ nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cố nghị bà vai ngươi quá lâu không có ăn cái gì cho nên tạm thời không thể cho ngươi ăn đồ ăn nếu không dễ dàng tổn thương đến dạ dày hiện nay chúng ta sẽ chỉ cho ngươi ăn một điểm thức c ắ lỏng chờ thêm mấy ngày ngươi liền có thể bình thường ăn cảm ơn bác sĩ cố nghị gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn bác sĩ y tá rời đi phòng bệnh vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì cảnh sát cuối cùng đi tới người k ê u cố nghị đối phụ mẫu ngươi là ai biết sao ân cố nghị n h ư mày giả vợ như rất khó khăn lắc đầu tại làm rõ toàn bộ thế giới quan sát được ngọn nguồn là dạng gì phía trước hắn sẽ không nói lung tung ngươi không nhớ sao không nhớ rõ cố nghị một mặt mờ mịt gật, gật đầu ta chỉ nhớ rõ chính mình têu cố nghị vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là thế nào từ lạn vĩ lâu bên trong đi ra sao ồ ồ ồ ồ ồ ồ cảnh sát cầu cứu giống như nhìn một chút ngoài phòng một cái nữ cảnh sát đi tới nhẹ nhàng vớt vớt cấu nghị đầu hai tử chớ khẩn trương chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới người nhà đến cùng hiện tại là tình huống như thế nào ta cái gì cũng không biết ta ân ngươi biết cái tiêu mặt chăng sao mặt trăng ngươi có thể thấy được sao trên trời màu tím mặt trăng cố nghị suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục giả ngu không dám chắc cũng không phủ định nữ cảnh sát cho rằng cố nghị còn rất khẩn trương không có hoàn toàn thả ra vì vậy tiếp tục nói hai tử cái kiêm màu tím mặt trăng chỉ có thức tỉnh quỷ dị lực lượng người mới có thể thấy được nếu như ngươi có thể thấy được nói rõ ngươi đã không phải là người bình thường ngươi là một cái có thể cùng quỷ dị lực lượng tác chiến siêu nhân siêu nhân cố nghị n g h i n g đầu lần này hắn là thật không cần phải giả bộ đâu hắn là thật không có minh bạch nữ cảnh sát đang nói cái gì tóm lại chính là ngươi biết quỷ sao tân. chúng ta công tác m chính là tìm kiếm có thể sử dụng quỷ dị lực lượng siêu nhân đồng thời để bọn họ trợ giúp nhân loại bình thường giải trừ huyến cảnh tiêu diệt những cái tiêu quỷ tổ chức của chúng ta gọi là công lược tổ có khả năng sử dụng quỷ dị lực lượng người được xưng là công công lược tổ đ ặ cho nên phó bản chủ tuyến là gia nhập công lược tổ đối kháng xâm lấn hiện thực quỷ dị lực lượng cố nghị nhắm mắt lại muốn sử dụng thiên phú kỹ năng lại phát hiện một chút phản ứng cũng không có hy vọng chi tinh cùng chính mình liên hệ cũng vô cùng yếu kém phải vô cùng chuyên chú mới có thể có phản ứng đây cũng là tinh thần lực của mình tiêu hao nguyên nhân cố nghị không nhịn được cảm thấy vui mừng thậm chí cảm thấy đến mạnh tưởng đối với chính mình huấn luyện thực tế quá có dự kiến trước mạnh tưởng một mực hy vọng chính mình có thể tại hiện thực thế giới bên trong cũng có thể sử dụng quỷ dị lực lượng không nghĩ tới tiến vào cái này phó b ả n phía sau lập tức liền có thể dùng tới nếu như không phải có hắn huấn luyện cơ sở tại chính mình căn bản không có khả năng giết chết cái kia đại mãng x à đồng thời thành công đ à o mệnh quả nhiên tiểu t ử này quả thật có chút vấn đề nhưng đáng được ăn mừng chính là hắn là thật tại đối với chính mình tiến hành tính nhắm vào huấn luyện tiểu băng hữu ân cố nghị nghiêng đầu lại một mặt mở mịt nhìn xem nữ cảnh sát tiểu băng hữu mặc dù nói như vậy có chút không tốt nhưng chúng ta hiện tại vô cùng cần ngươi trợ giúp kinh nghiệm của ngươi đối chúng ta rất mấu chốt chúng ta cần ngươi ta có thể giúp các ngươi làm cái gì ta cần ngươi gia nhập chúng ta công lược tổ nữ cảnh sát nói chờ ngươi gia nhập chúng ta về sau ngươi rất nhanh liền sẽ minh mạch cố nghị gật gật đầu tốt ta ta đồng ý gia nhập vừa dứt lời cố nghị bên thai liền nghĩ tới hệ thống nhắc nhở thông tin mạo hiểm giả thành công gia nhập công lược tổ ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên ngươi hiện nay kịch bản thăm dò độ là hai nghe đến câu này nhắc nhở cố nghị cuối cùng thở dài một hơi cái này chứng minh chính mình đi lộ tuyến là chính xác công lược tổ đặc công hội nghị thất các vị đặc công nhìn xem cố nghị cùng cảnh sát đối thoại nhộn nhịp lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn họ hai mặt nhìn nhau p h ả n phất chính mình cũng tham dự và o vượt qua quá trình loại này bị người lấy trộm tên tuổi cảm giác thực tế quá kỳ quái cái này hy vọng gãi đầu một cái lão đại chúng ta cần làm chút cái gì sao cái gì đều không cần làm khúc khang b ì n h từ trên ghế đứng lên dọn dẹp chính mình đồ vật rất hiển nhiên lần này cố nghị gặp phải chính là một cái dây d à i phó bản mà còn hắn rất có thể chiếu dọi chính là chúng ta toàn thể công lược tổ đặc công hiện tại nước khác công lược tổ đều không có chuyện gì cho nên bọn họ khả năng sẽ phái người đến chúng ta chỗ này đến cùng nhau nghiên cứu lần này quán quân tý luyện tiếp xuống hẳn là cũng không có gì đẹp mắt trực ban người lưu lại những người khác về nhà a là tổ trưởng mọi người nhộn nhịp thu dọn đồ đạc rời đi hy vọng nhìn xung quanh giữ chặt mạnh tưởng mạnh đại tài tử làm cái gì ngươi thật giống như không chỉ là áp đối để đơn giản như vậy a hy vọng chỉ vào máy giám thị nói vừa vặn nhiều người ta không có không biết xấu hổ hỏi hiện tại ít người, người luôn có thể cho ta thấu lộ chân tướng đi ngươi lần k i ê ngộng cảnh mô phỏng có phải là đặc biệt nhằm vào quán quân thí luyện thiết kế kịch bản ngươi có phải hay không muốn cố ý huấn luyện hắn tại hiện thực thế giới sử dụng quỷ dị lực lượng kỹ xảo đều là trùng hợp mà thôi ta chỉ muốn biết vì cái gì ân không có vì cái gì mạnh tường một mặt vô tội nhún núi bay ta cũng không có đặc biệt đi huấn luyện hắn ta chỉ là hy vọng hắn sẽ không quá mức tại ỷ lại chính mình thiên phú kỹ năng có lẽ hắn hôm nay sẽ không gặp phải nhưng k h ó đảm bảo hắn về sau sẽ không gặp phải không cách nào sử dụng quỷ dị lực lượng phó bản đây là sớm muộn đúng không thôi t hy vọng gật gật đầu vung lòng ra m ạ n tường Trưng ta, trưng ta. biểu biểu ca của ta. 324, biểu ca của、ta. sau một ngày cố nghị ra viện tay phải của hắn còn cuốn băng v ả i bất quá không hề ảnh hưởng bình thường hoạt động bệnh viện trần bệnh cố nghị cánh tay phải diện tích lớn c h ó c da cần tính dưỡng một tháng đồng thời tiếp thu làn da cấy ghép phẫu thuật thế nhưng cảnh sát lại khăng khăng muốn cố nghị nhanh lên ra viện tiểu băng hữu ngươi không cần lo lắng nữ cảnh nói chờ chúng ta đến công lược tổ về sau bọn họ sẽ có biện pháp tốt hơn giúp ngươi chữa khỏi ngươi ngoại thương tỷ tỷ ta cũng không biết ngươi gọi cái gì ta gọi phương tiểu vũ mọi người đều thích gọi ta tiểu vũ tiểu vũ tỷ tỷ ha h a thần oan cố nghị tựa hồ đã hoàn toàn thích hướng tiểu hài từ thân phận tiểu vũ thì tỉ ngươi là một cái đặc công sao ân chỉ có thể tính nửa cái tiểu vũ nói ta là một cái may mắn từ huyễn cảnh bên trong chạy trốn người bình thường ta cũng không thể giống như ngươi thấy được màu tím mặt trăng a trở thành đặc công điều kiện tiên quyết chính là có thể thấy được màu tím mặt trăng đ ố i như vậy tại các ngươi trong mắt bầu trời là dạng gì đây này tiểu vũ đạp xuống phanh lại dừng ở đèn giao thông phía trước ngầm đầu nhìn hướng lên trời chống không trắng bóng một mảnh nhìn không thấy mặt trời ngôi sao mặt trăng đám mây cái gì đều nhìn không thấy chính là cái k i a trắng bóng một mảnh cố nghị học tiểu vũ bộ dạng ngẩng đầu nhìn lên trời màu tím mặt trăng giấu ở tầng mây phía sau liền đám mây đều biến thành nhàn nhạt, nhạt màu tím đường phố phồn hoa nhiễm lên màu tím rõ ràng tất cả xung quanh đều quen thuộc như vậy nhưng lại như vậy giả tạo đến tiểu bằng hữu ân cố nghị nhảy xuống ô tô quả nhiên không ra hàn đoán nơi này vị trí chính là trong hiện thực lòng quốc đội chiến lược vị trí tiểu vũ dắt cố nghị tay dẫn hắn đi vào công lược tổ nội bộ cố nghị vẻ mặt ngây ngô mà nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này hắn tính toán ở căn cứ bên trong tìm tới bất kỳ một cái nào chính mình biết rõ người lại phát hiện tất cả đều là tốn công vô ích nơi này căn bản chính là một thế giới khác nhỏ đ à công ân cố nghị ngừng đầu phát hiện tiểu vũ chính nửa ngồi ở trước mặt mình tiếp xuống tiểu vũ tỉ tỉ liền không thể bồi ngươi ngươi dọc theo cái này hành lang tiếp tục đi lên phía trước ngươi liền có thể thấy được công l ư ợ c tổ tổ trưởng hắn cần đích thân phỏng vấn ngươi tuất ta đã biết cố nghị gật gật đầu theo hành lang đi lên phía trước phương tiểu vũ nhìn qua cố nghị bóng lưng thật sâu thở dài bất quá là thời gian một ngày đứa bé này thế mà thành thục nhiều như thế đều là cái này chết tiệt thế đạo a thế mà muốn bức bách hải tử ra chiến trường sao với hành lang chính là công l ư ợ c tổ tổ trưởng văn phòng tay nắm cửa có chút cao hắn muốn hơi đội một cái chân mới có thể mở cửa thùng thùng cố nghị gõ cửa một cái ai vậy ta là cố nghị cố nghị lớn tiếng nói ta là mới tới Kẹt kẹt. cửa lớn mở ra cố nghị n m ầ g đầu nhìn người trước mặt không khỏi sưng s ờ tại nguyên chỗ cái cằm của hắn góc cạnh rõ ràng có thưa thất râu rịa tóc có chút lộn tựa h ồ là bởi vì công tác bận rộn mà thật lâu không có quản lý qua Hắn bên ngoài mặc câu phục bên trong mặc áo sơ mi trắng ống tay áo đã bị mồ hôi nước động thành màu vàng a、kiện. k i ệ n ca nam nhân túi đầu xuống nhìn xem cố nghị làm sao ngươi biết ta gọi a k i ệ n ta ta ta không biết cố nghị tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt biểu lộ dung mạo ngươi thật giống như ta một cái biểu ca đâu ha ha nguyên lai、like、chúng ta có duyên như vậy sao tự giới thiệu mình một chút ta gọi trương k i ệ n là đương nhiệm công lực tổ tổ trưởng nếu như ngươi thích gọi ta a k i ệ n ca lời nói cũng không phải không được là a kiệt ca cố nghị gật gật đầu hai tay không tự chủ được nắm góc áo của mình trước mặt cái này nam nhân cùng a kiện có giống nhau danh tự định lấy giống nhau khuôn mặt có giống nhau âm thanh có thể c ấ u nghị lại biết người này căn bản cũng không phải là cái kia chính mình nhận biết a kiện nếu như không phải a kiện chính mình sợ rằng đ ã s ớ m ở máy bay rủi ro bên trong mất mạng không muốn câu n ệ như vậy nếu như ngươi thích ngươi liền đem ta trở thành biểu ca của ngươi a là biểu ca c ấ u nghị gật gật đầu đi theo trương kiện đi vào văn phòng hắn không ngừng thử nghiệm đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị không ngừng nói cho trước mặt mình trương kiện cũng không phải là chính mình nhận biết a kiện ca trương kiện ngồi trước bàn làm việc ra hiệu cố nghị ngồi tại chính mình đối diện cố nghị viện cái ghế đem tay nhẹ nhàng nhảy dựng cái này mới ngồi lên trương kiện lật xem trong tay hồ sơ báo cáo cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm người kêu cố nghị là n g ư ơ i người d á m hộ đâu trương kiện nói bổ sung cũng chính là phụ mẫu ngươi bọn họ ở đâu ta không biết ân trương kiện gật đầu nói ngươi biết chính mình giáp tỉnh quỷ dị thiên phú là cái gì sao cố nghị nghĩ một hồi quyết định chỉ nói một nửa ta nắm giữ tại trong phạm vi nhất định dự báo tương lai năng lực chỉ có thể tại viễn cảnh bên trong sử dụng vẫn là tùy thời đều có thể dùng ân ta cũng không biết cố nghị lắc đầu cho dù đây là quỷ dị thế giới bên trong công l ư ợ c tổ hắn cũng không dám hoàn toàn nói rõ đầu đôi trương kiện ngầm đầu nhìn xem cố nghị ngươi so với bình thường tiểu h ả i tử muốn thành thục nhiều ta có đôi khi cũng hoài nghi cái này trên báo cáo làm giả ngươi căn bản không giống như là một cái năm tuổi h ả i tử cố nghị trầm mặc một lát nếu như ngươi cũng tại h u y ế n cảnh bên trong lạc đường lâu như vậy đói bụng đến bụng đều bẹp tay chân đều sưng lên ngươi cũng sẽ giống như ta có lỗi với h ả i tử trương kiện nhẹ gật đầu nói chúng ta cũng không muốn dạng này nhưng ai cái này chết tiệt thế đạo ta thế mà muốn nói phục một cái còn không có thành niên hại tử đi ra mạo hiểm cố nghị ngần đầu Ca, ta biết chức trách của ta là cái gì trương kiện nghi hoặc mà nhìn xem cố nghị ánh mắt của tiểu tử này vô cùng kiên định thậm chí so với bọn họ đội ngũ bên trong dũng cảm nhất đặc công đều muốn kiên định nghe nói quỷ dị lực lượng có thể thay đổi một người tính cách nhưng giống như vậy có thể để cho một đứa bé liền đến như vậy thành t h ụ trương kiện còn là lần đầu tiên gặp phải t h ô i ta ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không để ngươi đi làm cái gì công tác nguy hiểm ngươi chỉ cần làm đơn giản một chút phụ trợ điều tra là được rồi cố nghị ngần đầu đại não phi tốc suy nghĩ tất nhiên gia nhập công lược tổ như vậy chính mình liền tuyệt đối không thể chỉ làm một chút đơn giản phụ trợ điều tra nếu là muốn mau sớm tiếp xúc đến cái này thế giới chủ tuyến như vậy chính mình liền nhất định phải thể hiện ra siêu nhân lực lượng hiện tại hắn nhưng không biết nếu như chính mình tại chỗ này kéo dài thời gian chiến tuyến hiện thực thế giới có thể hay không xuất hiện cái gì khó mà d ự liệu nguy hiểm a k i ệ n ca ta mặc dù là đứa bé nhưng ta không thể so những đại nhân kia kém a ta cần một cái chứng minh chính mình cơ hội c h ơ n g kiện rơi vào t r ầ m tư một cái tuổi gần năm tuổi hải tử lại nắm giữ người trưởng thành tư duy cùng năng lực hành động những năm này t r ư ơ n g kiện từng trải qua quỷ dị sự kiện nhiều vô số kể nhiều ra tới một cái thành thục quá mức tiểu h ả i tử tựa hồ đã không phải là cái gì khó mà tiếp thu sự t ì n h ta suy tính một chút ta t r ư ơ n g kiện vung vung tay nói tất nhiên ngươi nắm giữ dự báo năng lực như vậy vẫn là làm hậu cần phụ trợ tương đối tốt ngươi còn dù sao cũng là cái năm tuổi h ả i tử đâu chiến trường không thuộc về h ả i tử không cố nghị lắc đầu chiến trường không thuộc về bất luận cái nào chương ba trăm hai mươi lăm nhiệm vụ lần thứ nhất chương ba trăm hai mươi lăm nhiệm vụ lần thứ nhất chương kiện nhìn xem cố nghị ánh mắt phức tạp như vậy thế mà xuất tử một đứ bé miệm quả thực tựa như là triết học gia viết văn xuôi ha ha thật là một cái thú vị ví von t r ư ơ n g kiện nghiêm túc nhìn xem cố nghị chắc chắn nói xem ra ngươi vẫn là có chỗ giữ lại ngươi năng lực tự a hồ không chỉ là dự báo tương lai h ạ n tự a hồ còn có thể để cao ảnh quy của ngươi cố nghị nghĩ một hồi biên cái cớ trên thực tế năng lực của ta không hề hoàn toàn tính toán dự báo tương lai a ta có thể vô số lần thể nghiệm tử vong cho nên tại từng lần một thể nghiệm nhân sinh lúc ta chiếm được một chút trưởng thành minh bạch minh bạch rất thú vị chương kiện lấy ra bút trên giấy viết một hồi nói xế chiều hôm nay ngươi liền cùng tiểu vũ đi chấp hành một hạng nhiệm vụ a nơi đó không có cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng trong đó quỷ dị lực lượng cũng không thể khinh thường có tiểu vũ tại ngươi cũng không cần lo lắng sẽ thụ thương cái này liền xem như ngươi vào chức khảo hải ta ân ta đã biết chị liệu thất lập tức liền có thể lấy dùng ngươi trước đi đem trên người mình tổn thương chị tốt sau đó liền đi chấp hành nhiệm vụ không có vấn đề cố nghị gật gật đầu rời đi tổ trưởng văn phòng t r ư ơ n g kiện nhìn xem cố nghị bóng lưng hít vào một hơi thật dài cái này năm tuổi tiểu hải tử mang đến cho mình lực trùng kích thậm chí s o một cái biến thái s á t nhân c u ẩ n đều mưa lớn thực tế khó có thể tưởng tượng một cái nhi đồng nói ra lời như vậy là một cái như thế nào quỵ dị hòa phong một đứa bé lại nắm giữ đại nhân linh hồn t r ư ơ n g kiện nghiêng đầu nghĩ một hồi chẳng lẽ là xuyên qua thật có loại này sự tình sao cố nghị rời phòng làm việc nhìn một cái sau lưng lúc đầu hắn còn muốn giả heo ăn t h ị khổ nhưng hắn phát hiện dạng này thực tế hiệu suất quá thấp căn bản là không có cách trợ giúp chính mình thần tốc thương quan hắn nhất định phải mau trong thu hoạch được toàn thể công l ư c tổ tín n i ệ m thân thể chỉ là hạn chế lực hành động của mình thế nhưng đầu của mình cũng không có bị hạn chế t ừ nguyệt nhất định là phá để mấu chốt cố nghị đứng tại cửa ra vào lẩm bẩm hắn đi đến hành lang cửa ra vào vừa vặn nhìn thấy phương tiểu vũ tiểu vũ tỉ tỉ cố nghị tổ trưởng cùng ngươi nói cái gì tổ trưởng nói muốn để ta trước đi điều trị một cái thương thế sau đó xế chiều đi chấp hành nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ nhanh như vậy ân cố nghị gật đầu nói mà lại là muốn ngươi bồi ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ a ta tiểu vũ chỉ vào c h ó t mũi của mình một mặt bất khả tư nghị nhìn xem cố nghị giám thị trên màn hình xuất hiện chương kiện hình tượng công lược tổ các đặc công mỗi một người đều không bình tĩnh bọn họ chỉ vào màn hình m ộ trong năm miệng mới nói xong. mới Tổ t ư người ở n nhìn. Là a kiện K. A Kiện g mau làm A A a Là K. s sẽ tại quỷ dị thế giới quỷ dị b ê t r o n Người nở giới Trong cờ đi đã chết thế về sau sẽ sao? quỷ dị thế giới làm cờ sao? Trong phòng hội nghị liên tục không ngừng hô hào a kiện hy vọng cùng mạnh tưởng hoàn toàn không hiểu rõ tình hình đành phải ngậm miệng lại khúc khang bình gõ bàn một cái nói ánh mắt thay đổi đến vô cùng băng lãnh các ngươi đừng sai lầm a kiện chỉ có một cái tuyệt đối đừng tuyên truyền người nào sau khi chết sẽ tiến vào quỷ dị thế giới sự t ì n h hiểu chưa minh bạch mọi người ngay vậy khẽ gật đầu một cái người sau khi chết sẽ tiến vào quỷ dị thế giới đây là cuồng tín đồ gạt người lúc thường dùng nhất nói dối xem như công lược tổ đặc công bọn họ là tuyệt đối cấm chỉ nói loại lời này hy vọng thấy thế sờ lên cái cảm vừa cười vừa nói lần này phó bản thật là có ý tứ phó bản thế giới quỷ dị khoa học kỹ thuật cùng hiện thực thế giới quỷ dị khoa học kỹ thuật căn bản là không tại một cấp độ bên trên tại hiện thực thế giới cố nghị tổn thương căn bản là không có hoàn mỹ chữa trị có thể mà tại nơi này bọn họ bất quá chỉ tốn nửa giờ liền để cố nghị cánh tay khôi phục như lúc ban đầu cố nghị lấy xuống trên tay nặng nghề b ă n vải nhìn qua hình như trẻ mới sinh đồng dạng l à ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ、Tốt. thật ố t t lợi hại đây đều là chúng ta tại cùng quỷ dị đấu tranh lúc tích lũy được kinh nghiệm phương tiểu vũ một bên lái xe vừa nói chữa trị loại này trình độ ngoại thương căn bản không nói chơi các với thế giới quỷ dị lực lượng rất nhiều sao các với thế giới ngươi nói như thế nào hình như chính mình không phải người của thế giới này đồng dạng a không có gì nói sai c u nghị lén lút liếc qua tiểu vũ phát hiện nàng cũng không có tại vấn đề này truy đến cùng tất nhiên là quỷ dị thế giới nhận biết chướng ngại để nàng xem nhẹ miệng của mình lầm Trong x đây hưởng n g tại chính á t t ra là chúng ta muốn điều tra nhiệm vụ của chúng ta là tổng kết đồng thời điều tra ra cái này thật viễn cảnh bên trong quy tắc là cái gì nếu như có thể tìm được phá giải quy tắc phương pháp vậy liền tốt nhất gần nhất chúng ta tiếp vào tình báo Có r ấ trước hết nhất đến loại này bệnh chính là một cái lập trình viên hắn phát hiện chính mình lập trình kỹ năng không giải thích được q u y ế lãng mà còn vô luận như thế nào đều không nhớ nổi loại này l ã n g q u ê n vẹn vẹn nhằm vào điện tử sản phẩm hắn y nguyên có thể học tập mặt khác kỹ năng vậy cái này lập trình viên bây giờ tại làm cái gì công tác vừa mới bắt đầu bệnh tình không nghiêm trọng hắn còn có thể miễn cưỡng làm một chút sản phẩm tiêu thụ nhưng về sau hắn liền điện thoại cũng sẽ không dùng căn bản không thể làm tiêu thụ vì vậy hắn cũng chỉ có thể về nhà làm lên phế phẩm thu mua cân điện tử hắn sẽ không dùng chỉ có thể dùng cân đòn ô tô sẽ không mở chỉ có thể cưới xe xích lô hiện tại thu vào mặc dù cũng có thể nuôi sống gia đình nhưng cùng trước đây làm lập trình viên thu vào so sánh đã là một cái trên trời một cái dưới đất điều trị loại này bệnh phải tốn rất nhiều tiền đồng thời chỉ có chúng ta công lược tổ nắm giữ cái này kỹ thuật hắn không đủ sức lâu dài trị liệu phí tổn chỉ có thể dạng này qua loa cho xong chuyện thật sự là quá thảm rồi cố n g h ị lắc đầu cái này thế giới cư dân tựa hồ sinh hoạt đến cũng rất vất vả đến chỗ rồi tiểu vũ tắt máy dừng xe kéo phanh tay nơi này chính là thành nam một cái khu phố cổ bên trong ở đều là một chút thấp thu vào đám người cho nên cũng không có bao nhiêu nhà cao tầng tại cố nghĩ trong trí nhớ đế đô thành nam có thể là một mảnh p h ồ n hoa tuyệt đối không có hiện tại dạng này tiêu điều cảnh tượng là nơi này ai cẩn thận tiểu vũ giữ chặt cấu nghị một khi bước vào thành nam khu vực ngươi liền sẽ tiến vào h u y ế n cảnh bên trong những người kia kỳ thật đều là quỷ dị lực lượng chế tạo ra h u y ế n tượng kỳ thật bên trong cư dân cũng sớm đã sơ tán rồi vậy tại sao còn sẽ có người chúng chiêu nó tự hồ có loại trí mạng lực hấp dẫn cho nên ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được tiểu vũ một bên nói một bên lấy ra chồng thứ này có thể nhắc nhở nguy hiểm một khi chúng ta bị tinh thần ô nhiễm hắn liền sẽ vàng không quản chúng ta phát hiện cái gì đều phải lập tức quay đầu tiểu a đã b ế t Nói xong, c vũ tỷ tỷ ta y cảm thấy người cảm giác được nơi này quỷ dị lực lượng đi tiểu vũ túi đầu nhìn xem cố nghị một khi tiến vào huyễn cảnh đặc công năng lực liền sẽ thất tình xác thực cố nghị nhẹ gật đầu đối với thổ dân cư dân đến nói huyễn cảnh chính là bọn họ phó bản mà tại h u y ễ n cảnh bên ngoài đặc công cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau nơi này là một cái c cấp độ nguy hiểm h u y ễ n cảnh không có nguy hiểm tính mạng cho dù là hai cái người bình thường cũng có thể thăm dò cho nên tổ trưởng mới để chúng ta đến chấp hành nhiệm vụ ân cố nghị gật đầu nói ta hiểu cố nghị gật gật đầu nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi cùng tiểu vũ tay trong tay tại thành khu bên trong thăm dò xung quanh cư dân tới tới lui lui mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem ngươi ngươi chú ý tới những cư dân này đều mặc thế kỷ trước y phục trang phục cực kỳ quê mùa hai người các ngươi tiếp tục tại thành khu đi vào trong tiểu vũ đột nhiên nhìn thấy một cái chỗ bữa sáng chia đều tiểu vũ cấu nghị ngươi nhìn có bữa sáng chia đều ngươi theo tiểu vũ ngón tay phương hướng nhìn sang ngươi nghe thấy tiểu vũ trông vang lên một cái ngươi tiểu vũ tỉ tỉ n g ư ơ i trông vang lên tiểu vũ ân ta biết xem ra hiện tại viễn cảnh ảnh hưởng phạm vi làm lớn ra chiếu tình huống như vậy nơi này mức độ nguy hiểm hiện tại đã cao hơn x cấp đây không phải là hai người chúng ta có thể thăm dò chúng ta đi về trước đi n g ư ơ i căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì tinh thần ô nhiễm n g ư ơ i cảm thấy đây là bởi vì tiểu vũ tinh thần lực quá thấp cho nên mới sẽ như thế dễ dàng t r ú n g chiêu n g ư ơ i không nghĩ cứ thế từ bỏ n g ư ơ i quyết định để người bình thường tiểu vũ thay thế mình đi chuyến địa lôi n g ư ơ i lập tức đối tiểu vũ sử dụng tâm lý ám thị tiểu vũ vừa vặn ta chung có phải là v ă n g lên n g ư ơ i không có tiểu vũ không đối chúng ta tựa hồ có lẽ trở về trên báo cáo cấp n g ư ơ i không cần thiết cái này bất quá chỉ là cái c cấp h u y cảnh hai người chúng ta liền đầy đủ ứng phó tiểu vũ ta người nói đúng tiểu vũ trên mặt xuất hiện một nháy mắt nghi hoặc tiếp lấy lại khôi phục bình thường tiểu vũ cái k i a điểm tâm tiệm có thể có vấn đề ngươi ta cảm thấy là các ngươi lẫn nhau dắt tay đi tới điểm tâm tiệm phía trước tiểu vũ trên lưng trung điên cùng v ă n g lên ngươi thử nghiệm đối tiểu vũ sử dụng tâm lý ám thị thế nhưng tiểu vũ căn bản không nhìn con mắt của ngươi nàng đã triệt để mất phương hướng nơi này đối với người bình thường tinh thần ô nhiễm cường độ vượt xa tưởng tượng của ngươi tiểu vũ à bà như cũ chủ quán được rồi ta biết một cái bánh rán thêm hai quả trứng gà ngươi xem một cái chủ quán đó là một cái bảy tám mươi tuổi lao thái bà người à n ngay quay đầu nhìn hướng chủ quán n g ư ơ i đột nhiên sinh ra thêm ăn người trên lưng t r u n g vang lên người tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi, tiểu vũ tỉ tỉ chúng ta đi địa phương khác nhìn xem ngươi lôi kéo tiểu vũ rời đi điểm tâm tiệm ngươi tỉ tỉ ngươi biết mấy giờ rồi sao tiểu vũ vô ý thức nhìn một chút cổ tay lại phát hiện chính mình không có đồng hồ tiểu vũ ách chờ chút ta giúp ngươi bắt cái người qua đường hỏi một chút ngươi không phải có điện thoại sao nhìn điện thoại chẳng phải sẽ biết thời gian tiểu vũ ân điện thoại thứ này ta sẽ không dùng a tiểu vũ lấy điện thoại ra chán ghét đưa nó ném vào thùng rác tiểu vũ thứ này có phóng xạ sẽ đem đầu ó c của ngươi nấu nát ngươi nhẹ gật đầu xem ra tiểu vũ đã trúng chiều cái tiết điểm tâm tiệm bên trên đồ ăn chính là phát động chủ thể một khi ăn bánh rán liền sẽ đối tất cả điện tử sản phẩm sinh ra c h ắ n ghét tiểu vũ tinh thần kháng tính không cao nếu như ngươi một mực mang theo nàng ngược lại sẽ vướng chân vướng tay không bằng liền để nàng tại u y ễ n cảnh bên ngoài đời tốt chuyến điệu lôi công tác đã không cần nàng ngươi đình chỉ thôi diễn c u nghị mở to mắt nhìn hướng tiểu vũ tỉ tỉ ân làm sao vậy ngươi ở bên ngoài chờ ta đi cố nghị chỉ, chỉ xe ngươi liền tại trong xe chờ lấy a như vậy sao được nghe ta cố nghị hai mắt biến thành đen tiểu vũ sửng sốt một chút nàng gật gật đầu khéo léo nói ta đã biết ta đi trong x e t lợi cố nghị đưa mắt nhìn tiểu vũ rời đi cái này mới bông tay bông chân để cho ta tới nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cố nghị lại một lần nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu n g ư ơ i chạy qua khu phố ngươi tìm tới cái kia điểm tâm tiệm ngươi sinh ra mãnh liệt thèm ăn ngươi cảm giác cái này điểm tâm tiệm chính là chính mình từ nhỏ ăn đến lớn điểm tâm tiệm ngươi nghe đến c h u n g âm thanh ngươi lập tức đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị chống tự tinh thần ô nhiễm ngươi đi tới điểm tâm tiệm phía trước chủ quán ngươi muốn ăn chút gì đó ngươi... như cũ chủ quán bánh rán thêm một cái bánh quậy có đúng không n g ư ơ i đối n g ư ơ i gật gật đầu chủ quán nói căn bản cùng ngươi đồ ăn thức uống quen thuộc không giống nhưng ngươi vẫn là thừa nhận n g ư ơ i n h ó n chân lên chú ý trông quán chủ động tác n g ư ơ i phát hiện nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ không sinh có lấy r a nàng sạp hàng bên trên căn bản không có chứa được nguyên liệu nấu ăn n g ư ơ i đi vòng qua sạp hàng phía sau muốn xem đến rõ ràng hơn lại bị chủ quán đ ẩ y ra chủ quán tiểu hài từ không muốn đến phía sau đến cẩn thận bị v á n dầu nóng người làm theo chủ quán làm tốt bánh rán đặt ở trước mặt của ngươi người lấy điện thoại ra ngươi mãi mãi ta có thể quét a ly vậy sao chủ quán a ly vậy là cái gì ngươi hiện tại cũng sử dụng a ly để trả tiền a chủ quán thứ này đều là gạt người ngươi không thể dùng không thể dùng gạt người nghe mãi mãi dùng tiền mặt chủ quán nói chuyện có chút nói năng lộn xộn luôn là cường điệu điện thoại sẽ gạt người ngươi quyết định tiếp tục đâm kích nàng ngươi như thế nào là gạt người đâu tất cả mọi người như thế sử dụng đây chủ quán điện thoại sẽ hấp thu người hôn phách sẽ để cho người thay đổi đần đến lúc đó ngươi liền thi không đỗ đại học rồi ngươi mãi mãi ngươi đây là mê tín chủ quán không nghe lao nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt ngươi có thể là ta không có tiền a chỉ có điện thoại chủ quán tính toán bữa cơm này tính toán ta mời ngươi tốt ngươi khó mà làm được như vậy đi ta đi cho người qua đường chuyển ít tiền sau đó gọi hắn cho ta một điểm tiền mặt ta lại cho ngươi tốt nha chủ quán ta nói không cho phép dùng di động chủ quán đột nhiên biến thành một đoàn vặt mẹo bóng đen điện thoại của ngươi vỡ thành thắm cánh bóng đen hướng ngươi lao đến bóp lấy ngươi cãi cổ chủ quán đều là lừa đảo trong điện thoại đều là lừa đảo ngươi mở to hai mắt nhìn sử dụng hắc cầu bên trong hư không thủy chiều công kích chủ quán chủ quán hóa thành hư vô người rơi trên mặt đất thở hồn hển người nhìn về phía trước điểm tâm tiệm cũng không thấy qua trong chốc lát nguyên bản hoang tàn vắng vẻ khu phố đột nhiên thay đổi đến chen trúc náo n h i ệ t lên tất cả cửa hàng toàn bộ khai trường người đi đến trên đường xem xét cửa hàng bên trong chủ cửa hàng thế mà tất cả đều là cái k i a điểm tâm tiệm chủ quán chủ quán dùng tiền mặt tiệm chúng ta bên trong chỉ có thể dùng tiền mặt ta những khách nhân tiến vào cửa hàng không tự giác đem điện thoại của mình ném vào trong thùng rác đồng thời khăng khăng muốn dùng tiền mặt trả tiền người nghe đến một chuỗi chuông âm thanh người quay đầu lại phát hiện tiểu vũ đã đi vào huyễn cảnh không những như vậy càng nhiều huyễn cảnh bên ngoài người đi đường cũng nhận ảnh hưởng không tự giác hướng huyễn cảnh đi vào trong đến người đình chỉ thôi diễn chương ba trăm hai mươi bảy quỷ dị điểm tâm tiệm hai chương ba trăm hai mươi bảy quỷ dị điểm tâm tiệm hai cố nghị mở mắt lần này bọn họ hành động nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là tổng kết ra huyễn cảnh bên trong quy tắc thế nhưng c ấ u nghị cũng sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với tổng kết quy tắc mục tiêu của hắn là một lần b ấ t và suốt đời nhàn nhã giải quyết nơi này tất cả vấn đề dựa theo ngày trước quy luật đến xem chỉ cần tiêu diện bất khả ngôn thuyết liền có thể phá giải tất cả quy tắc nhưng lần này bất khả ngôn thuyết tựa hồ có phần nước ra năng lực lực lượng của nó đã trải rộng toàn bộ huyết cảnh cái kia chủ quán bất quá là nó hóa thân một trong số đó cố nghị suy tư một hồi hắn lấy ra công lược tổ cho hắn bản bút ký đem đã tổng kết ra quy tắc viết lên đi quy tắc một không muốn mang theo bất luận cái gì tiền giấy tiến vào huyết cảnh hai không muốn mang theo bất luận cái gì thiết bị điện tử ba không muốn mua sắm bên trong ảo cảnh bất luận cái gì thương phẩm ngay sau đó cố nghị lại thuận tiện đem bất khả ngôn thuyết năng lực tổng kết đi ra một nang điểm tâm tiện nắm giữ cực mạnh sức hấp dẫn sẽ thông qua các loại phương pháp cám dỗ khiến cho nhân loại mua sắm hai tại ăn nàng chế tạo đỡ sáng về sau nhân loại liền sẽ đối tất cả điện tử sản phẩm sinh ra kháng cự ba nàng sẽ v ặ n vẹo nhân loại nhận biết đồng thời làm cho nhân loại cảm thấy chính mình là điểm tâm t i ệ m khách quen bốn nàng có thể vô căn cứ tạo ra các loại nguyên liệu nấu ăn năm nếu như ngươi kiên trì sử dụng di động thanh toán sẽ triệt để chọc giận nàng nàng sẽ hủy đi ngươi điện tử sản phẩm đồng thời đối ngươi thân thể tạo thành tổn thương sáu nếu như cưỡng ép g i ế t chết nàng nàng lực lượng sẽ lại lần nữa mở rộng mãi đến ảnh hưởng cả con đường lấy để càng lớn phạm vi nhân loại chịu khống chế cố nghị đem giấy bút thu vào trong n ự c nếu như dựa theo công lực tổ mạch suy nghĩ vẹn vẹn dựa theo quy tắc làm việc hậu quả khẳng định chỉ có một con đường chết trực tiếp đem nàng xử lý mới là một lần mất và suốt đời nhàn h ã cố nghị híp mắt nghĩ một hồi lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người đi tới điểm tâm tiệm phía trước ngươi lại không tự giác sản sinh thèm ăn ngươi tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị chủ quán ngươi muốn chút gì đó chủ quán nhìn thấy ngươi về sau phất phất tay ngươi không có trả lời ngươi c h ú ý tới sớm một chút trên xe tựa hồ có một ít văn tự thế nhưng giàu nhất quá nhiều ngươi không có cách nào thấy rõ ràng ngươi chậm rãi đi đến sớm một chút t r ư ớ c xe tay phải lén lút d á n tại sớm một chút trên xe chủ quán ngươi muốn cái gì ngươi ân ta chưa nghĩ ra đâu chủ quán này vậy liền như cũ a ngươi thuốc a chủ quán một cái nấu cơm bao bánh khỏe lần này chủ quán lại đổi hoa văn chủ quán muốn đường trắng vẫn là d ư ơ muối ngươi đường chủ quán mở ra gia vị hộ p từ bên trong đào ra một mưỡng đường trắng ngươi chú ý tới đường trắng chờ đồ gia vị là chân thật tồn tại mà những nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là vô căn cứ tạo ra chủ quán làm tốt đồ ăn đưa tới trên tay ngươi ngươi bao nhiêu tiền chủ quán như cũ ngươi ách ta quên bao nhiêu tiền chủ quán ha ha ha ngươi từ nhỏ liền tại ta chỗ này ăn điểm tâm ngươi thế mà quên bao nhiêu tiền hai khối hai khối chủ quán đưa ra hai ngón tay khoa tay ngươi cảm thấy có chút kinh ngạc nơi này giá hàng rất cao địa p h ư ơ n g khác một cái bánh liền có thể cái có một mua liền quẩy đ ư ợ c h a i thiện khối. h Ngươi, i t nghi như vậy chủ quán ta bảy hơn bốn mươi năm chia đều một mực không có sửa đổi giá cả n g ư ơ i niên kỷ còn nhỏ n g ư ơ i nhưng không biết đâu n g ư ơ i lui ra phía sau hai bước len lén liếc một cái bữa sáng chia đều phía dưới n g ư ơ i vừa mới đã dùng hy vọng chi tinh hút rơi bữa sáng bày ra g i à u nhất n g ư ơ i cuối cùng có thể thấy do bữa sáng chia đều c h ư a bài châu ký bữa sáng người châu nay mãi chủ quán làm sao vậy người ta ta hôm nay không mang tiền chủ quán đứa nhỏ gốc ngươi ra ngoài không mang theo tiền sao được ca ngươi không nói gì chủ quán ta hiểu được tiểu tử ngươi khẳng định cũng cùng những người kia đồng dạng dưỡng thành thói quen xấu đi ra ngoài không mang theo tiền liền mang một cái điện thoại như vậy sao được đâu tuyệt đối không cần dùng di động ngươi biết hay không mãi n ã i là thua thiệt qua ngươi ngươi bị thua thiệt gì chủ quán sắc mặt tâm trầm nàng nắm trong tay cái nổi mãi đến móng tay trắng bệnh chủ quán ta không nhớ gì cả nhớ không rõ cao tuổi nhớ không rõ chủ quán lại lần nữa bắt đầu nói năng lộn xộn ngươi không có ý định lại hỏi tới vì vậy tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác n g ư ơ i thật xin lỗi a mãi mãi ta thật không có tiền mặt làm sao bây giờ nha chủ quán đi lần này liền không làm khó dễ ngươi lần này tính toán mãi mãi mời ngươi n g ư ơ i tạ ơn mãi mãi n g ư ơ i quay người muốn đi chủ quán ngươi chờ chút chủ quán rời đi điểm tâm tiệm tư bẩn thiệu trong túi lấy ra một tờ trăm nguyên tiền giấy nhét vào trong tay của ngươi ngươi cảm thấy rất kinh ngạc chủ quán đi ra bên ngoài không mang theo tiền sao được ngươi cầm cầm a ngươi cái này không thể mớn chủ quán ngày mai ngươi tìm đến ta thời điểm đem một trăm khối tiền còn cho ta chủ quan trở lại điểm tâm tiệm phía trước tiếp tục công việc huyễn cảnh bên trong người tại nàng điểm tâm tiệm hàng phía trước lên hàng giải ngươi nắm tiền giấy đi tới huyễn cảnh lối vào ngươi cầm lấy tiền giấy nhìn thoáng qua đây là năm nay mới nhất một bản tiền giấy ngươi đi ra huyễn cảnh ngươi cố nghị thôi diễn bị cưỡng chế cắt đứt quả nhiên chỉ cần rời đi huyễn cảnh chính mình thôi diễn liền sẽ mất đi hiệu lực cảm giác liền cùng tại mộng cảnh mô phỏng bên trong đột nhiên gián đoạn giống nhau như lúc bất quá cố nghị đã sớm quen thuộc những thứ này chủ quan thật là một cái người tốt vừa bắt đầu cố nghị, nghị, nghị quay á n g i o lưu, c h người rời đi huyễn t cảnh đi tới tiểu vũ bên cạnh xe mở cửa xe đi vào tiểu vũ nhìn xem cố nghị trong mắt tràn đầy nghi hoặc tâm lý ám thị hiệu quả dần dần yếu bớt nàng nhìn qua cố nghị tò mò hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao không có gì cái kia chúng ta không đi vào điều tra sao ta đã điều tra qua a cố nghị từ trong ngực lấy ra bản bút ký vứt xuống tiểu vũ trong tay tiểu vũ nhìn thoáng qua phát hiện cố nghị tuổi còn nhỏ viết chữ thế mà so với mình còn tốt nhìn ngươi làm thế nào đến những tin tình báo này đây là ta năng lực đặc thù a cái này liền xong phương tiểu vũ nằm trong tay tờ giấy cảm giác có chút không chân thật chính mình là ngồi ở trong xe ngây n g ẩ n một hồi mà thôi nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành sao đương nhiên không xong chúng ta phải nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt cái này bất khả luôn thuyết triệt để tiêu diệt cái này sao có thể ngươi không phải đã nói rồi sao trực tiếp tiêu diệt nàng sẽ để cho nàng lực lượng mạnh lên cho nên ta không phải trực tiếp tiêu diệt nàng ta là muốn loại bỏ nàng chấp nghiệm chương 328, châu n ã i n ã i 1. t chương 328, châu n ã i n ã i 1. ộ t cố nghị một bên nói một bên hướng về phía trước điệu đĩu ngôi lái xe a tiểu vũ tỉ tỉ chúng ta trước đi một chuyến phụ cận cục cảnh sát vì cái gì trên đường ta cùng ngươi chậm rãi giải, giải thích a phương tiểu vũ phát động ô tô hướng về gần nhất cục cảnh sát chạy đi cố nghị tựa lưng vào ghế ngồi một bên buộc lại an toàn n a y một bên giải thích bất khả ngôn thuyết bản thể là một cái họ trâu lão phu nhân nhìn tuổi tác hẳn là sáu bảy mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g lấy bán điểm tâm mà sống mà còn khi còn sống rất có thể tao nộ qua điện tín l ử a gạt người đây đều làm sao suy đoán ra làm sao suy đoán ra không trọng yếu cố nghị sờ lên trong núi còn có cái này u y ễ n cảnh là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện liền tại mấy ngày nay phương tiểu vũ nghĩ một hồi nếu như nhớ không lầm cái thứ nhất người bị hại hẳn là một tuần trước phát hiện chính mình nhiễm bệnh như vậy tử vong thời gian cũng có thể xác nhận trong một tuần tử vong họ trâu tuổi tác sáu mươi đến bảy mươi tuổi Có tức cục cảnh thể giật tin gạt, sát điều lấy gần nhất một tuần. nhận đến điện gần lập đi điều bị lửa lấy không trong một tháng tất cả báo cảnh ghi chép là ta đã biết phương tiểu vũ gật gật đầu không biết vì cái gì nàng đột nhiên đối tiểu hải tử này sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời tín nhiệm cảm giác cứ việc hắn ngây thơ chưa thoát nhưng vô luận từ nói chuyện vẫn là làm việc bên trên đều biểu hiện ra một loại tuyệt đối đáng tin cảm giác phương tiểu vũ cảm thấy đi theo cấu nghị bên cạnh chính mình căn bản cũng không cần động não chỉ cần chờ chờ cấu nghị cho chính mình hạ mệnh lệnh là được rồi chết tiệt phương tiểu vũ thấp giọng mắng nàng phát hiện chính mình thế mà đối một cái vị thành niên sinh ra ỉ lại cảm giác ngươi nói cái gì không có không có gì phương tiểu vũ tranh thủ thời gian thu hồi chính mình tiểu tâm tư tiếp qua hạ cái giao lộ chúng ta liền đến địa phương ân cố nghị gật gật đầu nhắm mắt lại khôi phục tinh thần lực đến chỗ rồi Tốt. cố nghị đi theo phương tiểu vũ nhảy xuống xe làm nghe nói công lược tổ đến tìm hiểu về sau đám cảnh sát lập tức lấy ra một trăm linh nhiệt tình cố gắng phối hợp tiểu vũ các loại yêu cầu phương tiểu vũ ngồi tại cảnh sát văn phòng cực nhanh tìm đọc báo án ghi chép quả nhiên cha được cố nghị nói châu nãi mãi cố nghị Cấu có. nghị, thật sự phía ư ơ trên viết báo án người bị người dùng điện thoại lừa gạt mười vạn nguyên tiền tài nhưng cụ thể làm sao lừa gạt báo án người chính mình cũng nói không rõ lúc ấy tiếp cảnh chính là người nào cố nghị thả xuống ghi chép ngầm đầu nhìn về phía các vị cảnh sát mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ đối với tiểu hải tử này không có bao nhiêu tín nhiệm phương tiểu vũ tranh thủ thời gian đứng lên chỉ hướng cố nghị đây là công lược tổ đ ặ công c cố nghị tiên sinh ách cố nghị nhỏ tiên sinh tốt ta là cùng ngày tiếp cảnh cảnh sát nhân dân một người cảnh sát đứng dậy cùng cố nghị t r o hỏi hãn tựa hồ không hề quen thuộc đối một đứa bé kêu tiên sinh cái này châu ngại mẫn ngươi biết sao biết nàng là phụ cận cái nào đó trong khu cư xá bán điểm tâm bởi vì không có chứng nhận kinh doanh cùng giữ trật tự đô thị ồn ào qua mâu thuẫn về sau chúng ta khu phố cảnh sát nhân dân giúp nàng xử lý giấy chứng nhận cái này mới để cho nàng hơi yên t ĩ n h x u ố n g dưới cái này lao phu nhân người rất tốt từ lần kia về sau nàng mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta đưa bữa sáng tới chúng ta một tới hai đi cũng cùng nàng quen thuộc nàng thường xuyên nói nếu như mỗi cái cảnh sát cũng giống như chúng ta đồng dạng liền tốt lúc ấy nàng báo cảnh lúc là tại buổi tối nàng vô cùng gấp gáp nói là nhi tử của mình phải chết nàng dùng di động cho người ta chuyển tiền kết quả còn kém mười vạn không đủ tiền vì vậy liền yêu cầu cảnh sát chúng ta hỗ trợ cho nàng mượn ít tiền chúng ta cảm giác lao phu nhân là gặp điện tín lừa gạt cho nên một mực khuyên bảo nàng không muốn lại chuyển tiền có thể là lao phu nhân không phải là không đồng ý liền nói cái gì các ngươi mũ kệm ti bạch nha lang bình thường cho các ngươi đưa sớm một chút các ngươi còn dạng này lừa gạt ta lao thái bà nàng nói nhi tử của mình tại bệnh viện sắp chết nhất định phải đi trên điện thoại thao tác mới được ta cái này lao phu nhân không hiểu rõ điện thoại chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi người trẻ tuổi các ngươi không giúp coi như xong còn để ta không muốn cứu nhi tử chúng ta lo lắng lao phu nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vì vậy liền lái xe đưa nàng về nhà khuyên bảo một buổi tối cái này mới bỏ đi nàng tiếp tục cùng lừa đảo giao lưu ý nghĩ cố nghị sờ lên cái cằm hỏi tiếp nhi tử của nàng đâu chúng ta cũng tại nghĩ biện pháp liên hệ nhi tử của nàng đâu cố nghị than nhẹ một tiếng một mặt nghiêm túc nói chúng ta trước đi lão thái trong nhà xem một chút đi nàng hiện tại đã chết ngươi đang nói cái gì mê sảng cái này sao có thể chúng ta không nói gì mê sảng phương tiểu vũ đứng ra chen miệng nói nhanh lên dẫn chúng ta đi lão phu nhân trong nhà nhìn xem ách t ố t cố nghị ngồi xe cảnh sát đi tới châu mãi mãi vị trí khu phố nơi này cách cục cảnh sát cũng liền không đến năm phút đồng hồ lộ trình mà thôi bất quá tại bọn họ đến lúc đó về sau còn cần xuống xe đi bộ châu nãi n ã i gian phòng chỉ có thể đi bộ tiến về xuyên qua một đống từng cái từng cái cái hẻm nhỏ mọi người đi tới một chỗ tiểu va lều phía trước túp lều bốn phía tất cả đều là kiến trúc rắc rưởi lộ ra d ơ giấy bẩn thiệu không chịu nổi lão nãi n ã i không có hàng xóm vẫn luôn là ở một mình chỉ có buổi sáng bốn năm giờ thời điểm sẽ đẩy nàng điểm tâm tiệm ra ngoài giữ trật tự đô thị một mực muốn đem nàng túp lều rút lui nhưng bởi vì nàng là sống một mình lão nhân không có người quản không có chỗ ở cho nên nàng chỉ có thể ở chỗ này mở ra làm trái xây công tắc cũng một mực gắt lại cảnh sát chỉ chỉ t ố t lều bên cạnh sớm một chút xe cố nghị đi tới nhìn một chút chiếc kia sớm một chút xe ngoại hình cùng h u y ế n cảnh bên trong sớm một chút xe giống nhau như lúc trong xe c h ố n g rông không có một chút nguyên liệu nấu ăn chỉ có gia vị trong hộp chứa chân thực đồ vật l ã o n ã i n ã i chết về sau không có cách nào mua nguyên liệu nấu ăn cho nên nguyên liệu nấu ăn đều là từ không sinh có mà gia vị còn sót lại rất nhiều bởi vậy chỉ có gia vị là có thực thể cố nghị tự nhủ nói xong hắn b ậ n dụng chỉ có tinh thần lực n ư ợ n nhờ hy vọng chi tinh lao đi trên chiêu bài mỡ đông lộ ra châu nhớ sớm một chút chữ nãi mãi châu nãi cảnh sát trầm hư vai phá tan cửa lớn chật hẹp phòng ốc sơ xài bên trong một mảnh hỗn độn trâu mãi mãi nằm ở trên giường t h ừ n g một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa lòng bàn tay phải nắm chặt một bộ sờ mátphone con rồi tại mặt của mãi mãi bên trên xoay quanh mơ ước thi thể của nàng cảnh sát thấy thế lắc đầu thở dài nói trời nóng lực thi thể đều bốc mùi tranh thủ thời gian để cho người tới xử lý a t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín châu nãi n ã i hai chương ba trăm hai mươi chín châu nãi n ã i hai cố nghị nhìn xem châu nãi n ã i s ở m ắ t phôn trong mắt tỏa ánh sáng phương tiểu vũ xem thấu c ấ u nghị ý tứ nàng tranh thủ thời gian đi tới ngăn cản cảnh sát nơi này tạm thời giao cho công lược tổ a a lão phu nhân rất có thể đã trở thành q u ỷ dị sinh vật chuyện này vẫn là giao cho chúng ta công lược tổ đến xử lý tương đối tốt các ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem là được rồi tốt chúng ta biết đám cảnh sát thối lui ra khỏi gian phòng trong thế giới này công lược tổ cấp bậc là cao hơn nhiều cảnh sát cố nghị vào đi cảm ơn tiểu vũ tỉ tỉ ngươi cũng đừng tiểu vũ cười cười có đôi khi ta đều muốn kêu ca ca ngươi ngươi có cái gì nghĩ điều tra cũng nhanh điều tra à. ân cố nghị cảm kích nhìn thoáng qua phương tiểu vũ nếu như không phải nàng chính mình tuyệt không có khả năng đi vào phòng điều tra phương tiểu vũ lấy ra một bộ bao tay đưa cho cố nghị găng tay có chút lớn cố nghị đeo lên hơi có vẻ hơi vương hữu bất quá hắn vẫn là nghe theo tiểu vũ đeo đi lên hắn cầm lấy lão phu nhân trong tay sờ mátphone phát hiện điện thoại cũng sớm đã không có điện cố nghị tìm kiếm một phen tại phía dưới gối đầu tìm tới điện thoại sạc tin ừ cố nghị đem điện thoại cùng sạc tin giao cho phương tiểu vũ tiểu vũ lập tức hiểu ý giúp cố nghị đem điện thoại sạc tin đón nguồn điện cố nghị tiếp theo tại trong phòng tìm kiếm manh mối hà tại lao phu nhân trên mặt bàn lại tìm đến một bộ điện thoại đây là một bộ điện thoại cũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mạng lưới liên lạc công năng chỉ có thể gọi điện thoại tiếp tin nhắn bất quá lão nhân này cơ hội hình như đã s ớ m hỏng cho dù cắm vào nguồn điện dây cũng mở không ra cố nghị, nghị mở ra t à xem một chút cố nghị mở ra lão nhân sờ mát phôn đầu tiên đập vào mi mắt là một đống lớn quảng cáo bộ bộ. điện thoại vận hành quá chậm đó là bởi vì ngươi trong điện thoại rác rưởi quá nhiều điểm kích phía dưới một chốt thanh lý rác rưởi v h n t i ệ n quan sát ba mươi dây quảng cáo liền có thể thu hoạch được một nguyên hồng bao dây tới sổ dây rút tiền không cần khóa lại thẻ ngân hàng cố nghị cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh những này quảng cáo blue ì n đâu đâu cũng có vì giải trừ khóa màn hình cố nghị thế mà còn muốn quan sát mấy chục g i â y quảng cáo mới được nếu như không cần thận điểm sai lệnh nói không chừng sẽ còn tải một những không biết tên phần mềm phương tiểu vũ cùng cố nghị nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ ân cố nghị gãi đầu một cái, cái điện thoại này cũng là quỹ dị vật phẩm sao không、phải. đây chính là bình thường điện thoại ta vừa mới đã kiểm tra qua những này câu cá phần mềm so quỷ dị lực lượng còn lợi hại hơn đâu cố nghị thở dài cuối cùng giải tỏa điện thoại trên điện thoại bổ bụt một cái tiếp một cái có chút bổ bụt làm cùng v ớ i ít giống nhau như lúc liền cố nghị người trẻ tuổi này đều kém chút không có phân biệt ra được rất khó tưởng tượng một cái sáu bảy mươi tuổi người già có thể hay không phân biệt hắn kiểm tra một hồi điện thoại thiết lập, phát hiện mang theo thiết lập ô biểu tượng liền tổng cộng có bốn cái đến cùng cái nào thiết lập là thật hắn cũng không biết cố nghị lại điểm mỡ nước cồn lại phát hiện cái này thế mà cũng là một cái quảng cáo blue muốn gọi điện thoại thế mà còn muốn nhìn ba mươi giây quảng cáo mũ khó trách lao phu nhân sau khi chết lại biến thành quỷ dị sinh vật cái này mẹ nó so ăn phân chó còn khó qua ba phương t i ể u vũ thường c ấ u nghị một cái búng đầu nghiêm túc giao hấn chú ý tố chất tiểu hài tử làm sao có thể nói thô tục ách có lỗi với c ấ u nghị cuối cùng thành công quay số điện thoại cho mình điện thoại thông qua cuộc gọi đến biểu thị được đến lao phu nhân điện thoại dây số cái số này giúp ta t r a một chút đăng ký thân phận là ai ân lập tức cố nghị tiếp tục l a y h a y điện thoại tại phế đi sức chín châu hai hộ phía sau hắn mới tìm được chân chính vợ ít lao phu nhân vợ ít bên trong có mấy trăm bạn tốt nhưng tán gấu qua ngày không có mấy cái lao phu nhân sẽ không đánh chữ cho nên vẫn luôn là tại phát giọng nói đang tán gấu không bên trong người thứ nhất chính là điện tín l ừ a gạt lừa đảo lừa đảo mang một cái bệnh viện bức ảnh làm ảnh chân dung bởi vì lo lắng lao phu nhân không biết làm sao thông qua điện thoại chuyển khoản hắn thậm chí còn đem tất cả thao tác quá trình làm thành video chụp lại cố n g h ị điểm mở lừa đảo giọng nói tin tức từng cái nghe đi qua nhi tử của ngươi bây giờ tại nơi khác thu thương cần một số tiền lớn cấp cứu ngươi nhanh lên cho hắn chuẩn bị tiền a thứ ngân hàng chuyển khoản là không được. hiện tại chúng ta bảo hiểm y tế chính sách sửa lại nhất định phải thông qua v ờ ít chuyển khoản mới có thể vạch khoản ngươi nhanh lên chuyển tiền bác sĩ bên kia đang chờ làm phẫu thuật đâu sẽ không chuyển khoản vậy ngươi muốn chờ đợi nhi t ử ngươi chết sao không có tiền bác sĩ làm thế nào phẫu thuật đâu thật tốt ngươi đừng n ộ i ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm nhất định muốn nhanh ngươi cũng đừng tìm người đến dạy ngươi loại này đồ vật đều nhất định muốn bản nhân đến thao tác nếu để cho người khác tới giúp ngươi ngươi sẽ bị quan phương nhận định là nguy hiểm thao tác đến lúc đó liền sẽ cho ngươi tài khoản ngân hàng đông kết khi đó ngươi liền cứu không được nhi từ ngươi đúng, đúng. chính là như vậy ngươi dựa theo cái này c h ỉ n h tự hướng xuống thao tác thành công sao tốt ta chỗ này nhận đến ta lập tức cho nhi tử ngươi an bài phẫu thuật thông tin đến nơi đây tạm thời đình chỉ nhưng qua không đến một giờ lừa đảo lại lần nữa phát tới thông tin lão phu nhân nhi tử của ngươi tình huống bây giờ rất khẩn cấp cần lại thêm thu một khoản tiền tổng cộng năm vạt khối không có tiền cũng không có biện pháp a ngươi nhanh đi tìm người vay tiền a ta đã tại tận lực trì hoãn ngươi nhanh lên suy nghĩ biện pháp nha đến trong đêm m ư ơ i giờ lão phu nhân thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm đã bị móc giống nàng cũng tạm thời không có lại cho lừa đảo đánh khoản thời gian này cũng vừa lúc là lao phu nhân đi cục cảnh sát báo án thời gian điểm đồng thời lừa đảo v ớ i ít tài khoản bị đông cứng bất quá chờ lao phu nhân về nhà thời điểm lại có một cái mới tài khoản tăng thêm lao phu nhân b ạ n tốt cấu nghị điểm mở nói chuyện p h í m ghi chép xem xét đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm máu me đầy mặt bức ảnh phía dưới thì là lừa đảo giọng nói thông tin nhi tử của ngươi sắp không được chúng ta đã tại tận lực cứu chữa chúng ta thật không phải là lừa đảo a di ngươi tin tưởng ta nha chúng ta cũng muốn cứu nhi tử của ngươi nhưng nhi tử n g ư y i đều thành d ạ n g này không có tiền người nào tới cứu đâu t ấ m thứ hai bức ảnh theo sát phía sau một người trẻ tuổi nằm tại trên giường bệnh trên đầu trên thân trên tay khắp nơi đều là cằm cãi ống bất quá cố nghị phóng to bức ảnh về sau phát hiện cái này trên tấm ảnh có thật nhiều tí vết d ư ờ n g bệnh bên cạnh máy móc là giam giữ đầu d ư ờ n g không có bệnh nhân thẻ căn cước điếu bình bên trên cũng không có rán nhãn máu trên mặt dấu vết nhìn qua giống như là trang điểm hóa đi lên cái này căn bản là một tấm ụy tạo bức ảnh nói một cách khác lừa đảo cùng nhi tử của lão thái thái căn bản chính là một đám bọn họ đem lao thái nhi tử trang điểm thành trọng thương bộ dáng lựa gạt lao phu nhân tiền tài tại phát xong tấm hình này về sau lao phu nhân liền rốt cuộc không có trở lại tin tức cố nghị suy đoán lao phu nhân khẳng định là bởi vì nhìn thấy nhi tử chịu khổ bức ảnh quá vội vàng đột tử cái này cũng khó trách vì cái gì cảnh sát từ đầu đến cuối liên lạc không được nhi tử của lao thái thái hắn căn bản chính là một tên lừa đảo làm sao có thể tiếp cảnh sát điện thoại đâu tôn tử này cố nghị cắn răng nghiến lợi ở trong lòng mắng tiểu vũ tỷ tỷ làm sao vậy nếu như ta không có đón sai cái này thẻ điện thoại chính là nhi tử của lao thái thái thái đối làm sao n g ư ơ i biết cố nghị cầm điện thoại lên phóng đại bức ảnh cho phương tiểu vũ nhìn một chút chương ba trăm ba mươi chủ đề khách sạn chương ba trăm ba mươi chủ đề khách sạn đây chẳng lẽ là nhi tử của lao thái thái sao phương tiểu vũ chừng to mắt chỉ chốc lát sau liền nhìn ra không thích hợp không đối đây đều là trang điểm hóa đi lên cũng quá vụ về băng vải trói pháp cũng có vấn đề đây là ngụy tạo bức ảnh phương tiểu vũ nhìn xem cố nghị nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng không thể nào nhi tử của lao thái thái phối hợp lừa đảo cùng một chỗ lừa gạt tiền là cái này mẹ nó quả thực chính là một cái xúc sinh a chú ý tố chất đại nhân cũng không thể nói thô tục cố nghị lắc lắc ngón trỏ nói lại nói ngươi m a n g hắn là cầm thú quả thực chính là đối xúc sinh vũ n ụ nghe đến cố nghị cùng phương tiểu vũ suy luận bên cạnh hai cảnh sát cũng có chút không kiềm chế được nghị luận ở mỹ đứa nhi t ử này quá mất lương tâm lao phu nhân chính mình cũng không có cái gì phòng lừa gạt ý thức như thế vụng về nói dối cũng sẽ tin cố nghị nghe nói như thế nhị không được chừng cái k i a cảnh sát một cái lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi không đi trách móc lừa đảo nói dối lừa gạt tiền lại quái lao phu nhân không có phân do năng lực n g ư ơ i dám cam đoan chính mình vĩnh viễn đầu góc thanh tình sẽ không mắc lựa bị lửa sao ngươi là một cái cảnh sát nói ra những lời này đến ngươi xứng đáng trên người mình chế phục sao á c h có lỗi với ta không có ý tứ này ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi cảnh sát tự biết lỡ lời bưng kín miệng của mình mọi người cùng một chỗ nhìn hướng tên kia cảnh sát lộ ra trách cứ ánh mắt một người cảnh sát thế mà không có một đứa bé thấy rõ ràng tất nhiên cảm thấy đáng tiếc như vậy ngươi liền nhanh lên một chút làm việc ca tranh thủ thời gian cùng ta đi bắt hắn nhi tử cái gì ta đã biết nhi tử hắn ở đâu nhanh như vậy ngươi biết đoán bệnh sao cố nghị liếc mắt lấy điện thoại ra phóng đại lừa đảo gửi tới bức ảnh các ngươi không nhìn thấy phía ngoài phòng phong cảnh sao bên cạnh chính là tháp truyền hình chỉ cần tại tháp truyền hình v ụ cận tìm liền nhất định có thể tìm tới bọn họ manh mối mọi người góp đến điện thoại xung quanh cùng một chỗ lắc đầu có thể là phía bên ngoài cửa sổ là một vùng tăm tối a cái gì đều không nhìn thấy các ngươi a suýt nữa quên mất các ngươi nhìn không thấy ánh trăng cố nghị thu hồi điện thoại tầm mắt của mình cùng người bình thường tầm mắt là hoàn toàn khác biệt hã tạm thời còn không có thích n n g cái này thiết lập cố nghị mở ra trong điện thoại bản độ áp lấy tháp truyền hình làm tâm điểm quyền định một n g h n mét phạm vi rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình ta biết bọn họ là ở đâu đập giấy chứng nhận giả mảnh chỗ nào phương t i ể u vũ kích động ngồi s ồ n tại cố nghị bên cạnh vừa mới qua đi bao lâu a cố nghị liền lừa đảo đã từng hoạt động địa điểm đều biết rõ chính là chỗ này cố nghị điểm mở trên bản đồ một nhà khách sạn hai mươi khách sạn chủ đề khách sạn tại sao là khách sạn đây là tình thú khách sạn có ý tứ gì tình thú trong khách sạn có rất nhiều tình cảnh phòng học bệnh viện văn phòng tầng hầm phòng thẩm vấn loại hình ta đoán bọn họ là thuê bệnh viện tình cảnh quay chụp những hình kia những này tình cảnh là làm cái gì quay phim phương tiểu vũ tựa hồ còn chưa hiểu tới tiếp tục truy vấn cố nghị cố nghị không có trả lời chỉ là yên lặng đem điện thoại nhét vào trong l ự c phương tiểu vũ cảm giác có chút không thích hợp nàng nhìn hướng mặt khác mấy tên cảnh sát lập tức từ bọn họ mập mờ trong ánh mắt minh bạch cái gì phương tiểu vũ ho khan hai tiếng hóa giải xấu hổ đi các huynh đệ tranh thủ thời gian đi cái này ra chủ đề khách sạn nhìn xem là mọi người giải tán lập tức phương tiểu vũ dắt lấy cố nghị trở lại trong xe một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn t i ể u t ệ t h ố i ngươi đến cùng chỗ nào đến những này c h i thức ân cố nghị gãi đầu một cái thực tế không biết nên giải thích như thế nào hắn liền tính nói chính mình là xuyên qua mà đến mạo hiểm giả phương tiểu vũ cũng sẽ nghe không hiểu hoặc là hoàn toàn không tin vì vậy hắn chỉ có thể qua loa tìm một cái lý do tiểu đồng bọn ở giữa tin đồn cố nghị nói biểu ca của ta nói cho ta biết những vật này chính n g ư ơ i cha mụ đều không nhớ rõ vì cái gì có thể nhớ tới biểu ca ngươi nói cho ngươi những này ta cũng nói không rõ ràng ủy dị lực lượng nhà người nào có thể làm minh bạch nguyên lý đâu cố nghị b i t miệng cười một tiếng may mắn trên thế giới này có quỷ dị lực lượng dù sao đem giải thích không hiểu sự t ì n h giao cho quỷ dị đại gia cũng sẽ không có cái gì nghi ngờ a phương tiểu vũ nhẹ gật đầu tiếp thu cấu nghị thuyết pháp có cấu nghị cung cấp manh mối đám cảnh sát điều tra hiệu suất lập tức đề cao tại xế chiều bốn điểm phía trước bọn họ liền đã đi tới tòa kia t ỉ n h thú khách sạn đồng thời lấy được mấy cái lừa đảo và ở ghi chép cùng với r a vào khách sạn lúc video giám sát Tốt, cấu nghị phương tiểu vũ nhẹ nhàng vô vô cấu nghị bà vai chúng ta thật truy tung đến những cái kia lừa đảo rồi cấu nghị bình chân như vậy tranh thủ thời gian kêu những cảnh sát khác gấp rút truy tung việc này không nên chậm trễ nhất định muốn tại hôm nay buổi tối phía trước bắt lấy châu n ã i n ã i n h i tử châu n ã i n ã i quỷ dị lực lượng sẽ theo thời gian tăng lên không thể để tình thế tiếp tục mở rộng là cố t r ư ở n g quan đám cảnh sát trong lòng nội phục c ấ u nghị cứ việc hắn hiện tại vẫn chỉ là thực tập kỳ đặc công nhưng cảnh sát vẫn không do dự chút nào gọi hắn t r ư ở n g quan khách sạn phòng quan sát bảo an thấy được đám cảnh sát cư nhiên như thế tôn kính một cái năm tuổi hải tử không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứa nhỏ này có phải là cũng có một cái viết tiểu thuyết trình tham cha hy vọng ngồi ở trong phòng làm việc chú ý đến may giám thị bên trong tất cả l à m g châu nhớ sớm một chút bốn chữ xuất hiện lúc hy vọng con mắt đột nhiên phát sáng lên nàng từ một đống trong hồ sơ lấy ra một tờ hồ sơ xem xét trong đó có nâng lên một cái châu nhớ sớm một chút quỷ dị sự kiện khúc tổ trưởng hy vọng đẩy ra văn phòng cửa lớn một mạch vọt vào tổ trưởng văn phòng lúc này khúc khang bình còn tại cùng quốc gia khắc công lược tổ, tổ trưởng ổ t mở video sẽ thấy được hy vọng xông tới nhịn không được n h ữ n mày lại đã xảy ra chuyện gì ba hy vọng đem túi hồ sơ ném tại khúc khang bình trước mặt vừa vặn cố nghị tại phó bản thế giới gặp một cái quỷ dị vật phẩm cái này vật phẩm tại chúng ta hiện thực thế giới có đối ứng đồ vật tồn tại tổ trưởng hiện tại đã không đơn thuần là chiếu dọi quan hệ đây quả thực là sao chép a chúng ta đã tại dần dần cùng quỷ dị thế giới đồng hóa đây cũng chính là ta muốn nói sự tình khúc khang bình hướng về phía trước đĩu binh môi hiện tại các nước đều xuất hiện đại lượng quỷ dị sự kiện không ít giải nghệ mạo hiểm giả đều công bố tại ban đêm nhìn thấy màu tím mặt trăng a không quản cố nghị thông quan kết quả làm sao lần này quỷ dị xâm lấn đã bắt đầu cố nghị tỉnh lại chúng ta lập tức muốn thực hiện bắt được ân ân cố nghị mở to mắt từ cục cảnh sát ghế sofa ngồi trên giường trở thành tiểu h à i tử về sau tựa hồ liền thời gian ngủ đều dài ra hắn ngẩng đầu nhìn một cái thời gian hiện tại đã là một giờ sáng chính là mọi người dễ dàng nhất mệnh dã rời thời điểm đi thôi cố nghị dỗi lưng một cái chúng ta muốn đi thu lưới chương ba trăm ba mươi mốt chóp n ạ quy án chương ba trăm ba mươi mốt chóp n ạ quy án tiểu h à i tử có lẽ ngủ nhiều không phải vậy d à i không cao không quan hệ ta đã ngủ đủ rồi cố nghị cùng phương tiểu vũ ngồi tại trong xe khẩn trương nhìn về phía trước nơi này là một chỗ nhà khách đám cảnh sát đã xác định châu n ã i n ã i nhi t ử vương khải cùng hắn đồng bọn liền ở tại bên trong cố nghị đột nhiên có chút r a rời hắn nhìn không được nhắm mắt lại trong ngộng hắn thấy được một cái máu me đầy mặt nam nhân từ ngõ hẻm trong hẻm nhỏ rời đi hắn không ngừng hướng về sau lưng nhìn hình như gặp được cái gì đáng sợ q u á i vợt nhìn kỹ cái k i ê u máu me đầy mặt nam nhân chính là vương khải ân cố nghị đột nhiên từ giấc ngộng bên trong bừng tỉnh phương tiểu vũ đau lòng nhìn thoáng qua cố nghị hai tử bằng không nơi cũng đừng trống muốn ngủ liền ngủ đi vương khải chạy chạy phương tiểu vũ quay đầu nh phát hiện cảnh sát đã áp lấy mấy nam nhân đi ra nàng còn muốn quay đầu lại hỏi cố nghị tình huống cụ thể lại phát hiện cố nghị đã nhảy xuống ô tô người muốn đi đâu phương tiểu vũ theo sát cố nghị sau lưng cố nghị một bên đi một bên tập trung lực chú ý tại tay phải của mình chán của hắn chảy ra mùa hơi mịn thành công triệu hoán ra hy vọng chi tinh hô hơi mệt cố nghị nghĩ một hồi tất nhiên nơi này cùng hiện thực thế giới đồng dạng như vậy chính mình tất nhiên cũng có thể sử dụng tạ r u ộ t bài cùng đơn phiến nhắc kính hắn nếm thử cùng hắc cầu bên trong tạ dột bài liên hệ quả nhiên thành công cố nghị trước mắt hiện lên một cái bóng mở hắn phát hiện chính mình tạ r u ộ t bài phía sau nhiều một cái màu tím trăng non tiêu ký tiêu ký lóe lên một cái rồi biến mất lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước cố nghị không có suy nghĩ nhiều ngẫu nhiên từ bài đắp bên trong ra một tấm bài tốt nhất là thế giới cố nghị lẩm nhẩm một câu đem mặt bài lật qua thuật thành công cố nghị hai mắt sáng lên chính mình cùng tạ r u ộ t bài liên hệ tựa hồ thay đổi đến càng thêm chặt chẽ chỉ cần mình ý niệm đủ mạnh hắn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó khống chế ngẫu nhiên rút bài kết quả làm tạ dột bài vào tay lúc cố nghị bên thai cũng chuyển tới hệ thống nhắc nhở người tại phó bản bên trong sử dụng vị tr từ ạ hạn mức cao nhất tạm thời hạ hạn tạ i tinh ngươi thời điểm. Ngươi hiện tinh giảm 50 điểm tinh liền bài, nghi lời 24h thần nhất thần thần nhất, thể không thể bên bán. trong, xuống nay Vẹn vẹn ngờ lần cắt rút một tấm ruột một t ra cao cao lực lực là lực là của mức mức có có mua đây hệ thống nhắc nhở bên trên xem ra hy vọng chi tinh đối hệ thống lực ảnh hưởng thay đổi đến mạnh hơn lần trước hắn tại phó bản thế giới bên trong sử dụng tạ ruột bài thời điểm hệ thống nhắc nhở còn tất cả đều là loạn mã đâu cố nghị không do dự quá lâu lập tức bóp nát tạ ruột bài khởi động t ạ r u ộ t bài tiêu hao cố nghị dòng g ã một trăm điểm tinh thần lực chỉ chốc lát sau xung quanh hết thảy tất cả gió thổi cỏ lây toàn bộ đều thu hết đáy mắt của hắn đ á y mắt tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực để cố nghị có chút hoảng hốt bất quá hắn rất nhanh liền thích hướng loại này cảm giác tiểu tử kia chạy trốn tại cái kia phương hướng tiểu vũ tỉ tỉ đi theo ta nói xong cố nghị tựa như là thỏ đồng dạng chạy ra ngoài phương tiểu vũ đối cố nghị nắm giữ một trăm phần trăm tín nhiệm nàng khóa lại cửa xe không chút do dự đi theo cố nghị tại trong hẻm nhỏ xuyên đến xuyên đi thậm chí còn đạp thùng rác leo t thậm chí vượt xa quá phương t i ể u vũ cái này thổ dân cư dân cố nghị người chậm một chút hắn ngay ở phía trước cố nghị không quản được phương t i ể u vũ một người ngăn tại đầu đường đúng vào lúc này vương khải vừa vặn đẻ thấp vành mũ đi tới cố nghị bên cạnh cố nghị đứng dậy quát lớn vương khải vương khải vô ý thức lần đầu nhìn thoáng qua cố nghị không cho phép chạy bệnh tâm thần vương khải tăng nhanh bước chân từ cố nghị bên người đi qua cố nghị tranh thủ thời gian nhảy qua ôm lấy lại vương khải với hùng hải tử có bệnh a vương khải đưa tay liền muốn đánh cố nghị cố nghị mở ra năm ngón tay quả c ầ u ánh sáng màu đen t r ợ t l ó e lên hắn thả ra một sợi tóc hư không thủy chiều rồi về vương khải đầu vương khải cực kỳ hoảng sợ trên mặt máu chạy ồ ạt hắn quỳ d ạ p xuống đất không ngừng kêu trên ta bắt lấy vương khải rồi cố nghị đứng dậy nhìn xung quanh phát hiện mấy cái cảnh sát cuối cùng nghe đến chính mình phát ra kêu to ngay tại hướng nơi này đuổi vương khải không chịu thúc thủ chịu chói hắn không còn dám tới gần cố nghị mà là lộn nhào từ trên mặt đất đứng lên một mạch hướng phía trước làm ệ n h cố nghị cũng không có nghĩ đến vương khải chúng chiêu về sau còn có dư lực hắn tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ đuổi theo đừng chạy đi ngơi sao vương khải lật đổ bên người thùng rác. ngăn cản tên nhỏ còn cấu nghị cấu nghị nhảy qua thùng rác hướng phía trước xem xét máu me đầy mặt vương khải bắt lấy đi qua phương tiểu vũ trong mắt tràn đầy h ư n g quang mẹ nó các ngươi lại tới ta liền bẻ gãy cổ của nàng vương khải giữ lại phương tiểu vũ cái cổ phương tiểu vũ trở tay bắt lấy vương khải ngón tay cái dùng sức một tách ra gãy xương âm thanh vang vọng toàn bộ khu phố không đợi vương khải đau kêu thành tiếng phương tiểu vũ đã dùng một cái sách giáo khoa thức ném qua vai chế phục hắn xúc sinh ngươi muốn bẻ gãy người nào cái cổ ân phương tiểu vũ dùng đầu gối đè lên vương khải cái cổ ẩn cố nghị gãi đầu, đầu một cái không dám lên tiếng hắn cũng không tiếp tục cho rằng phương t i ể u vũ là vương hữu nếu mà so sánh mình mới là cái kia kém chút cản trở người hắn đánh giá cao lực hành động của mình cũng đánh giá thấp vương khải cầu sinh dục vọng cảnh sát sau đó mà tới bắt lấy vương khải bọn họ trói tay sau lưng vương khải hai tay cười nhạo nói ngươi về sau vào cục cảnh sát có t ổ i bị một đứa bé cùng một cô nương bắt lấy đây cũng là một đại thành tựa cố nghị ngăn cản cảnh sát dặn dò đem hắn giao cho ta ta muốn mang hắn đi tìm c h â u ngải mẫn mãi mãi nghe đến mâu thân danh tự vương khải hai mắt sáng lên lại tranh thủ thời gian túi đầu xuống cố nghị liếc mắt nhìn hắn đoán tên cặn bã này tựa hồ không hề biết chính mình lão mâu thân xảy ra chuyện gì cảnh sát nhìn nhau không biết nên xử lý như thế nào cuối cùng vẫn là phương tiểu vũ đứng ra gọi một cú điện thoại cái này mới thỏa mãn cố nghị yêu cầu hai người trói vương khải một đường hướng nguy cố nghị nhìn trên trời màu tím mặt trăng đệ lên l ử a giận cùng vương khải giao lưu ngươi vì cái gì muốn đi lừa ngươi lão nước tiền không có tiền thôi vương khải xoa xoa dòng máu trên mặt không phải vậy ta làm sao bây giờ cái kia lão bất tử một mực không chịu cho ta tiền nói chính mình không có tiền ai biết nàng thế mà thích chữ gần tới mười vạn h ố i n h a đây không phải là ngươi lừa gạt tiền lý do với miệng còn hôi sữa tiểu t ử thối thế mà còn dám g á o hơn ta lão thái bà kia tiền không phải đều là ta tiền nàng chết về sau di sản không phải đều là ta kế thừa sao ai kêu lão thái bà kia không chịu cho ta tiền không đùa nghịch chút thủ đoạn nàng sẽ cho ta sao vương khải phách lôi m a n g to cố nghị không nói gì phương tiểu vũ đột nhiên quay đầu hung hăng chừng mắt liếc vương khải ngậm miệng n g ư ờ i tên x u ấ t sinh này vương khải dọa đến toàn thân khẽ run rẩy ngoan ngoan túi đầu chương ba trăm ba mươi hai châu nãi m ạ i chấp nghiệm chương ba trăm ba mươi hai châu nãi m ạ i chấp nghiệm cố phương hai người mang theo vương khải đi tới nguyễn cảnh lối b ả o phương tiểu vũ còn chưa kịp xuống xe nàng trên lưng chung liền văng lên h o à n g phương tiểu vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cái này h ả cảnh ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn bởi vì lao phu nhân o á n n i ệ m lại sâu hơn cố nghị thấp giọng nói vương khải nghe nói như thế tựa hồ minh bạch cái gì hắn nhìn xem cố nghị thấp giọng hỏi hoán niệm cái gì hoán niệm lao nương ngươi chết bởi vì ngươi mà chết chết bởi vì ta tiểu vũ t h tỉ n g ư ơ i ở tại trên xe a ta đem vương khải đưa qua ngươi một người có thể làm được sao n g ư ơ i giúp ta đem hắn đưa đến huyễn cảnh bên trong là được rồi ở bên trong hắn là đấu không lại ta tốt h ta ta đã biết phương tiểu vũ mang lấy vương khải đi tới bên trong nào cảnh bộ nàng t r u ô n g vang lên nào ả o mà cố nghị c h u n g lại chỉ là thỉnh thoảng vang hai lần phương tiểu vũ có chút khiếp sợ hắn đem vương khải đầy ra xoay người rời đi cố nghị nơi này giao cho ngươi ân phương t i ể u vũ một đường chạy chậm vương khải liếc qua hai người đột nhiên bay người từ một con đường khác đi đúng vào lúc này một đôi đen nhánh con mắt xuất hiện tại vương khải trong tầm mắt để hắn không tự chủ được dừng bước người hướng chạy chỗ nào cố nghị âm thanh ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng hắn phát hiện chính mình thế mà không cách nào phản kháng cố nghị bất cứ mệnh lệnh gì ta ta cũng không đi đâu cả theo ta đi cố nghị ngoắc ngón tay mang theo vương khải tiến về điểm tâm tiệm càng đi chỗ sâu đi huyễn cảnh bên trong q u dị lực lượng liền càng cường đại cố nghị phát hiện ven đường nhiều hơn rất nhiều cửa hàng cửa hàng bên trong cũng đều là châu nãi nãi ở bên trong trong tiệm thậm chí liền người đi trên đường cũng đều dài châu nãi nãi mặt vương khải hai chân run lên tiếng nói cũng là run dậy chúng ta đây là muốn đi chỗ nào gặp ngươi lão nương c u nghị mắt liếc thấy vương khải nếu như ngươi không thể hóa giải lão nương ngươi h o à n khí vậy ngươi cũng chỉ có chờ chết đừng đừng ta không muốn đi vương khải không ngừng lũi về sau tựa như là nhìn thấy trên thế giới đáng sợ nhất quái vật c u nghị kinh ngạc nhìn xem vương khải cho dù hắn hiện tại ở vào khống chế tinh thần trạng thái hắn thế mà cũng có thể làm trái mệnh lệnh của mình đứa nhỏ này đến cùng là có nhiều sợ hãi là vì ấy nay sao sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế mau cùng ta đến cố nghị hai mắt đ e n nhánh vương khải ngũ quan vận thành một đoàn hình như tại tiến hành thống khổ giấy rùa cố nghị còn sót lại tinh thần lực tiêu hao một nửa cái này mới một lần nữa không chế lại vương khải đi Pất. Pất. Pất. cố nghị mang lấy vương khải cánh tay đem hắn dẫn tới điểm tâm tiệm phía trước châu n ã i n ã i đang đứng tại điểm tâm tiệm phía sau ngần người phía sau nàng không ngừng có màu đen bóng tối đang l a n lộn liền cố nghị cũng không dám nhìn thẳng đi đi đi làm gì đi cùng lao nương ngươi nói chuyện nói nói cái gì n h a nói bảo ngươi đi liền đi cố nghị giơ chân lên dùng sức đạp đạp vương khải bắt chân hắn chỉ hận chính mình cái đầu quá nhỏ không phải vậy khẳng định muốn hung hăng quạt tôn tử này hai bàn tay vương khải nuốt nước bọn đi đến điểm tâm tiệm phía trước lao bất tử ba cố nghị lại đạp một chân vương khải xuất sinh có biết nói chuyện hay không ta bình thường đều gọi như vậy ngươi nếu là lại cho ta dạng này có tin ta hay không đem ngươi chứng đều bấm nát vương khải hít sâu một hơi một lần nữa ngầm đầu hướng điểm tâm tiệm tới gần một bước mũ chủ quán nghe nói như thế sau lưng cái bóng đột nhiên đình chỉ la lộn nàng ngẩng đầu lên nhìn hướng vương khải có chút r ắ t khoe miệng nếp nhăn trên mặt giống như hoa chẳng hẳn ra tiểu khải n g ư ơ i tại sao trở lại n g ư ơ i không phải nói n g ư ơ i muốn đi nơi khác làm c ô n g sao á c h ta trở về n g ư ơ i có phải hay không lại không có tiền ân n g ư ơ i đều bao lớn còn cùng lão nương cần tiền n g ư ơ i đến cùng đem tiền tiêu vào chỗ nào rồi n g ư ơ i có phải hay không dính vào cái gì không tốt đồ vật có phải là đi ra ăn uống cá cược chơi gái n g ư ơ i cố nghị kịp thời đi đến vương khải trước mắt hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái vương khải đem chống đối mẫu thân một lần nữa nuốt trở vào nói tiếp ta không có đều không có vậy ngươi đến là làm gì ta chính là nhớ mụ mụ ai ai ai người tên mắt con này ngươi nếu là thật muốn mụ mụ liền tốt ta nhìn ngươi là muốn ngươi mụ mụ tiền chủ quán một bên nói một bên sở lấy túi ngươi phía trước cho ta đưa điện thoại đâu ai vật k i a thực tế khó dùng quá khó dùng ta nếu là nhìn không thấy sổ tiết kiệm trong lòng ta liền không thoải mái ta liền không nên nghe ngươi dùng ngươi cái k i a tặng cho ta rách nát điện thoại ta cho ngươi b i ế nha ta có một cái hàng xóm nàng chính là dùng di động thời điểm bị lựa có người nói cho nàng nhi tử của nàng tại nơi khác công tác thời điểm thụ thường phải tốn thật nhiều thật nhiều tiền chữa trị lúc ấy ta nghe thật tốt đau lòng à ta cũng lo lắng ngươi có thể hay không tại nơi khác thụ thương à ngươi cũng không biết ta lúc ấy trong lòng nhiều khó chịu ngươi có biết hay không nói thật nếu quả thật có lừa đảo như thế lừa gạt ta ta cũng phải bị lừa nha về sau nha nàng tổng cộng cho lừa đảo lừa mười vạn khối tiền kết quả một hơi không có thở đi lên liền chết cho nên nha ta liền tiếp thu cái này dạy dỗ tuyệt đối đừng dùng sờ mát phôn cũng đừng dùng cái gì điện tử sản phẩm cái gì điện tử sản phẩm cũng không thể dùng c ậ nghĩ nghe vậy khe khẽ thở dài châu mãi mãi căn bản chính là ở một mình chỗ nào đến cái gì hàng xóm nàng đem trên người mình phát sinh sự t ì n h an bài tại không tồn tại hàng xóm trên thân chính vì vậy nàng mới từ đầu đến cuối không thể tiếp thu chính mình tử vong sự thật cho tới bây giờ trở thành bất khảo nốt thuyết nếu như không cho châu n ã i n ã i bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm nàng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất mũ ta được rồi được rồi ta đã biết biết ngươi tiểu tử này chính là đến đòi nợ ta biết là ta đợi trước thiếu nợ ngươi nhà ta biết châu n ã i n ã i một bên nghĩ linh tinh một bên tại sạp hàng phía sau mân mê chỉ chốc lát sau nàng từ sạp hàng phía dưới lấy ra một cái tay cầm túi nàng vòng qua sạp hàng đem tay cầm túi đưa tới nhi t ử trong tay ngươi lấy cầm đây là cái gì mười vạn khối tiền vương khải sửng sốt hắn mở ra tay cầm túi phát hiện bên trong chứa mấy cái phong thư trong phong thư trang đều là mới tinh trăm nguyên tờ xanh ngươi lần trước hỏi ta muốn mười vạn khối tiền ta nói muốn chờ ba tháng ngươi còn nhất định muốn cùng ta cãi nhau nói lập tức liền muốn điện thoại ta chuyển khoản ta nói ta sẽ không dùng sờ mát phôn ngươi còn cùng ta cãi nhau ta đều không hiểu ngươi đến cùng vì cái gì vội vã như vậy bởi vì bởi vì được rồi, được rồi. đều đi qua lúc đầu cái này mười vạn khối tiền ta là bỏ vào ngân hàng định kỳ hiện tại trước thời hạn lấy ra muốn thua thiệt mấy ngàn khối tiền đâu bất quá ngươi cần dùng gấp tiền mụ mụ cũng không có biện pháp mụ mụ không có cái gì bản lĩnh cả một đời quay đầu lại chỉ có thể để giành được nhiều tiền như thế mụ mụ thực tế quá ngu ngốc tiền này ngươi cầm đi đi ngươi có thể tuyệt đối không cần tốn tiền bậy bạn có biết hay không ở bên ngoài làm công nhất định muốn cẩn thận một chút chiếu cố tốt chính mình ngươi mỗi lần trời lạnh thời điểm cũng không biết thêm ý p h ụ nếu là cảm lạnh cảm cúm làm sao bây giờ tiền c ô n cẩn thận cầm cẩn thận a mụ mụ còn có thể lại làm mấy năm lại giúp ngươi tốn ít tiền nếu như ở bên ngoài không sống được nữa ngươi liền đến tìm mụ mụ mụ mụ từ đầu đến cuối tại chỗ này có biết hay không biết biết vương khải cầm tay cầm túi không biết suy nghĩ cái gì c ấ u nghị trơ mắt nhìn lão n ã i n ã i một chút xíu thay đổi đến trong suốt tính cả sau l ư n g điểm tâm tiệm cũng biến thành từng đạo điểm sáng màu trắng biến mất tại không khí bên trong huyễn cảnh bên trong kỷ dị lực lượng ngay tại dần dần tiêu tán lão n ã i n ã i cuối cùng một mực không có thả xuống chấp n i ệ m lại là cái kia không có dao đến nhi tử trong tay mười vạn khối tiền chương ba trăm ba mươi ba trở thành các công chương ba trăm ba mươi ba trở thành các công Bá bá bá. một trận gió lạnh thổi qua cố nghị nhịn không được run dày hắn ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía h u y ế n cảnh đã hoàn toàn biến mất vương khải đứng tại chỗ trong tay còn cầm một cái tay cầm túi cố nghị đi tới tiếp nhận tay cầm túi nhìn một chút bên trong tiền giấy đã toàn bộ đều biến thành minh tệ phương t i ể u vũ thấy được h u y ế n cảnh biến mất cũng tranh thủ thời gian chạy tới kết thúc kết thúc cố nghị nhẹ gật đầu phương t i ể u vũ đi đến vương khải bên cạnh đi bả vai của đối phương đi thôi về cục cảnh sát bên trong đi chờ một chút hai vị vương khải đột nhiên ngầm đầu có thể hay không cho ta một chút thời gian là cho lao thái cho mụ ta đốt điểm giấy vương khải trong mắt có nước mắt ngay tại lắc lư phương tiểu vũ thấy thế hư lạnh một tiếng cho n g ư ờ i năm phút đồng hồ vương khải gật gật đầu từ trong ngực lấy ra bật lửa đem tay cầm trong túi minh tệ toàn bộ đốt rủi nét mặt của hắn chết lặng động tác cứng n gắc tựa như là mất hồn đồng dạng t ố t cái này liền xong xong đi thôi phương tiểu vũ dắt lấy vương khải cánh tay đem hắn áp vào ô tô c h â u ngồi phía sau cố nghị thì ngồi tại vương khải bên người ba người trên xe ngồi ai cũng không nói lời nào khi đi ngang qua cầu lớn lúc trên đường kẹt xe cố nghị có chút mệ dã rời nắp g một cái vừa nghiêng đầu lại nghe thấy vương khải đột nhiên mở cửa xe âm thanh dừng lại cố nghị thấy thế mau đuổi theo đi ra vương khải tựa như là không muốn sống nữa đồng dạng tại trong dòng xe cộ ở giữa xuyên qua cố nghị dáng người nhỏ bước chân ngắn căn bản đuổi không kịp vẫn là phương tiểu vũ ngay lập tức đuổi theo dừng lại phương tiểu vũ cầm ra thương uy hiếp nhưng vương khải không những không nghe thậm chí còn khiêu khích hướng về phương tiểu vũ giơ lên ngón tay giữa hắn một đường xuyên qua dòng xe cộ nhảy đến cầu trên lan can xoay người nhảy xuống hắn điên cố nghị cùng phương tiểu vũ giật này mình tranh thủ thời gian đi tới cầu vừa tra xét nước sông chạy xiết tại vương khải rơi vào trong nước về sau bọn họ liền rốt cuộc không nhìn thấy bóng người ra đi gọi nước cảnh hỗ trợ cố nghị nhìn qua cái tia quần c u ộ n nước sông yếu ớt nói một câu nói tiểu vũ tỉ tỉ làm sao vậy vương khải là cái người phương bắc cho nên vương tiểu vũ sừng sốt một chút người phương bắc có rất ít nhận thức thủy tính hắn là muốn tự sát không phải muốn chạy trốn ngày thứ hai cố nghị đi theo phương tiểu vũ đi tới công lược tổ căn cứ làm nghe nói cố nghị vượt mức hoàn thành nhiệm vụ loại bỏ một chỗ viễn cảnh về sau liền trương kiện cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên ngươi làm như thế nào có thể ta t ân m t ì h không g cố nghĩ nhẹ g gật đầu bày tỏ đồng ý hiện thực thế giới bên trong công lực tổ đặc công suất đông lúc một đội trí ít có năm người thế nhưng nơi này tại hành động thời điểm đồng dạng đều là 2 đến dạng người. là Mà có rất nhiều loại thuyết pháp nhưng tất cả mọi người phổ biến cho rằng tất cả đều bắt nguồn từ trên trời cái k i a m ộ t vòng tự nguyện chúng ta toàn bộ đế đô kỳ thật đều ở một cái to lớn h u y ễ n cảnh bên trong tự nguyện chính là cái k i a bất khả ngôn thuyết bên ngoài hóa biểu hiện cố nghị yên lặng gật đầu xem ra đám dân bản xứ đối với hộp có chính mình lý giải đến mức nói vì cái gì ngươi có thể trở thành bạc công mà phương t i ể u vũ không được vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi đây là một loại thiên phú ngươi có mà nàng không có chỉ đơn giản như vậy a cố nghị nhẹ gật đầu trưng tiện tại chính mình vợ bên trên tô tô vẽ vẽ sau đó từ chỗ ngồi đứng lên đem một tấm giấy chứng nhận nhét vào cấu nghị trong tay đây là cái gì đặc công chứng trương k i ệ n nói cái này chứng nhận phía trước liền làm tốt nhưng hôm nay mới giao cho ngươi ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ chúng ta giao cho ngươi đây là ngươi khen thưởng cấu nghị gật gật đầu tiếp nhận giấy chứng nhận bên hai vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng mạo hiểm giả chính thức trở thành công lược tổ đặc công ngươi thu được đặc thù kịch bản đạo cụ đặc công chứng mời thời khắc tuân thủ đặc công thụ tắc ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay ngươi kịch bản thăm dò tiến độ là năm cấu nghị nghe lấy hệ thống nhắc nhở trong lòng yên lặng thở dài giải quyết một cái viễn cảnh lấy được đặc công chứng thế mà chỉ có thể thu hoạch được ba phần trăm kịch bản tiến độ điều này nói rõ chính mình vẫn cứ không có tiếp xúc đến phó bản thế giới hạch tâm bí mật cố nghị mở ra đặc công chứng tại giấy chứng nhận một trang cuối cùng tìm tới đặc công thủ tắc đem tất cả nguy hiểm ngăn ở phía sau ngươi là nhân dân an toàn cuối cùng bảo đảm trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì những quy tắc cố nghị đem giấy chứng nhận khép lại đặt ở ngực trong túi nhẹ nhàng ngố vỗ cảm ơn ngươi a kiệt ca này không cần khách khí như thế chương kiện bật máy tính lên một bên tìm đọc tư liệu vừa nói t đi đi chương gật gật kiện, kiện kỳ thật vô cùng muốn để cố nghị nghỉ ngơi một chút nhưng bây giờ hắn lại không thể không điều động c u nghị đi giải quyết nhiệm vụ kia thế đạo a cái này chết tiệt thế đạo a trương kiện thở dài quay đầu tiếp tục công việc cố nghị đẩy cửa đi ra ngoài tại hành lang ngoại tình đến phương tiểu vũ tiểu vũ tỉ tỉ cố nghị lấy ra đặc công chứng ở trước mắt nàng lung lay một cái ngươi nhìn ta cầm tới chứng nhận hoa、wow, thật ghê gớm đây chính là ta cả một đời đều không lấy được đồ vật phương tiểu vũ hai mắt chiếu lấp lánh hận không thể đem đặc công chứng bên trên cố nghị bức ảnh x é đi dán lên bức ảnh của mình cố nghị khép cười một tiếng đem giấy chứng nhận thả lại trong ngực tỉ tỉ vương khải sự tình nói thế nào phương tiểu vũ đũ môi than nhẹ một tiếng liên cúng ngươi đón đồng dạng vương khải căn bản sẽ không bơi lội hắn đã chết đuối thi thể của hắn bị kẹt tại vòm cầu phía dưới nước cảnh m ò một ngày một đêm mới đem hắn vớt lên đến mặc dù như vậy nhưng ta vẫn là muốn nói hắn một câu đáng đời cố nghị lắc lắc đầu nói hắn tự sát lại đối đến lên ai đây chương ba trăm ba mươi b ố hoa hoa nhà trẻ chương ba trăm ba mươi b ố hoa hoa nhà trẻ phương tiểu vũ từ chối cho ý kiến túi xuống đầu cố nghị lấy điện thoại ra kiểm tra một hồi t r ư ơ n g kiện vừa v ậ n phát cho chính mình nhiệm vụ báo cáo văn tắt nhiệm vụ địa điểm hoa hoa nhà trẻ mức độ nguy hiểm ở cấp có thể tạo thành vật lý tổn thương tinh thần tổn thương bất khả ngôn viết loại hình thực thể đã tổng kết quy tắc người bị hại hồ sơ một triệu bốn tuổi hai mươi năm ngày mùng ngày tám tháng một ư ơ i tại hoa hoa nhà trẻ đột nhiên mất thông bởi vì hài tử biểu đạt năng lực không đủ không cách nào biết đến tột u cùng gặp phải loại nào uy hiếp hiện đã tiến vào đặc thù giáo dục trường học hai thiền năm tuổi hai mươi năm ngày mùng ngày một ư ơ i tháng một ư ơ i tại hoa hoa nhà trẻ chạy thang trượt lúc mất đi cái mũi nhưng mà tiền cũng không thèm để ý đồng thời công bố cái mũi của mình y nguyên tồn tại hiện đã từ hoa hoa nhà trẻ tốt nghiệp ba tôn bốn mươi năm tuổi hai mươi năm ngày hai mươi một tháng m ộ ư ơ i hoa hoa nhà trẻ chăm sóc l ã o sư bởi vì bệnh trầm cảm tự sát tại tôn lão sư tự sát phía sau hoa hoa nhà trẻ trở thành huyết cảnh trong đó giáo viên học sinh đến nay vẫn chưa thoát cách viết cảnh đây chính là nhiệm vụ mới cố nghị đung đưa điện thoại xem ra tổ trưởng cho ta chọn một cái thích hợp ta nhất nhiệm vụ ách nhà trẻ s ắ c thực thích hợp ngươi theo đạo lý đến nói ta hiện tại có lẽ nhà trẻ tốt nghiệp nên đi bên trên tiểu học theo đạo lý đến nói ta cảm thấy ngươi bây giờ vượt cấp lên đại học cũng không có vấn đề gì cố nghị ngay vậy nên miệng cười một tiếng ha ha tỷ tỷ ngươi thật đúng là có ánh mắt ta cũng là cho rằng như vậy hiện thực thế giới công lược tổ mọi người giống thường ngày ở tại hội nghị thất cùng nhau nghiên cứu cố nghị thông quan video đồng thời cũng tại thảo luận hiện nay q u ỷ dị xâm lấn tình huống cùng với ứng đối ra sao q u ỷ dị xâm lấn hy vọng nhìn xung quanh một lần phát hiện lần này hội nghị liền quân đội đều có trình diện mà cái kia thích nhất tham gia náo nhiệt mạnh tưởng lại hết lần này tới lần khác không tại nàng hướng về thủ hạ ngoắc ngón tay thấp giọng hỏi mạnh tưởng tiểu tử kia đi đâu mấy ngày nay vẫn luôn tại trong nhà ngươi xác định hắn không hề rời đi đế đô chúng ta có người hai thập tứ giờ nhìn chằm chằm hắn đâu trừ phi hắn có thể biến thành con ruồi không phải vậy không có khả năng rời đi hiện tại chúng ta quốc gia là một cái duy nhất không có gặp phải nguy hiểm căn cứ trợ giúp lẫn nhau nguyên tắc chúng ta cần điều động một chút đặc công đi nước khác xử lý quỷ dị sự kiện cho đến trước mắt c ấ u nghị đang xông q u a n lúc gặp phải tất cả quỷ dị vật phẩm đều sẽ tại trong hiện thực hiện rõ cái này lúc trước vượt qua n quá trình bên trong đều là chuyện không có phát sinh qua liên quan tới điểm này stanton giáo sư đưa ra cái nhìn của mình đệ nhất đây là quỷ dị thế giới quy tắc phát sinh biến động loại này khả năng còn nhỏ đại khái chỉ có chừng một thành thứ hai stanton cho rằng chúng ta thế giới kỳ thật chính là cố nghị lần này vượt quan phó bản thế giới mà còn loại này khả năng tại hơn chính thành làm khúc khang bình nói ra loại thứ hai khả năng lúc toàn thể đặc công toàn bộ đều không bình tĩnh đây là ý gì ngươi nói là cố nghị còn tại hiện thực thế giới ta làm sao nghe không rõ khúc khang bình g õ bàn một cái nói ra hiệu mọi người tỉnh táo đừng có gấp các ngươi còn nhớ rõ ta lần trước sử dụng t ạ dựa bài đem chúng ta một cái căn cứ đều rời đi qua sự tình sao đối làm sao vậy g i a n t o n phát hiện lần kia di chuyển cho chúng ta hiện thực thế giới lưu lại một cái loại nhỏ thời không thông đạo cái này khiến chúng ta cùng q u dị thế giới một bộ phận sinh ra trùng điệp cái tia ê trùng địa bộ phận chính là cấu nghị lần này quán quân thí luyện phó bản cấu nghị mỗi một lần cử động đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta hiện thực thế giới mà không phải như dĩ vãng đồng dạng nhận đến quy tắc bảo vệ chỉ cần thông quan phó bản liền sẽ không nhận đến quỷ dị xâm lấn trừng phạt chúng ta đang cùng quỷ dị thế giới càng đến gần càng gần đến mức cái này sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả cái này hậu quả đến cùng là tốt là xấu g i á n t ầ n giáo sư cũng không có một cái xác thực trả lời chắc chắn hắn duy nhất có thể xác định chính là tại hiện thực thế giới bên trong quỷ dị sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều đại gia hỏa nghe nói như thế toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới lần trước chạy trốn tự động thế mà cho hiện thực thế giới đã dẫn phát nhiều như vậy hiệu ứng hồ điệp mọi người nghe vậy lạng ngắt như tờ trên thế giới chuyện đáng sợ nhất không gì bằng hai chữ không biết q u ỷ dị thế giới cố nghị ngồi xe đi tới hoa hoa nhà trẻ tại nhà trẻ bên ngoài đã có cảnh sát vây lên một vòng đường danh giới cố nghị đứng ở ngoài cửa lấy ra đặc công chứng cảnh sát lập tức liền đem cố nghị bỏ vào cố đặc công chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này cảnh sát chỉ chỉ nhà trẻ cửa lớn chỉ cần càng đi về phía trước m ư ơ i mét xuyên qua đầu này đường quốc lộ chính là nhà trẻ h ạ cảnh ảnh hưởng phạm vi g ân cảm ơn các người trợ giúp cố nghị gật gật đầu hướng về nhà trẻ cửa lớn bước ra một bước lúc này phương t i ể u vũ đi tới kéo lại cố nghị cánh tay cố nghị ta đưa ngươi băng qua đường a、Ách. nơi này lại không có xe hai tử vào nhà trẻ đều là muốn ra trường đưa nếu như ngươi một người đi vào không quá tốt là sẽ bị huyễn cảnh bãi xích ngươi cần đóng vai nhân vật là trong vườn trẻ tiểu bằng hưu cho nên vẫn là ta đưa ngươi một cái đi quá nguy hiểm ngươi chỉ là cái người bình thường chỉ cần ta không tiến vào nhà trẻ ta đều không có việc gì phương tiểu vũ chỉ chỉ chính mình trên lưng chung chung một vang ta liền lui ngươi không cần phải lo lắng ta tốt ta đa tạ t h tỉ phương tiểu vũ khẽ mỉm cười rác cố nghị tay băng qua đường đến đường quốc lộ đối diện thời điểm phương tiểu vũ chung đã vang lên không ngừng cố nghị ngầm đầu nhìn một cái cái này nữ nhân chỉ thấy nàng mồ hơi n h ã ngại hai cỗ run run tựa hồ ngay tại tiếp nhận áp lực thật lớn t ỷ t ỷ ngươi trở về đi c h í n h ta có thể lên nhà trẻ tốt hào h à i tử phương t i ể u vũ âm thanh có chút phát r u n n à n g dáng chống đỡ gạt ra một vệ mỉm cười xoay người lại cố nghị hít sâu một hơi giống khi còn bé đồng dạng mang theo mỉm cười nhúng nhảy một cái đi vào nhà trẻ cửa lớn a hít -hi, hi ha ha ha hắc hắc bước vào nhà trẻ đệ nhất khắc cố nghị liền nghe đến một trận hài tử tiếng cười hắn tinh thần một trận hoảng hốt mãi đến sử dụng tâm lý ám thị về sau mới một lần nữa đứng vững góc chân lao sư tốt các tiểu bằng hữu tốt cố nghị bốn phía nhìn một chút xung quanh một đám thấy không rõ khuôn mặt hải tử đang cùng nhà trẻ lao sư chào hỏi cố nghị nhắm mắt lại vừa định sử dụng kỹ năng lại bị lao sư một cái đánh tỉnh h ả i tử ngươi còn đứng đó làm gì đâu cố nghị mở to mắt nhìn thấy một cái cười d ạ n g d ỡ lao sư chương ba trăm ba mươi lăm phi lễ vật thị phi lễ vật tính phi lễ vật ôn phi lễ v ậ t động chương ba trăm ba mươi lăm phi lễ vật thị phi lễ vật tính phi lễ vật ôn phi lễ v ậ t động không có gì vậy ngươi vì cái gì còn không đi vào nhà ân lập tức đi vào cố nghị nhìn thoáng qua lao sư quay người đi tới nhà trẻ trên quảng trường nhỏ nơi này tạm thời không có lao sư cùng hài tử quái dày hắn có thể thỏa thích sử dụng năng lực bắt đầu đi cố nghị nhắm mắt lại trong lòng lầm nhầm thôi diễn bắt đầu người đi vào lầu dạy học nhà trẻ tổng cộng có hai tầng tầng thứ nhất là mâu giáo bé hài tử tầng thứ hai là lớp lớn cùng lớp t r ồ i hài tử c ử a hiên một bên cột công cáo bên trong r á n vào rất nhiều hài tử bức ảnh vậy cũng là một chút làm công việc động lúc lưu lại bức ảnh n g ư u i n h ờ i nhìn kỹ một hồi tới gần cửa ra vào bức ảnh đều làm ẩu rời xa cửa ra vào đều là một chút sám trắng bức ảnh n g ư ơ i cẩn thận so sánh màu bức ảnh cùng sám trắng bức ảnh phát hiện ảnh đen trắng bên trong nhiều một cái không có mặt hải tử n g ư ơ i tiếp tục khắp nơi tìm kiếm n g ư ơ i tại hành lang phần cuối nhìn thấy một bức tranh phía trên vẽ lây bốn cái tiểu hải tử trước ba đứa bé phân biệt che mắt lỗ thai miệng cái thứ tư hải tử thì đem hai tay chắp sau lưng n g ư ơ i phòng đoán đây đại biểu phi lễ vật thị phi lễ vật tính phi lễ vật ngôn phi lễ v ậ t động n g ư ơ i tạm thời không biết đây có phải hay không là trong vườn trẻ quy tắc người trong hành lang đi dạo đưa tới một cái lao sư chú ý vậy ngươi biết chính ngươi là lớp mấy sao n g ư ơ i ta lần đầu tiên tới cái này nhà trẻ lao sư a ta hiểu được ngươi là hôm nay đến xếp lớp ngươi là c ấ u nghị đúng không ngươi nhẹ gật đầu tật l ự c biểu hiện giống tiểu hài từ một điểm Hiện nhiên, đây là huyên cảnh an bài cho nhân phòng học, nha. nhị bài ngươi mới nhân vật. Lao sư, ta gọi đái lao sư, là lớp trồi lao sư, ta dẫn ngươi đi ngươi Ngươi, đái Đái ngươi ngươi đi tới an dẫn ơn dẫn đây lâu. tay, là Lao lao là lớp lao lao lao cảm ta sư, sư, sư, sư. sư vật. ta tốt dắt đ người, người, người, người đi tới lớp trồi phòng học người phát hiện toàn bộ nhị lâu chỉ có hai gian phòng học một cái lớp lớn một cái lớp trồi mà các phòng học đều là mỹ thuật phòng âm nhạc phòng loại hình công năng phòng học còn có nhà vệ sinh viên trưởng văn phòng chờ hoa hoa nhà trẻ nguyên bộ cơ sở muốn so người khi còn bé bên trên càng thêm đầy đủ người quay đầu nhìn hướng vườn trưởng văn phòng người phát hiện văn phòng cửa lớn không có đóng bên trên viên trưởng khỏe môi nếp lên máu tươi đối người lộ ra m ị m cười trước mắt của ngươi t ố i sầm con mắt của ngươi không có ngươi cảm thấy đau đớn một hồi ngươi đ ì n h chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt sờ lên khỏe mắt của mình quả nhiên trên tường bốn bức họa chính là trong vườn trẻ quy tắc chính mình nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật cho nên nhận đến trừng phạt mất đi trong mắt vườn t r ư ờ n g văn phòng không thể nhìn cố nghị lấy ra bản bút ký ở phía trên viết chữ đúng vào lúc này hắn nghe thấy được một chuỗi tiếng bước chân cố nghị mau đem bản bút ký giấu ở trong tay áo giả vợn h ư một mặt không quan trọng bộ dạng tiểu bằng hữu ngươi đang làm gì đái lao sư đi tới cố nghị trước mặt nàng mặc một thân trang phục bình thường trên mặt hóa thành tinh xảo trang d u n g một tấm lưu thuận mặt trái x o a n để người không nhịn được muốn thân cận không có làm cái gì cố nghị c h ư ớ c mắt to bi bô trả lời vậy ngươi tại sao không đi phòng học nha ta không biết đi chỗ nào cố nghị nói ta là hôm nay mới tới a ta biết ngươi ta là đái lao sư ngươi là cố nghị đúng hay không đôi ha ha tới đi tiểu cố nghị ta dẫn ngươi đi ngươi phòng học Tốt cố nghị gật gật đầu đi theo đái lao sư đi tới đường cầu thang bên trên lần này hắn từ đầu đến cuối túi đầu nhìn xem mũi dày bắt đầu cố nghị nhắm mắt lại tại hành lang bên trên bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới nhị lâu ngươi không có lại nhìn vườn trường văn phòng ngươi liếc qua nhà vệ sinh ngươi phát hiện một cái chăm sóc lao sư mới từ trong nhà vệ sinh đi ra ngươi cảm thấy mắt phải kịch liệt đau nhức trước mắt của ngươi t ố i sầm mắt phải của ngươi mất đi thị lực ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị trầm tư một lát bức họa kia tựa hồ cũng không phải là ám thị phi lễ vật thị mà là nó căn bản là không nghĩ ngươi mở mắt chỉ cần ngươi tại không thích hợp thời gian địa điểm thấy được bất luận cái gì không thích hợp người đều sẽ nhận đến trừng phạt nghĩ tới đây cố nghị lập tức nhắm mắt lại tùy ý lao sư dắt chính mình lên lầu đến chỗ rồi cố nghị nghe đến tiếng mở cửa lao sư tựa hồ biết cố nghị nhìn không thấy vậy mà chi kỷ đem cố nghị đưa đến chỗ ngồi cố nghị từ đầu đến cuối nhắm mắt lại không nói lời nào mãi đến nghe thấy lao sư tiến g bước chân xa lúc này mới bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi mở mắt ngươi phát hiện chính mình là phòng học bên trong nhiều ra đến một đứa bé ngươi một người ngồi tại cái bàn một góc mà những người bạn nhỏ khác đều là ba người ngồi tại một tấm bản vườn một bên mọi người chú ý tới ngươi đồng thời đối ngươi quăng tới ánh mắt khác thường ngươi cảm thấy rất không dễ chịu nhưng lại nói không nên lời vì cái gì đ á i lao sư đi đến trên bục giảng giới thiệu tên của ngươi đ á i lao sư các tiểu bằng hữu hôm nay chúng ta nên đón một cái bạn mới tên của hắn kêu c ấ u nghị chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh hắn à. các tiểu bằng hữu có tiết tấu vỗ tay hoan nghênh ngươi đi theo bọn họ cùng một chỗ vỗ tay vỗ tay kết thúc phía sau các tiểu bằng hữu cùng một chỗ đem ngu bàn tay tại sau lưng dựa vào ghế tựa ngồi thẳng tựa như trên bức họ đồng dạng ngươi cũng đi theo làm ngươi đột nhiên nghe thấy một trận quỷ dị âm thanh nghe tới giống như là vó ngựa âm thanh ngươi có chút n h ư đầu phát hiện một thất đại mã từ trước cửa sổ trải qua đầu của nó liền cùng xe tải lớn đồng d ạ n g lớn thế nhưng cái cổ cũng chỉ có một cái cột điện thô đại mã đối với ngươi phỉ múi ra một hơi lỗ thai của ngươi đau đớn một hồi ngươi hiếp lỗ thai của ngươi bên trong chảy ra máu tươi ngươi vô ý thức b u n g lỏng ra cốc tại sau lưng tay đ á i lao sư phát hiện dị thường của ngươi đ á i lao sư đi đến trước mặt ngươi nói chuyện thế nhưng ngươi đọc không hiểu ngôn ngữ đ á i lao sư một mực cùng ngươi đ ị bộ ngươi cũng nhìn không hiểu ngôn ngữ tay vì vậy đại lao sư dắt ngươi đi ra phòng học ngươi lập tức nhắm mắt lại các ngươi xuyên qua hành lang đi tới cuối phòng y tế ngươi mở to mắt nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang bác sĩ bác sĩ không nói gì chỉ là tại cho ngươi làm kiểm tra qua không bao lâu bác sĩ từ trong giương lấy ra nhỏ cái cưa c h ú ý t ừ cùng cái đục bác sĩ đem ngươi cột vào trên ghế ngươi không có cách nào thoát khỏi hắn dùng cái đục đục phá đầu của ngươi ngươi đau đớn khó nhịn lớn tiếng thét lên ngươi phát hiện chính ngươi có thể nghe thấy thanh âm của mình máu tươi của ngươi n h u ộ m đỏ y phục bác sĩ từ đầu của ngươi bên trong lấy ra một khối thạch đầu đưa tới trước mặt của ngươi bác sĩ hai tử đây chính là trong đầu ngươi thạch đầu ngươi phát hiện chính ngươi có hay không thay đổi thông minh đâu người ánh mắt đờ đẫn trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc chương ba trăm ba mươi sáu đại mã chương ba trăm ba mươi sáu đại mã cố nghị mở to mắt không khỏi hít sâu m ộ t hơi phi lễ vật thị chính mình có thể nhắm mắt lại không đi nhìn cái kia phi lễ vật tính làm sao bây giờ đâm thủng lỗ thai của mình sao trước thời hạn dùng tâm lý ám thị ứng đối có thể hay không tránh thoát đi vừa rồi chính mình bởi vì nghe đến tiếng vó ngựa mà phát động thai điếc phở lạc tại đ ế c về sau chính mình liền sẽ bị đưa đến phòng y tế tiếp thu điều trị tiến tới trực tiếp phát động chết ngay lập tức phở lạc lúc này đái lao sư đã đi đến mục giảng chuẩn bị cho bọn nhỏ giới thiệu chính mình cố nghị tiếp tục nhắm mắt lại lợi dụng khoảng thời gian này tìm tới phương pháp q u a cửa hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i nghe đến tiếng vó ngựa n g ư ơ i nhắm mắt lại đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i nói cho chính mình bên ngoài căn bản không có kỳ quái âm thanh n g ư ơ i muốn tiếp tục nghiêm túc nghe lão sư nói lời nói n g ư ơ i tâm lý ám thị sinh ra hiệu quả n g ư ơ i rốt cuộc nghe không được tiếng vó ngựa n g ư ơ i tiếp tục nhìn chằm chằm lão sư nhìn người phát hiện cái kia tất đại mã đầu xuyên qua cửa sổ rời khỏi phòng học phía trước tất cả hài tử thấy thế toàn bộ đều thẳng tắp x ố n g lưng hai tay gắt gao nắm chặt cõng tại sau l ngươi cũng học bọn họ bộ dạng chắp hai tay sau lưng đại phát mã đầu dần dần thay đổi đến trong suốt mãi đến biến mất lao sư cho tất cả hải tử phát thủ công giấy ngươi cũng thu được một trang giấy nhưng ngươi lại không có an toàn cai kéo đại lao sư ngươi chờ một hồi các những tiểu bằng hữu dùng xong lại cho người tốt sao ngươi tốt ngươi gật gật đầu ngươi mắt lom lom nhìn những người bạn nhỏ khác lấy r a công những người bạn nhỏ khác nhưng căn bản không nhìn ngươi cảm giác khác thường lại lần nữa s ô n g lên đầu ngươi phát hiện đây là tinh thần xâm nhiễm vì vậy ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị chống cự loại này khác thường cảm giác từ vào cửa bắt đầu ngươi xem như xếp lớp ngồi tại một người chỗ ngồi những tiểu bằng hữu đều có cái kéo ngươi không có cho nên ngươi có một loại bị cô lập cảm giác ảo cảnh quỵ dị lực lượng lại bởi vậy thừa lúc vắng mà vào ngươi nhất định phải thời khắc nhắc nhở chính mình ngang nhau đổi loại này cô độc vượt bực ngán ngầm lúc ngươi bắt đầu tại phòng học bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây ngươi phát hiện phòng học một bên khác cũng có một tấm nhàn rỗi cái b à n thừa dịp lao sư không để ý ngươi tranh thủ thời gian chạy đến trên bàn kia từ cái b à n trong ngăn kéo tìm tới một tấm tờ giấy Vọ vẹo vẹo, rất tiểu viết hẹn khô nghi hào hào, nhớ thụ chữ hiển nhiên hài chữ, phần ch bên trên lớn đoạc, đạo, tao. giấy tiểu siêu siêu tiểu là Tờ rất từ mạp bên trong nâng lên tiểu mã tiểu thọ tử chú chim non tiểu kê ếch xanh nhỏ năm loại động vật nhạc thiếu nhi cũng có thể làm manh mối một trong tờ giấy hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai đại khái ý là ta rất ngoan không muốn đánh ta người đoán cái này trong vườn trẻ rất có thể có thể phạt hại từ sự tình cho nên mới sẽ xuất hiện bất khả ngôn thuyết bất quá căn cứ tình báo biểu thị hoa hoa nhà trẻ bên trong bất khả ngôn thuyết là có thực thể cho tới bây giờ cái kia viên trưởng biểu hiện đến càng giống là bất khả ngôn thuyết cho nên cái này chỗi trong vườn trẻ hiện nay có hai cái có thể nhân một cái nào đó gặp phải bạo lực thể phạt mà ngậm đoan chết đi tiểu bằng hữu hai ngược đ á i trẻ nhỏ biến thái viên trưởng địch nhân có lẽ là một trong số đó cũng có thể cả hai đều có thế nhưng viên trưởng trên người có rất nghiêm khắc hạn chế p h à m là ngươi cùng hắn nhiều liếc mắt một cái liền sẽ mất đi thị giác từ trên người hắn vào tay điều tra rõ ràng không sáng suốt ngươi nghe đến đái lao sư tiếng bước chân ngươi đem tờ giấy xếp lại dấu ở trong tay áo đái lao sư cố nghị ngươi chạy thế nào đến cái này chỗ ngồi ngươi ta chỉ có một người đái lao sư cái kia lão sư bồi ngươi ngồi cùng một chỗ t u t sao ngươi t u t đ á i lao sư lấy ra một tấm băng ghế nhỏ còn tròn hai chân ngồi tại bên cạnh ngươi nàng lấy ra mới an toàn cái kéo d a o cho trong tay của ngươi đ á i lao sư còn nhớ rõ đ á i lao sư làm sao dạy ngươi sao ngươi nhớ tới ngươi nhẹ gật đầu chuyên tâm cắt giấy ngươi cảm thấy đ á i lao sư hẳn là cùng ngươi là cùng một trận d i à n h từ trước mắt xem ra nàng đối ngươi đều vô cùng kiên nhẫn tràn đầy ái tâm ngươi hoàn thành cắt giấy bài tập lao sư cho ngươi giơ ngón tay cái lên đại lao sư c ấ nghị tiểu bằng hưu thật tuyệt đại lao sư từ trong túi lấy ra một cái nhỏ dán, giấy, kéo xuống một cái ngôi sao nhỏ dán tại trán của ngươi bên trên n g ư ơ i phát hiện tâm tình của mình vui sướng không ít lao sư tặng cho n g ư ơ i dán giấy nắm giữ chống cự tinh thần xâm nhiễm tác dụng xem ra tại đóng vai học sinh đồng thời ngươi cần nhiều biểu hiện thu hoạch được càng nhiều khen thưởng có thể giảm bớt ngươi tại trong vườn trẻ tinh thần áp lực đái lao sư rời đi chỗ ngồi đi đến một giảng đái lao sư lập tức là điểm tâm thời gian rồi đại gia ngồi hàng hàng ăn quả quả ngươi xem nhìn mọi người đại gia xách băng ghế nhỏ xếp thành một hàng ngươi cũng đi theo đem ghế xếp tại đội ngũ sau cùng một vị ngươi nghe thấy lạch cạch cạch tâm thanh một cái tiểu thọ tử có một cái g i quả đi tới phòng học ngươi nhắm mắt lại nói cho chính mình cái kia không phải thỏ nhưng mà trong óc của ngươi vẫn là xuất hiện thỏ con mắt đỏ ngầu ngươi chỉ có thể một lần nữa mở tò mắt thỏ nhảy đến trước mặt ngươi đem một cái điểm tâm nhỏ đặt ở trong tay của ngươi Ngươi thử nghiệm đối t h ỏ sử dụng tâm lý ám thị nhưng ngươi lại nhận lấy phản vệ những này quái vật tinh thần kháng tính vượt qua tinh thần lực của ngươi Ngươi phát hiện trong tay là một cái chế thành thỏ đầu điểm tâm nhỏ ngươi xem nhìn những người bạn nhỏ khác bọn họ không hề cố kỵ ăn hết một chút tâm ngươi cũng ăn hết điểm tâm nhỏ trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở to mắt yên lặng nhìn hướng nơi hẻo lánh một những cái bản hiển nhiên tất cả trong vườn trẻ tất cả động vật đều là đối địch trận giành nếu như xử lý không thích đáng liền sẽ phát động chết ngay lập tức phờ lạc thỏ đầu bánh ngọt sau khi ăn xong ngay lập tức sẽ chết đi hồi tố cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi ngồi tại lao sư bên cạnh một bên cắt giấy một bên suy nghĩ vấn đề ngươi cảm thấy những cái k i a động vật khả năng là chỉ thay mặt người đ ặ biệt ngươi bây giờ là lấy hải tử thị giác nhìn thế giới trong mắt bọn hắn vạn vật có linh ngươi quay đầu nhìn hướng mặt khác trên mặt bàn hải tử, bọn họ tại cắt giấy thời điểm. miệng đều sẽ lúc mở lúc đóng tựa hồ đang cùng mình nói chuyện n g ư ơ i phỏng đoán những hải tử này tại cắt giấy thời điểm giao cho cắt giấy tác phẩm quỷ dị lực lượng bởi vậy bọn họ mới có thể chống cự thỏ đầu xâm nhập chương ba trăm ba mươi bảy ma lạc thỏ đầu chương ba trăm ba mươi bảy ma lạc thỏ đầu n g ư ơ i đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i bắt đầu mô phỏng hải tử tâm lý n g ư ơ i nơi này là miệng nơi này là tay n g ư ơ i phát hiện trong tay cắt giấy bắt đầu sống lại n g ư ơ i nói cho chính mình cắt giấy có thể bảo vệ chính mình đái lao sư rời đi chỗ ngồi tại mỗi cái bàn nhỏ vừa đi một lần về tới trên bục giảng đái lao sư tất cả các tiểu bằng hữu đều thả ra trong tay cái kéo a các tiểu bằng hữu toàn bộ đều bông u xuống trong tay công cụ quay người nhìn hướng bục giảng ngươi cũng giống như bọn họ chắp hai tay sau lưng ngồi tại trên ghế đái lao sư một bên khoa tay một chân vừa nói chuyện đái lao sư phía dưới là điểm tâm thời gian đại gia ngồi hàng hàng ăn quả quả các tiểu bằng hữu cầm lấy băng ghế nhỏ xếp thành một hàng ngươi cũng đi theo ngồi ở cuối cùng ngươi nhìn qua những cái kia tiểu bằng hữu đột nhiên phát hiện một cái chính mình xem nhẹ nửa ngày vấn đề những n à y tiểu bằng hữu quá mức biết điều không hề giống nhà trẻ hải tử bọn họ từng cái không nói lời nào không đùa giỡn t í nếu h học sinh kỷ luật tiểu đều so cao. n biết rõ cho dù là tiểu học sinh bên trong đều sẽ ra một hai cái nhiều động chứng hài tử dựa vào cái gì những hài tử này ngoan đến vô lý trên người bọn họ có phải là còn có cái gì những quy tắc áp lực lại hoặc là bọn họ đã tổng kết ra cùng bất khả ngôn tuyết hài hòa trung đụng phương pháp ngươi là một người trưởng thành đã tại thôi diễn bên trong gặp phải nhiều lần trừng phạt vì cái gì những hài tử này sẽ còn an an ổ n ổ n ngươi nắm giữ manh mối quá ít ngươi không có cách nào giải thích những này nghi hoặc ngươi nghe thấy được thọ nhảy nhót â m thanh cái kia đưa bánh ngọn tiểu thọ tử lại tới ngươi nắm trong tay giấy cắt hoa n g ư ơ i phát hiện giấy cắt hoa phát ra một dòng nước ấm n g ư ơ i đối thọ cảm giác sợ hãi ngáy mắt biến mất thọ đem một cái thọ đầu bánh ngọt đưa tới trong tay của n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ một hồi quyết định trước không ăn nhìn xem tình huống xung quanh hải tử toàn bộ đều im lặng không lên tiếng đem bánh ngọt n u ố t vào đái lao sư đi tới trước mặt của n g ư ơ i đái lao sư n g ư ơ i làm sao không ăn n g ư ơ i ta không muốn ăn thọ quá đáng yêu đái lao sư lương thực từ trong đất mọc r a nông dân bà bà muốn hao phí bao n h i ê u tâm tư đầu bếp thúc thúc giúp người làm thành đồ ăn lại muốn tìm phí bao nhiều tinh lực người không ăn lời nói đây không phải là lãng phí sao n g ư ơ i phát hiện đái lao sư mặt dần dần biến thành ngựa n g ư ơ i tranh thủ thời gian túi l ầ u xuống nhìn xem trong tay bánh ngọt n g ư ơ i biết ta sẽ ăn đái lao sư nhanh ăn đi n g ư ơ i cùng tiểu thọ t ử bánh ngọt đối thoại n g ư ơ i tiểu thọ tử n g ư ơ i đừng trách ta a n g ư ơ i phát hiện bánh ngọt xoay đầu lại nhìn xem ngươi nguyên bản tiểu thọ t ử bánh ngọt dần dần biến lớn mãi đến trở thành một cái ma l à thỏ đầu thọ trên đầu đồ gia vị phát ra trận trận chua cay mùi thơm chất béo theo đầu ngón tay của ngươi trượn mãi đến chạy tới tuổi trọ của ngươi chỗ ngươi tranh thủ thời gian đối với mình sử dụng tâm lý ám thị để tránh chính mình bởi vì kinh sợ quá độ mà đem đồ ăn vứt bỏ ma l ạ t thỏ đầu há hốc miệng ra hình như tại đối ngươi phát ra lên án tinh thần của ngươi áp lực nháy mắt tăng lớn ngươi cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn ngươi ngươi há miệng bắt đầu gặm thỏ đầu đổ gia vị để đầu lưỡi của ngươi bắt đầu tê dại ngươi liền xương đều cắn nát nuốt xuống bụng ngươi ăn xong rồi thỏ đầu cảm giác trong dạ dày phát nhiệt nhưng trừ cái đó ra ngươi cũng không có cảm thấy bất luận cái gì khó chịu ngươi nhìn hướng lao sư năng cũng biến thành bình thường bộ dạng đái lao sư hảo hai tử đại gia xếp hàng đi nhà vệ sinh rửa tay a đại gia đem chỗ ngồi trả về chỗ cũ xếp hàng hướng đi nhà vệ sinh nhà cầu của ngươi chỉ phân đại nhân cùng tiểu hài không phân biệt nam nữ tiểu hai t ử tại chung phòng nhà vệ sinh như vệ sinh ngươi thử nghiệm cùng bọn nhỏ giao lưu ngươi vừa vặn cái điểm k i a t â m các ngươi không cảm thấy khó ăn sao tiểu hai tử s u y s u y s u y không nên nói lung t u n g không nên nói lung tung tiểu hai tử một hồi bịt lấy lỗ thai một hồi che miệng ngươi s ừ n g sốt đồng dạng cùng đối phương địa bộ ngươi phát hiện tất cả mọi người tại dùng khoa trương động tác tay giao lưu trong đó một số động tác tay để ngươi không thể nào hiểu được cái này tựa hồ là bọn nhỏ đặc biệt giao lưu phương thức ngươi đột nhiên nhớ tới tại ngươi h a y đến lúc Đái l không không người, người, không không người yên lặng k h ô ngầm có gấp, h ngược n sốn tại lại ngươi bắt đầu cẩn thận quan sát bọn họ ngôn ngữ tay bọn nhỏ gặp ngươi không tải lắm mồm mỗi một người đều lộ ra mỉm cười bọn họ đối ngươi giơ ngón tay cái lên ngươi cũng đồng dạng d i n g ngón tay cái đáp lại bọn họ các ngươi rửa mặt xong xuôi một lần nữa về tới phòng học đái lao sư mang theo các ngươi ca hát khiêu vũ n g ư ơ i cảm giác thân thể của mình dần dần thay đổi nhẹ n g ư ơ i phát hiện chính mình biến thành tiểu thọ tử những người bạn nhỏ khác cũng tại trong mắt n g ư ơ i biến thành đủ tiểu động vật n g ư ơ i mất đi bản thân n g ư ơ i cùng nhà trẻ h u y ễ n cảnh hòa làm một thể n g ư ơ i triệt để bị nhốt rồi n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt rơi vào trầm tư đái lao sư lúc này đã bắt đầu phát ra âm nhạc chuẩn bị tiến vào hôm nay dạy học tất cả hài tử toàn bộ đều nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đái lao sư nhìn duy trì có cố nghị túi đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ ngắn n g i mấy lần thôi diễn cố nghị đều lấy mất phương hướng bản thân là kết cục dựa theo quy tắc học tập những hải tử khác hành động sẽ chỉ làm tinh thần của mình dần dần sụp đổ mãi đến cuối cùng biến thành huyễn cảnh bên trong một thành viên đây tuyệt đối không phải thông quan chính xác con đường cố nghị trầm tư một lát hắn đem chính mình hiện nay có thể nắm giữ tất cả tin tức toàn bộ đều viết ra đầu tiên là trong vườn trẻ thế lực đoàn thể một lao sư hai các tiểu bằng hữu ba các loại hình thù kỳ quái động vật bốn viên trưởng năm côn đồ dạy trẻ đầu biết giáo y mấy cái công tác nhân viên sáu cái nào đó nhìn không thấy bị cô lập hoặc bị bạo lực ngược đái tiểu bằng hữu tiếp xuống các tiểu bằng hữu đối với chính mình đầy đủ thân mật thậm chí cũng nguyện ý đem bọn họ sinh tồn chi đạo nói cho chính mình nhưng nếu quả thật cùng bọn họ học tập chính mình liền sẽ hướng đi mất phương hướng bản thân kết quả các tiểu bằng hữu đề nghị có thể nghe nhưng không thể toàn bộ nghe cùng lao sư đồng dạng thuộc về trung lập lệ thân mật ba tiểu động vật bọn họ cho đến trước mắt là chính mình cần nhất cảnh giác trở bọn họ mỗi lần xuất hiện đều đại biểu cho một vấn đề khó thậm chí có thể trực tiếp mang đến chết ngay lập tức p h ờ l ạ t bởi vậy không hề nghi ngờ tiểu động vật đều là đối địch trận danh bất quá có một cái rất thú vị vấn đề ở chỗ làm chính mình triệt để mất phương hướng tại h u y ế n cảnh lúc trong trường học tất cả tiểu bằng hữu cùng lao sư đều sẽ biến thành tiểu động vật dựa theo nhi đồng thị giác xem ra nhi đồng chuyện cổ tích bên trong tiểu động vật đều là bị nhân cách hóa nhỏ như vậy động vật có hay không đối ứng là người nào đó hoặc là một loại nào đó người là ảo cảnh quỷ dị lực lượng để chính mình nhận biết thay đổi đến bóp méo vẫn là nói những này hình thù kỳ quái động vật chính là trong vườn trẻ quỷ dị thực thể một trong. hiện nay manh mối quá ít tạm không thể phân tích t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám giả bệnh t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám giả bệnh tiếp xuống ba phe cánh là cấu nghị tạm thời không có chiều sâu tiếp xúc chỉ có thể lấy cực ít manh mối tiến hành suy luận cùng suy đoán bốn viên trưởng tại lần thứ nhất nhìn thấy viên trưởng thời điểm hình tượng của hắn tuyệt đối không giống như là người tốt nhưng cân nhắc đến h u y ế n cảnh khả năng sẽ có nhận biết vặn b ẹ o hiệu ứng viên trưởng đến cùng thuộc về cái nào trận doanh cấu nghị tạm thời cũng không dám kết luận thế nhưng từ trước mắt tình hình xem ra viên trưởng hẳn là thuộc về đối địch trận doanh chính mình là không thể đơn độc cùng hắn gặp mặt năm côn đôi dạy trẻ đầu biết giáo y mấy cái công tác nhân viên hiện nay cố nghị chỉ gặp qua cô nuôi dạy trẻ cùng bác sĩ chính mình tại không nên thấy được cô nuôi dạy trẻ địa phương nhìn thấy cô nuôi dạy trẻ có thể là chính mình lại nhận đến trừng phạt mất đi một con mắt bác sĩ thì trực tiếp đem đầu của mình đều cho được mở từ hai chuyện này xem ra nhân viên công tác có lẽ thuộc về trung lập l ệ c h đối địch trận doanh chỉ cần mình không đi xúc phạm một chút cấm kỵ không chủ động t r e o chọc bọn hắn chính mình liền sẽ không nhận đến bất cứ thương tổ n gì cố nghị duy nhất nắm giữ tin tức chính là tại bên cạnh trên mặt b à n tìm tới nói không tỉ mỉ tờ giấy nhỏ từ trên tờ giấy lộ ra tin tức để nói hắn khả năng là hiện nay lớn nhất phía sau màn một người ứng cử bất quá cố nghị tạm thời không biết có lẽ đem hắn chia làm cái nào trận ranh nhưng cái này tiểu bằng hữu khả năng là chính mình điều tra chân tướng tốt nhất chỗ đột phá mặt khác cố nghị còn muốn suy nghĩ cái gì đái lao sư đã đi tới hắn bên cạnh cố nghị tiểu bằng hữu ngươi làm sao không vui sao không không có cố nghị ngừng đầu khờ dại nhìn xem đái lao sư vì không lộ ra chất ngựa cố nghị trên giấy viết chữ đều là tinh tế ngữ cái này tại không hiểu người xem ra vậy cũng là một chút kỳ quái chữ như gà đ ớ i đái lao sư xích lại gần nhìn một chút cố nghị bản nháp cười ra tiếng n g ư ơ i tại học viết chữ sao ân tựa như là tiểu cây trào đồng dạng đây không phải là tiểu cây trào đây là ta phát minh văn tự ha ha ngươi thật là thông minh nha thế mà có thể phát minh văn tự đái lao sư nợ nụ cười nàng từ nơi khác lấy ra một cái ghế ngồi tại cố nghị bên người đái lao sư bồi tiếp ngươi cắt giấy cắt hoa tốt nha cố nghị gật gật đầu tiếp nhận lao sư trong tay an toàn cái kéo bắt đầu lấy ra công hắn một bên lấy r a công một bên suy nghĩ vấn đề nếu như tiếp tục tại cái này phòng học bên trong đợi sợ rằng rất dễ dàng bị đồng hóa cái kia thỏ đầu bánh ngọt biến thành ma lạc thỏ đầu quỷ dị sự kiện tựa hồ cũng không phải chuyện tốt cái này sợ rằng còn không phải giải quyết thỏ nan để phương pháp chính xác chính mình có phải là có lẽ suy tính một chút nghĩ biện pháp rời đi phòng học cố nghị liếc qua đái lao sư nàng đang cùng chính mình đồng dạng túi đầu cắt giấy cố nghị nhân cơ hội này nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn bắt đầu người thả ra trong tay công cụ hỏi thăm lão sư người lão sư ta bụng không thoải mái đái lao sư làm sao vậy n g ư ơ i ta đau bụng muốn kéo khó ngửi đ á i lao sư a n g ư ơ i đừng có gấp ta kêu vương lão sư dẫn n g ư ơ i đi có tốt hay không người tốt đ á i lao sư đi đến cửa phòng học vậy vây tay một cái chăm sóc lao sư đi đến vương lão sư đến tiểu bằng hữu ta dẫn ngươi đi nhà vệ sinh người ân người đi theo vương lão sư đi tới nhà vệ sinh vương lão sư giúp ngươi cởi quần xuống để ngươi ngồi x u ố n g tại hầm cầu bên trên vương lão sư đứng tại hầm cầu bên cạnh nhìn xem ngươi căn bản không có cách nào làm ra bất cứ chuyện gì vương lao sư người tốt sao ngươi ngần đầu thử nghiệm đối v ư ơ n g lão sư sử dụng tâm lý ám thị vương lão sư ngươi ngươi chính ta có thể được ngươi tại chỗ này ta kéo không đi ra vương lão sư t ố t a vương lão sư thành công bị ngươi thôi miên nàng rời đi nhà vệ sinh đứng tại cửa ra vào ngươi vương lão sư ngươi đừng nhìn ta vương lão sư thật tốt ta không nhìn ngươi vương lão sư xoay người ngươi vương lão sư ngươi có thể đừng đứng tại cửa nhà vệ sinh sao vương lão sư không được ta phải tại nơi này chờ ngươi xem ra đây đã là ngươi có thể làm đến mức cực hạ nơi này đại bộ phận nhân loại thực thể là có thể sử dụng tâm lý ám thị đối phó nhưng những cái k i a quỷ dị tiểu động vật là không cách nào điều khiển cái này cho ngươi một chút thao tác không gian ngươi nâng lên quần út sấp nhà vệ sinh bên cửa sổ phía bên ngoài cửa sổ là một mảnh bãi cỏ ngươi phát hiện cái k i a to lớn tiểu mã ngay tại trên đồng cỏ đi dạo hắn ngay tại trầm dai hướng về sau lưng quay đầu ngươi tranh thủ thời gian ngồi sùng xuống, xuống che lại miệng mình không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo ngươi phát hiện cái tia to lớn đầu ngựa xuyên qua bụng của mình hắn trừng một đôi mắt to gắt gao nhìn chăm c h ú lên ngươi trước m n g ư ơ i mất đi thị giác n g ư ơ i tạm thời không có nhận đến bất cứ thương tổn gì n g ư ơ i nếm thử đi ra n g ư ơ i cảm giác chính mình bị thứ gì lôi dậy n g ư ơ i tại trên không giấy r ù a n g ư ơ i chết tôi h diễn kết thúc cố nghị mở mắt cho dù tránh né vương lão sư cùng đái lao sư giám thị phía ngoài phòng tiểu mã cũng sẽ thời khắc giám thị chính mình nếu như mất đi thị giác phía sau tiếp tục làm một chút làm trái kỷ luật sự tình chính mình đồng dạng sẽ nhận đến trừng phạt mà khi đó trừng phạt cũng chỉ có một con đường chết nếu như chính mình dùng sinh bệnh mượn cớ đâu cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại tôi diễn bắt đầu người thả xuống cây kéo trong tay và trang trí giấy n g ư ơ i nhữ mày cùng đái lao sư hử hử đái lao sư n g ư ơ i thế nào n g ư ơ i lao sư ta đầu đau đái lao sư đầu đau đái lao sư sợ lên đầu của ngươi đái lao sư ngươi l à nơi nào không thoải mái sao ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị sắc mặt của ngươi thay đổi đến trắng bệnh đái lao sư nhìn ngươi thần sắc không thích hợp tranh thủ thời gian gọi tới chăm sóc lao sư đái lao sư vương lao sư vương lao sư đến một cái đái lao sư cùng vương lão sư nói một lần ngươi tình huống vương lão sư mau đem ngươi ôm mang đến phòng y tế tại đem ngươi giao cho bác sĩ phía sau vương lão sư liền rời đi bác sĩ thấy được ngươi bộ dáng tựa hồ cũng có chút khẩn trương bác sĩ ngươi chỗ nào không thoải mái ngươi đau đầu bác sĩ ngươi chờ chút ta cho ngươi xem một chút bác sĩ lấy ra nhiệt kế để ngươi kẹp ở dưới nách ngươi không có cách nào khống chế nhiệt độ cơ thể mình tiếp tục như vậy ngươi giả bệnh tất nhiên sẽ bại lộ con mắt của ngươi hết nhìn đông tới như tây tính toán tại trong phòng y tế tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại ngươi phát hiện bác sĩ trên mặt bàn có một quyển sách trên sách tổng cộng có đỏ đen vàng trắng bốn loại nhan sắc lấy bốn cung cách hình thức chiếm cứ trang địa ngươi lại liếc qua Phát hiện bác ệ viện n bên cửa sổ mang h theo một cái tiệm bốn tóc cửa c sổ một i tiệm t bốn ó cửa trục có cong. Bác ra phía lam ba trên trắng, vào màu lăn, đường đỏ, sĩ t ạ i hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ụ c tung, hình n da n g thuốc m cái ngươi n hạ sốt hướng ngươi đi tới ngươi nhìn chăm chú lên bác sĩ sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i bác sĩ ta tốt bác sĩ ách nhanh như vậy liền tốt n g ư ơ i n g ư ơ i có thể hay không đi ra ngoài một chút bác sĩ đi ra n g ư ơ i là n g ư ơ i không phải nói đau bụng sao đi nhà vệ sinh ngồi sổn một hồi a bác sĩ t ố t bác sĩ do dự một chút thả xuống trong tay đồ vật rời đi phòng y tế n g ư ơ i không biết đại mã còn bao lâu liền sẽ tuần tra trở về cho nên ngươi nhất định phải lập tức hành động n g ư ơ i đầu tiên là nhảy xuống g i ư ờ n g lật xem bản kia tứ sắt trang địa sách người phát hiện đây là một bản sách thuốc nhưng ghi chép nội dung như là tứ thể dịch học thuyết tứ thể dịch học thuyết đã sớm bị hiện đại y học vứt bỏ thuộc về ngụy khoa học người thần tốc l ậ t xem sách thuốc tại sách thuốc một trang cuối cùng phát hiện một tờ giấy đây là một đứa bé bệnh án n g ư ơ i cẩn thận đọc thính danh hà xuân xuân tuổi tác năm tuổi kể triệu chứng bệnh phát nhiệt siêu ba giờ tinh thần hoáng hốt không cách nào bình thường trả lời đặt câu hỏi đề nghị trực tiếp đưa đi bệnh viện cấp cứu n g ư ơ i cảm giác bệnh án bên trên tựa hồ có quỷ dị lực lượng người thử nghiệm dùng tinh thần lực của mình thăm dò bệnh án trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ tôi diễn cuối cùng là có tiến triển cố nghị một lần nữa mở to mắt trong lòng mừng thầm bác sĩ cái kia bệnh án hồ sơ nhất định nắm giữ tình báo quan trọng manh mối điều này nói rõ chính mình tìm chỗ hướng đúng c u nghị liếc qua đái lao sư giả trang ra một bộ ôm yếu bộ dạng lao sư lao sư làm sao vậy lao sư ta đau đầu c u nghị ghé vào trên mặt bàn khuôn mặt nhỏ ảm đạm đái lao sư nhìn thoáng qua c u nghị dọa đến tranh thủ thời gian đứng dậy nhà ngươi lợi lắm nữa ta kêu vương lão sư đưa ngươi đi phòng y tế tốt sao â tất cả đều như kế hoạch đồng dạng cố nghị thành công đi tới phòng y tế đợi đến vương lão sư rời đi phòng y tế cố nghị tính toán đại mã rời đi thời gian đảo mắt liền đối bác sĩ sử dụng tâm lý ám thị ngươi bây giờ có thể đi ra a bệnh của ta tốt cố nghị hai mắt đen nhánh ngươi mau đi ra Tốt. nhanh như vậy liền Tốt. là ngươi không phải muốn đi nhà vệ sinh đi ỵ sao mau đi đi a bác sĩ t à u nhỏ nói xong thật dựa theo cố nghị chỉ huy rời đi phòng y tế cố nghị tranh thủ thời gian nhảy xuống giường bệnh cầm lên trên tủ đầu giường sách thuốc tại một trang cuối cùng tìm tới cái kia phần hà xuân xuân bệnh án để cho ta tới nhìn xem ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái gì cố nghị một tay vớt ve bệnh án trước mắt đen kịt một màu bác sĩ xuân xuân thế nào đừng nóng n ộ i phụ mâu hắn có đây không mụ mụ tôn lão sư người ở chỗ nào đại mã mang chính mình tiểu thọ t ử ở phía trước dẫn đường tiểu kê y dâm tại trên vai của mình cất giọng ca vàng chú chim non ở trên trời xoay quanh ếch xanh n h ỏ tại bờ sông ca hát tiểu mã chạy tiểu thọ t ử nhảy nhạc thiếu nhi tại vô tận hư không bên trong v ă n g vọng cấu nghị bên thai truyền đến hỗn loạn lung tung nói m ơ âm thanh thanh âm kia bất nam bất nữ chỉ có thể nghe hiểu ý tứ đại khái cuối cùng còn có một đoạn kỳ quái cảnh tượng hình như giống như nằm mơ Cấu nghị mở tại o trong mắt, một một phim một thức tới tế. thể được đến bất kỳ hữu hiệu tin tức, bất quá trong đó một cái tên ý phòng chuối không hữu hiệu cái căn được cái lần l nữa dựng bản đến người Vừa kia về rồi y quá kỳ đó làm cho cấu người h ị ký ức vẫn còn vẫn tôn mới mẹ tôn lão s Tại n g ư bị hại trong hồ sơ nâng lên một cái cô nuôi dạy trẻ liền t ô n tại tôn lão sư bởi vì bệnh trầm cảm mà chết rồi nhà trẻ liền triệt để rơi vào huyết cảnh nhưng tại cái này phía trước trong vườn trẻ đã bắt đầu xuất hiện q u ỷ dị sự kiện rất hiển nhiên vừa vạn đoạn kia dựng phim bên trong nhân vật chính chính là cái kia nhiễm bệnh hà xuân xuân đoạn thứ nhất trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được hà xuân xuân bị đưa vào bệnh viện thời điểm bên cạnh là không có phụ mẫu mang hà xuân xuân đi bệnh viện khả năng là bác sĩ hoặc là tôn lão sư cố nghị cảm thấy tôn lão sư khả năng sẽ càng cao một điểm đoạn thứ hai trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được hà xuân xuân đối tôn lão sư không muốn xa rời gần với mẫu thân tôn lão sư là một cái vô cùng đáng giá đào móc nhân vật chỉ tiếc công lược tổ đối tôn lão sư tư liệu biết rất ít cố nghị c h r a biết tuổi của nàng cùng nguyên nhân cái chết bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả đoạn thứ ba tình cảnh thay đổi đến có chút quỷ dị khả năng là đang ám chỉ hà xuân xuân đã hóa thân thành bất khả luân thuyết trực tiếp chế tạo ra toàn bộ nhà trẻ huyết cảnh như thế nói đến cái k i a t r o n g phòng học tìm tới tờ giấy nhỏ hiển nhiên cũng là hà xuân xuân vật lưu lại cố c cốc cốc. cốc. Cấu nghị nghe đến một trận tiếng vó ngựa hắn mau đem bệnh án toàn bộ trả về chỗ cũ tay chân lênh lệ nằm lại giường bệnh nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi nghe thấy tiếng vó ngựa ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị chống tự đại mã tinh thần ô nhiễm đại mã cũng không hề để ý ngươi ngươi trốn khỏi một kiếp bác sĩ tâm lý ám thị thời gian qua hắn trở lại phòng y tế một mặt mê man mà nhìn xem ngươi bác sĩ hai tử n g ư ơ i còn tốt chứ n g ư ơ i ta rất tốt bác sĩ vậy ta kêu vương lão sư đưa ngươi trở về phòng học n g ư ơ i chờ một lát ngươi lại lần nữa đối bác sĩ tiến hành thôi miên bác sĩ đứng tại bên cạnh ngươi trở lấy ngươi nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên lần nữa đại mã lại đi địa phương khác tàn bộ ngươi lén lút nhìn sang khe cửa cái kia đưa bánh ngọt bé thỏ trắng vừa vặn đi tới trung ban giáo thất ngươi yên lặng chờ một hồi mãi đến bé thỏ trắng rời đi lúc này mới thở pháo n h ả nhóm ngươi bác sĩ bác sĩ bác sĩ đi đến trước mặt ngươi ngươi n ê u vương lão sư tiến ta về đi thôi bác sĩ tốt bác sĩ đi ra ngoài gọi tới vương lão sư ngươi dắt vương lão sư tay về tới phòng học ngươi phát hiện tất cả hải tử đều đeo lên đủ kiểu thọ đồ trang sức đang cùng lao sư chơi đùa hát nhạc thiếu nhi đái lao sư nhìn ngươi một cái sau đó hướng về vương lão sư biễu môi ra hiệu ngươi về châu ngồi ngồi ngươi ngồi ở châu ngồi đi theo mọi người học nhạc thiếu nhi chỉ chốc lát sau buổi sáng chương trình học liền kết thúc buổi trưa tiểu thọ tử lại tới đưa cơm trưa lao sư bưng đồ ăn đi tới trước mặt ngươi phát hiện trong khay tất cả đều là không có đun sôi đồ ăn ngươi thậm chí có thể thấy được trên đùi gà thấm máu ngươi không dám ăn bậy những vật này、người Lao sư, ta k h ô người muốn cơm. ăn ở phòng học cửa ra vào đột nhiên nhìn thấy viên trưởng viên trưởng khỏe miệng chảy ra màu tươi trước mắt của người đen kịt một màu chỉ có thể nghe thấy viên trưởng âm thanh viên trưởng người muốn đi đâu đáng lao sư hai tử không thoải mái ta muốn mang hắn đi ra viên trưởng n g ư ơ i quên chúng ta quy tắc của nơi này sao không cho phép dẫn hắn đi ra đái lao sư không được hắn liền đồ vật đều không muốn ăn đây không phải là viên trưởng để giáo ý cho hắn t r ị đái lao sư có thể là n g ư ơ i nghe đến nổ vang n g ư ơ i nghe không được bất kỳ thanh nhắm gì n g ư ơ i đau đến mất đi ý thức n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn chương ba trăm bốn mươi không cố gắng đi ngủ liền dài không cao chương ba trăm bốn mươi không cố gắng đi ngủ liền dài không cao cố nghị mở to mắt yên lặng suy tư một hồi xem ra chính mình cũng không thể giả bệnh giả quá giống nếu như đái lao sư kiên trì muốn đem chính mình đưa ra ngoài như vậy chính mình liền sẽ bị viên trưởng bắt lấy trực tiếp mất đi thị giác cùng thính giác loại này kết quả cố nghị là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu thứ nhì từ viên trưởng ngữ khí đến xem hắn có lẽ đã sớm chế định quy tắc không cho phép đem hải tử mang ra nhà trẻ nhưng đái lao sư lại vẫn cứ kiên trì đem chính mình đưa ra ngoài chẳng lẽ đái lao sư không biết viên trưởng chế định quy tắc sao vì cái gì biết rõ quy tắc còn muốn kiên trì làm trái viên trưởng cùng đái lao sư cuối cùng tranh chấp kết quả lại là cái gì không có cách nào biết một khi nhìn thẳng vào viên trưởng chính mình liền sẽ dần dần mất đi ngũ rác khi tìm thấy biện pháp đối kháng viên trưởng quỷ dị lực lượng phía trước chính mình cũng có lẽ kiên quyết tránh cho cùng viên trưởng tiếp xúc xem ra cái kia một bữa cơm chính mình là nhất định ăn không thể cố nghĩ lắc đầu một lần nữa nhắm mắt lại hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i xem mắt trước mặt không có làm quen đồ ăn n g ư ơ i đối với chính mình tiến hành t h ô i miên n g ư ơ i ăn một miếng rau cải trắng không có cái gì hương vị nhưng loại này rau dưa cho dù không đốt quen ăn cũng không có cái gì vấn đề lớn cái kia mang mó đuổi gà ngươi không một chút nào dám ăn ngươi lén lút nhìn thoáng qua những người bạn nhỏ khác bọn họ ăn đuổi gà thời điểm không những không chút do dự thậm chí còn một bộ x a y sưa ngon lành bộ dạng ngươi dùng búa chọc chọc đùi gà căn bản đâm không nát đ á i lao sư chú ý tới hành vi của ngươi đùi gà, gà không có quen đ á i lao sư làm sao có thể không có q u e n đâu n g ư ơ i ta chính là không muốn ăn đ á i lao sư vậy được rồi ta kêu thực đường a di giúp ngươi tại đem đùi gà nấu lại một cái ngươi không cần làm phiền đ á i lao sư ngươi giữ chặt đ á i lao sư góp áo không cho nàng đi ngươi không nghĩ phức tạp đại lao sư từ bỏ đại lao sư được tôi vậy ngươi nhất định muốn ăn no a ngươi nhẹ gật đầu chỉ ăn một chút r a u dưa bữa trưa kết thúc lao sư giúp các ngươi t r ạ i tốt giường để các ngươi lên giường đi ngủ ngươi nằm vào ổ c h ă n đái lao sư cùng vương láo sư ở tại phòng học phía trước ngủ ở trên ghế nằm đái lao sư các tiểu bằng hữu hiện tại là ngủ chưa thời gian a tất cả mọi người phải thật tốt đi ngủ không phải vậy d à i không cao a cái gì thời gian liền muốn làm chuyện gì chỉ có dạng này mới là hào hải tử ngươi nghe đến một trận thanh â m huyền áo một con chim nhỏ rơi vào giường của ngươi đầu ngươi cùng chim nhỏ lướp nhau ngươi cảm thấy đau đầu nôn nức ngươi tranh thủ thời gian nhắm mắt lại chim nhỏ rời đi ngươi đoán cái tia chim nhỏ là vì giám thị ngươi mà đến ngươi tại nghỉ trưa trong đó rất khó có chỗ xem như trong trường học bất kỳ động vật gì đều có miểu sát ngươi lực lượng ngươi việc cấp bách là nghĩ biện pháp tìm tới chế phục hoặc là tránh né tiểu động vật phương pháp ngươi lại lần nữa nghe đến cánh âm thanh ngươi lén lút mở ra một con mắt ngươi phát hiện một cái to lớn ô nha xuất hiện tại trước mặt ngươi nó dùng cứng rắn mỏ đầm xuyên bộ ngực của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt khe khẽ thở dài đến thời gian nghỉ trưa trừ đi ngủ mình không thể làm bất luận cái gì sự tỉnh cho dù chính mình lén lút mở ra một con mắt cũng sẽ gặp phải chim mổ mà chết đái lao sư tại đi ngủ phía trước nói một câu các tiểu bằng hữu hiện tại là ngủ chưa thời gian a tất cả mọi người phải thật tốt đi ngủ không phải vậy d à i không cao a cái gì thời gian liền muốn làm chuyện gì chỉ có dạng này mới là hào hải tử cái này tựa hồ là đái lao sư một loại hào tâm nhắc nhở mà lại là chuyên môn đối với chính mình phát ra nhắc nhở cái gì thời gian làm chuyện gì thứ không nên thấy không nên nhìn đây chính là trong vườn trẻ tiềm ẩn quy tắc cố nghĩ nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần hắn tạm thời không nóng này thôi diễn phía sau kịch bản mà là nhắm mắt lại giả chết qua không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ tiếng võ ngựa vang lên lần nữa nó rời đi phòng y tế đi địa phương khác tuần tra giờ phút này bác sĩ cuối cùng đi vào phòng y tế hắn nhìn xem cố nghị lo lắng nói ngươi còn tốt chứ ta rất tốt cái kia còn cần lại nghỉ ngơi sao cố nghị nhìn thoáng qua ngoài cửa lại nghỉ ngơi một hồi a hiện thực thế giới tổ trưởng hiện tại đã có m ộ ư ơ i nhà trong vườn trẻ xuất hiện quỷ dị sinh vật tất cả đều là quỷ dị thế giới bên trong xuất hiện đại mã loại này quái vật chúng ta tạm thời không có cách nào đối phó hy vọng không có thời gian nghiên cứu c ấ u nghị thông quan lộ tuyến giờ phút này hiện thực thế giới bên trong còn có một đống loạn thất bát tao sự tình muốn nàng đi xử lý khúc khang b ì n h nhìn xem hy vọng hành động báo cáo thẳng c ắ n r ụ n g r ă n g trên đầu còn x ó t lại vài cọng tóc đều muốn bị chính hắn kéo hết nhà trẻ bọn nhỏ đều rút lui sao không chỉ là quốc gia ta liền quốc gia khác nhà trẻ cũng làm chuyện giống vậy sgan tân giáo sư bên kia nói thế nào hắn tạm thời cũng không biết nên xử lý như thế nào những quái vật kia hai người nhìn nhau không nói gì ngay tại bầu không khí thay đổi đến xấu hổ lúc một tràng tiếng gõ cửa đánh gậy hai người trầm ặ c người nào nha là ta nha khúc tổ trưởng ngoài cửa nói ta là mạnh tưởng tiểu t ử này cuối cùng chịu đi ra hy vọng đi môi cửa không có khóa vào đi a mạnh tưởng đẩy cửa vào hôm nay hắn mặc một thân hưu nhà nấu phục cả vạn cũng không có hệ ta là đến đem cho các ngươi đưa ra phương án giải quyết cái gì phương án giải quyết những cái kia nhà trẻ quái vật ta biết giải quyết như thế nào mạnh tưởng nói đầu tiên ngươi cần để cho tất cả đặc công tiếp thu tâm lý ám thị để bọn họ cho rằng chính mình cũng là ba bốn tuổi hải tử tiếp lấy mới có thể tiếp cận những quái vật kia a khúc h a n g bình cùng hy vọng cùng một chỗ há to miệng hoàn toàn nghe không rõ mạnh tường ý tứ mạnh tường lắc lắc ngón tay nói hai vị các ngươi có thể khẩn trương thái quá cho nên không có phát hiện một chuyện không những q u á i vật k i a sẽ chỉ công kích người trưởng thành nhưng từ trước đến nay không công kích nhi đồng cùng với có tính trẻ con nhà trẻ lao sư xác thực có cái này hiện tượng cho nên chúng ta vì cái gì không thử nghiệm một cái phương pháp này đâu sự thật chứng minh cố nghị tại phó bản thế giới bên trong cũng dùng phương pháp này hắn một mực như đứa bé con đồng dạng lẩm bẩm hoàn m ị đóng vai bốn năm tuổi hài đồng ngươi nhìn những cái tia quỷ dị sinh vật tổn thương hắn sao hy vọng hai mắt tỏa sáng nghiêm túc gật đầu nói đúng thế chúng ta thế mà quên chuyện này khúc khang bình cũng phụ hòa nói có lẽ phương pháp này thật sự hữu hiệu ha ha các ngươi không phải quên mà là gần nhất sự t ì n h quá bận rộn có chút chi tiết nhỏ bị các ngươi xem nhẹ đây đều là bình thường sự t ì n h cho các ngươi nhiều một chút thời gian các ngươi khẳng định cũng đồng dạng cũng có thể nghĩ ra được rồi dù sao các ngươi cũng không phải mỗi người cũng giống như ta đồng dạng tùy thời đều có thể bảo trì đầu vóc thanh tỉnh hy vọng khỏe miệng có chút run dày người này nửa câu đầu còn giống người đến nửa câu sau lại bắt đầu thổi phồng chính mình quả nhiên là cho không đổi được căn cứ c h ư ơ n ba trăm bốn mươi mốt lao hưng bắt tiểu kê được rồi ta có thể làm đến nhiều như thế đã đầy đủ chuyện kế tiếp liền giao cho các người đặc công đi xử lý rồi ta đi trước rồi mạnh tường phất phất tay quay người rời đi văn phòng h n tại hành lang bên trên đi bộ nhàn nhã đi đột nhiên cảm giác nghiện thuốc phạt vào vì vậy liền từ trong túi lấy ra bật lửa ai biết bật lửa vừa vặn đốt liền bị hy vọng theo bên cạnh một bên t h i tắt hô ngươi làm gì nơi này là cầm khói nơi hy vọng chỉ, chỉ trần nhà phía trên có khói máy báo động không thấy sao a có lỗi với ta quên mạnh tường ngoài miệng nói như vậy có thể là trên mặt lại không có bao nhiêu ấ y nấy hy vọng đã thành thói quen mạnh tưởng n ạ n g mạ tự động xem nhẹ mạnh tưởng hành vi thất lễ ngày hôm qua ngươi đi nơi nào làm sao không có tới công lược tổ mở hội ta chỉ là các ngươi công lược tổ cố vấn m à t h ô i cũng không phải là chính thức đội viên ta không cần thiết giống như ngươi mỗi ngày tới làm n h à ta nghe nói ngươi ở nhà ở cả ngày ngươi làm cái gì thì i h i vọng tiểu thư ngươi không phải phái người hai thập tứ giờ giám thị ta sao ngươi đi hỏi thủ hạ của ngươi tốt ừ khi đội trưởng a ta thật rất có thể hiểu được tâm tình của ngươi cảm giác này tựa như bạn gái xem xét bạn trai điện thoại đồng dạng kỳ thật bạn gái biết bạn trai trong điện thoại cái gì cũng không có thế nhưng nàng chính là muốn từng lần một nhìn vì chính là xác nhận bạn trai đối với chính mình từ đầu đến cuối trung thành dùng cái này thu hoạch được cảm giác an toàn ngươi dám chiếm ta tiện nghi v y ngươi có thể không cần nghĩ sai mạnh tường lắc đầu ta đối ngươi loại này tỏ mỡ ậ không hứng thú nhất là ngươi dạng này thích nhìn trộm bằng hữu tư ẩn tò mòi h ử a đúng ta càng thích ngươi lưu tóc ngắn bổ ngôi giữa không thích hợp ngươi lộ ra ngươi m ặ dài không phải mỗi người cũng giống như ta đồng dạng có thể khống chế tất cả kiểu tóc vớt nói nhảm lan k h i vọng quên tay v ớ t qua mặt đi mạnh tưởng cười ha ha quay người rời đi quỷ dị thế giới cố nghị ngoan ngoan nằm ở trên giường vô luận ngoại giới có tiếng gì đó hắn cũng không dám mở tó mắt cương đại tinh thần lực để hắn cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác xung quanh quỷ dị lực lượng hắn biết cái kia giết người ô nha liền tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa nằm sớp tùy thời chuẩn bị mổ chết không ngủ được tiểu b ă n g hưu thôi diễn bắt đầu cố nghị trong lòng lầm nhầm thôi diễn bắt đầu ngươi nằm ở trên giường một mực nhắm mắt lại sau một giờ nghỉ chưa kết thúc lao sư đánh thức tất cả hải tử Các n g ư ơ i bị mang ra phòng học n g ư ơ i trông thấy nhà trẻ phía sau nhỏ trên thao trường có thật nhiều tiểu kê n g ư ơ i đi ra phòng học đi tới thao trường n g ư ơ i phát hiện chính mình ngón tay biến thành tiểu kê chảo n g ư ơ i thử nghiệm há mổm lại phát hiện chính mình phát ra gáy n g ư ơ i nhìn hướng những người bạn nhỏ khác phát hiện bọn họ cũng bắt đầu một chút xíu biến thành tiểu kê một cái lao hưng từ trên trời bay qua tiểu kê bọn họ xếp thành một hàng n g ư ơ i không có gia nhập tiểu kê đội ngũ n g ư ơ i bị trên trời lao hưng bắt đi ngươi có nghĩ buồn bực không thôi khả năng này là hắn sống từng ấy năm tới nay lần thứ nhất tham dự chân thật như vậy như vậy hạch tâm lão hưng chóc tiểu kê trò chơi thôi diễn quá trình bên trong im bặt mà dừng ý vị này chính mình tại thôi diễn quá trình bên trong đột nhiên rời đi huế y cảnh cho nên lão hưng bắt đi chính mình về sau bay độ cao đầy đủ cao liền sẽ để chính mình ngắn ngủi thoát ly huế y cảnh đây có phải hay không có thể trở thành một cái chỗ đột phá coi như mình rời đi huế y cảnh bay đến cao như vậy địa phương ngã xuống không chết cũng phải đi nửa cái mạng nếu như lựa chọn cự tuyệt ra phòng học lời nói hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng ở cửa phòng học cửa ra vào ngươi tính toán trốn tránh ngoài trời hoạt động n g ư ơ i lao sư ta không muốn ra ngoài đái lao sư tại sao vậy cùng các tiểu bằng hưu ở bên ngoài chơi đùa nhiều vui v ẻ à? n g ư ơ i ta có bệnh tim ta không thể vận động dữ dội đái lao sư a nguyên lai là dạng này a đái lao sư đau lòng chép miệng một cái đái lao sư vậy dạng này à n g ư ơ i ở tại lao sư bên cạnh ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi có tốt hay không n g ư ơ i ta liền ngồi trong phòng học tốt n g ư ơ i kiên trì muốn ở tại phòng học có thể đái lao sư y nguyên kiên trì muốn dắt ngươi đi ra đái lao sư cố nghị lúc nào liền muốn làm chuyện gì hiện tại là ngoài trời hoạt động thời gian ngươi hiểu không n g ư ơ i thỏa hiệp đ á i lao sư câu nói này đã là chỉ rõ nếu như n g ư ơ i thật khăng khăng lưu tại phòng học n g ư ơ i tám thành sẽ gặp phải mặt khác chết ngay lập tức thở lạc n g ư ơ i chỉ có thể rời đi phòng học đi theo đ á i lao sư sau lưng đ á i lao sư chúng ta đến chơi lao hưng bắt tiểu kê đ á i lao sư giang hai tay ra biến thành gà mái n g ư ơ i cúi đầu nhìn hướng m ũ i d à y của mình n g ư ơ i lộ ra chính mình tiểu kê chảo n g ư ơ i biến thành tiểu kê lao hưng t ừ trên đầu của n g ư ơ i bay qua n g ư ơ i tranh thủ thời gian tranh né người đi theo mặt khác tiểu kê cùng một chỗ trên quảng trường lao nhanh đi theo gà mái phía sau lấy tránh né lao hưng trảo kích ngươi cũng học mặt khác tiểu kê đi theo gà mái phía sau nhưng ngươi thất bại ngươi căn bản không chạy nổi lao hưng ngươi bị vớ lên bầu trời ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị nhắm mắt lại nhưng căn bản ngủ không được trong đầu của hắn nghị sự tình thực tế quá nhiều căn bản không t i n h tâm được cơ bản đã có thể xác nhận không ra khỏi c ử a là không thể nào chính mình nhất định phải đi đối mặt lao hưng chóc tiểu kê trò chơi đồng thời cái tia lao hưng căn bản chính là hướng về chính mình đến đây đại khái là bởi vì chính mình cũng không hề hoàn toàn du nhập toàn bộ v i cảnh nếu như chính mình bị lao hưng bắt đi mà không cách nào tự cứu vậy mình rất có thể liền muốn vĩnh viễn không cách nào đào thoát cho nên chính mình hiện nay đường ra duy nhất chính là lợi dụng cái k i a thoát ly hảo cảnh ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt nghĩ ra phá giải phương pháp đơn tiến nhan kính chỉ có thể đối với nhân loại có tác dụng không thích hợp vào lúc này sử dụng t ạ r u ộ t bài ngẫu nhiên tính quá cao nhưng nếu như chính mình ý niệm đủ cường đại là hoàn toàn có thể ảnh hưởng rút ra kết quả chính mình nhất định muốn đối với chính mình có đầy đủ lòng tin mới được cố nghị nhắm mắt lại nghỉ ngơi đồng thời không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị để mình tùy thời bảo trì tại tốt nhất tâm lý trạng thái thời gian nghỉ chưa rất nhanh liền kết thúc cố nghị ngủ đến tinh thần sung mãn ở vào trạng thái toàn thịnh đái lao sư đi tới kêu gọi tất cả tiểu bằng hữu đi ra các tiểu bằng hữu nhanh lên rời giường mặc quần áo rồi lập tức ta muốn đi làm trò chơi rồi các tiểu bằng hữu trợ giúp lẫn nhau mặc xong quần áo nhảy xuống giường tôn l á o sư trong phòng học hỗ trợ thu thập giường nhỏ các tiểu bằng hữu thì xếp hàng đứng ở đáy lao sư trước mặt cố nghị nhìn xung quanh quy củ đứng tại đội ngũ sau cùng mặt đi chúng ta xuất phát đi nhỏ thao trường đáy lao sư dắt người đứng đầu hàng tiểu bằng hữu mang theo mọi người đi tới trên thao trường cố nghị đột nhiên cảm giác ngon chân ngứa túi đầu xem xét quả nhiên chính mình lại mọc ra tiểu cây chân hắn ngẩng đầu nhìn lại đáy lao sư mi chúng ta lập tức bắt đầu chơi lão hưng chóc tiểu cây rồi mau mau đem đội ngũ lập nhà chương ba trăm bốn mươi hai biến mất mặt trăng chương ba trăm bốn mươi hai biến mất mặt trăng các tiểu bằng hữu xếp thành đội ngũ phía trước một cái bắt lấy phía sau một người g ó p áo bắt đầu trò chơi cố nghị xếp tại đội ngũ sau cùng mặt theo lão sư một tiếng còi vang cố nghị phát hiện chính mình triệt để biến thành tiểu kế tử ngay sau đó hắn cảm thấy ra đầu mắt lạnh ngầm đầu nhìn lên một cái lão hưng chính lao xuống hướng phía dưới chạy thẳng tới chính mình mà đến chiếm chiếp cố nghị bản năng kêu lên tiếng một mạch hướng khung bóng rổ phía dưới chạy lão hưng la một cái thiết trào trực tiếp bắt lấy cấu nghị chiêm c h i ế p cấu nghị đung đưa chính mình cánh cố gắng cùng hy vọng c h i tinh bắt được liên lạc lao ư n g càng bay càng cao tại thoát ly hảo cảnh ngay lập tức cấu nghị thành công từ tạ ruột bài đắp bên trong rút ra một tấm bài cho ta một tấm hữu dụng cấu nghị trong lòng lầm nhầm dùng hắn tiểu kê y trào lật ra mặt bài thẹn bùn cấu nghị mắt tối xâm lại hắn cảm giác tay chân của mình một lần nữa về tới trên người mình có thể là chính mình cả người vẫn là tung bay ở một mảnh hư vô bên trong đại khái qua ba năm phút c ấ nghị một lần nữa trở xuống mặt đất nơi này một mảnh đen kịt ho có người sao cố nghị nhớ tới khúc khang bình đã từng vận khí tốt rút đến qua một lần nguyện lựa bài mặt trăng tác dụng chính là để người sử dụng xuyên qua đến ám nguyện đ và siếc nhưng mà nơi này thứ gì cũng không có chẳng lẽ mã h y đoàn gặp cái gì biến cố sao cố nghị từ dưới đất bỏ dậy tại một vùng tăm tối bên trong tìm tòi đột nhiên hắn d ấ m lên một cái mềm nhúng đồ vật hắn cái mũi c ó lại n g ư ờ i thấy một cô hôi thối thảo cố nghị vô ý thức giơ chân lên lớn tiếng chửi mắng cái kia mềm mại xúc cảm cùng ấm áp khí t ứ c rất rõ ràng chính là mới mẹ phân cái quỷ gì cố nghị nghiêng đầu sang chỗ khác một cái đỏ chót cái mũi đột ngột xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong ngay sau đó một đạo đèn tin chiếu sáng tại đỏ chót trên m ũ i tiểu sú mặt nạ hoàn chỉnh hiện ra ở trước m ắ t hắn a cố nghị liên tiếp lui về phía sau nhìn chăm chú nhìn lên một cái tiểu sú chính nghiêng đầu nhìn xem chính mình trong tay hắn nâng một cái đèn tin ngay tại trên dưới chiếu d ọ i chính mình đây là bên trong áng n g u y ệ t đoàn s i ế p tiểu sú nhẹ gật đầu các ngươi làm sao không bật đèn a tiểu sú chỉ, chỉ bầu trời cố nghị sửng sốt một hồi có phải hay không các người mặt trăng ném đi tiểu s ú dùng sức nhẹ gật đầu hắn lung la lung lay đi, đi qua giữ chặt cố nghị cánh tay thuận tiện từ hắn trong đúng quân móc ra một cái tay đèn tin cố nghị tiếp nhận đèn tin hướng về chính mình vừa rồi đi qua địa phương xem xét nơi đó quả nhiên có một đống mới mẹ phân một mực con voi ngay tại nhàn nhã ăn đồ ăn cái t i u đống phân hiện nhiên chính là kiệt tác của hắn cố nghị ghét bỏ nhìn nhìn mình đế d à y dùng sức trên đồng cỏ cọ qua cọ lại các ngôi ư đoàn t r ư ở n g đâu tiểu số khoa tay múa chân một hồi chỉ thiên một hồi c h ỉ một hồi trèo thuyền một hồi mẹ cao hoàn toàn không hiểu hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì cố nghị cái chán chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh thong thả n ó i được rồi được rồi ngươi có thể hay không mang ta đi tìm một cái có thể dùng từ nói giao lưu đồng bạn ha ha ha tiểu sú n g ử a mặt lên trời cười to lôi kéo cố nghị liền chạy về phía trước đi cố nghị đột nhiên cảm giác chính mình hai chân treo lơ lửng giữa trời bên hai vang lên hô hô tiếng gió chỉ chốc lát sau cố nghị đi tới một cái lều vải lớn bên trong mọi người ngay tại vui vẻ khai phải đối trên màn hình lớn ngay tại phát ra chính mình vượt quan thu hình lại thế nhưng hiện tại vượt quan thu hình lại đã ngừng tại màn hình lớn bên cạnh điện háo tử ngay tại không ngừng chạy bộ tiểu trí thì ngồi tại điện háo tử bên người ngủ gà ngủ gật ngươi là mới tới bằng hữu nha hại diện bà bảo hắn là trên tv mạo hiểm giả nha hoa vậy ngươi không phải liền là cái k i a đại minh tinh nha mẫu trình tay bọc biển còn có cái kia mặc quần đùi bãi biển hải tinh đi tới cố nghị bên cạnh liền cái kia nhỏ ốc x i n cũng theo tới tiểu sú lôi kéo cố nghị cho hai vị ba vị bạn tốt làm giới thiệu các ngươi tốt cố nghị cũng không biết làm như thế nào cùng hai người giao lưu đành phải lúng túng sờ lên đầu ngươi tốt ta là hải diện bà bảo, bảo ta là phái đại tinh hắn là tiểu hoa mẫu các ngươi tốt cố nghị cười nói ta chính là cố nghị đến từ làm tinh mạo hiểm giả hải diện bảo bảo cùng phái đ ạ t tinh lôi kéo cố nghị tay lộ ra mười phần vui vẻ bộ dạng nhưng mà cố nghị trên mặt nhưng thủy trung mang theo vẻ mặt cứng gắc răng m ệ t m ỏ i răng m ệ t m ỏ i một người mặc cao trung học sinh chế phục cao lớn người từ cố nghị bên cạnh chạy qua cố nghị n g ầ g đầu nhìn một cái tên t i a cao hơn chính mình không chỉ hai cái đầu đối phương nhìn chính mình một cái không nói lời nào hắn vòng qua mình ngồi ở chỗ ngồi bắt chéo hai chân giảm thấp xuống v à n h mũ cố nghị nhìn qua đối phương bóng lưng thấp giọng nói người này cái mũ làm sao chỉ có nửa trước một bên a vì cái gì các ngươi mã hí đoàn luân là có họa phong không giống ra họa xuất hiện hắn là mới tới phái đặt tinh góp đến cố nghị bên hai nói người này tính cách quá cao lạnh cũng liền đoàn trưởng sẽ cùng hắn trò chuyện nhìn ra được đúng nha cùng hắn đứng chung một chỗ áp lực quá lớn mẫu cố nghị nhìn một chút bên người cái này một đôi tên dở hơi hai người bọn họ nhảy lên có thể đều đánh không đến cái kia to con đầu gối đúng áng n g u y ệ t đoàn trưởng đi đâu hải diện bảo bảo cùng phái đặt tinh liếc mắt nhìn nhau đi du lịch đi công tác đi mẫu ách cố nghị bị môi mặc dù không biết hai người này đến cùng ai nói đối nhưng ít ra có một chút là có thể xác nhận áng nguyện đoàn trưởng không hề tại mã hí đoàn bên trong vậy các ngươi trên trời mặt trăng làm sao không thấy không hiểu không rõ ràng mẫu hải diện bảo b ả o cùng phái đạt tinh đều một bộ hệ vải đến cực điểm bộ dạng tiểu sú đứng tại cố nghị trước mắt k hoa tay múa chân tựa hồ muốn giải thích mặt trăng biến mất trải qua nếu như chỉ là hàng ngày giao lưu cố nghị còn có thể lý giải nhưng loại này chuyện phức tạp để tiểu sú đến giải thích khó tránh có chút gây khó cho người ta mắt thấy cố nghị lý giải không được tiểu sú cũng có chút gấp gáp hắn như một làn khói chạy đến màn hình lớn bên cạnh giữ chặt ngay tại mỏ cá ngủ gật tiểu trí tiểu trí thở dài đi tới cố nghị bên cạnh nha ngươi làm sao đến nơi này Tiểu trí n h hình h ì n màn lớn, n xem c ú g ta thấy đ ư ợ c n g ư ơ i phát s ó nhìn g trực tiếp màn n ả dừng lại, còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện g lại, ra xảy g ngươi u y ê n đến lai là c hiện ú n g ta mã hy đoàn. Các ngươi mã hy đoàn đã hy h xảy đoàn ra c u gì? tại i dài, chỉ vào chính mình điện háo tự nói. Ngươi nhìn, hiện ể u trí bất thở tự chính đắc chỉ dĩ mình háo nhìn, vào chúng ta mã hy đoàn mặt trăng không có chỉ có thể dựa vào ta xe bán tải thu phát điện chúng ta mỗi ngày chỉ có thể cung cấp điện tám giờ thời gian còn lại chúng ta chỉ có thể s ơ soạn hành động á n g u y ệ t đoàn trưởng cũng không biết đi làm cái gì một tháng cũng liền trở về một hai lần ngày hôm qua hắn vội vàng trở về qua một lần lại đi chúng ta hỏi hắn đi làm cái gì hắn chỉ nói là đi nghỉ ngơi hiện tại mã hy đoàn mặt trăng không có hắn cũng bất quá đến quản quản ta hiện tại gặp phải phó bản bên trong trên trời có cái màu tím mặt trăng đó có phải hay không liền các ngươi đối tám thành chính là tiểu trí gật đầu nói tại ngươi tiến vào phó bản một k h ắ c này chúng ta nơi này mặt trăng liền không có cái này rất khó không cho người ta cảm thấy giữa hai bên không có liên hệ chương ba trăm bốn mươi ba thú ngữ thạch chương ba trăm bốn mươi ba thú ngữ thạch cố nghị dùng sức nhẹ gật đầu quả nhiên tất cả những thứ này cùng chính mình suy đoán không sai bị lắm cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến khẳng định chính là trợ giúp á n n g u y ệ t đoàn s i ế t một lần nữa tìm về t ử n g u y ệ t đồng thời điều tra t ử n g u y ệ t biến mất chân tướng đoàn trưởng có hay không lưu lại l ờ i gì không có thế nhưng hắn lưu lại một vật ta không biết có phải hay không làm nên cho ngươi thứ gì tiểu trí do dự một chút nói đoàn trưởng nói mấy ngày gần đây khả năng sẽ có mạo hiểm giả tới nếu như hắn tới nhất định muốn đem cái nào đó đạo cụ cho hắn cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta toàn bộ mã hi đoàn sinh tử tử vong có thể mang ta đi xem một chút sao ân đương nhiên có thể thế nhưng đi phía trước ngươi có thể muốn kinh lịch một chút tiểu khảo nghiệm bất quá ngươi yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng ta đã biết ngươi theo ta đến tiểu trí ở phía trước dẫn đường bọn họ xuyên qua lều vải lớn đi tới mặt k h á c một chỗ lều nhỏ tiểu trí dùng hỏa tủi đốt n g ọ n đến chiếu sáng toàn bộ lều vải lều nhỏ chính giữa có một cái dương gỗ phía trên có một đạo trăng non hình d ạ n g khóa đây chính là đoàn t r ư ở n g vật lưu lại chìa khóa đâu đoàn trường nói nếu như ngươi là người hắn muốn tìm như vậy ngươi liền biết làm như thế nào mở khóa thôi ta cố nghị gật g ậ đầu ngồi sổn tại dương gỗ trước mặt cẩn thận nghiên cứu cái kia nguyệt nha tỏa có vô cùng độc đáo tạo hình nhìn qua tinh xảo vô cùng có thể là vô luận cấu nghị làm sao điều động tinh thần lực đều không có cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng duy chỉ có có thể sử dụng chính là chính mình hy vọng chi tinh nếu như ngươi là lưu cho ta cấu nghị nhìn một chút tay phải của mình tâm cùng hy vọng chi tinh sinh ra liên hệ rất nhanh n g u y ệ t nha tỏa cùng hy vọng chi tinh sinh ra liên hệ tại cảm nhận được hy vọng chi tinh khí tức phía sau n g u y ệ t nha tỏa nháy mắt hóa thành màu tím bụi bặm biến mất không thấy quả nhiên á nguyệt là biết chính mình có hy vọng chi tinh lữ giả tinh nhân cùng mã b ồ n g nhân ở giữa một mực có mật thiết liên hệ tại nhập liệm sư diệt vong phía trước bọn họ còn đã từng cùng lữ giả tinh nhân liên lạc qua bất quá cái cuối cùng mã b ồ n g nhân đã biến mất còn sống đồng thời bảo trì tương đối tự do lữ giả tinh nhân cũng chỉ có áng nguyệt một người cố nghị cẩn thận mở ra hầm gỗ bên trong để đó một khối màu trắng hình tròn t h ạ c h đầu đại khái chỉ có lớn cỡ trứng gà. tiểu trí đứng ở một bên nhẹ nhàng v g ỗ tay lợi hại quả nhiên không hổ là áng nguyệt đoàn trưởng coi trọng nam nhân các ngươi mã hy đoàn người nói chuyện đều là như t h i gầy trong gây tức giận sao ha ha, ha tiểu trí ngồi sổn tại cố nghị bên cạnh dùng sức vô vô bờ vai của hắn ngươi mau đem đồ vật bên trong lấy ra đi cố nghị đưa tay sờ một cái lập tức nhận đến hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù kịch bản đạo cụ thú ngữ thạch cố nghị cầm lấy thạch đầu trái xem phải xem không biết nên làm sao sử dụng có thể cho ta xem một chút sao tiểu trí nháy máy mắt có thể tiểu trí tiếp nhận thạch đầu nhận ra thứ này a nguyên lai đoàn trưởng lưu lại vật này nha thứ này làm gì ăn hết dạng này ngươi liền có thể nghe hiệu động vật ngữ nôn ăn hết ăn thạch đầu sao là một cái nốt không muốn a y cái này cũng quá quái lạ ai sẽ ăn thạch đầu a lại nói ta hiện tại vẫn là tiểu h ả i tử ai nha đừng nói nhảm người nhanh n u ố ta tiểu trí lo lắng cố nghị không có can đảm dứt khoát bắt đầu giúp cố nghị đem thạch đầu nhét vào trong miệng cố nghị cứng cổ thật vất vả mới đem khối này trứng gà lớn thạch đầu nuốt vào bụng hắn sờ lên nước hầu một bộ có nỗi khổ không nói được bộ dạng thế nào cái gì thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ tốt nha ta hôm nay đi bị thời điểm gặp phải một cái biến thái hắn thế mà tại ta phân bên trên khiêu vũ a thật sự có biến thái cố nghị nghi hoặc ngầm đầu hắn phát hiện tiểu trí cũng không nói lời nào thanh âm này là bên ngoài chuyển đến cố nghị vén rèm lên ra bên ngoài xem xét hai đầu con voi ngay tại cửa ra vào tàn bộ vừa vặn cái kia đối thoại là hai người bọn hắn nói h o à n g cố nghị sờ lên lỗ t a i của mình ta hình như thật có thể nghe hiểu động vật nói chuyện thứ này không chỉ có thể giúp ngươi nghe hiểu động vật lời nói còn có thể để động vật nghe hiểu ngươi lời nói tiểu trí nhẹ nhàng vô vô cố nghị b ả vai bất quá ngươi phải nắm chắc thời gian a vật này hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày nếu như ngươi trong vòng một ngày không cách nào giải ra nhà trẻ câu đố vậy coi như là á nguyệt đoàn trưởng tự mình đến giút ngươi cũng vô ích Quá tuyệt, đ ân y là một việc rất t ố này không nên chậm trễ ngươi nhanh đi về phó bản thế giới a ta làm sao trở về ta đi tìm cái tiểu sú giúp ngươi tiểu trí rời đi lều vải tuy tiện kéo qua một cái tiểu sú tiểu sú đi đến cố nghị trước mặt một tay nằm chính mình mũi to một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu hắn hướng về cố nghị gật gật đầu ra hiệu cố nghị đi theo chính mình làm động tác giống nhau a cố nghị học tiểu sú bộ dạng n ắ m cái mũi của mình tiểu sú ha ha cười quái dị từ trong đúng quần lấy ra một thanh hai mươi tấn đại khí truy một cái nện ở cố nghị trên đầu cố nghị đỉnh đầu đau đớn một hồi phía trước loại kia đắm chìm tại hư vô bên trong cảm giác lại lần nữa đ a n h tới tại xuyên qua một mảnh hư không chi h ả i phía sau cố nghị một lần nữa về tới phó bản thế giới lúc này hắn ý nguyên duy trì tiểu động vật bộ dạng cái kia lảo hưng chính vững vàng nắm lấy chính mình、Chim、chiếp thả ta đi xuống ngao đậu p h ư n g ngươi làm sao sẽ nói chuyện chiêm chiếp bắt ta không có chỗ tốt ngươi cũng không muốn một mực ở tại trong cái vòng này ra không được c ta là có thể giúp các ngươi rời đi tòa này nhà trẻ cố n g h ị biết nơi này động vật rất có thể đều là mất m phương hướng tại hạo cảnh nhân loại biến thành cho nên bọn họ tất nhiên cũng có thể giao lưu quả nhiên lào hưng phát hiện cố n g h ị h i ể u thú vật ngữ hãn động tác đều thay đổi đến nhu hòa không ít ngao có thể là ta công tác chính là muốn bắt tiểu kê chiêm chiếp ít bắt một lần ngươi liền sẽ chết sao ngao sẽ không nhưng ta sẽ đói bụng chiêm chiếp vậy là ngươi nghĩ cả đời làm lào hưng v ẫ một một ngao là lần một n trở nhân ạ i ngươi u như hơi giả bộ a ta không thể diễn quá giả cố nghị không ngừng dùng tiểu cây miệng mổ lao hưng móng vớt lao hưng kêu trên một tiếng vung lòng ra móng vớt cố nghị lập tức rút xuống hắn bản năng đạp nước cánh nhỏ ổn định rơi xuống đất chiêm chiếc cố nghị hướng về trên trời la to lao hưng làm ra vẻ tác dụng ở trên trời xoay quanh mà hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng tiến công một hai lần c ấ u nghị những tiểu kê tử đều tính toán để c ấ u nghị lật đàn mà lao hưng nhưng thủy trung không thèm chịu n ả mặt mũi chuyên chọn nhiều người địa phương hạ thủ nhìn xem những cái kia tiểu kê tử hành động c ấ u nghị nhịn không được cười lạnh một tiếng những này các tiểu bằng hữu cũng không phải là trung lập lệnh thần mà ta bọn họ lúc này hành động không phải liền là hy vọng chính mình bị lao hưng bắt lấy sau đó vĩnh viễn dung nhập huyện cảnh sao như thế nói đến cái này một cái trong vườn trẻ gần như liền không có một cái người có thể tin được cho dù là đối mặt hòa ái dễ gần đái lao sư chính mình cũng muốn lưu một cái tâm nhãn c h ư ơ ngoài Tiểu Thọ Tử, một. Chương 344, Tiểu Thọ Tử, Chương n g trời thời gian hoạt động kết thúc đái lao sư cùng các tiểu bằng hữu một lần nữa biến thành nhân loại bộ dạng trên quảng trường lưu lại đầy đất tán loạn lông gà các tiểu bằng hữu chúng ta trở về phòng học đi rồi đái lao sư lôi kéo các tiểu bằng hữu về tới phòng học cố n g h ị thấy được những người bạn nhỏ khác đi bộ thời điểm đều nhắm mắt lại hắn tự nhiên cũng sẽ không làm đặc thù cố n g h ị lôi kéo phía trước tiểu bằng hữu góp áo bỏ lên cầu thang xuyên qua nhị lâu hành lang nghe đến một chút thảo luận âm thanh b u ổ trưa hôm nay đi ngủ có người mở mắt sao không có ngược lại là nhà trẻ tới một cái mới hài tử a đứa bé kia ta cũng nhìn thấy không nghĩ tới lâu như vậy hắn đều không có trúng chiêu a ngươi nhìn kỹ chúng ta cố n g h ị nhắm mắt lại yên lặng sử dụng kỹ năng thôi diễn bắt đầu ngươi quay đầu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn ô nha đứng tại trên bệ cửa sổ đang cùng ngoài phòng đại mã tán gấu đại mã ta một mực đang đi tuần không giống như ngươi ô nha ta cũng một mực tại đứng gác a nào giống tựa như thỏ cả ngày lướt nước nếu như không phải hắn đại mã các loại đại mã đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía ngươi ngươi nhắm mắt lại ngươi nghe thấy bên t a i chuyển đến tiếng vó ngựa lỗ t a i của ngươi nghe không được con mắt của ngươi nhìn không thấy ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị yên lặng đi theo đội ngũ phía sau đi vào phòng học khi nghe thấy đái lao sư vỗ tay về sau hắn mới một lần nữa mở tóm mắt vừa rồi đại mã cùng ô nha nói chuyện phiếm tựa hồ để lộ ra một chút xíu tin tức rất hiển nhiên hai người bọn họ mục đích chỉ có một cái đó chính là để chính mình nhanh lên d u n g nhập viễn cảnh từ bọn họ đối thoại xem ra hai người này là tuyệt đối không có lôi kéo khả năng mặt khác từ ô nha cùng đại mã trong giọng nói cũng có thể nghe được bọn họ đối thọn tựa hồ có rất lớn lời hắn giận nếu như động vật trận doanh công tác là để tất cả nội nhập ảo cảnh nhân loại biến thành quỷ dị sinh vật như vậy thọ làm việc lướt nước có phải là mang ý nghĩa hắn còn giữ lại một tia nhân tính là có thể lôi kéo trận doanh cố nghĩ nghĩ một hồi thọ tại trong vườn trẻ công tác hẳn là chế tạo quỷ dị thực phẩm nhìn xem cái k i a đùi gà mang mó bộ dạng cố nghĩ lúc đầu còn tưởng rằng đây là vì chế tạo quỷ dị bầu không khí cho chính mình chế tạo tinh thần ô nhiễm đâu không nghĩ tới nhưng thật ra là thọ thật lười biếng không có đun sôi a đái lao sư đứng tại trên bục giảng cho các bạn học giảng bài mà cố nghĩ lúc này lại không quan tâm hắn mặt ngoài phải làm bộ một bộ bó trong lòng lại phải không ngừng đối với chính mình làm tâm lý ám thị để tránh chính mình thật rơi vào chính mình nhân vật mà không cách nào tự kiềm chế k e n k e n keng ken. cố n g h ị nghe đến căn phòng cách vách truyền đến một trận gõ âm thanh hắn trầm tư một lát sau c h ầ m d ã i nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu thôi diễn bắt đầu người xem nhìn một phía các tiểu bằng hưu toàn bộ đều tại nghiêm túc nghe g i ả n g bài không có để ý ngươi người đ ố i đ á i lao sư sử dụng tâm lý ám thị để hắn không để ý ngươi tiểu động tác người rời đi chỗ ngồi từ cửa chính rời đi vương lão sư lại đột nhiên đứng ra ngăn cả ngươi vương lão sư đây là tại lên lớp đâu người muốn đi đâu n g ư ơ i kỹ năng thời gian còn tại làm l ệ n h ngươi không có cách nào đối phó vương lão sư ngươi một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình các ngươi chờ kỹ năng làm l ệ n h kết thúc đồng thời đối vương lão sư cùng đái lao sư sử dụng tâm lý ám thị các nàng toàn bộ đều coi nhẹ ngươi ngươi lại lần nữa thử nghiệm từ cửa lớn rời đi vương lão sư nhưng vẫn là đưa tay bắt lấy ngươi vương lão sư ngươi làm sao lên lớp già muốn tới chỗ chạy a mau trở về trở về nơi này lao sư tựa hồ có loại nghiêm khắc tâm lý phòng ngự cơ chế tựa như chính mình đi vê đốt cờ thời điểm vô luận ngươi làm sao đối vương lão sư tiến hành ám thị vương lão sư cũng không nguyện ý rời đi cửa nhà vệ sinh lúc này tại vương lão sư trong mắt khi đi học không thể rời đi phòng học chính là nàng d a n h giới cuối cùng n g ư ơ i ta đau bụng vương lão sư muốn đi kéo khó n g ư ờ i sao n g ư ơ i ta mau mau đến xem bác sĩ vương lão sư ai vậy được rồi vương lão sư mang theo ngươi rời phòng học ngươi lại lần nữa nghe đến cái kia ken ken âm thanh ngươi theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn đó là phòng bếp viên trưởng mặt tại trước mắt ngươi trợt lóe lên con mắt của ngươi tối sầm ngươi mất đi thị giác ngươi đỉnh chỉ thôi diễn c ấ nghị mở to mắt lắc đầu viên trưởng thật là âm hồn mất tán chỉ cần mình hơi tìm tới một điểm chỗ đột phá hắn liền sẽ kịp thời xuất hiện tước đoạt thị giác của mình vừa v ặ n gian phòng kia tựa hồ là phòng bếp tiểu thọ từ tựa hồ ở bên trong thái thịt ken ken ken những âm thanh này lại lần nữa chuyển đến cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i yên lặng suy tư một hồi sử dụng tâm lý ám thị cũng không thể để n g ư ơ i tự do ra vào phòng học các lão sư tâm lý phòng tuyến rất khó đột phá từ hành lang bên trên rời đi rất dễ dàng gặp viên t r ư ờ n g đây cũng không phải là chính xác lộ tuyến người suy tư một hồi nhìn phía sau cửa sổ có lẽ ngươi có thể từ ngoài cửa sổ bỏ qua đi n g ư ơ i xem một hồi phía ngoài phòng vừa vặn thấy được đại mã cái đuôi tại phía trước cửa sổ thổi qua n g ư ơ i yên lặng tính toán đại mã hành động tốc độ tại đại mã quay người đi đến lầu dạy học một bên khác cửa sổ lúc ngươi lập tức đôi vương lão sư cùng đái lao sư sử dụng tâm lý ám thị ngươi rời đi chỗ ngồi mở ra cửa sổ ngươi nghe thấy đái lao sư đối ngươi hét to đái lao sư cố nghị ngươi đang làm cái gì không muốn leo cửa sổ hộ ngươi không để ý đến xem ra đái lao sư tâm lý danh giới cuối cùng là hải tử không thể làm động tác nguy hiểm ngươi bỏ ra cửa sổ Theo bệ cửa sổ bò tới bệ bò cửa a sổ i g ngươi p h ò n cách vách, n g xác đái chính định đây chính là tiểu thỏ phòng、bếp. Ngươi nghe thấy đái lao sư tại hành lang thỏ thấy là lao tiểu tử tại bếp. sư mở ộ t tự. bên khác gọi ngươi danh、tự. Ngươi khác gọi m ra phòng bếp cửa sổ chui vào hai cái tiểu thọ tử ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn bọn họ cầm lấy bình thường thọ lấy máu lột ra c ắ t thỏ đầu động tác gọn gàng n g ư ơ i xông vào phòng bếp dọa cho phát sợ hai cái tiểu thọ tử bọn họ cùng một chỗ để công việc trong tay xuống nghi hoặc m à nhìn xem ngươi thọ giáp đứa nhỏ này đang làm cái gì thọ ất hắn không phải là cái kia mới tới thọ giáp ngươi không phải nói ngươi không thấy cái kia mới tới sao thọ ất đúng nha ta buổi sáng đưa chút tâm thời điểm thật không có thấy được hắn nha hai cái thọ liền làm ngươi không tồn tại đồng dạng bình tĩnh đối thoại n g ư ơ i ta chính là cái kia mới tới hai cái thọ sửng sốt thọ giáp ất ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện n g ư ơ i các ngươi có thể hay không giúp ta một chút ta là tới cứu các ngươi thọ giáp ngươi muốn chúng ta làm sao giúp ngươi ngươi trước hết để cho ta trốn tại các ngươi nơi này đừng để viên trưởng hoặc là đái lao sư phát hiện ta đông đông đông ngoài cửa vang lên tiếng đ ậ cửa ngươi tranh thủ thời gian giữ chặt thọ giáp tập rể bọn họ là tới t ì m ta ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp giúp ta một chút tốt sao chờ nơi này sự tình kết thúc về sau ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại đến cùng tình huống như thế nào